chương sáu trăm ba mươi sáu ngược dòng tìm hiểu quá khứ lỗ thủng chương sáu trăm ba mươi sáu ngược dòng tìm hiểu quá khứ lỗ thủng lao g ì thật sự không nghĩ ra chuyện gì xảy ra mới có thể để cho hạ mộ nạ tò đem chính mình yêu mến nhất lai、like、cục lưu này tới đa nguyên vũ trụ phế liệu thế giới bên trong đây không phải hắn tự coi nhẹ mình mà là t ỏ d i ệ u tại gần nhất mười vạn năm bên trong cũng có thể coi là được vũ trụ trung tâm có thể ở nơi đó làm lớn lão đến đó cái thế giới đều là không được hoan n g ê n thiên hai cho dù là tại t ỏ d i ệ u được xưng tụng hiền lành tồn tại đến rồi thế giới khác cũng cùng ác ma xâm lấn không có khác biệt lớn dù sao bọn họ cách tự hỏi hoàn toàn là tỏ dịu mạnh được y ế u thua mong muốn đồ vật nhất định phải dùng tối cường ngạnh thủ đoạn tài năng c ấ p đến tay bọn hắn cho rằng công bằng giao dịch chính là tam u ố n thông minh một chút nhi ngươi liền mở cùng ta tâm ý giá cả nếu không chính là xứng đáng đi chết ngay cả cự long tại cái k i a thế giới cũng không tính tham lam nhất dù sao bọn hắn muốn chỉ là vàng bạc châu báu giống bọn hắn như thế bình thường lại không có tín ngưỡng trụ cột thế giới căn bản không phù hợp tỏ dịu thần minh nhu cầu cho dù là bọn họ là muốn thu hoạch một cái lấy hắn làm tên định vị điểm giống hạ mộ nạ tỏ kiêu ngạo như vậy tự tin lại cực độ tự ta Hẳn là cho ũ n càng g t í c chọn h lựa l ạ i kia tranh đấu không thôi, không tranh nhân đấu dù â nhân dâng n sinh tồn gắng, bánh người như nguyện xuống chính mình chỉ có cố có chết Chỉ có việc cơ Cho thể khối thể thế thế hội, hết thể một một vì vì vậy, vì mì sẽ giới. giới loại đi đem đều đều ý d ra. Cho dù là hơi có chút kiến thức minh bạch linh hồn tầm quan trọng người tại a mô nạ tỏ cùng ác ma cùng ma quỷ ở giữa khẳng định cũng sẽ lựa chọn a mô nạ tỏ a cho dù là hắn đặt thả cái kia bị mắng thành tiện nhân đứng đầu tướng mạo tại loại này thế giới đều được cho có điểm mấu chốt tốt thần rồi a mô nạ tỏ cần là lợi dụng thế giới khác trở thành hắn thần hồn neo điểm để l ạ t thẹn nợ như thế ý đồ lợi dụng mặt bên phương thức đem chính mình cùng thái dương thần cái thân phận này hóa thành một thể dự định đem ạ mộ nạ tỏ cái tên này tại pháp tắc phương diện bên trên chỉ hướng bản thân người triệt để thất bại dù sao hắn mặc dù tại t ỏ dịu lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau nhưng là lưu lại đủ nhiều định nhân nếu không phải xác định những cái kia kêu gọi tín đồ của hắn là cái khắc thần minh thu bút đám kia tín đồ mở miệng đệ nhất thời khắc đoán chừng liền muốn trời giáng lôi đỉnh nước lũ t h ậ m chí pháp thuật dòng lũ rồi trừ lao không có ai xem u ố n nhìn đến hắn phục sinh liền xem như lao nếu như cái khắc thần min hắn vậy nhất định sẽ t r ư ớ c từ bỏ a mồ nà tỏ chi tiết to dữ có thể nhất làm vậy có thể nhất dậy vỏ xạ cùng si d i cũng không quá tốt sai sự xạ cũng không cần nói ra mặc dù bởi vì đối a o tình cảm cùng tô n tính vị n à y ám giả nữ thần tại trong rất nhiều chuyện sẽ dựa theo t o dữ thần tượng h thần ý chí đi nhưng nàng nếu là thật không n g u y ệ n ý tuyệt đối có thể để cho a o tính toán biến thành xôn sao cười một tiếng mà lại nàng cũng rất t hiện trường dương phụng âm làm trái bộ kia ao tại to dịu chân chính quan tâm cũng chính là hai cái bởi vì hắn mà sinh ra đích xác hấp thu hắn một bộ phận thần tính thần lực thần mặt trăng mặc dù đại sự bên trên thái độ coi như c ư n g ngạnh nhưng vậy không có khả năng đối nàng hai hạ tử thủ lại nói xạ dù sao cũng so không biết thật điên hay là giả điên sẽ lần mạnh đi ao lại sùng ái cái k i ê n g lịch nữ cũng không dám làm quá mức xem như song sinh một nửa khác xạ có thể tuân thủ nàng trật tự nhưng nàng cũng là có thể điên một điên cho nên tò dịu vị này ám giả nữ thần bình thường tới nói ao cũng không dám tùy tiện điều động nhiều lắm là thuận nàng tầm nghĩ tính toán một chút cái gì thì như ma pháp nữ thần nửa đ ê m ủy trạ tử vong đó chính là xạ vậy thực tình muốn để vị này càng thích hợp làm nhân loại pháp sư xui xẻo nữ thần xéo đi nhanh lên mới như vậy phối hợp sau đó thì không cần không nhắc tới chuyện này một cái khác đầy tay si d i p si d i p là thật dùng tốt nhưng là thật sự khó dùng ao muốn lợi dụng si d i ệ p điên cuồng đem thuê kỳ đến rồi thời hạn đồng thời toàn tâm toàn ý muốn mang bản thân chết rồi một lần tùy tùng về nhà chị ở lưu tại to d i ệ u dù sao đúng lúc gặp ma pháp nữ thần vẫn lạc loạn thế chỉ có chị ở cùng hắn chính nghĩa kỵ sĩ tài năng khống chế một chút cục diện to d i ệ u vốn chính là một cái đi dây thép thế giới hơi sơ ý một chút liền trực tiếp chạy về phía chín tầng địa ngục hoặc là vượt sâu không đáy rồi chị ở, ở phương diện này thật sự giút đại ân hắn cho một lòng muốn đi chính đạo người lưu lại một đầu nhất quang minh con đường. dù là có ít người bởi vì trong lòng còn có quan g minh mà chết thảm vậy hắn chí ít cũng có thể ai t h á n một tiếng đáng tiếc ta không có gặp được chính nghĩa hóa thân nhưng nếu là ngay cả điểm này cũng không có trên đời chỉ có h ì n h loại kia cảm thấy lấy tiền làm việc nhi lính đánh thuê mới là chính đạo tồn tại có thể nghĩ thế giới lại biến thành cái dạng gì dù sao ma quỷ cũng là lấy tiền làm việc nhi thậm chí liền ngay cả ác ma n g ư ờ i cung cấp cho bọn hắn đầy đủ đồ ăn cùng năng lượng lại có có thể đem bọn hắn đưa tiễn năng lực cũng không phải hoàn toàn không thể dùng một lần nhất là tại ao quyết định để ma pháp nữ thần triệt để biến thành ma vong trí năng chương trình về sau chỉ ở thì càng trọng yếu xi、si、dịp đích xác làm được để chị ở lưu lại nhưng lại là lấy cùng hình một đợt xã hội tử vong treo ở đa nguyên vũ trụ x ỉ nhục trụ bên trên vĩnh viên sợ mặt chính nghĩa các kỵ sĩ cũng đều lâm vào mê mang trạng thái lưu lại chờ đến chị ở lần nữa phục sinh mặc dù hắn vẫn bảo vệ bản thân một bộ phận bản tính cùng với đ ố i chính nghĩa truy tìm nhưng loại kia có hạn độ chính nghĩa trở nên phi thường một người nếu như nói trước kia chính nghĩa kỵ sĩ phá cửa mà vào điều kiện tiên quyết là bọn họ xác thực phát hiện t ạ ác đồng thời xác định chủ nhà cũng không vô tội lời nói về sau chính nghĩa kỵ đã không hề cố kỵ rồi biến thành loại kia tay của rất có thể dự định p h ả n kháng cho nên chúng ta trước mở thương thuần túy người chấp pháp bọn hắn không quan tâm bản thân chấp hành pháp luật đến cùng phải hay không chính nghĩa thời điểm đó chỉ ở đã không phải là chính nghĩa c h i chủ mà là luật pháp c h i thần sau đó phục sinh ạ mô nạ tỏ liền so sánh lung túng tỏ dịu bàn sơ pháp luật gọi thái dư ơ n g l u ậ t ngay cả lịch pháp đều cùng hắn có quan hệ nhưng hắn lại rất khó cùng đã thành lập bản thân trật tự trị ở đoạn cho nên bị x ĩ dịp ngay tiếp theo chơi chết hùm liền biến thành q u ỷ xui xẻo dù cho phục sinh hắn cũng chỉ có thể biến thành ạ mô nạ tỏ toàn thần dù sao hắn lúc đầu cũng là bởi vì ả mô nạ tỏ tiêu vong mới đưa một chút thần chức thế lực nhất là hắn và nô lệ tương quan bắt đến trong tay mình ả mô nạ tỏ nếu mà mớn h ì n h căn bản đoạn không trở về ai bảo hắn chết rồi đâu mà bởi vì này chút thần chức mà đối với hắn quỷ b ã i người thực tế nhất đều là dùng tín ngưỡng đổi chúc phúc cùng che chở đó là đương nhiên ai đang cùng ai mớn về sau liền là ai mạnh đi theo ai ao tha một vòng lớn đích sắc để thế giới dựa theo ý chí của mình đi rồi nhưng lại đi được cùng hắn ban sơ suy nghĩ hoàn toàn không giống đến cuối cùng hắn cơ hồ liền triệt để bỏ qua xịt chuyện tay bắt đầu dùng tới ả mô nạ tỏ cái này có được dán cường ngạnh lại tham lam máu lạnh lại không muốn mặt nhưng chỉ cần cho thật tốt nơi liền có thể mang theo đi ra hỏa nói cách khác tại ao còn không có đối xì dịch triệt để lúc tuyệt vọng a m ạ n hạ thạ t là thế nào phục sinh l ạ t thẹn nợ tên kia đích xác rất dùng tốt nhưng cũng không phải cái gì người đều có thể đem hắn câu lên câu a lao gì cúi đầu tính thời gian tính thế nào đều đối không lên nhưng a mô nạ tỏ lai、like, cụm nghe nói tại hắn phục sinh bên trong hết sức quan trọng cường đại thần khí lại đích xác xuất hiện ở bọn hắn thế giới cái này nơi hẹo lánh nhỏ quan trọng nhất là thực lực cũng rất phù hợp thế giới này hạn mức cao nhất xem ra hoàn toàn không giống trong truyền thuyết như thế sẽ theo ả mô nạ tỏ phục sinh tiến thêm một tầng trở thành pháp tắc thần khí sau đó c a o mày lạo di ngay tại trong gương thấy được mặt mình tại thời khắc này lạo di nháy mắt suy nghĩ minh bạch đa nguyên vũ trụ bên trong không chỉ một hắn thậm chí những người kia khả năng thiên nhiên liền chiếm cứ tại ưu thế tuyệt đối địa vị thậm chí có thể là thần tử bán thần loại hình tồn tại cùng hắn loại này chỉ có huyết mạch vẫn còn phải tự mình chậm rãi người tu luyện hoàn toàn không giống dạng này người chỉ cần dám hướng vận mệnh con đường bên trong sông vậy liền tuyệt đối có thể làm ra thiên đại sự tỉnh lạo di thật dài phun ra khở khí may mắn ở thế giới mở lại trước đó hắn biết rồi chuyện này hắn nhắc gan cũng không dám cùng loại kia gan to bằng trời cảm thấy mình có thể cùng thần thượng thần cùng sánh vai đại lao đánh đồng với nhau cho nên hắn nhất định phải làm cho mình tựa như một cái bởi vì có huyết mạch truyền t h ừ a mà có chút người đặc biệt long ký ức cùng trí nhớ của kiếp trước đây chính là hai chuyện khác nhau dù là đối phương nhân phẩm không sai hắn cũng không dám cùng loại đồ chơi này nhận thân a vạn nhất đối phương là thiên đường sơn vị kia đại lao thân nhi từ đâu lao gì nhịn không được lại liếc mắt nhìn khắc một bên trên màn ảnh lấy tật lạ hắn những năm này biểu hiện mặc dù ưỡn gia thải nhưng cái nào thế giới đều có hắn vận may như thế này cùng thiên phú rất mạnh người tỏ dịu bên kia dạng này người càng là tầng tầng lớp lớp dù là không có áo an bài cũng sẽ sinh ra hẹo mìn sợ dạng này siêu cấp đại pháp sư mà một chút có thể đưa tới t ỏ mò hành vi đây không phải là có hồn mẹt tại mà chỉ cần là hắn kiếp trước người đối hồn mẹt có thể để cho toàn bộ thế giới trở nên hoàn toàn thay đổi loại sự tình này cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái mà làm gì cũng bất quá là một yêu thích tranh tranh sân dầu thích hoa hoa c ủ cỏ nghệ thuật ra hắn ngay cả nghiêm chỉnh tây phương công trình kiến trúc đều không hứng thú gì Tạo p hắn n sáng nói g ở thời điểm sáng tạo thể chỉ h điểm cái mới chỉ có thể nói hắn có thức cũng chiếu quốc công trúc. cổ càng thích cảnh. bản thân thưởng thức ánh mắt, nhưng cũng không hề hoàn toàn chiếu đào quốc gia nào công trình kiến、trúc. No. Lào gì thật may mắn mình là cổ điện phái, càng thích họa phong、cảnh. Hắn mắt, thật hề phái, họa gia gì may đào Lào là suy nghĩ một lần đột nhiên phát hiện cho dù có người có thể khả năng ghi nhớ tốt đến đem những công trình kiến trúc kia tất cả đều sao chép được hắn vậy không nhận ra bao nhiêu lao g ì mặc dù học lá tranh sân dầu nhưng hắn cũng không có đi qua châu âu cả một đời thấy đứng đắn kiểu dáng châu âu kiến trúc tất cả đều là nào đó bãi ngoài nào đó đường cái mặc dù internet bên trên cái gì cũng có nhưng ở vốn nên mở mang hiểu biết thời điểm Hắn lại một đầu đâm vào nhị thứ hô nhị thứ nguyên sức tưởng tượng. Nói như thế nào đây, vô luận bọn hắn nghĩ ra được cự long có nhiều khí thế, cũng không thể、so、ra mà vượt chân chính nguyên nguyên tưởng tượng. Nói nào luận bọn lòng cũng lòng. lại một đâm Mà mà vượt đầu đây, được sâu. vào vô so sức cự có cự ra ra dù sao bọn họ tưởng tượng luôn luôn mang theo nhân loại thẩm mỹ nhưng chân chính cự long chính là cô máy rất chóc bao quát bạch long dù cho đi rất giống mèo nhưng sung phong thời điểm so với lão d ì thấy qua một chút sinh vật đều hướng mãnh mà lại cự long trên thân cũng không có nhiều như vậy gai ngược chỉ là cánh cùng cái vuốt tốt nhất có một ít dài ngắn không đồng nhất nhưng dị thường ác liệt gai nhọn trên lưng dài đến những cái kia càng giống là so sánh cứng rắn l ô n g vũ mặc dù đối với nhân loại tới nói cũng giống vậy có lực sát thương nhưng trên người cự long vậy càng giống như là một loại phụ trợ bọn hắn nhanh chóng phi hành khí quan chẳng những có thể lấy đổ d ạ p ở phía sau lưng còn có thể mở rộng thành phiến trạng cùng co lại tiểu thành đ â m hình đứng lên thời điểm đích s á t xem ra rất đáng sợ nhưng trên thực tế cũng không có chiến đấu công dụng bọn hắn kỳ thật tam hiệu là dùng trời sinh liền biết pháp thuật phối hợp bản thân móng vuốt cùng cánh còn ử l nữa nhị thứ nguyên hoặc là nói trong trò chơi những cái tia thành bảo vườn hoa loại hình phong cảnh ngược lại đều rất trúng quy trúng cụ đều có thể tìm tới một chút vật tham chiếu không nói cũng đều là ở tiêu chuẩn nhất tòa thành bên trên phát dương quan đại thật không có vốn là sinh sống ở thế giới như thế này người sức sáng tạo mạnh bao quát rất nhiều người xuyên việt đều rất thích tham khảo lò sắt bảo loại hình công trình kiến trúc còn có những cái kia phủ không thành loại hình cảnh tượng cũng không có cự lòng trong truyền thừa những cái kia chân thật phong cảnh có lực rung động luộc sở h ư u siêu cấp thành thị đều là tại nhất nóng bỏng trong núi lửa kiến tạo m à thành mà pháp sư còn có phi hành sinh vật kiến tạo phủ không thành cũng giống vậy cực kỳ t r ắ n g lệ đồng thời bởi vì thật sự có người ở bên trong sinh hoạt cho nên có một loại càng thêm chân thật mỹ lệ lao dĩ nghĩ vô cùng rõ ràng h u y t ư ở n g cùng hiện thực một đợt cầm tới thế giới mới thời điểm đại khái chỉ có hiện thực tài năng đối một cái thế giới khác có chỗ sung kích dù s a o đó là không cùng văn hóa tạo thành thẩm mỹ khác biệt dù cho đều có các cảm giác nhưng là nhất định đối những cái kia nghệ thuật ra có một ít dẫn dắt nếu là một cái kiến trúc sư đi tới đa nguyên vũ trụ dù là chiến đấu thiên phú không mạnh vậy nhất định sẽ có không tệ phát triển nếu là đến rồi to dịu vậy thì càng tốt hơn lặt hẹn nợ nhất định sẽ rất thích hắn dù sao nghiên cứu công trình kiến trúc mấy chục vạn năm hắn cùng tín đồ của hắn cần nhất chính là mới tư tưởng mới quan niệm sung kích chỉ là không biết hắn hiện tại có đúng hay không vẫn là cái kia đầy người tinh thần phân chấn người khoác ánh bình minh nắng sớm tri chủ rồi giống lao di loại này tại huyễn tưởng thế giới bên trong thong thả nhưng g ư ợ c lại k ô n dùng. g gì có Dù sao hảo t ở của có được thực. chơi ngược ra hắn, không khả hơn nhân hiện khôi khí, năng trong giáp Bất trò quá vũ làm ạ i l có ộ t p h o n gì vị khác, đ ặ ban đầu lấy được những cái kia đặc biệt tinh xảo trang bị xa hoa đều là do máy móc cảnh khí linh nghiên cứu ra đến xem như thuần túy nhất trật tự sinh vật dù cho máy móc cảnh khí linh chịu đến lào gì thế giới kia một chút ảnh hưởng hắn làm ra trang bị cơ bản nhất nguyên tắc cũng là chiến đấu vị thứ nhất cho nên loại kia xa hoa đều bị khống chế ở trong phạm vi nhất định chính lào gì ở phương diện này cũng không còn làm sao sáng tạo cái mới qua trên cơ bản đều kéo dài khí linh lưu lại những cái kia chế tạo nội t ì n h lao dì cũng không cảm thấy mình linh cơ k h ẽ động có thể ở thích hợp độ phương diện này vượt qua sức tính toán có thể so với siêu máy tính máy móc c ả n h khí linh cho nên hắn ma pháp tạo vật mặc dù rất là hoa lệ nhưng thấy thế nào đều là tại cái nào đó phạm vi bên trong cũng không có quá giới hạn đồ vật lao dì thực tình cảm thấy trừ phi thế giới này đột nhiên biến thành trò chơi đoán chừng cũng sẽ không có loại kia trừ đẹp mắt không còn gì khác đồ vật xuất hiện đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không thể làm đến có thể kia tối thiểu cũng phải là cường đại thần hai mươi cấp khác thần、mình. càng tâm tình nguyện lãng phí thần lực của mình cùng thời gian đến giày vò loại này có thể nói hoàn toàn không có tỷ suất chi phí hiệu quả phế phẩm mà lại tiêu hao vật liệu cùng tốt hơn thực dụng hơn cái chủng loại kia so ra ngược lại sẽ nhiều hơn gấp mấy lần nào có thần minh sẽ làm như thế tốn công mà không có kết quả sự tình a dù sao lạo d ì tuyệt đối không thể làm dù là không có trong xương cốt kia luôn luôn ẩn ẩn quậy phá hy vọng hắn nhiều chân quý một chút trong tay tiền cự long huyết mạch hắn cũng không phải làm được ra loại chuyện như vậy người mặc dù luôn, luôn bị một số người lên án hắn tài đại khí thô quá độ khẳng khái nhưng chính lạo di cũng không cảm thấy hắn làm như vậy một loại lãng phí xem như pháp sư tại nghiên cứu pháp thuật cùng luyện kim thuật thời điểm làm ra vật thí nghiệm hoàn toàn không cần thiết khóa tại chính mình trong nhà kho hắn lại không thể cầm về tự mình dùng có tốt h a y dùng t r ê n l ệ n h mà lại đối với quen thuộc chơi một chút bồi dưỡng tính trò chơi hắn tới nói cho mình thủ hạ cung cấp thích hợp vũ khí cùng dược vật vốn chính là hắn phải làm lần nữa n h ấ t đẳng hắn không phải vậy xuất ra đi bán mà nên hoa hoa nên tỉnh tỉnh không bao giờ làm một chút tỷ suất chi phí hiệu quả quá kém sự tỉnh làm gì thực tình cho là mình rất hiểu sinh hoạt cho nên bây giờ tình trạng chính là hắn hoàn toàn có thể nhường cho mình giấu ở cự long thân phận phía dưới không cần lo lắng lá gan kia thật lớn ngay cả tỏ dịu vận mệnh con đường cũng dám pha trộn giá hỏa nhận ra hắn mặc kệ tên kia có đúng hay không người tốt nhưng hắn đều là vấn đề tinh lao g ì cũng không muốn có một cái cùng tử vong học sinh tiểu học không khác biệt tồn tại mỗi ngày đến thăm hỏi hắn hắn ngược lại là không có vấn đề bị hắn quẹt tới bên cạnh người khả năng không chết cũng bị thương coi như không chết cái kia cũng không có một ngày tốt lành quá hắn một cái trạch nam tại sao phải thụ loại khổ này người nghĩ rõ ràng cái này đồ vật vì cái gì có thể xuất hiện thật sao chạ vì sau lưng hắn nhịn không được hỏi. xem ra hắn đã được đến một chút tin tức đồng thời bởi vì không dám tin cho nên lại chạy tới tìm lão dì xác nhận ạ mồ nạ tỏ lai、like、cụt là của hắn thuộc tính thần khí t r a n g đầy lấy thái dương thần sinh mệnh lực lão dì nghĩ nghĩ mới nói điểm này n g ư ơ i n ê n biết rồi à? ừ m dựa theo dù ở khả n g h ỉ ạ ký ức cái này đồ vật nếu là không giấu ở cái gì tối tăm không mặt trời thậm chí có thể ngăn cách p h á p tắc tin tức địa phương đã sớm triệt để tiêu diệt giống như vậy nên ngang rời đi to dịu xuất hiện ở thế giới khác nhất định là vị kêu gọi ạ mồ nạ tỏ thái dương thần đã phục sinh có thể ta nhớ được lần trước bạch long vương tới bên này thời điểm nói qua ạ mộ nạ tỏ là bị toàn bộ thế giới phỉ nhổ thần minh ngay cả sáng thế thần đều rất chẳng ghét hắn muốn phục sinh cũng không dễ dàng hẳn là sẽ xuất hiện đủ để chấn động vũ trụ chấn động bạch long vương ý tứ không phải liền là nói chỉ cần sự t ì n h phát sinh hắn khẳng định liền có thể biết sao cho nên đương thời chư thần dự đoán qua vị này hẳn là đến chúng ta thế giới cho mình chế tạo một cái phục sinh neo điểm chúng ta chỉ cần ngăn cản là tốt rồi nhưng là không đáng để hắn báo không lên tên của mình vừa vặn sau đó lại thanh lý một đợt tâm tư bất chính người nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau a ạ mộ nạ tỏ đã sống lại hắn nghĩ nghĩ lại nhẹ giọng hỏi chúng ta thế giới này với hắn mà nói còn có cái gì ý nghĩa sao thái dương thần hẳn là cường đại thần lực a chúng ta thế giới này nếu là ngay cả tò d ự cường đại thần lực đều có thể để mắt có đúng hay không có vấn đề gì l à o gì khổ nao lắc đầu ta làm sao có thể biết rõ cự long truyền thừa cũng sẽ không nói cho ta biết cái này bạch long vương tư thế k i a cũng không giống a bất quá ạ mô nạ tò phục sinh khả năng xảy ra chút nhi vấn đề ừ m g chạ v i t ò mò nhìn về phía là gì như loại này sấp xỉ tại bạn sinh thần khí tồn tại địa vị tất nhiên rất cao lào gì bên cạnh suy nghĩ vừa nói cũng tỉ như nước mưa cùng ám dạ hai vị nữ thần nếu như thời khắc này vị trí trao đổi ngươi cảm thấy ám dạ nữ thần sẽ cần giống nước mưa như thế chơi đùa l u n g t u n g sao nàng có vô số loại biện pháp có thể nhường cho mình trở lại bầu trời thậm chí không cần phí khí l ự c gì cũng tỉ như to dịu xe lần từ yếu ớt thần lực trở lại trung đ ẳ n g thần lực chỉ cần một lần rất dài lữ hành đầy đủ giác ngộ trung đ ẳ n g thần lực lắc lư một đoạn thời gian chính nàng cũng không còn cố gắng thế nào cũng bởi vì một lần mải ý muốn trực tiếp trở lại cường đại nhiều như vậy thần minh mệnh gần chết giày vò đều không làm được sự tỉnh sẽ lần ngồi ở kia bên cạnh hk liền trực tiếp tới tay lao gì cũng không cảm thấy loại kết quả này chỉ cùng sẽ lần vận khí cùng ngao thiên vị có quan hệ nàng bản thân rồi cùng tỏ d ự khí vận tương liên thậm chí tỏ d ự thế giới này có thể tồn tại đều là bởi vì nàng cùng mội mội xạ đã từng kéo dài trọn vẹn năm mươi vạn năm đối ngoại chống lại có thể nói tỏ d ự là đa nguyên vũ trụ trung tâm nàng kia sẽ lần chính là trung tâm bên trong trọng yếu nhất tồn tại một trong mà bọn hắn thế giới này có lẽ không có trọng yếu như vậy nhưng ám g i nữ thần tồn tại giá trị đối với thế giới tới nói lại là không có gì khác biệt nàng căn bản liền sẽ không lọt vào cái gì quá lớn đả kích coi như không c ẩ n thận xẻ ra chuyện muốn khôi phục vậy rất dễ dàng hoàn toàn không dùng giống nước mưa nữ thần tâm cơ như vậy c h ố n g chất vất vả xê dịch trạ vịt trầm tư một hồi mới rõ ràng l à o dị ám chỉ ngươi là nói ngay cả dạng này thần khí đều bị ả mô nạ tỏ đưa ra đến mang ý nghĩa hắn hiện tại kỳ thật bất lực lạo dị dừng lại kết luận là chính xác nhưng ngươi nhìn xem trung gian đâu hắn dùng ngón tay chỉ lấy trong gương kia từ đầu đến cuối tại phong thích kỹ năng nhưng không có cái gì hiệu ứng ánh sáng lai cụt cái này đồ vật nếu là cường đại thần lực như thế nào có thể có a một chút thực lực tràn ra khí tức năng lượng sinh mệnh còn không bằng đương thời rủ ở khả n g h ạ gặp được cái kia sinh mệnh quả ta không phải một mực tại nói bản chất vấn đề mà có mấy lời cho dù là hắn cũng không thể nói quá rõ a hắn dù sao vẫn là cái người phạt tục cũng không thể ngay trước chư thần mặt hòa giải thần minh bản chất có liên quan a có thể cầm ám dạ cùng nước mưa ra tới làm cái thí dụ này đều là hắn là gan rất lớn lực lượng đủ đủ nước mưa nữ thần trên thân vậy mang theo nàng thần khí đâu nhưng này đồ vật đối pháp tác lực ảnh hưởng còn không bằng một chút dùng thần khí mảnh vỡ chế luyện ngụy thần khí r ấ trước hiện nhiên, là bởi vì chính nàng thần tính bản chất hạ thấp, cho nên nàng thần khí mới như bởi mới nàng bản nên nàng là lực. bất vì vậy t suy yếu bất lực. Trước mắt lai、like、cụt rõ ràng chính là chỗ này loại tình huống hắn ngưng tụ sinh mệnh lực còn không bằng đại địa thần quan trọng ra đến sinh mệnh quả trên bản chất chính là ạ bộ nạ tỏ thần lực tiêu chuẩn còn không bằng bọn hắn bên này đại địa c h i chủ hắn lại còn là tỏ dự cường đại thần lực vậy làm sao khả năng chương 638, đều là giống nhau chương 638, đều là giống nhau lão gì thật sự rất bội phục vị kia rất có thể gây sự nhi tiền bối mặc dù nói lên rất đơn giản nhưng có thể ở trừ phân ly bên ngoài thẻ thự tư bên ngoài tất cả đều là địch nhân tỏ dịu đem lại thẹn nở tính toán đến loại trình độ đó a mô nạ tỏ tuyệt đối rất khó đối phó bất quá lão gì xem chừng vị tiền bối kia đoán chừng là trước đối ma pháp nữ thần vận mệnh con đường hạ thủ chỉ có tỏ dịu dung chuyển không đến mức thương gần động cốt nhu cầu cấp bách một vị nguyện ý làm công việc bẩn t i ể u thần minh tranh thủ thời gian thượng vị trình độ a mô nạ tỏ có thể sờ được vũng nước đục cá mới có thể nhỏ như vậy hắn lại nhìn chằm chằm trong màn hình lai、like、cụp nhìn một chút xác định trong lòng một tia mê hoặc lai、like、cụp hiện tại đoán chừng đã không phải là chính a mô n mặc dù cái nói à là y đồ đ vật vẫn trước chén hình dạng, nhưng hắn không giống cái chuyển khắc chuyển thuyết như thế, là hấp thu những thứ khác năng lượng chuyển hóa thành năng lượng là s n mệnh h loại ự c mà là hướng t r n chén đựng đồ vật rồi. Đó cũng đều là nhân g chứa đồ Đó đều rồi. vật là l o huyết dịch A. Mặc dù Mặc A. này ó i loại n thần khí cái chén nhất định là có khác không gian những cái kia huyết dịch cũng không có trực tiếp tiến vào t h â n cốc nhưng hắn làm như vậy thời điểm tất nhiên sẽ nhiễm phải một chút khí t ứ c dù cho hạ mộ nạ to bởi vì không bằng dĩ vãng cường đại mà không phát bông tha đi thần khí hắn vậy không có khả năng lại dùng cái này cái chén uống nước vị này thái dương thần từ trước đến nay xem thường phạm nhân hắn không thể nói chủ nghĩa chủng tộc người nhưng hắn chỉ nhìn được người có năng lực những thứ khác trong mắt hắn chỉ xứng làm nô lệ đoán chừng là tại hắn tính toán lạt then đờ thời điểm xảy ra vấn đề gì thậm chí khả năng n g o ạ i ý muốn bại lộ mục đích của mình tò dịu nắng sớm chi chủ lạt then đờ đó là một nhật thiên nhật địa n h ậ t không khí hùng hại t ử tổ tông lao dì cảm thấy mình nhất ra thời điểm cũng không có vị kia một nửa công lực bị hắn phát hiện hạ tràng tuyệt đối đáng lo ân cái này hỗn hợp sinh vật như thế chán ghét băng cầu cất mùi thối chẳng lẽ lạt then đờ cầm cái đồ chơi này làm ra vẻ đồ vật phân rồi lao dì đột nhiên sờ sờ cái mũi của mình hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện hắn sở dĩ có thể đủ nhẹ nhõm tiến vào băng cầu xào huyệt là bởi vì loại này bị hàn băng chi chủ chế tạo ra sinh vật kỳ thật có một tia tia cực kỳ mỏng manh long huyết tại đa nguyên vũ trụ một cái khác thường xuyên có thể xuất hiện ở cự long xào huyệt xung quanh không thế nào thích sạch sẽ sinh vật gọi cầu đầu nhân bọn hắn kia b ẩ n thiệu có thể đem nhân loại hun thành đồ đần hương vị cách bọn họ gần nhất cự long nhưng vẫn có thể ngoảnh mặt làm ngơ đó cũng không phải bởi vì cự long che giấu bản thân kia cực mạnh cứu g á c mà là chỉ cần là long hệ sinh vật chế tạo ra h ư vị đều có thể bị bọn hắn trên mũi màng màng Lao l Di dù mặc nếu như n g i là người hưu tâm liền sẽ chú ý tới thích nuôi cầu đầu nhân tự long sơn động bên cạnh nhất định có lưu động thủy hệ rõ ràng so cầu đầu nhân lực sát thương mạnh rất nhiều sài lang nhân mới là mãi mãi cũng sẽ bị an bài tại phía ngoài nhất tộc đàn bởi vì bọn họ mùi thối long là có thể nghe được đương nhiên một chuyện khác cũng là có thể khẳng định chính là băng cậu cũng tốt cầu đầu nhân cũng tốt sở di có thể thối như vậy cùng long huyết cũng có quan hệ cự long thân thể đặc thù có thể bảo đảm bọn họ sạch sẽ cho dù bọn họ trái tim động lực mạnh mẽ trao đổi chất cực mạnh cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính bọn hắn hương vị nhưng thân thể cấu tạo sấp xỉ tại động vật dù sao dùng số lớn ăn thịt đến thỏa mãn mình thân thể cần thiết băng cậu cùng cầu đầu nhân lại không cách nào cải biến những ngày thiếu hụt thậm chí bởi vì bọn hắn huyết dịch khí quan có chút long hóa loại kia hôi thối còn có một chút vi rượu tương tự Lào gì hắn í t một hơi thật hơi sâu, cố g g đã e、like、cùng h bản thân tinh thần hải bên trong dù ở khan nhì ạ phân tích rõ ràng hết thẻ c h à p vịt đột nhiên hỏi âm thanh lạc gì dù ở khan nhì ạ hỏi ngươi lai、like、cụp là bị thối còn là bị hun hai ngươi là ở giao lưu cái gì đặc thù tin tức nếu như chuyện ó c h này chỉ cùng lão di có quan hệ hắn cũng sẽ không cần phải biết rõ chân tướng nhưng chạ vị không cảm thấy dù ở k h ả n nghị ạ có thể cùng lão di một đợt chia sẻ tin tức hắn không có biết đến tư cách Kỳ thật c dù ở khan phải Lào nghị ạ không nói n h với hắn rất bình thường hắn lập tức nợ nụ cười vậy ta chỉ cần biết kết quả là đi dâu sờ không dùng cùng ta nói nhiều như vậy nàng biết do cùng ta biết rõ không có khác nhau lao di nhìn hắn một cái ngươi gần nhất giống như vông lòng rất nhiều rõ ràng hắn về sau muốn đi con đường so trước đó kia hơn một trăm n ă m trật vật nhiều cha vịt mở ra tay lộ ra nhẹ nhõm mặt cười thế nhưng là làm gì trên người ta không có trách nhiệm đâu chỉ cần vì mình phụ trách cảm giác thật sự rất không giống làm gì có chút nhữ lên lông mày có chút buồn mực phía sau ngơi ư không phải là đi theo nhiều người như vậy sao không giống làm gì cha vịt lắc đầu quốc gia cùng gia tộc đều là một chút cũng không thể sơ sót trách nhiệm nhưng biết rõ ta muốn làm cái gì vẫn còn muốn đi theo sau l ư n g ta thủ h ạ hoặc là cùng ta một thể hoặc là là muốn đánh cược một l ầ lớn nhưng đều là biết mình sắp gặp phải là cái gì người ta không cần tại dẫn đầu bọn hắn đi tới thời điểm còn đánh vác vô tri kỳ vọng hắn nghiêm túc nhìn xem làm gì chứ ngươi không phải liền lạc như vậy sinh hoạt sao l à o gì không rõ cho nên nói ta chỗ này nhưng không có dã tâm n à y sinh nhưng ngươi thủ hạ đều rất rõ ràng muốn cuộc sống yên tĩnh kia đi theo ngươi là tốt rồi trả v ị t nợ nụ cười một tiếng đều là giống nhau bọn hắn không thể tại về sau lại ghét bỏ đi theo ngươi không có tiền đồ đằng sau ta những cái kia cũng không thể bởi vì giữa đường v ấ lạc mà cảm thấy là lỗi của ta hạ cờ không hối hận a làm gì cũng thế lão dĩ vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào n h ì nhưng hắn vốn là không quan tâm t r ạ vịt những cái kia thủ hạ ý nghĩ cho nên cũng lời nhiều nghĩ ngươi thích là tốt rồi t r ạ vịt nhịn không được nhìn hắn một cái ha ha ha ha ha. dù ở khan ý ạ tại hắn tinh thần hải bên trong bạo phát ra c ư ờ i như điên lão dĩ sẽ để ý tới ngươi mới là lạ thật khó a t r ạ vịt phát ra thở dài bất đắc dĩ thanh âm hắn là thật một chút cũng không tốt kỳ cũng không còn cái gì dục vọng lão dĩ là pháp sư a dù ở khan ý ạ c ư ờ i đủ về sau mới nói trừ phi hắn tại pháp sư trên đường gặp t r ư n g lại không thể không dừng lại nhìn xem nơi khát phong cảnh nếu không hắn căn bản sẽ không bị thế tục dục vọng hấp dẫn ta lại không phải không biết tiêu chuẩn pháp sư cha vít hư l ạ n h một tiếng ạ xa làn cũng đã là ta đã thấy thế tục dục vọng một mạc nhất pháp sư rồi nhưng hắn cũng sẽ không giống lào di lạnh lùng như vậy ngươi có phải là có chuyện gì hay không không cùng ta nói ta không phải đã sớm nói qua cho ngươi mà huyết mạch của hắn tương đối đặc t h ủ dù ở khan n g ỉ ả không kiên nhẫn trả lời hắn trời sinh chỉ thích vàng bạc châu đ á o không yêu những cái kia tràn ngập dục vọng đồ vật vàng bạc châu đau không phải dục vọng cha vít hỏi ngược lại ngươi đây chính là cưỡng từ đoạt lý rồi dù ở khan nghị á lạnh lùng trả lời kia là long bản năng cùng dục vọng có quan hệ gì cha vịt nhất thời nghe lời đột nhiên không biết nên ứng đối như thế nào như thế lẽ thẳng khí hùng trả lời may mắn trong màn hình một mực tại điên cuốn phóng hỏa quái vật có rồi mới động tĩnh hắn cuối cùng kịp phản ứng là l ạ a cha vịt b ạ n phần cảm thán mà nói hơi bình thường một chút nhi cũng không thể tại đối diện kia thuẫn tưởng chi được như thế vững vững vàng vàng tình hồn dưới còn tại đằng kia bên cạnh thả quân công hỏa hệ pháp thuật tổn thương tính cao đến đâu kia ngang nhau pháp lực bên giới đơn công vậy khẳng định càng mạnh a và không ai còn sẽ nghiên cứu đơn công nhưng này quái vật chính là rất cố chấp phóng hỏa tường muốn đem bạn cùng còm dạn pháp lực hao hết sạch đương nhiên có thể là bởi vì hắn bản thân không có loại kinh nghiệm này cho nên căn bản không biết có thể bóp lấy thuốc kháng thời gian phục d ụ năng g n lượng bổ sung dược tề người có bao nhiêu đáng sợ cho dù là chạ vịt hắn có thể bóp dám bóp cũng là bản thân thấp nhất pháp lực d a n h giới cuối cùng mà không phải còn có pháp lực liền mở uống món đồ kia là thật rất đ ạ ca coi như chạ vịt bên người liền có biết chế t á c loại thuốc này pháp sư đó cũng là cần tài nguyên cùng pháp lực tiêu hao cho dù hắn là quốc vương vậy không có khả năng để tùy tùng bạch bạch tiêu hao bản thân pháp lực mỗi một chiếc đều là tiền a nhưng đổi người ở nơi đó vậy không có khả năng dùng thời gian lâu như vậy mới xác định tiêu hao chiến không có chút ý nghĩa nào dù sao màn trên tay bọn họ t ấ m thuẫn ngay từ đầu liền không có xuất hiện qua quang mang hơi yếu tình trạng thậm chí ở tại bọn hắn dơ gần một giờ sau hào quang kia cũng không có một chút dao động có thể nghĩ bọn hắn đối với mình trong tay dược tề số lượng nhiều có lòng tin làm gì ngươi đến cùng màn bọn hắn còn có thể khiên bao lâu chạp vịt điểm một cái lào gì bà vai cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi tại sao phải hỏi cái này h tự dứt lấy nhục vấn đề hắn tinh thần hải bên trong rủ ở khan nghị ạ phát ra k h á c thường thanh âm chương 639, phân liệt quái vật chương 639, phân liệt quái vật Ừm. chống bao lâu vậy phát hiện tình huống có biến hóa l à o di không yên lòng trả lời kháng ba ngày tổng không có vấn đề chính là sợ bọn họ có cái gì thủ đoạn đặc thù dù sao đây là địa đạo cũng không phải là chỉ có thể từ màn đối diện bọn họ đi chạ vì không quan tâm cái kia chính là chỉ là ở trong lòng cấp tốc tính toán màn dược vật của bọn hắn dự trữ 360 bình trở lên dù ở k a n n g chế rêu càng dùng sức quá bảo thủ ta bằng hữu bốn bình đặt cơ sở còn tạo được trà vịt trần trờ nhìn thoáng qua bản thân nhận không gian hán bắc địa quốc vương có một cái quốc gia tài nguyên chống đỡ đại kỵ sĩ nhiều năm như vậy hàng t u ầ n cũng bất quá bốn trăm bình mặc dù đây là bởi vì hắn đối loại thuốc này nhu cầu không cao chỉ là ngẫu nhiên thu một chút dự chữ phẩm nhưng chẳng lẽ m ạ n cùng c ò m giảm nhu cầu liền cao sao thanh phong lĩnh trình độ an toàn so với bọn hắn vương cùng còn cao hơn mà lại m ạ n bọn hắn khi xuất phát trà vịt đã tới rồi lào gì cho kia hai phân phát khẩn cấp tài nguyên bên trong nhưng không có những chất thuốc này người ở đây nơi đó nghĩ gì thế dù ở khan nghỉ ạ trào phúng liên miên bất tuyệt mặc dù lão g ì chỉ có một mình hắn có thể chế tác cao đ ẳ n g dự tề nhưng hắn cần thỏa mãn người đều không cao hơn mười cái a mà bản thân của hắn pháp lực so với các ngươi trong vương c u n g đại pháp sư nhóm cộng lại còn nhiều cha vịt có chút thả xuống bên dưới con mắt cho nên lão g ì đích thật là ma pháp long hậu duệ mà lại tổ tiên có lẽ còn là cùng bạch long vương một cái cấp bậc cự long dù ở khan nghỉ ạ tiếng cười im bặt mà dừng cha vịt ngươi lại lôi kéo ta lời nói ta có thể làm sao đâu cha vịt trong tinh thần hải mỉm cười tất nhiên xác định lão dì chắc chắn sẽ không hợp tác với ta vậy ta liền biết được đạo hắn có thể hay không cản đường của ta ai bảo ngươi ở bên kia cố làm ra vẻ bí ẩn cũng không biết là không phải cùng bố lào học xấu dù ở k h ả n g h i ạ khoảng thời gian này một mực rất thích t r e o chọc chạ vị tâm tình nàng còn cố ý đem lạo gì thân thế nói đến cực kỳ mập mở không rõ cái gì nếu như biết rõ lạo gì thân thế thái dương thần cùng ám dạ nữ thần đều sẽ tự mình xuất hiện hoan nghênh ắ n đến thăm loại chuyện hoang đường này nói hết ra còn có thể quái chạ vì không yên lòng sao hắn cũng không hy vọng rõ ràng đem bắc địa vương quốc an bài rất thỏa đáng lại bởi vì sơ ý một chút để bắc địa lâm vào tín ngưỡng chi tranh và gác bên kia đại đại giáo hội tuyệt đối đi không ra đ ô n g cảnh thậm chí có thể ở đường biên giới dừng chân cũng không dễ dàng nhưng nếu là lão d ị đột nhiên biến thành vị kia thần minh người phát ngôn kia bắc cảnh tất nhiên triệt để luân hãm gió bao chi chủ cùng lão d ị quan hệ lại tốt hắn vậy không có khả năng khoan dung bản thân như thế lớn một cái giáo khu toàn tuyến sụp xuống a không đánh ra chó đầu góc mới là lạ may mắn chỉ là dù ở khan n h i à cố ý tại làm hắn cảm xúc c h à vịt kỳ thật vậy đoán được chút này nhưng hắn từ trước đến nay đang nghi hả bắc địa quốc vương hậu chi hậu giác kịp phản ứng vì cái gì dù ở khan n h i ạ sẽ như vậy giày vò hắn rồi Đoạn thời gian trước hắn tại quan sát kia ba cái tiểu long về sau giống như nói một chút bệnh đa nghi phát tác lời nói nhưng này là của hắn sai sao ba ba cùng hít một chút dù ở khả nghi a bộ dáng cũng không có diễn xuất cũng càng giống bộ l ã o cái kia một mực không quá ưa thích nhân loại cũng căn bản không muốn cùng nhân loại mắc nối cự đại mật long nhất là hít cha vì không biết vì cái gì vậy mà từ vậy còn không thành niên tiểu long trên thân thấy được một tia dấu vết của mình liền xem như ai nuôi tựa ai cái kia cũng không có khả năng chuyển đến dù ở k h n i a hải tử trên người a cha vì thà rằng tin tưởng kia là nguồn gốc từ bộ lạo bản tính hoàn toàn xem nhẹ một vị khác trưởng bồi hắn đem đoán miệng đều cho vô tội hôn huyết bạch long dù sao chỉ có như vậy một chút không dễ nghe lời nói hắn có thể nói ra miệng nếu không làm sao bây giờ chẳng lẽ hắn muốn nói với dù ở khan ni a thì mới là nhất có bạch lòng v ư ơ n g phong thái cái kia sao hắn so với ai khác đều tin tưởng dù ở khan ni a không muốn nhất nghe được là cái gì nói nhưng tội hồ dù ở khan ni a còn là bị kích thích cho nên mới đối với hắn như vậy cha vịt nghĩ, nghĩ vẫn là trong tinh thần hải nói ta biết rồi là ta nói nhiều rồi kia、yeah, như vậy dừng lại dù ở khan i a mặc dù còn có một chút h i ể u xịu nhưng vẫn là đáp ứng rồi a o、oh, thật buồn nôn lạo gì phát ra kỳ quái động tính chạ vịt tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn nguyên lai là quái vật trên người nguyên tố sinh vật t à o hào xuống nhưng chúng nó cũng không phải là triệt để thoát khỏi cái k i a tổ hợp thể mà là mỗi cái đều ở đây sau lưng ngay cả một đầu vừa mảnh vừa dài màu đỏ cái ống từ bên trong kia lưu động như là nham tương một dạng chất lỏng bên trên có thể nhận ra những này đường ống tác dụng nhưng này đồ chơi quá giống nhau mạch máu mà hình tượng loạn thất b ắ tao cái đầu cũng không lớn màu đỏ nguyên tố sinh vật lại có chút nhi giống như là lột da chỉ có bắp thị sinh vật chạ vịt không nguyện ý dùng càng hình tượng đồ vật đến v i von nhưng hắn hoàn toàn có thể lý giải láo di vì cái gì cảm thấy buồn nôn đối với lao di loại này từ lúc vừa ra đời liền có chi nhớ người mà nói có chút hình tượng hắn mãi mãi cũng sẽ không quên m ạ n con gian mà giống lên một tiếng ta thấy được m ạ n nhẹ giọng trả lời nhưng bọn hắn trừ đề cao cảnh giác cũng làm không là cái gì không nên gấp m ạ n n ắ m thật chặt bản thân cầm tấm t h o t tay làm tốt xuất ra dự bị thuận chuẩn bị kiểm tra một chút phòng hộ dây chuyền đều ở đây c ò n g i ả n tận lực ngắn gọn trả lời những cái kia cứng đờ nhảy lên màu đỏ quái vật đã đến gần bọn họ thoát tường mà đột nhiên l i n h quan g l ó e lên đây là muốn nổ tiếng nói của hắn chưa rơi những cái kia màu đỏ tiểu quái vật liền liên tiếp không ngừng tại t h u á n trên tường nổ tung nhưng mà tầm thuẫn nhưng chỉ là thả ra một trận lại một trận hoa hồng sắc q u a n mang hoàn toàn không có chịu đến một chút tổn thương nô、no. c ò n g i ả n không hiểu sai lệnh nghĩ nhiều đây không phải đối phó thái dương thần biện pháp sao đối diện phô thiên cái điệu mà đến thánh giáp trùng chứng minh hắn không có nghĩ sai nhưng mà cấp tốc gắm nuốt rơi bề ngoài tâm năng lượng bổ nhào vào trên tâm trắn đám tr lại đột nhiên phát hiện mình căn bản gặm không động này to lớn kim loại tạo vật ngay cả thái dương đều có thể nuốt a n đăng trùng trong lúc nhất thời không biết làm sao ở trên khiên lung tung leo lên lại hoàn toàn tìm không thấy hạ thủ không gian cái gì đồ vật quái vật đột nhiên hỏi âm thanh c ò n g i ả n kinh dị n g n g đầu nhìn chằm chằm k í n h tròn bên trong địch nhân nhỏ dọn gầm nhẹ hắn đang nói chuyện m ạ n không hiểu nhìn hắn một cái thì người quái vật biết nói chuyện có vấn đề gì chúng ta luôn cảm thấy kỳ quái như thế đồ vật nói tiếng người thời điểm không nên như thế có thứ tự cộng sản không quá cao hơn nói so với hắn không lên tiếng thời điểm cảm giác còn củng Mạn bố. k h ô rất nhạy cảm a làm gì im lặng nhìn hắn một cái hắn hiểu được t r ạ m vịt ý tứ cái này nguyên tố tổ hợp vật cũng không thể xem như chân chính trên ý nghĩa vật sống vật sống khái niệm kỳ thật rất rộng lớn không hề chỉ là đối với máu thị t sinh vật tới nói nguyên tố sinh vật mặc dù là phân liệt mà sinh nhưng bọn hắn vẫn coi cha mẹ có sống bậc thang giai đoạn cũng sẽ đối với người nào có ấn tượng tốt đây chính là vật sống mặc dù bọn hắn về sau sẽ bất tử bất d i ệ t có thể từ bản thân nguyên tố hạch bên trong tái sinh nhưng này kỳ thật cùng trước kia cái kia hắn hoàn toàn không phải một cái tồn tại chỉ có thể coi là ở hạch tâm bên trong sinh ra mới tồn tại hắn cũng sẽ không tiếp tục trước khi đi một cái con đường của mình chỉ là thừa kế nguyên tố tên thật mà thôi cho nên nguyên tố tử vong cũng là linh hồn tiêu vong đây chính là vật sống bọn hắn một mực làm không rõ ràng thẻ thự tư cùng ạ mồn ạ tỏ là thế nào đem thánh giáp t r ù n g như vậy có thể cùng g i bao chi chủ như thế tồn tại đối kháng sinh vật cường đại tại bị thiết hạ đại địa bên trên nuôi ra tới thằng đến vừa mới một màn kia phát sinh Cùng hắn nói những cái kia đồ vật là nguyên tố sinh vật không bằng nói là dùng cái nào đó nhân loại thân thể xem như năng lượng chuyển vận trang bị bùn nuốt ấy tự bạo cũng chỉ là bên ngoài tầng kia vỏ cứng m à thôi chân chính đòn sát thủ là nuôi dưỡng ở bên trong thánh g i á p trùng cái này đồ vật là không thể nào dùng thuần túy sinh mệnh chi lực hoặc là tử vong chi lực nuôi ra tới càng đừng sách hai tên kia trả cho bọn chúng gia tăng rồi hỏa hệ năng lượng cho nên cái kia bởi vì nguyên tố sinh vật đại lượng thoát li mà m lưu lại khô các thân thể bản thân liền hẳn là ở vào thời khắc sinh tử tồn tại có chút giống như là khái niệm bên trong sát lớp nhưng lại chỉ cấp người một loại gầy cỏm đến cho nên cái này thân thể hẳn là tại sắp chết chưa chết trước đó bị chế tắc thành rồi năng lượng trung ương mà trên người của hắn hoạt tính hẳn là lai、like、c u ộ c công lao con gian mặc dù không nhận ra đối diện xác gớp là cái gì đồ vật nhưng lại cảm giác nhạy cảm đến rồi hắn không phải sống chỉ có đã tử vong sinh vật tài năng bởi vì biết nói chuyện mà hù đến người lào gì ở trong lòng ghi lại chuyện này con gian nhất định là cùng bạn học tập đồng dạng hoặc là bổ sung kỵ sở ĩ s trường hoàn toàn lấy phòng ngự phản kích làm chủ cũng không có nghiên cứu bản thân thuộc tính đặc thù nhưng loại này lựa chọn chỉ ở thế giới c ũ không có thay đổi khả năng chờ đến rồi thế giới mở lại có thể sung kích cấp 20 về sau cho dù hắn hai còn muốn như quá khứ một dạng cũng không được cấp 20, chỉ có thể đi thuộc về mình pháp tắc con đường tất nhiên c ò m gian biểu hiện ra một chút đặc tính vậy hắn đương nhiên muốn sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng quan g minh chi lực chiến đấu kỹ năng không phải rất dễ tìm vậy không tốt lắm học đại bộ phận đều cần trí lực điểm số nhưng hắn chắc chắn sẽ không về trả vịt t h a m dò c ò m gian đích thật là loại kia có thể đổi tin p h ủ phiếm tín đồ hắn còn có mạn t ẩ lễ đều là tại kỵ sĩ đoàn bên trong tiến hành mặc dù vậy mời gió bao giáo hội mục sư chủ trì nhưng loại này cũng không tính thật sự giáo hội tín đồ Lào gì chương ù n g sáu trăm bốn mươi cái tấm n thuẫn ể là vì hắn cưỡng chế cưỡng cầu h người đổi tin. đặc thù n vật liệu chương chỉ sáu trăm bốn mươi tấm thuẫn đặc thù vật liệu chạ vít lại nhìn hai mắt trên gương thánh giáp trùng đây là dùng tài liệu gì ta có thể hỏi một chút không Ta có thể có cảm giác đ ư ợ nô lao dỉ n g h i nghĩ vẫn là đơn giản trả lời một lần ta không phải đã từng có cái thần ký mảnh vỡ mà bên trong tự nhiên cũng có đối phương chuẩn bị ở sau chỉ là bị ta bóc chết món đồ kia triệt để hủy diệt thời điểm bán tung tóe mảnh vụn linh hồn cùng bán vị diện bên trong năng lượng nguyên tố kết hợp ra một chút rất là kỳ lạ vật liệu ta cho mấy vị thần minh đều nhìn qua bọn hắn thanh lý một ít thần minh vết tích cũng không có sinh ra đồng dạng đồ vật hẳn là bởi vì ta gặp phải tên kia tính đặc t h ủ hắn cũng không phải thật sự là thần minh mà là thần khí chi linh bị đặc biệt chế ra loại kia bình thường thần khí chi linh đều là theo thần khí hình thành mà ra đời chỉ có máy móc cảnh thần minh Bọn bất bản bên bình hắn không luận không thân không chế bên trong linh hồn sinh ra bình thường cho phép chế sẽ gì cái ở ra đối ề u là đem c ma, ma, ma, ma mộ tới nói sinh ra tình cảm cũng không phải là hắn phải chết nguyên lý do nhưng mạnh đến có khả năng ý hiếp thượng tầng ma mộ địa vị lúc đây chính là dễ dàng nhất hoạch tội mượn cớ lao dì cổ quái cười cười cho nên cái này mặc dù không tính tội nhưng ở máy móc cảnh cũng thật là phạm pháp còn có thể chơi như vậy à? chạ vịt b ạ n phần cảm khai nói quả nhiên tuyệt đối trật tự a chính là hỗn loạn máy móc cảnh trên thực chất chính là máy móc ý chí khu thí nghiệm cho dù là cường đại thần lực cũng bất quá là của hắn tạo vật muốn phản kháng rất khó lao dì t r ầ m rãi nói bất quá tầng dưới chót m a mộ mặc dù nhất định phải hoàn thành rất nhiều gian khó, khó khốn khổ công tác nhưng chỉ cần trong đầu hắn không có ý thức phản kháng thực lực vậy không đủ vậy hắn liền có thể đạt được đầy đủ g n ổn ngược lại đẳng cấp càng cao càng dễ dàng lọt vào từ trên giới đà kích hoặc là xưng là cái nào đó thượng tầng dê thế tội c ự c hạn hỗn loạn t h như hỗn độn hải bên trong sử kéo t h i ể m cuộc sống của bọn hắn cũng rất thoải mái hoàn toàn có thể dựa theo mình ý nghĩ làm sàng làm b ậ y dù sao hỗn độn hải căn bản không có biện pháp sinh ra tuyệt đối ý chí vượt sâu không đáy cùng chín tầng địa ngục đâu c h a vịt tò mò hỏi lao gì c ư ờ i cười đúng thế tương đối trật tự cùng tương đối hỗn loạn cho nên hỗn độn hải đối lập phương chỉ có máy móc cảnh vượt sâu không đáy cũng sẽ đối chín tầng địa ngục nhớ mãi không quên bọn họ p h á p tắc là tuyệt đối đối lập nhưng nếu như có thể đem đối phương cắt nuốt vậy tất nhiên sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn bất quá đây chỉ là trên lý luận khả năng trên thực chất căn bản làm không được trạng vịt cuối cùng phản ứng lại bởi vì máy móc cảnh không cho phép bất luận cái gì không bị khống chế p h á p tắc tồn tại cho nên cao g i a i ma mộ sau khi chết vật liệu đối bất cứ sinh vật nào cho dù là thời khắc sinh tử thánh giáp trùng cũng trở thành một loại khái niệm tính phòng ngự vật liệu Vậy thấy cũng chỉ có c bọn n thể h mắt ú dù sao máy móc cảnh ý chí hy vọng tiêu diệt trong vũ trụ hết thể hỗn loạn sinh vật ma mộ lại không biện pháp vi phạm khắc sâu tại bản thân trong trung tâm quy tắc dù là một đội ma mộ bên trong có cái nào ra đời linh trí biết mình cái này vừa đánh bất quá hắn cũng không cách nào trốn ai dám tùy ý thoát đội cái khác ma mộ sẽ nháy mắt từ bọ địch nhân trước tiên đem cái này kẻ phản địch xử lý đi theo đội ngũ đánh coi như cuối cùng khẳng định thất bại vậy còn có khả năng tại cái nào đó tầng dưới chót ma mộ trên thân phục sinh lại bắt đầu lại từ đầu đánh quái thăng cấp rất nhiều cao giai ma mộ đều biết dùng loại phương thức này cho mình làm cái dành riêng mặc dù chuyện này ngay cả chạm vịt dạng này người đều biết rõ nhưng ma mộ nhóm đó là có thể chứa lấy bản thân hoàn toàn không biết gì mà đem pháp luật pháp quy thiết trí cực kỳ nghiêm mật máy móc cảnh ý chí cũng không thể chủ động phạm pháp bản thân quyết định quy tắc chỉ có thể nhiều an bài mấy cái mùi nhử để những cái kia tâm tư không thuần ma mộ bản thân mắc câu mà cự long tuyệt đối sẽ không mặc cho một đống ổ trục ở bên kia nói khoác không biết ngượng quan trọng nhất là bọn hắn đánh thắng được sau đó hắn bỗng nhiên kịp phản ứng vậy tại sao bọn hắn khi đó không có tác dụng ngươi cái này đổ vật bạch long vương tổng sẽ không lốc đến mức ở loại địa phương này bên trên bày dáng vệ hạ đó cũng không phải là gì đơn giản trả lời một câu trả vị bệ hạ ngươi bây giờ thấy được kết quả đương nhiên có thể xác định cái này đ ồ vật đích xác hữu dụng có thể tại cái này trước đó ai dám nói cái này nhất định sẽ thành công đâu chư thần không có khả năng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới lấy chính mình mặt mũi làm cái này thí nghiệm nhất là vậy vẫn là thái dương thần thế giới này các loại trong truyền thuyết bất kể là gió bao vẫn là ám dạng đều có bản thân thất bại chê cười lưu truyền mặc dù không nhiều vậy không nghiêm trọng nhưng những này thất bại xác thực khiến cái này thần minh xem ra có chút thân cận cảm giác tại trước đó mãnh liệt như vậy nhân thần đối lập sau khi phát sinh ở thế giới bị triệt để phong tỏa về sau xuất hiện loại tình huống này kỳ cho nên chư t ể hiểu c Có thần bên trong cường đại nhất thái dương thần biến thành thần bí nhất tối cao cao tại thượng tồn tại phàm nhân không biết hắn nhưng chỉ cần còn sinh hoạt tại giới thái dương liền sẽ không xem nhẹ ánh mặt trời nhiệt độ biết do hắn cắt cường giả tuyệt không dám tùy tiện đi dò xét vị kia bị chư thần đều cực kỳ tôn kính e ngại thái dương thần đến cùng mạnh cơ bao nhiêu chư thần phí hết tâm tư bảo trì trạng thái đâu có thể nào lại bởi vì ngoại thần thăm dò liền phá hư hết đâu thái dương thần sẽ chỉ lựa chọn loại kia cử trọng được hình ai cũng nhìn không ra nguyên nhân phương pháp xử lý đ ị c h nhân nhưng làm gì tự nhiên không đáng kể vô luận hắn làm ra sự tình gì đều rất bình thường coi như màn bọn hắn cái này tấm t u ẫ n không thể có hiệu quả vẫn là dễ như chở bàn tay liền bị thánh giáp trùng công phá cũng sẽ không có người cảm thấy là là gì vô năng hắn có thể tận tình thăm d Lao dì không biết t r ạ vịt đến cùng có biết hay không những này cấp độ sâu đồ vật nhưng hắn chỉ cần nói rõ trên mặt đồ vật là tốt rồi lúc đầu cũng chính là mặt mũi vấn đề t r ạ vịt con mắt khé động ngươi tất nhiên dám dùng mạng cùng cỏm dạn làm cái này thí nghiệm kia là còn có khác ứng đối phương pháp thật phong lan g vương liền tại bọn hắn đằng sau đâu lao dì không hiểu l i ế t hắn một cái ngươi không có phát hiện những này thánh giáp trùng nhưng thật ra là có thể bị gió thổi đi mà mặc dù lăn thành một đoàn về sau gió báo liền đối bọn chúng vô dụng nhưng linh lưng toái toái bỏ ra lời nói hay là có thể thổi đi thánh giáp trùng lại không có cái gì trí thông minh bọn chúng không có khả năng ở trên khiên khai ra một cái hố về sau lại chờ đợi cái khác côn trùng một đợt khuyết trương cái này động thẳng đến bọn chúng kia một đoàn tử một đợt lao ra như vậy thật phong lang vương hay là có thể đối phó cha vi sửng sốt một chút sau đó thì sao đánh không lại liền chạy a lão dị lý trực khí tráng trả lời còn giữ lại kia là thần minh nên giải quyết vấn đề cha vi sửng sốt hai giây cuối cùng c h ỉ có thể cười gật gật đầu người nói cũng không còn sai hắn đều nhanh đã quên tại cự long thế giới bên trong lão dị vẫn còn c o nít đâu ai có thể yêu cầu một đứa bé tại dạng này chiến tranh ở trong đứng tại tuyến đầu đâu không còn hổ thẹn cũng nói không r a miệng làm sao bây giờ hắn quyết định tạm thời chuyển di một lần chủ đề dù sao một ngày này lấy được tin tức đều nhanh muốn để hắn đầu góc nổ tung hiện tại chúng ta cần biết đến chỉ có một việc l à o gì điểm một cái tấm gương vị này làm ra kỳ lạ như vậy thánh g i á p trùng tồn tại chính mình có thể hay không k h ô n g chế đám côn trùng này côn trùng rất dễ dàng xuất hiện khái niệm tính nhãn hiệu t ỷ như to dịu rất nổi danh nguyễn trùng pháp sư kỳ thật cũng là một loại khái niệm tính chuyển đổi bởi vì đối với mình chết đi không tam lỏng đối thế giới oán hận liền có thể hóa thành nguyễn trùng cuối cùng giống rồi nhặn một dạng còn sống loại chuyện này h o à nhưng toàn k sở hữu những này khái niệm tính côn trùng đều có một cái cơ bản nguyên tắc có trí thông minh tất nhiên là sinh vật kia sinh vật liền có thể chết không thể bị pháp thuật cùng đao kiếm giết chết tuyệt không phải sinh vật vậy liền khẳng định không có trí thông minh Căn bản không có biện pháp khống chế, chỉ có bản không biện khống pháp trên h nghĩ pháp hấp dẫn nói nhóm tiến công một nơi nào đó, lại không thể an bài bọn chúng kích. ể biện dẫn nói tiến công nơi nào an bọn công bài lại đó, một làm t sao đi công kích. Trên tấm chắn những n à y thánh giáp trùng muốn phá cục rất dễ dàng chính là từ bên cạnh trên vách núi đá đảo hang ra tới mặc dù trong sơn động khắp nơi đều là pháp thuật phù văn nhưng này căn bản là không có cách ngăn cản thánh giáp trùng hành động cho nên nếu như đại môn kia bên trong chính là bồi dưỡng thánh giáp trùng khu thí nghiệm vậy bên ngoài sơn động nhất định có cái gì mùi có thể ngăn cản thánh giáp trùng hành động t h u ầ n dưỡng côn trùng biện pháp duy nhất chính là để bọn chúng hình thành phản xạ có điều kiện không thể khống chế hành động của bọn nó vậy liền từ ban đầu liền nghĩ biện pháp để bọn chúng đối cái nào đó mùi hoặc là đồ vật không có h ư ơ n g thú tỉ như đồ ăn mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở cái kia mùi vị trí kia côn trùng khẳng định cũng không quá nguyện ý hướng bên nào đi không có trí thông minh chỉ dựa vào bản năng làm việc côn trùng nhất định là muốn ăn quyết định hết thảy như vậy cho dù là phụ trách dạy dỗ bọn chúng lai c ộ t cũng không thể tùy ý chỉ huy bọn chúng đi chỗ đó chút được thiết lập qua không cho phép bọn chúng đi địa khu trừ phi bọn chúng xuất xưởng thiết trí bên trong có đối lai cốt mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện nguyên tắc nếu thật là có cái tiền đề này ngược lại rất tốt xử lý dù sao muốn hoàn thành loại này t h i ế t chí trên cơ bản đều là thiết lập là cái nào đó đặc định ba động chỉ cần hắn dám dùng n g h e qua một lần thần minh liền nhất định có thể lợi dụng phương pháp thử l ô i đem điều này ba động nghiên cứu ra được cái này côn trùng về sau tự nhiên là phế bỏ cho dù là bọn họ về sau mỗi lần đều đổi ba động vậy cũng là hàng dùng một lần mặc dù vẫn có tính uy hiếp nhưng khẳng định không còn trí mạng c h ạ vịt gãi gãi đầu có thể nói rõ ràng một chút sao l à o gì nhịn không được sai lệch nghĩ nhiều ngươi không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ có thể đã ngươi biết rõ vậy ta cũng không cần phải lãng phí tinh thần a t r ạ vịt lẽ thẳng khí hùng mà nói đây chính là vương giả tư duy sao l à o gì đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu nếu đổi lại là hắn sẽ chỉ bản thân trốn ở một bên l i ề u mà nghĩ không nghĩ ra được liền chán nản từ bỏ trừ phi bên người có một cái hắn xác định nhất định sẽ vui lòng giải đáp cho hắn vấn đề người tại có thể t r ạ vịt lại rõ ràng đã quen ra lệnh để người khác đi giúp hắn suy nghĩ hắn cần suy tính chỉ là cái này người nói lời có đáng giá hay không hắn tín nhiệm không cần suy xét đối phương có nguyện ý hay không cho hắn trả lời thật thú vị lão gì tự cấp trả vịt trả lời cái vấn đề này thời điểm trong nội tâm vẫn có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác c h ắ c không được trả vịt sẽ cho rằng lệ ổng thích hợp kế thừa vương vị của hắn t ừ vẫn là mánh hổ chi nhận đoàn t r ư ở n g thời điểm lên lệ ổng chính là chỗ này loại lẽ thẳng khí hùng bộ dáng bất kể là mời người khác làm việc vẫn là an bài thủ hạ của mình hắn đều chưa từng do dự cũng sẽ không quản trong lòng đối phương có đúng hay không đang âm thầm so đo không ở bên ngoài cự tuyệt hắn sẽ không vấn đề cho nên dù cho lệ ổng bên người có một cái t ự hồ tại chủ đạo hết thẻ Chạp vì vậy vẫn cảm thấy lệ ổng mới là cái kia chân chính có quyền nói chuyện người hán giống như vừa học đến rồi một chút không có gì tác dụng đồ vật nhưng thống không có chỗ xấu đám côn trùng này thật sự chỉ tính toán cùng chúng ta chết khiêng còm giản n ệ n một cái eo của mình biểu lộ hơi không kiên nhẫn thánh giáp trùng tất nhiên không có cách nào phá tấm t vất phỏng vậy liền không có khả năng chế tạo ra thương tổn quá lớn m à n cùng còm giản thậm chí ngay cả thuốc đều không cần ăn chống tấm thuẫn g ậ n người là được duy trì thuất lập trạng thái trừ mệt mỏi một chút ngay cả pháp lực tiêu hao đều chỉ có một chút một chút cái này đối còm g i n tới nói so trước đó còn muốn khó khăn hắn cần chút nhi để thần tỉnh não biện pháp mắn nhìn hắn một cái không muốn buông lỏng cảnh giác đừng quên này sơn động vẫn là tảng đã làm vậy hắn dự định lúc nào khoan còn dàn nhìn xem trong gương kia ra bọc xương quái vật làm gì còn d ơ cái cái chén ở nơi đó ngập đứng khả năng không có tốt như vậy không chế mắn nhìn kỹ hai mắt đã tại nỗ lực chúng ta nhất định phải cẩn thận rất muốn chơi chết đám côn trùng này còn dàn móc nhóm miệng t i ê u cái gì t h á n h giác trùng không phải liền là đẩy phân cầu b ọ hung ngươi vậy mà nhìn ra được mắn đều giật mình hắn thân ái minh đệ lại có loại này sức quan sát sao ngươi ở đây nói cái gì a mỗi sáng sớm ly phân ngựa người ai sẽ không biết cái này nhỏ đồ vật còng giàn bất mãn nói ta không phải nói ngươi có nhận hay không được b ỏ hung mặt n ở nụ cười một tiếng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhìn thấy cái này và nóng g ánh tiểu côn trùng chân thật bộ dáng nhiều rực rỡ nhan sắc ca nếu như chỉ là địa động bên trong cái này kim ta đại khái không nhất định có thể nhận biết còng giàn suy nghĩ một chút vẫn là đàng hoàng thừa nhận có thể bọn chúng tại tập kích thái dương thời điểm không phải biến thành màu đỏ t h ấ m m à tiêu kỳ thật cùng lúc đầu nhan sắc t r a n l ệ c ũ n g không lớn quả nhiên có đoạt được liền có được mất mặt như có điều suy nghĩ gật gật đầu người nói là ý gì đỉnh đầu bọn họ bên trên phát tới một câu sâu kín nghi vấn chúng ta l ã n h chúa nói qua bởi vì là trong tử vong sinh ra sinh cho nên cái đồ chơi này biến thành thái dương nhan sắc bọn chúng bản thân vẫn là lạnh như băng chỉ là nhìn bề ngoài rất thần thánh trên thực chất vẫn là chết v o n g sinh ra vật chân chính khiến người e ngại bọn chúng là bọn chúng cắn xé mang theo tử vong ôn dịch cho nên lúc đầu thánh giác t r ù n g có loại thần bí khó lường hương vị xuất hiện tựa hồ liền đại biểu cho thần minh nhưng mà lần này người hữu tâm đem cải tạo ra hỏa diễn t h u tính hòa diễn mặc dù cường đại lực sát thương cũng rất đáng sợ nhưng sẽ không để cho người nghĩ đến đã cảm thấy sợ hãi cho nên dù cho bọn chúng tại tấn công là chúng ta đỉnh đầu thái dương đại gia vẫn còn có tâm tư đi quan sát bọn chúng tướng mạo nếu như rất lo lắng còn dạn là tuyệt sẽ không có tâm tư này tật phong lan vương nghĩ nghĩ nhận rồi m ạ n thuyết pháp ngươi nói không sai chúng ta mặc dù một mực tại nhìn lên bầu trời cùng thái dương nhưng không có người nào cảm thấy cái này đ ồ vật thật có thể thành công trừ thái dương thần cường đại không thể nghi ngờ bên ngoài vậy bởi vì này chút côn trùng đã không có không thể chiến thắng khí thế cũng không có tả ác cảm giác đáng sợ ngược lại là hiện tại trên tấm chắn những cái kia không biết vì cái gì để cho ta cảm thấy rất không thích. Dù là ta t vậy cái h này đồ vật cũng không có trên bầu trời xem ra khó như vậy đối mặt ra mà thật phong lang vương không nhịn được lẩm bẩm hai câu vẫn chưa thể nói như vậy bạn cũng không quay đầu lại nói làm gì lanh chúa cố ý nhắc qua không thể bởi vì bọn chúng ở trên bầu trời tốc độ xem ra rất chậm liền phất lờ cảm thấy mình t u y ệ t không có khả năng bị đ ổ i kịp cho dù là giống như tật phong lang tốc độ cũng không được trước tiên cần phải thử một lần dù sao kia là thông hướng thái dương con đường nhìn bằng mắt thường đến cùng trên thực tế tồn tại không nhất định giống nhau ngươi đừng có cái gì may mắn tâm lý chúng ta lanh chúa lúc nói lời này lao lang vương dã tại a ngươi đường mội đương thời cũng nghe đến rồi tật phong lang vương hóa thành thanh phong trong gió vẽ một vòng tròn tựa hồ là tại quan sát mội của hắn động tĩnh sau đó mới ngữ khí kiên định nói ta cũng không có nói qua bản thân không sợ loại lời này mắn nhịn không được chất mắt được rồi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chúng ta cho bọn này côn trùng hạ nhiệt một chút tới đây cho đó làm gì cho bọn hắn dự đoán tưởng tượng mấy loại tình huống không nghĩ tới đều đã vận dụng đâu xoay quanh ở tại bọn hắn đỉnh đầu tật phong lang vương lập tức khôi phục nghiêm túc thử trước một chút ta pháp thuật có phải thật vậy hay không vô dụng hắn lời nói vừa nói xong một đạo băng phong bạo ngay tại tấm thuẫn mặt ngoài nháy mắt thành hình nhưng mà mặc dù có một chút ở vào tấm thuẫn biên giới côn trùng bị gió thổi tản nhưng cũng không có hạ nhiệt độ tác dụng nhìn xem những cái tia cơ hồ vừa bay ra xa mấy mét liền nháy mắt trở lại bọn chúng quả nhiên không nhận pháp thuật ảnh hưởng thật cũng không là một mực mắt không chấp c ò m giản phủ nhận nói là ngươi băng hệ pháp thuật không đủ mạnh ta băng phong bạo phi thường tiêu chuẩn thật phong lang vương không quá cao h ứ n g nói tiêu chuẩn không phải liền là không có như vậy mạnh c ò m giản n h à danh nói nếu đổi lại là hàn băng chi chủ đến ngươi xem có hữu dụng hay không gọi là bản nguyên pháp thuật thật phong lang vương bất mãn nói sớm biết các ngươi liền mang đầu tiểu lòng tới m ạ n quay đầu nhìn xem hắn lộ ra một cái thần bí mỉm cười màn cọm giản phía sau bọn hắn đột nhiên vang lên lấy tè xích lạ vội vàng tiếng la trong đại sảy ra chuyện m a n theo bản năng nhìn thoáng qua kính tròn bên trong cá nhân phản ứng thật là nhanh n a vừa xác định t ấ m thuẫn là đơn mặt phòng ngự tuyệt đối có thể từ bọn hắn cái này vừa đánh phá liền lập tức chỉ huy trong đại sành ám tử cầm thủ là cái tên mập mạp kia sao hắn tò mò hỏi tên kia trong máu có một loại kỳ quái m ù i thuốc rất có thể có vấn đề ngược lại là cái kia sắc mặt một mực thật không tốt nam hải nhi sẽ không xảy ra chuyện dù sao hắn một mực tại s ổ p h i ạ cùng evelyn c ổ s t a ngay dưới mắt lắc lư thân minh nhiều lắm là ngậm miệng không nói sẽ không thật sự không phát ra gì nhưng anh dũng chi chủ bình thường sẽ không làm cố làm ra vẻ bí ẩn sự tỉnh Bác địa chủ tín ngưỡng mặc dù một mực địa tín một ngưỡng dù l à gió bao chi chủ, nhưng chi bao chủ, các sĩ phần lớn kỵ sĩ v ậ y nguyện ý cảm t h chút anh ụ một dũng kỵ s ĩ phong thái. Nói một cách thẳng thường, chính Nói một l a thanh em khô k h ó c mà nói là ta mang tới kỵ sĩ vận may của ta một mực không tốt lắm lấy ệ ô tesla mặc dù tin tưởng những này bị lệ ổng lưu lại kỵ sĩ khả năng không dùng tốt lắm nhưng hắn thật không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy lần này đưa đến đoạt sở nam tức l í n h coi là địa kỵ sĩ mặc dù không ít nhưng mang vào dưới mặt đất đại sành cũng bất quá hơn m ộ ư ơ i cái vậy mà liền có một cái bom hẹn giờ tập phong lang vương trên không trung đi vòng một vòng có lẽ không phải vận may của ngươi vấn đề mà là vô luận ngươi mang ai tới đều sẽ có cái kẻ xui xẻo bị thay thế đừng quên bọn hắn có nước mưa nữ thần cái k i a am h i ể u nghị trang ra hỏa hỗ trợ lấy k e s l ạ lúc này mới dễ chịu hơi có chút hắn có thể tiếp nhận thủ hạ của mình bị lẫn vào ngoại địch nhưng không thể nào tiếp thu được vận may của mình như thế đặc biệt sau đó hắn mới sau lưng mát lạnh hỏi vậy tự ta mang tới người khí tức có thể th k h í c h ấ t không có dễ dàng như vậy ngụy trang bạn có chút mê hoặc nhìn về phía hắn không rõ vị này đại kỵ sĩ phát đ i ê n vì cái gì hắn mang tới người đều nhận biết mấy chục năm người bị đổi hết nhất định sẽ có một loại vi rượu không hài hòa cảm giác chương 642, t r o n g đại s ả n h nổ tung phẩm chương 642, t r o n g đại s ả n h nổ tung phẩm bạn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch lấy t e s l ạ lo lắng là cái gì nhưng hắn cũng không có hứng thú cho vị này h a m tần bá tức giải trừ sầu lo có muốn hay không được rõ ràng kia là nhân ra bản thân một nhà sự tỉnh cùng hắn cái này sắt vách hàng xóm có quan hệ gì hắn chỉ là quay đầu nhìn về phía tật phong lam vương l a n g vương thử nhìn một chút chúng ta cái này bên cạnh còn có thể đi lên không tật phong lan vương còn chưa mở miệng một đạo gió lốc liền nhanh chóng đánh về phía cửa hang sau đó lấy tốc độ nhanh hơn lui trở về khôi phục hình thái sói đứng ở phía sau bọn họ phong kín rồi cà t t h ạ di nạ đã đứng ở mạn phía sau bọn họ ạn dơ hiệu phẫn nộ mà nói ngươi làm sao xúc động như vậy không cần phải để ý đến nàng ạn dơ hiệu tật phong lan vương không nhanh không chấm nói nhiều phạm mấy lần sai nàng liền chính thức từ lan vương hậu tuyển trong danh sách xuống ừng ạn dơ cầm công cụ bàn tay định một lần nàng bây giờ lại là cắt t hạ di nạ mặc dù dễ dàng xúc động còn không yêu động não nhưng nàng thực lực lại thật sự rất mạnh tật phong lang vương n ở nụ cười một tiếng thúc thúc vốn đang bởi vì nàng xuất sinh quá muộn mà cảm thấy t i ế c nối u tới đâu hiện tại cũng không đúng không nghe được người đều rõ ràng hắn ý ngoài lời dù sao lang vương đồng dạng đều là âm hiểm xảo trá người phát ngôn mà không phải đ ấ u sắt điên cuồng là dùng phương pháp gì phong bế mạn không có quản bọn họ đối thoại trực tiếp mở miệng hỏi p h á p trận pháp thuật vẫn là thần lực phong ấn thần lực phong ấn cắt hạ di nạ cũng không còn để ý chỉ là thật cao hứng trả lời thật sự giống lào gì nói như vậy chạy gió bao chi chủ đến hải cho nên nàng mới lui nhanh như vậy dù sao ngay cả thần lực gió báo đều có thể kháng trụ phong ấn phản s á t nàng quả thực dễ như chở bàn tay nàng mặc dù dễ dàng xúc động nhưng thật sự chưa từng muốn chết không có tơ thép thời điểm tuyệt đối sẽ không đi lên kỳ quái hắn vì cái gì như vậy xác định gió báo chi chủ nhất định sẽ tới đâu bạn có chút nghĩ mãi mà không rõ ạn giờ hiệu động động đầu góc của ngươi chúng ta là nghi không hiểu đã biết điều kiện quá ít ạn giờ cực nhanh trả lời những cái kia thần minh ngay cả chúng ta lanh chúa cũng sẽ không nói sự tình chúng ta càng không khả năng tìm kiếm đến chỉ cần hoàn thành chúng ta nhiệm vụ là tốt rồi thông đạo khóa cứng công gian ngẩng đầu hỏi luyện kim trận đã hoàn thành á n giờ h ữ u mỉm cười đáp lại địa đạo bị khóa định ở phương vị này có thể bảo đảm dù cho phụ cận xuất hiện đất d u n g núi chuyển nền tảng hạ xuống cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta nơi này vậy thì chờ bọn hắn phía trên đánh xong màn một mặt thoải mái mà trả lời chúng ta nhiệm vụ dù sao là hoàn thành đối diện nếu là thật xảy ra điều gì đồng quy vu tận đại chiêu vậy thì phải dựa vào lang vương các ngươi cứu mạng a yên tâm thật phong lang vương quay đầu liếc nhìn sở hữu tật phong lang đều đã biến thành một đạo thanh phong chứng cứ ở h n giờ h i u vừa mới thiết trí mấy cái pháp trận tiết điểm phía trên các kỵ sĩ cũng đều dựa theo trước đó dự định tốt vị trí đứng ở tiết điểm phía dưới ta và các thạ di nạ đợi ở phía trước là đủ rồi phía trên thu vui nhất định rất lớn các thạ di nạ một mặt mong mỏi nhìn xuống đất trên đường phương không biết đánh thành cái dạng gì như rồi đáng ghét là ai mỗi người đều chú ý mình sau lưng liền xem như người quen biết cũng không cần tiếp xúc chú ý t r u n g quanh tận lực cách xa nhau xa một mét người một nhà liên tiếp tự bạo hai lần về sau lấy t e s l à ở lại trong đại sành các kỵ sĩ cuối cùng tại một tiếng thét ra lệnh bên trong khôi phục trật tự không còn như vậy không biết làm sao nhưng bởi vì biết rõ xuất thủ người khẳng định còn tại trong đám người cho nên các kỵ sĩ đều rất khẩn trương tâm vẫn cùng trường kiếm trong tay cũng khó được chỉ hướng người một nhà mấy cái đại kỵ sĩ cũng không có quản bọn họ khẩn trương mà là chia thành bốn phương tám hướng từ hai bên giao nhau từng cái kiểm tra mỗi người thanh phong linh các kỵ sĩ vẫn luôn ở vào tật phong lan g trong vòng đây cho nên cũng không nhận được ảnh hưởng đang mục quang sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m những cái kia đại kỵ sĩ động tác có chút thủ pháp không phải xuất từ trong quân kỵ sĩ rất khó tinh thông khó được có cái thực tiễn dạy học cơ hội tất cả mọi người người rất h i u học lúc ở con trai mình sau lưng trời a bọn hắn lại còn có thể nội chiến cắt nâng thai cắt nâng mà thôi chúng ta có phải hay không phản bội phản sớm cắt nâng thai trắng bệnh trên mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng hắn tức giận nói làm đều làm ngươi cũng không cần lại nói nhiều như vậy a sophie ạ làm sao vẫn chưa trở lại vét lì x i、si、ổ tư mắt điếc thay ngơ chỉ nói là lấy tự mình nghĩ nói lời ngươi đã quên đoạt sờ nam n tức đem cái quái gì đưa đến h a m tần thành bảo sao cắt nâng thai bất đắc gì nói cho dù có anh dũng người chứng kiến sophie ạ tiểu thư cũng được biểu hiện được tích cực chủ động một chút để tránh trừ bản thân hiềm nghĩ a nàng hiện tại mới là khó được nhất cái kia có thể có thể p ẽ lì xì ổ tư ấp a ấp nói g n ta cảm thấy chúng ta nơi này thật sự rất nguy hiểm người cũng biết cái gì không một người cao lớn thanh phong lĩnh kỵ sĩ tò mò xích lại gần không cần lo lắng chính mình nói sai một chút tin tức đối với chúng ta tới nói đều là hữu dụng cho dù là sai lầm chí ít cũng có thể để chúng ta bài trừ một lần p ẽ lì xì ổ tư run một cái mới cẩn thận từng ly từng tí nói phụ trách rút ra chúng ta máu thịt nữ nhân kia không ở nàng không phải bà sơn nhà người nam tước nam tước chính là cùng nàng cùng tiến tới về sau mới trở nên hư như vậy trước kia mặc dù cũng đáng sợ nhưng đó là có thể quyết định ngươi tương lai đồng thời rất trướng mắt ngươi nhưng g ư ơ i n vẫn là sẽ quan tâm ngươi chết sống phụ thân có thể sau này sau này biến thành các ngươi có thể cho ta kính dân g máu thịt chính là đem các ngươi sinh ra ý nghĩa lớn nhất nam tước mặc dù tâm oan thủ lạn nhưng thật không phải là loại người này hắn mong muốn là một gia tộc a cho dù là vô dụng nhất hải tử chỉ cần tìm được một chỗ ngồi cho mình không cần hắn làm khó hắn liền sẽ không lại nhiều quản ta đã từng đã từng cũng là rất hạnh phúc ta lại không giống món pẹt nhà cái kia nhị thiếu ra như thế g ã tâm mừng mừng một chút xíu nhi ủy khuất cũng không thể thụ không có lào gì mòn b ẹ t bản sự này nhưng ta vậy trung thực nghe lời a liền ngay cả t h ê tử đều bị an bài một cái đặc biệt muốn được mở trừ hưởng thụ nhân sinh bên ngoài cũng không còn cái gì theo đuổi quý tộc cô nương một chút cũng không có để cho ta so người khác hôn nhân kém ta khả năng không có như vậy yêu vị kia cho ta vô tận áp lực phụ thân nhưng cũng không phải một chút đều không yêu cho nên cho nên các ngươi tại đối phó nữ nhân kia thời điểm có thể hay không nhìn xem phụ thân ta linh hồn có đúng hay không bị nàng đổi thành một người khác bằng không mà nói coi như mất đi tình cảm hán cũng không còn dễ dàng như vậy liền quên bản thân gánh chịu nhiều năm như vậy trách nhiệm thật phong lang trung gian phát ra thật thấp tiếng cười thanh phong lĩnh các kỵ sĩ mặc dù đã sớm biết ngoại giới thường xuyên cầm m ò n pẹt một nhà sự nhắc nhở hậu nhân nhưng cũng thật là lần thứ nhất ở trước mặt nghe tới cắt nâng hai b ô n g nhiên kịp phản ứng ngươi đừng được rồi dù sao đều nói xong mà lại thanh phong lĩnh người xem ra vậy không thế nào để ý hắn thật không là có tâm tư gì mới không có ngăn cản chủ yếu là quá thói quen trừ phi là con một nếu không mấy chục năm qua cái nào gia đình quý tộc sẽ không níu lấy món pẹt ra tộc sự tỉnh lặp đi lặp lại qua lại nói để cho mình bọn nhỏ rõ ràng muốn qua ngày tốt lành cũng đừng đem con mắt chăm chú vào huynh đệ tỷ m ộ i trên thân trường tử kế thừa chế tuyệt đối không thể giao động một khi có người đối với lần này bất mãn hạ c h à n g chính là một nhà toàn diệt ngay cả bọn hắn những n à y không phải con hợp pháp đều sẽ bị sách quá khứ một đợt nói sao lời này tựa như bọn hắn màn phía ngoài con môi thanh âm đáng ghét nhưng cũng không thể lên đi đánh cho nên cuối cùng thành thói quen ở nơi này trong thanh âm chìm vào giấc ngủ cái kia thanh phong lĩnh kỵ sĩ cười lắc đầu trấn an vô vô chậm rãi kịp phản ứng mình nói lời gì sắc mặt càng thêm trắng bệnh vẹ l ụ xì ổ tư chúng ta lãnh chúa bản thân liền sẽ nói so đây càng lời q u ả đáng hắn xưa nay không để ý những thứ này hắn t h ấ p xuống thân thể nghiêm túc hỏi người biết nữ nhân kia khả năng ở nơi nào sao vẽ lì xì ổ tư thận trọng chỉ chỉ đỉnh đầu nơi này và trong thành b ả o ở giữa có cái tương liên mật đạo nữ nhân kia hẳn là ngay tại mật đạo bên kia trong phòng ngủ làm sao người biết cắt nâng hai phi thường kinh ngạc s o p h i a đại tiểu thư một mực tại tìm nàng tung tích tới người vô dụng ai cũng không lo lắng vẽ lì xì ổ tư mở ra mập m ạ tay dù cho ta liền nằm ở đại sành bên trong góc nàng cũng không còn cái gì lòng cảnh giác dù sao mỗi lần bị hấp thu máu thịt về sau ta đều sẽ hôn mê vài ngày nhưng lần đó cũng không biết là không phải vận khí ta tốt ta ở bên ngoài tản bộ thời điểm gặp từ thanh phong lĩnh mà đến tương đội a kỵ sĩ phát ra thanh âm kinh ngạc bọn hắn bán ta một chút mỹ vị đồ ăn vẽ lì xì ổ tư dơ tay hư hư một nắm bên trong có cái bồ nước sần dây nướng ta ăn về sau không biết vì cái gì tinh thần đặc biệt tốt huyết khí cũng rất đủ mặc dù vẫn là nằm ở bên trong góc không thể động đậy nhưng người lại là t ỉ n h dậy hắn chật vật xây dịch một lần chỉ chỉ cách mình gần nhất khắc ấn lấy hoa anh đảo lập trụ nơi này cây cột đều khắc đầy lấy n ở rộ hoa anh đảo nhưng chỉ có cơ quan ở cái kia trên cây cột là đoá hoa mới n ở bộ dáng cái này dưới đất huấn luyện đại sành chẳng những trong hố sâu tất cả đều là cây cột bốn phía trên vách tường vậy cách mỗi ba mét liền có một căn trống đỡ trụ dù cho hoạt sờn nam tức không có cái gì tiền nhưng hắn cũng vẫn là tại vách tường cùng lập trụ bên trên đều vẽ đơn giản bích họa thượng tầng bích họa ngược lại là đều rất phù hợp quân công quý tộc nghiêm túc khí chất ngược lại là phía dưới cái này khắc nghiệt huấn luyện trong đại sành, vẽ lấy mùa xuân thanh phong lĩnh kỵ sĩ bên trong có người đột nhiên phát ra cảm khái tại phương nam bắt đầu trời mưa thời điểm trước hết nhất c ờ i mở đoá hoa là hoa hạnh nhưng ở chúng ta phía bắc nhi bắt đầu trời mưa về sau trước hết nhất c ờ i mở lại là hoa anh đào đâu lời này nếu như địa phương khác người nghe nhất định rất b u ồ n c ư ờ i dù sao bắc địa phương nam bốn mùa đều ở đây trời mưa nhưng vương bắc biên cảnh người lại đều có thể nghe hiểu thanh phong g ố c kỳ thật vào chỗ tại bắc cảnh nhất phương nam kia là phương bắc biên cảnh vô hình vòng trong trên mạng vòng nơi gia thanh phong lĩnh chính là phương nam trước kia không phải hoa anh đào sao có người nhẹ giọng hỏi không phải cặp nâng t h a y trả lời ta còn nhớ được ta lần thứ nhất tiến vào thành bảo kỵ sĩ đoàn thời điểm liền bị an bài xuống tham quan nơi này lấy cảnh cáo chúng ta không nên tùy tiện phạm sai lầm khi đó phía trên này cảnh sắc là màu lục ruộng lúa mạch hoa s n gia tộc trước kia rất xem trọng cày bừa vụ xuân cần thời điểm ngay cả kỵ sĩ đoàn đều có thể được an bài ra ngoài gạt gấp hắn năm nay m ư ơ i hai tuổi cũng là nói bốn năm trước h o sợ nam tức mới thật sự bị khống chế cái này hoa anh đào tướng vẽ chứ ám đạo cửa vào bên ngoài nhất định còn có tác dụng khác mấy cái thanh phong lĩnh kỵ sĩ liếc nhìn nhau ám chỉ sờ sờ bản thân tinh xảo lại đặc thù vòng tay vòng tay bên trên là lão gì tỉ mỉ chế tắc mà thành tinh thần phòng hộ b ả o thạch không nghĩ tới nhiều năm như vậy trước lánh chúa vì phòng bị s ẻ xí lợi a đánh lén mà làm ra tốt đồ vật hiện tại lại giúp bọn họ một tay lại là nước mưa a một cái thanh phong lĩnh kỵ sĩ từ đ ấ y lòng phát ra c ả m khái vị này nữ thần không nói những cái khác là thật lại có thể giấu lại có thể dày vỏ nhưng nàng tại chúng ta bắc cảnh dày vỏ cái gì chứ ám g i nữ thần cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới đây cắt nâng thai cũng n h ị n không được nhìn hắn một cái t h ự c có can đảm nói a giống như kia tại h a m tần thăng gần một năm minh nguyện không tồn tại đồng dạng nàng không thể nào là hướng về phía ám giả nữ thần đến dẫn đầu thanh phong lĩnh kỵ sĩ một mặt như mặt mặc dù nước mưa nữ thần làm rất nhiều khiến người không hiểu sự tình có thể nàng sở hữu mục đích cũng là vì bản thân sinh tồn chỉ là ở trong mắt nàng sinh tồn là coi như không thể ép ám giả nữ thần một đầu cũng muốn có thể cùng đối phương bình lên bình t o ạ n bằng không mà nói ở trong mắt nàng kia đều gọi tham sống sợ chết quả thực là đối chính nàng vũ n h nhưng ở vô pháp hoàn thành mục tiêu tốt nhất trước đó nàng cũng không phải là không thể lùi lại mà cầu việc khác cho nên nàng tình nguyện cùng ngoại lai tà thần cấu kết cũng muốn nhường cho mình d à n h tự vang vọng trời cao coi như xa đoạn thành tà thần thì có thể như thế nào chứ nàng nghĩ tính toán hàn băng c h i chủ không phải liền là tà thần mà nói không chừng nàng còn rất ao ước tháp cao c h i chủ ngang ngược càn g ỡ đâu vét lụy xị ổ tư ngược lại là thật sự sinh ra mơ màng mặt mũi tràn đầy mong mọi nói tháp cao c h i chủ tín đồ thời gian trôi qua đích sắc rất dễ chịu chỉ cần đầu góc đủ sẽ dở âm mưu quỷ kế là tốt rồi nhiệm vụ hoàn thành liền có thể về nhà nghỉ ngơi muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ mặc dù người này chú ý điểm rất lệnh nhưng thanh phong lĩnh kỵ sĩ nhưng không có bỏ qua trọng điểm hoạt sờ nam tức cùng tháp cao tín đồ cũng có lôi tới kia không nhiều bình thường mà Vẽ lì xì ổ tư lấy lại tinh thần nhi đến một mặt xem thường mà nói hoạt sờ nhà đương thời có thể ở biên cảnh quân rừng chân không ít cùng hàn băng giáo hội người liên hệ dù sao địch nhân đều là băng nguyên tri quốc quý tộc chỉ bất quá phụ thân ta muốn là quân công bọn hắn muốn là tiền cùng tài nguyên hàn băng giáo đồ ở phương diện này còn rất có tín dụng chưa từng có kéo qua nhạn có thể chỉ cần cùng hàn băng tín đồ có rồi liên hệ tháp cao tín đồ liền sẽ đi theo tới đám người kia cái mũi có thể linh nhưng bọn hắn vậy tâm lý n ắ m chắc có thể mượn ra tộc bọn ta cùng hàn băng giáo hội vụ trộm thông đồng tay cầm để chúng ta đối với bọn họ một chút hành vi làm như không thấy chính là kết quả tốt nhất rồi lại nhiều phụ thân ta thả rằng trực tiếp đi tìm món bẹp bá t ư ớ c đi tự bạo tại b ắ c cảnh quân đây là một loại ngầm thừa nhận quân công nơi phát ra căn bản không tính là sai lầm lớn nhiều lắm là có thể bởi vì cái này nguyên nhân bị hạn chế một đoạn thời gian không thể tấn thăng nhưng quân công là không thể bởi vì bất kỳ lý do gì bị thủ tiêu khen thưởng là khen thưởng trừng phạt là trừng phạt các ngươi cũng là kỵ sĩ khẳng định nghe hiệu ra đến như về sau lệ ô n g lãnh c h u a thì t càng không cần nói đều làm mạo hiểm giả còn có cái gì không thể chịu đ ư ợ c có đôi khi cùng tà giáo liên hệ đều so cùng ta phụ thân loại kia quý tộc liên hệ dễ dàng người rốt cuộc là làm sao có mặt khiển trách ta không phải cái con trai n g oan cắt nâng thai không có thể chịu ở bản thân nhà danh dục vọng hắn hiện tại giống như có thể hiểu được sophie ạ tiểu thư vì sao lại nói và sờ nam tức trước kia đối vẽ lì xì ổ tư kỳ thật rất tốt loại lời này nữa nha vẽ lì xì ổ tư loại này lại sợ lại dám tính cách tuyệt không phải một cái lâu dài bị lấn ép người có thể nuôi ra tới cho nên vẫn là hắn sinh quá muộn cũng là mặc dù trên danh nghĩa hắn là bị vẽ lì xì ổ tư thê từ nuôi lớn nhưng này vị tính cách cùng trượng phu có một nhóm nữ sĩ ngay cả mình con ruột đều không thế nào chiếu k hắn đâu đâu có thể nào sẽ đích thân q u ả n hắn chỉ là sẽ điều khiển bản thân thiếp thân hầu gái giám sát phụ trách chiếu cố cặn nâng thai tôi tớ đồng thời nghiêm mật quản khống cặn nâng thai vật tư tiêu hao đương nhiên cái này đã rất tốt rất khá nhưng cặn nâng thai tám tuổi trước nhưng thật ra là tại thành bảo sau trong tiệu lâu lớn lên thức tỉnh về sau mới bị cho phép tiến vào thành bảo sinh hoạt đồng thời d ò n họ vậy từ lúc đầu phụ thuộc gia tộc cải thành và sởn danh tự chính thức được xếp vào tri thứ gia phả chờ đến hắn có thể thật sự nhận biết hoặc sờ nam n tức thời điểm đối phương đã sớm biến thành một cái khác bộ dáng cắt n g â t hai n h ì n thoáng qua dù cho sợ đến ổ thành một đoàn nhưng vẫn là cố gắng khẩn cầu thanh phong lĩnh kỵ sĩ hỗ trợ nhìn một chút vẽ lì xì ô tư đột nhiên đối quá khứ rất nhiều sự tình tiêu tan rồi dù cho bắt đầu không hề tốt đẹp gì nhưng tốt xấu hắn vẫn có rồi xuất sinh cơ hội cha mẹ đều có một chút không bình thường nhưng là không nghĩ tới kéo lấy hắn một đợt chìm vào vực sâu cứ như vậy đi về sau chỉ cần vì mình cố gắng là tốt rồi đừng có lại nghĩ nhiều như vậy có không có v ảnh ở phía xa xếp hàng h a m t ầ n kỵ sĩ t r u g i a n lại nổ một cái. nhưng lần này đã sớm chuẩn bị đại kỵ sĩ tại hắn vừa mới xuất hiện triệu chứng thời điểm liền một cái thuấn bay đem hắn đánh về phía giữa không trùng không có để hắn ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào cho nên mặc dù những kỵ sĩ k i a t r ê n mặt vẫn có vẻ sợ hãi nhưng rõ ràng chấn định rất nhiều kỵ sĩ có can đảm nên đón tử vong nhưng bọn hắn cũng không có tu luyện tới không sợ chết trình độ chẳng qua là khi không có sinh lộ thời điểm bọn hắn có thể thích đáng xử lý tốt bản thân cảm xúc không để cho mình bởi vì sắp đến tử vong mà đ ế cuồng nếu như có thể lại mang đi một chút địch nhân bệnh đó chính là kết quả tốt nhất nhưng các kỵ sĩ không nguyện ý nhất đối mặt là trước khi chết còn muốn trên lưng cũng tỉ như những n à y bị ép tự bạo kỵ sĩ có lẽ bên trong thật có người là phản đồ nhưng là khẳng định có bị lợi dụng á m toán người vô tội cho nên tại xác định dù cho bị khống chế cũng sẽ không tạo thành quá lớn á c quả về sau những n à y kỵ sĩ vậy miễn c ư ơ n g an tâm xuống bắc địa đời thứ nhất quốc vương là cái rất kiên định quân nhân h ắ n ôi những chuyện tương tự có thuộc về mình phán đoán đồng thời liệt vào bắc địa pháp luật không có xác thực chứng cứ chứng minh cái nào đó chết đi kỵ sĩ phản quốc chỉ là hắn có khả năng cùng chân chính người phản quốc tiếp xúc qua vậy liền dựa theo nghi tội chưa từng nguyên tắc nhận định hắn vì người hy sinh vị tia quốc vương cho rằng c đây cũng là hai u t mươi c tầng các thời đ kỵ sĩ biết rất rõ ràng bản thân đang đứng ở nguy hiểm bên trong khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị cất giấu ác nhân chọn chúng mà mất đi sinh mệnh vẫn còn có thể quy quy củ củ đứng tại, tại chỗ xếp hàng không nhúc nhích nguyên nhân bọn hắn chỉ là dùng mang theo mong đợi ánh mắt nhìn xem ở tại bọn hắn bên trong qua lại du tẩu mấy vị đại kỵ sĩ hy vọng bọn họ sớm một chút tìm tới manh mối lấy tes là thủ hạ cùng thanh phong l ĩ n h cái này bên cạnh đã sớm c o i ăn ý t ậ n lực làm được không ảnh hưởng đối diện hành động thậm chí còn lẫn nhau hiểm hộ một lần đối phương vết tích tỷ như xem ra một đống người ở cùng một chỗ nghe bẹ lì xì ổ tư lao thao nhưng mà thực tế sớm đã có mấy đạo thanh phong vây quanh đại s ả n h đào quanh rồi cùng lúc đó lấy tes là thủ hạ liền đem cái kia xui i xẹo kị sĩ đánh bay đến rồi giữa đại sành những cái kia san sát huấn luyện trên khi tất cả người chú ý lực đều bị không trung nổ tung hấp dẫn thời điểm ra đi từng cái tật phong lang bỗng nhiên hóa thân mà ra hướng đại s ả n h bốn phía trên vách tường phun màu lục trong suốt chất lỏng cái gì t h a n h âm một nữ nhân ở đại s ả n h phía trên văng lên đi ngăn cản bọn hắn hãng tần kỵ sĩ bên trong tung ra hai cái toàn thân phun ra ngoài nước người nhưng bởi vì người bên cạnh đều cách xa xôi phát hiện không hợp lý thời điểm liền nhanh chóng rút lui tại chỗ cho nên cho dù là bọn họ đem mình biến thành suối phun cũng không có tới đến ai người sở hữu lui lại đến góc dưới bên trái cách xa nhau mười lăm cm nguyên hình trận đứng thẳng mở ra thuẫn lập hình thái lấy tè là thủ hạ cấp tốc phát ra mệnh lệnh hai tần kỵ sĩ nhanh chóng di động đến rồi đại sành cửa vào khác một bên g ó c khuất vừa vặn cùng thanh phong lính đứng phía bên kia tương đối mà nơi này tường vẽ là sớm nhất biến mất tật phong lang phun ra ngoài chất lỏng vậy mà có thể tiêu mất bôi lên qua vững chắc dược t ề ể năm trăm n ă m sẽ không phai màu tường vẽ khu vực khác tường vẽ cũng ở đây chậm rãi rút đi nhan sắc đánh tan đường nét mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một đạo ngân quan l o ạ qua nhưng lại không có chút nào chỗ trống để né tránh đều bị một đợt tản đi vô luận hắn và tinh thần ám chỉ có liên quan thủ đoạn là đặt ở nhan sắc vẫn là hoa văn bên trên đều tri phía trên đại sảnh đột nhiên xuất hiện một cái động lớn một nữ nhân trực tiếp nào xuống tới ta muốn đem các ngươi tất cả đều giết sạch hoa、wow. khôi phục thành như vậy a một cái thanh phong lĩnh nữ kỵ sĩ đột nhiên phát ra cảm khái trên tay còn cầm một cái kỳ quái hình vương công cụ bản hàn băng chi chủ mặc dù đem nàng vứt ra nhưng xem ra hy sinh cũng không nhỏ đó dị có thể dò xét đến cấp bậc của nàng sao đứng tại nàng bên cạnh thanh phong lĩnh kỵ sĩ một mặt nghiêm túc hỏi b é lì xi、si, ô tư không hiểu nhìn sang không phải liền là cấp mười sáu cắt nâng hai ngược lại là hiểu rõ một chút nhi nhẹ nhàng kéo hắn một cái không phải loại này mà là Phát huy s ứ c c h i ế n đấu. Cấp c 16 kỵ sĩ ù n g cấp 16 t h ầ n m i tới n h cho b â y giờ đều k h ô n g phải m ộ t l o ạ i t ồ n thích ạ i lên i mặt dạy đời gió báo chi chủ c ó t h ể đánh. đ Nghe ư ợ c câu n à y tật p h o n g lang đ ề u t h ở dài m ộ t hơi. Cái n à y xác đánh. thực còn có c thể h ư ơ n lên g 644, thích mặt dạy đ ờ i gió b o chi chủ. c h ư ơ n g 644, thích lên mặt dạy đời gió báo chi, chi chủ gió báo chi chủ là vị hiếu động cũng tốt làm người sư thần minh chỉ là có thể để cho hắn để mắt nguyện ý chỉ điểm hai tiếng người cũng không nhiều có thể là bởi vì đối lạo dị so sánh thưởng thức duy ê n cớ vị này luôn luôn tại thành bảo tìm địa phương treo bản thân đại thần rất nguyện ý khi nhìn đến kỵ sĩ cùng tật phong lang nhóm chiến đấu sai lầm điểm lúc mở miệng chỉ điểm hai câu nhất là hai cái này cùng ba con tiểu long còn có tiểu long sau lưng bộ lạo đối kháng thời điểm theo đại gia càng ngày càng quen thuộc gió báo chi chủ lại càng thoải mái thậm chí còn cho bọn hắn làm qua toàn quân tập kích huấn luyện ý là thanh phong lĩnh sở hữu cao giai chiến l ự c thậm chí bao gồm lạo dị cùng ạ d ị phu nhân ở bên trong đọ dịt r o n g miệng một cái gió báo chi chủ chính là chỗ này ạ đến bất quá Gió báo chi chủ dù sao muốn cân nhắc thế giới sức thừa nhận cùng với hắn đối với ngoại giới ảnh hưởng cho nên vẫn là hơi k h ố n g một lần chiêu nhưng là là chủ chiến lược chính lão gì cũng không có bỏ qua chân chính sát chiêu trong sân huấn luyện dù là lại không sợ t h ụ thương có chút chiêu số còn có lực k h ô n g chế không có cách nào triệt để thả ra so sánh xuống tới cái này một cái chiến lược chênh lệch vậy không tính quá lớn sau đó bọn hắn lại dựa theo người tham dự khác biệt đem điều này biểu hiện ra chiến lược đẳng cấp trục tầng cắt giảm cuối cùng biến thành mấy chế đều mặc dù nói như vậy có thể là quá kiêu ngạo nhưng thanh phong lĩnh kỵ sĩ có tư cách chính thức bên trên cái này sân thí luyện thực lực so bên ngoài ngang cấp kỵ sĩ cao rất nhiều dù sao l à o gì cho trang bị còn có lấy ra phương pháp huấn luyện chiến đấu kỹ năng đều viễn siêu người bình thường đương nhiên h ắ n tâm còn không có rộng như vậy mặc dù đối với thuộc hạ của mình được cho dùng người không nghi ngờ nhưng là có không ít suy tính phương pháp chỉ là so với địa phương khác thanh phong lĩnh điểm cống hiến giá trị tương đối cao thôi có tư cách cầm tới điều này kỵ sĩ khẳng định đều theo đổi hắn thật lâu vậy đã sớm tại long uy bên trong thói quen cái kia đáng sợ áp lực bao quát mạn cùng còm giản xuất lĩnh chiến tranh kỵ sĩ đoàn mặc dù bọn hắn không để cho mình sinh hoạt tại long uy áp chế xuống lấy thức tỉnh ra loài rồng thiên phú và kỹ năng nhưng lại cùng b ộ lập toàn lực chiến đấu qua ngay từ đầu thời điểm bố lập chỉ là muốn làm chút gì tới đỡ tiền thuê nhà của mình chờ càng về sau hắn làm đủ nhiều kỵ sĩ đoàn cũng biến thành cường đại đến thật có thể cùng hắn thời gian ngắn đối kháng l i ê n xem như cự long có thể cách đoạn thời gian đến một trận không dùng lo lắng sinh tử chiến đấu rèn luyện bản thân các loại ý thức cũng là chuyện rất khó khăn tình nhất là loại này đối phó quần đ chiến đấu cho nên bố lão ngược lại nổi lên hứng thú dù làm man bọn hắn không có trở lại thành bảo đến rèn luyện hắn cũng biết bay đến lớn vách đá bên kia đi tìm bọn họ chơi bừa mà thanh phong lĩnh các loại học đồ đều là từ nhỏ nhi đi theo kia mấy mảnh bạch long ở một cái lớn trên bãi tập chạy vòng thấy tận mắt ba cái tiểu long bị xiềng xích trên không trung quất bay người lá gan của bọn hắn cùng chịu áp lực lực tự nhiên không hề tầm thường phải biết bố lạo thế nhưng là hình thể lớn nhất thái cổ bạch long đứng ở nơi đó chính là một gò núi nhỏ hắn vung vẩy cánh bay ở giữa không trung thời điểm thậm chí có loại che khuất bầu trời cảm giác thanh phong lĩnh người ngay từ đầu cũng là rất kinh hoàng nhưng bây giờ liền ngay cả phụ cận trong thôn trang nông dân nuôi gà cũng sẽ không bị hù dọa run lẩy bẫy bất quá những ngày gà thuộc tính giống như vậy không thế nào bình thường không có một chút sức chiến đấu người bình thường căn bản không có cách nào bắt lấy bọn chúng dẫn đầu gà c h ố n g thậm chí có thể cùng ngấp ngẽ bọn chúng hồ ly đấu một trận cho nên có thể nghĩ nhìn như bình thường lại bình thản thanh phong lĩnh tại hai mươi năm sau hôm nay đến cùng biến thành cái gì bộ dáng gió báo chi chủ cảm thấy thanh phong lĩnh người tính cách đều rất tôn trọng sẽ không bởi vì hắn tồn tại sợ hãi cũng sẽ không cảm thấy hắn dáng lâm liền bị máy ngay cả chiến đấu thời điểm đều có thể cầm chắc bản thân vũ khí vậy thật sự dám đối với lấy hắn phóng thích chiến đấu kỹ năng mà những n à y ưu điểm có thể xuất hiện nhờ có bổ lạo bọn hắn một nhà tử thần uy cùng long uy mặc dù nói lên không giống nhưng kỳ thật biểu hiện hình thức không sai bịt lắm đều là khiến người đánh trong lòng e ngại chuyện gì đều không làm được gió bao chi chủ coi như bình thường có thể đem bản thân thần uy áp chế ở phạm vi nhỏ nhất hù đến cũng chỉ là đi đến hắn trong vòng mười thước người nhưng đánh nhau lời nói chính hắn cũng không còn biện pháp thu liễm nhưng thanh phong lính không ai lại bởi vì thần uy áp lực mà lùi bước bọn hắn thậm chí lại bởi vì cảm nhận được loại này nặng nề gánh vác dị thường hưng vấn b cái này đều để tại đại địa phía trên tịch mịch thật lâu gió bao hóa thân cực kỳ hài lòng cho nên nếu quả như thật đem thanh phong lĩnh quần thể chiến đấu hạn mức cao nhất đơn giản dựa theo bọn hắn biểu hiện ra thực lực đi tích lũy tính toán vậy cái này một gió bao chi lực đại khái liền có thể khiến người được thêm kiến thức cùng giáo huấn mà lại đại khái rất nhiều người càng không nghĩ tới là lào gì tồn tại ở nơi này cấp mười phân bên trong trọng yếu bao nhiêu chính hắn chính là không ba nhưng đây là trọng yếu nhất ba thành nếu như lào gì không ở cái kia lúc đầu sẽ dốc toàn lực tác chiến gió bao chi chủ cũng sẽ giảm xuống lực chiến đấu của mình cho nên Đỏ dịt t r o như g miệng k vậy cùng ó r bọn hắn có quan hệ gì đâu mặc dù lào dị không để cho bản thân đại kỵ sĩ bên người đều đi theo một cái học giả nhưng hắn lại lựa chọn cảm thích hợp thành phong lĩnh đường để có cái đầu kia não công nhân bản thân đi học tập chỉ huy cùng chiến lược phân tích nếu là lúc trước lão gì cũng sẽ không làm như vậy dù sao tại có cố định hạn mức cao nhất thế giới mau chóng đến điểm c u ố i mới là trọng yếu nhất mà tài nguyên cùng người tinh lực đều sẽ càng ngày càng ít nhưng hắn rất rõ ràng ở thế giới mở lại về sau các kỵ sĩ tiên tiên ưu thế liền sẽ càng ngày càng yếu pháp sư thậm chí là học giả qua 20 cấp về sau đều sẽ có được ưu thế thật lớn chỉ là có nhất định loại pháp thuật năng lực kỵ sĩ đến rồi tầng cao nhất ngược lại sẽ trở nên xấu hổ những cái kia trong đầu chỉ có chiến đấu kỵ sĩ kỳ thật còn tốt bọn hắn rất dễ dàng trả giá bản thân trung thành đối mặt sinh tử vậy so sánh bằng thẳng có thể đi vào thần quốc ở lại cũng rất hạnh phúc nhưng những cái kia đã từng có lựa chọn khác chỉ là bởi vì kỵ sĩ phát triển con đường người càng tốt hơn tất nhiên sẽ xuất hiện tâm lý tranh lệch chờ đến thế giới mở lại về sau những n à y nhất định sẽ c h ậ m rãi diễn biến ra các loại các dạng phân tranh dù sao phần lớn người cũng sẽ không trách cứ bản thân sẽ chỉ quay cái này hại bọn hắn không cạn thế đạo may mắn hắn người nơi này cũng không phải là không có đường khác mà đi tại một con đường đi không được thời điểm tốt xấu có thể suy tính một chút kiêm tu nghề nghiệp cũng tỷ như những học giả này hình kỵ sĩ mà ở những chuyện này phát sinh trước đó những này đã có thể xuất hiện ở chiến đấu tuyến đầu lại có đầy đủ học vấn học thức kỵ sĩ lại có thể để kỵ sĩ đoàn năng lực ứng biến nâng cao một bước quan trọng nhất là thanh phong lĩnh kỵ sĩ không có một cái có thể nói ra vì sao cần phải để cho ta làm kỵ sĩ loại lời này lão d ì đều cho bọn hắn chỉ rõ sở hữu con đường thậm chí còn hảo tâm cho bọn hắn an bài đường lui đâu bất quá lão dĩ ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới đây xa địa phương hắn là ở tổng kết người khác tỷ như bạch long quốc vương vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý bắt đầu muốn trở thành thần minh loại này sự t ì n h về sau mới phát hiện trong đó hoa điểm đối với c h ạ v ị tới nói bởi vì dù ở khan n h ị ạ tồn tại dù cho không đi tinh không phía trên hắn cũng có thể làm một cái trường sinh quân chủ thường hết thế gian phồn hoa bàn tay nhân gian quyền cao còn bất lao bất tử thậm chí không có người nào có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh còn có cái gì thời gian có thể so sánh cái này tốt đâu đến rồi trong tinh không dù ở khan n h ị ạ nhiều lắm là có thể bảo chứng hắn không bị k h i dễ nhưng muốn càng nhiều có thể liền khó khăn bạch long nữ sĩ chính mình cũng rất vất vả cho nên dù ở khan h ị ạ mặc dù không phải rất muốn tiếp nhận đại địa phía trên cái này bạch long nữ vương vị trí nhưng nàng cũng không có quá mức kiên quyết phản đối dù sao chỉ cần bạch long vương không lo lắng nàng đem chỗ tốt đều hướng trả vịt bên kia đưa nàng kia lo lắng cái gì cho nên khi đó nàng mặc dù vậy cùng với bô lão lại hoàn toàn không có cân nhắc q u a sinh con dưỡng cái chuyện này đến một bước này bạch long vương coi như còn có cái gì ý nghĩ cũng vô ích cự long có thể tiếp nhận hôn huyết thực quyền trưởng lão nhưng quyết không thể tiếp nhận nhà mình tộc trưởng là tộc khắc duệ hậu đại càng đường sách vẫn là trung lập trận doanh ma pháp long ngũ xác long mặc dù nội bộ bất hòa còn có chỗi khinh bị nhưng bọn hắn kỳ thật càng nhưng mà thế giới muốn mở lại trạ vì sở hữu suy nghĩ tại toàn bộ thế giới đảng cấp s ắ p không có hạn mức cao nhất bạch long vương giả như vậy ra hỏa cũng có thể nhẹ nhõm p h ụ xuống tương lai trước mặt triệt để mất đi ý nghĩa trước kia hắn cái này bắc địa quốc vương chỉ cần nhẫn mại một chút cùng thần minh tương quan sự tình thậm chí chỉ cần hắn thủ v ư ơ n g thế giới ý chí quy định bên giới nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng chứ thần vậy bắt hắn không có biện pháp hắn có thể lưng và thắt lưng thẳng tắp ngồi ở trên vương vị không cần trước bất kỳ ai túi đầu túi người vốn dĩ sao đâu cái này quốc vương cần cân nhắc sự tình khẳng định thì càng nhiều chỉ là thủ vướng danh giới cuối cùng khẳng định không được. t ố i t h i ể u nhất cũng h p ả i làm đại ế n m biển ệ c đều t h lợi. lớn Nhưng mà, lối a các kỵ sĩ đã từng mỹ hào gia viên cũng phải bị phá vỡ c h o dù là t h â n là l o n g kỵ sáu ĩ chạp trăm bốn h mươi ế p tục t duy r、yeah. lăm nổ h tung cao n h thành n bảo chương những 16 sáu Bọn trăm bốn mươi lăm nổ tung thành bảo nếu như nói trước kia thiên phú thêm cố gắng còn có thể để một người đi đến chỗ cao cùng những cái kia thiên phú dị bẩm hoặc là người có quyền thế đánh đồng với nhau vậy sau này dạng này người thời gian thì càng khó khăn thế giới này lúc đầu cái chủng loại kia vi d i ệ u công bằng nhưng thật ra là bởi vì lớn nhất không công bằng đưa đến phong kín hạn mức cao nhất để những cái kia cường giả chân chính đều không thể không chọn rời đi tinh cầu đi tinh giới bên trong qua thời gian khổ cực mà lại am hiểu nhất độc lập sinh tồn pháp sư còn không phải không bởi vì tháp cao chi chủ tồn tại bỏ qua độc chiếm một phương suy nghĩ Cho dù cho ó có ai diện, được bán vị diện, nếu n vị ư không giống l gì t r ê n tay cạnh á i này một d g có được đặc t ù l i n hàng h n c ó m hắn ể d g nhìn liền thuyền n hải, l nhưng nữa không muốn bị bạch long t r ộ n g nhà liền trả là phải cùng đối phương liên thủ bộ phòng cùng hắn nói những n à y tinh không trong thành lũy pháp sư tranh lệch là lực sát thương không bằng nói bọn hắn tranh lệch là vô hạn khai h ỏ a quyền ma pháp tháp chân chính ý nghĩa ở chỗ cho có pháp lực hạn mức cao nhất các pháp sư cung cấp nguồn năng lượng sung túc để bọn hắn không cần lo lắng bị người liên hoàn công kích bằng không mà nói ngay cả lão dĩ đều có thể thiết trí n h ư ợ n g lại chư thần đều cảm thán ghép lại pháp trận những cái kia so với hắn sống được càng lâu đối pháp tác phủ văn nhận biết khắc sâu hơn đại pháp sư làm sao có thể làm không được nhưng rất hiển nhiên tháp cao tri chủ nếu là không có thể ở thế giới khởi động lại trước đó triệt để vứt bỏ cái này mà pháp tháp c h i chủ thần t r ư ớ c hắn một chút sống sót cơ hội cũng không có coi như bỏ rơi hắn có thể còn sống sót tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ tại tàn khốc đa nguyên vũ trụ kiếm ra đến đại pháp sư trên cơ bản đều là chơi diệt cỏ tận gốc bộ kia hào thủ làm công bằng một lần nữa trở lại cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tàn khốc về sau đã từng những cái kia chỗ tốt tất nhiên sẽ từng cái bị thu hồi vô pháp t h í c hứng thời đại biến đổi kia cũng chỉ có thể bị vận mệnh đào thải duy nhất có thể lấy may mắn là bởi vì lúc trước những cái kia gặp phải thế giới ý chí thiết định pháp tắc không thể sửa đổi người bình thường kia thời gian vậy nhiều lắm thì khó khăn một chút còn không đến mức giống tỏ dịu hoặc là cái khác đa nguyên vũ trụ thế giới bi thảm như vậy chí ít sẽ không bởi vì một vị nào đó thần minh ý tưởng đột phát liền ngay cả quốc đô đều trực tiếp hủy diệt càng sẽ không mấy cái quốc gia mấy trăm triệu người một đợt tiến thần quốc mặc dù cái sau một mực bị rất nhiều người hoài nghi đến cùng có tính không khổ nạn nhưng đối với lạo di loại này càng thích khói lựa nhân gian người mà nói khẳng định tính thần quốc bên trong là bất tử bất diệt nhưng cũng là không ăn không uống a may mắn bọn hắn thế giới pháp t ắ t hạn chế tương đối nhiều loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh t h â n minh nếu là tranh đấu cũng chỉ có thể ở tại bọn hắn phương diện bên trên chiến đấu không đến mức ảnh hưởng đến số lớn người bình thường chỉ là về sau đoan chừng giống h o ạ t sờn gia tộc dạng này kẻ xui xẻo sẽ thay đổi càng nhiều t h â n minh người nguyễn mắc câu đoan chừng so khương thái công câu lại càng dễ chờ đến nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau lão d ì mới phát hiện chính mình lúc trước đối thanh phong lĩnh kỵ sĩ an bài có nhiều dự kiến trước mặc dù đây chỉ là bởi vì hắn chơi dưỡng thành trò chơi thời điểm thói quen nhiều mặt đồng tiến một chút cơ hội đều không công tha nhất là loại này tiêu phí một lần. tiếp tục cả đời vip tăng thêm chỉ cần giá cả vẫn được hắn nhất định sẽ toàn bộ triển khai đọ dịt còn có trong thông đạo dưới lòng đất tạng giờ hiệu đều là vip đặc biệt đưa tặng sản phẩm cùng đọ dịt từ nhỏ huấn luyện chung đã quen thuộc từ lâu nàng phương thức nói chuyện các kỵ sĩ hoàn toàn không cần quá nhiều giảng giải liền có thể cấp tốc bắt đến trong lời nói của nàng trọng điểm đồng thời đã đứng ngay ngắn bản thân tác chiến vị nhảy ra khỏi phụ trợ tính dược t ề một ngụm nước rồi đánh không chấm sáu cái gió bao chi chủ cần bao nhiêu sức chiến đấu bọn hắn lòng dạ biết rõ mà đứng ở chỗ này kỵ sĩ số lượng cũng không dư dả cho nên bọn hắn tự nhiên là cần nhờ dược tề gia tăng một chút lực sát thương ít nhất phải đem số liệu kéo đến 0.6 c ơ sở tuyến mà những này hoàn toàn không cần ai tới chỉ huy lấy tes là nhà đại kỵ sĩ hâm mộ nhìn đối diện liếc mắt mặc dù hai m ư tần cấp kỵ sĩ đã biểu hiện được rất tốt hoàn toàn không có cho hắn thêm cái gì phiền phức nhưng lâu dài trong quân đội sinh hoạt hắn vẫn càng muốn hơn ăn ý độ cao một chút thủ h ạ n h ư n g hắn cũng không có nhục trí chí chỉ ít bọn hắn còn có thể một cái khẩu lệnh một động tác một chút cơ hội đều không lưu cho phía trên nội điên nữ nhân dù cho biết rõ cái kia hẳn là, là nước mưa nữ thần hóa thần đại kỵ nghiêm chỉnh cao giai kỵ sĩ chắc chắn sẽ không xem nhẹ nữ nhân càng sẽ không vụng trộm nói thầm một vị nào đó nữ tính hôn loạn quan hệ nhân mạch có thể đánh vỡ ngoại giới trói buộc cùng cổ xưa quan niệm kiên trì đi đến cao vị nữ sĩ mỗi cái đều rất kiên định cho nên dù là các nàng thích cầm s i n h đẹp nam hải từ rét thời gian cũng không còn ai sẽ cảm thấy cái này có lỗi gì hết t hệ kỳ thị tại thực lực trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào coi như những cái kia tại chính mình thực lực không đủ thời điểm không thể không bám vào cường giả bên n g đồng thời dựa vào những cường giả này thu hoạch được lợi ích cùng với năng lực người các đại kỵ sĩ mặc dù không thích cũng sẽ không cùng lúc nào tới hướng nhưng là sẽ không thật sự xem thưởng cũng là vì tương lai của mình mà phân đấu người làm gì quản người khác làm sao bỏ lên đâu hắn đi lên mới là trọng yếu nhất nhưng nước mưa nữ thần loại này rõ ràng bản thân có năng lực nhưng vẫn là theo thói quen bám vào trên thân nam nhân chậm rãi thôn phệ nam nhân hết thẻ thố thi hoa hắn là thật rất chán ghét mỗi lần nàng ra tới đều là lợi dụng nam nhân kia hơn nữa còn thật cùng nam nhân kia có trên nhục thể gặp nhau đồng thời chính nàng còn đem mình đặt ở yếu thế phương bắc địa kỵ sĩ hoàn toàn không có cách nào lý giải loại hành vi này tựa như h o ạ sờ nam tức loại người này chẳng lẽ nước mưa nữ thần cần phải dùng cùng hắn thông đồng ở chung với nhau phương thức tài năng khống chế hắn sao đã từ hàn băng chi chủ nơi đó phân đi một bộ phận thần lượt nàng muốn khống chế một cái không có gì năng lực đặc thù cấp mười sáu kỵ sĩ thật sự rất dễ dàng nước mưa nữ thần loại tồn tại này thật sự đem thần mình cao quý cùng thần bí cường đại cùng tô n quý kéo đến điểm thấp nhất mặc dù rất nhiều cường giả đều đã từng trào phúng qua hàn băng chi chủ trí thông minh nhưng không ai hoài nghi tới hắn thần minh thân phận a nhưng nước mưa lại thật sự không có ai cảm thấy nàng còn tính là một vị thần minh cũng không còn người có thể đối nàng có cái gì tôn trọng bay ở giữa không trung nữ nhân vậy cuối cùng cảm nhận được điểm này nàng vốn là cực kỳ phẫn nộ trên mặt hiện ra mãnh liệt sắc ý ta mớn đem các ngươi đều giết thất u lập hang tần kỵ sĩ khẩn trương hô lên không phải đã nói rồi mà trong bầy sói thanh phong l í n h kỵ sĩ bên trong có người nhỏ giọng nói thầm đại khái là bọn hắn thái độ quá mức nhẹ nhõm so với trận địa sẵn sàng hang tần kỵ sĩ hấp dẫn hơn cựu hận vừa mới còn đối bên kêu kêu đánh kêu giết nữ nhân xoay người một cái hướng về phía bọn hắn bay tới nàng vừa mới rời đi nóc phòng liền có mấy cái tật phong lang xông tới đối điêu khắc tinh xảo bồng đỉnh lại vậy một lần chất nữ nhân không rõ bọn hắn muốn làm gì nhưng vẫn là lo liệu lấy địch nhân hành vi chính là uy hiếp mà trực tiếp hướng về phía cái này mấy cái sói thả ra vô cùng vô tận thủy tiễn vẫn là tự mang hướng dẫn cái chủng loại kia dù là tật phong lang một lần nữa biến thành gió cũng vẫn là cùng sau lưng bọn hắn a đều đi chết đi nhìn xem lẫn mất vạn phần chật vật tật phong lang nước mưa phát ra tùy ý trào phúng nhưng mà tật phong lang biến thành thanh phong đột nhiên kéo dài thân hình tựa như một khối sa mỏng một dạng áp vào đã bị tiêu mất sở hữu đường vân tổng đỉnh bốn góc cùng t r u g i a n vành bang lên tuấn bảo vệ đỉnh đầu theo h a m tần dẫn đầu kỵ sĩ hô to một tiếng bọn hắn trên đầu trần nhà trực tiếp chia năm xẻ bảy phá vỡ bồng đỉnh thủy tiễn tiếp tục hướng về phía bên ngoài mà đi mặc dù đã mất đi uy lực lớn nhất nhưng đối với đã không có phòng hộ pháp trận bảo vệ thành bảo tới nói nhưng vẫn là rất có cường độ thành bảo rất nhanh liền bị vạn tiễn xuyên tâm đến trực tiếp đổ sụt mặc dù thủy tiễn còn có một tia dư lực nhưng đối với đã xông lên trời cao tật phong lan g tới nói vẫn là có lực không chỗ dùng nước mưa nữ thần ngẩm đầu nhìn tầm mây mặt lộ ra một tia m â mang nàng đều làm cái gì liền trực tiếp thấy mặt trời phong bê không gian pháp trận đích xác tại bồng đình đò di phấn thẳng t ắ p sách chúng ta l ã n h chúa nghiên cứu ra được thanh trừ dịch thật sự dùng rất tốt về sau đoán chừng lại biến thành lãnh địa đặc sản không tốt bán a một cái kỵ sĩ âu sầu trong lòng mà nói uy lực này cũng quá mạnh rồi kỳ thật vẫn được đò d ị thỏa mãn nhìn qua quan sát của mình báo cáo có bao nhiêu người có thể làm đến tật phong lan g loại trình độ kia a nhất định phải tới gần đến một mét bên trong tài năng có hiệu quả phần lớn người chỉ có thể làm sao thắng lợi thanh lý vật phẩm hoặc là gặp nạn về sau cấp cứu vật còn nữa hiệu điều này pháp sư chỉ cần tại pháp trận bên ngoài thêm một tầng thủy tinh tầng phòng hộ là tốt rồi nhiều lắm thì cho bọn hắn nhiều gia tăng một chút chế tác chi phí còn không đến mức triệt để xong đời nàng không hề đề cập tới cái gì đánh lén ám toán ẩn núp gián điệp loại hình nhưng đỏ dít cũng không thấy được cái này có vấn đề nếu quả như thật đều để những người ngoại lai này đều tiến đến trọng yếu nhất pháp trận khu vậy còn có cái gì tốt nói người bất tử ai chết ta chủ yếu vẫn là hạt sở nam tức cái này bên cạnh không thể công khai chế tác loại này pháp trận chỉ có thể dùng loại này so sánh gặp may phương pháp thanh lý lên tự nhiên dễ dàng đỏ d í điểm một cái công cụ của mình bạn pháp trận này cơ bản tin tức ta đều ghi chép được rồi trở về cho lanh chúa nhìn xem mặc dù thủ pháp có chút thô giáp nhưng hiệu quả thật sự rất không tệ a nếu không phải trước phá giải tật phong lang căn bản không có cách nào dùng cự li ngắn truyền tống công cụ vọt tới bên ngoài đi dưới đ ấ y một mực không có động tĩnh cũng hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân a một cái kỵ sĩ tò mò hỏi hừm có thể nói là đò dịt bỗng nhiên ngầm đầu ô nàng lấy lại tinh thần nhi đoán chừng còn phải hướng chúng ta tới một mực không có đem tấm thuẫn bung ra kỵ sĩ cười h í p mắt nói nếu như kia thủy tiễn chính là nàng công kích mạnh nhất thủ đoạn chúng ta khẳng định không cần lo lắng mặc dù vũ khí của bọn hắn trang bị không có đoàn trường tốt như vậy nhưng cũng đều là đỉnh cấp phẩm Cầm tới b ê nếu ngoài điên chủng Chương nhìn trọng trọc thanh phong lĩnh nước、mưa. Chương 646, nhìn trọng trọc thanh phong lĩnh nước n gặp đoạt loại đi rồi cái kia. bị các trọc kỵ sĩ trọc mưa. mưa. 646, 646, như đại s ả n h vẫn là phong bế trạng thái thanh phong lĩnh các kỵ sĩ nhất định sẽ có chút lo lắng dù sao nước mưa nữ thần có thể đem địa phương quỷ quái này triệt để chỉ rồi dù cho bởi vì có bên cạnh cái kia mười mấy thước hố sâu có thể kéo dài một ít thời gian nhưng ở cửa vào mật đạo mở không ra tình hố dưới vậy kéo không được bao dài thời gian lại có bọn hắn ở lại bên ngoài là vì cho tiến vào mật thất đồng liêu chống đỡ bảo hộ mà không phải bởi vì bọn họ bất lực trái lại để đối diện chịu khổ gặp nạn ai biết kia mật đạo sau khu vực có hay không khác xuất khẩu đâu cho nên thanh phong lĩnh các kỵ sĩ tại phát hiện xảy ra chuyện gì về sau phản ứng đầu tiên chính là đem phòng khách này nổ bọn hắn ý nghĩ cũng xác thực phi thường chính xác nước mưa kia đầy trời phát xạ thủy tiễn tại tứ phía trống giống bên cạnh còn không có thủy mạch khu vực lực sát thương chật giảm trốn ở trên tầng mây tật phong lan g c à n g là ngay cả động cũng không có nhúc đ í c h mặc dù nhìn như có một ít trở về đến rồi bên cạnh bọn họ nhưng mà trên tầng mây một mực có sói tại căn bản phân không ra ai là ai tại cái kia có thể để bọn hắn xuyên tường truyền t ố n g đặc thù kỳ vật thời gian cd kết thúc trước đó khẳng định có một nhóm sói chắc là sẽ không xuống đến nhưng bọn hắn cũng có thể trao đổi lẫn nhau kỳ vật cho nên cũng có một chút sói vẫn là trở lại chiến trường bên trên nước mưa nữ thần biểu lộ có chút mờ mịt nàng vừa mới thả ra thủy tiễn ghi chép lại khí tức bởi vì tật phong lan g hành vi trở nên cực kỳ hỗn loạn dẫn đến nàng lúc đầu kín không kẽ hở thủy tiễn đột nhiên dối loạn bít í c h trung gian xuất hiện mạng lớn chống không khu vực bị thuận tay công kích hai mươi tần kỵ sĩ bên kia càng là đại tùng thở ra một hơi nàng đứng tại giữa không đòi di sắc mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua lập tức lại cúi đầu nàng bây giờ có thể xác định thân thể này chỉ là bị nước mưa nữ thần viễn trình điều khiển vị tiêu cực kỳ đáng ghét đối thanh phong lĩnh địch lý quá nặng nữ thần cũng không ở đây các nàng nghĩ biện pháp tìm tới nữ nhân này vết tích thanh phong lĩnh mặc dù một mực là phòng ngự trả thái nhưng trả thù lên vậy chưa từng trùn tay qua sau đó nàng liền nghe đến rồi lấy phòng ngự tư thái đoàn ngồi ở một tấm to lớn dưới tấm chắn vẹ lì xì ổ tư đắng chắc tiếng cười nói thầm ta nhà không còn các nâng thay đối với hắn bi thống hoàn toàn không có cách nào cảm độc lây nghĩ gì thế Coi như không sách ậ lật p về vị sau cũng sẽ địa nam cũng tức mảnh này lãnh trùng kiến. Không đúng, để đổ đ mới tiêu o n ừ n cũng sẽ không tại nguyên trùng kiến, g chỗ sẽ tại đây o trong á cái cái Sách, n chừng bên không còn vấn phương. có phải gì dưới lại tìm một cái mặt đất trăm mét bất kỳ cái gì còn để lại vấn đề địa đ kỳ chính là trang tà thần thông đạo dưới lòng đất ai sẽ nghĩ không ra bản thân muốn chết đâu mà lại có mấy cái quý tộc sẽ đem mình lãnh địa thành bảo đặt ở đường biên giới phụ cận a thanh phong l ĩ n h lãnh chúa cường đại như vậy đều không làm điên cuồng như vậy sự tỉnh sách cuối cùng vẫn là hủy ở ngoại định trong tay a mặc dù không phải cùng một loại ngoại địch nhưng và sở nam tức sẽ bị để mắt tới không phải là bởi vì cùng sát vách băng nguyên vương quốc tả thần thế lực câu kết làm vậy mà nói không chừng ngay cả nước mưa nữ thần đều là bởi vì cái này bị dẫn tới ngươi vẫn là được thành thật một chút nhi người khác đều không làm sự tình khẳng định có một ít nói lý không có bản sự k i ê u người tuyệt đối không được cứng rắn biết do mưa không và tận mắt nhìn xem sập có thể là một chuyện sao b e t lì xì ổ tư bất m ặ n nói ngươi đứa nhỏ này làm sao một chút đồng tình tâm cũng không có ta là ngươi cha ruột ta và sở nam tức vẫn là ngươi cha r u ộ đâu cắt nâng hai phản ứng thật nhanh cãi、lại. sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới cũng là hoa sơn trong gia tộc chỉ có người ở đây trong thành bảo ở thời gian dài nhất hoa sơn nam tức cũng không sánh nổi có tư cách tại thành bảo thường người ở trên cơ bản cũng là muốn tiến quân đội phục dịch mà những cái kia trượng phu không ở bên người nữ sĩ hơn phân nửa cũng sẽ không đơn độc ở tại có rất nhiều độc thân nam sĩ lui tới trong thành bảo không chỉ có là tránh không tránh hiểm nghi quan hệ cũng bởi vì có chút nam sĩ là thật khiến người phiền chán tại hoa sơn gia tộc tình yêu nam nữ thật là phi thường lạnh lùng bởi vì vị kia đem hết thảy đều tính được rõ rõ ràng ràng rõ ràng gia chủ đại bộ phận nữ tính đều cảm thấy giữa phu thê kia việc sự t ì n h cùng lai giống không sai bịt lắm các nàng không những đối với trượng phu không hứng thú đối cái khác nam nhân cũng giống vậy có khả năng lời nói các nàng thậm chí muốn ở tại bản thân tiểu trang viên bên trong cả một đời không gặp những này nam sĩ kỳ thật ngược lại là bà sờn gia tộc nữ tính thành viên trôi qua còn tốt bà sờ nam tức đối với mấy cái này cô nương yêu cầu chính là cố gắng tiến tới sớm ngày thi được quân đội cho dù là cái hậu cần bên trong thu thập tạp vật đó cũng là công chức chỉ cần thỏa mãn yêu cầu này tại hoạt sở gia tộc nam tính thành viên còn rất nhiều tình huống dưới hắn nuôi các cô nương yêu cầu coi như tha thứ làm không được điểm này nữ h à i tử dĩ nhiên chính là bị gà đi rồi mặc dù đối với mặt gia tộc vậy chắc chắn sẽ không quá tốt nhưng lấy những cô nương này nhiều năm như vậy nấu đi r a tính b ề n d ẻ o kỳ thật tới chỗ nào cũng còn có thể qua tốt xấu là tốn hao to lớn mới cưới trở về nữ nhân chỉ cần các nàng có thể thủ được bản tâm không muốn bởi vì ngoại nhân lời nói lạnh nhạt dao động vậy không tính quá khó chịu đương nhiên nam tính kỳ thật vậy còn có thể không phải là có thể tiến quân đội kháng bao lớn mà mỗi cái đứng đắn kỵ sĩ đều phải có bảy tám cái người hầu phục thị cho dù là đối với mình áo cơm sinh hoạt thường ngày không chút nào để ý kỵ sĩ cũng giống vậy và sờn gia tộc huấn luyện gia loại này phi thường nghe lời đối quân đội tràn ngập nhật tình người hầu thế nhưng là rất được hoang n g ê n chân chính đau đớn là gà tiến đến hoặc là nói bị b á n vào và sờn tộc các phu nhân và sờn gia tộc loại tình huống này kéo dài mấy chục năm các quý tộc dù cho biết đến không tính quá kỹ c ả g nhưng bao nhiêu cũng nghe nói một chút đồ vật cho nên vậy tất nhiên đều rất rõ ràng và sờn nhà phu nhân tất nhiên gánh nặng trong lòng cực lớn đừng nói cái gì vợ chồng tình cảm cùng nhi nữ ở giữa tình cảm muốn bồi dưỡng lên cũng khó khăn vậy còn sẽ bị gà đến đoạt sờn gia tộc tất nhiên là bởi vì đối n à nguyên n g bản gia tộc có lợi mà những n à y nữ sĩ bản thân lại tất nhiên là thiên phú phổ thông tu luyện không dễ dàng như vậy người nói một cách thẳng thừng mỗi ngày đều là chịu khổ nhưng là p e lì xì、si、ổ tư cùng vợ hắn cũng không đồng dạng đầu tiên p e lì xì、si、ổ tư nhất định là lâu dài ở tại trong thành bảo tiếp theo p e lì xì、si、ổ tư thanh danh rất vang sáng vị phu nhân kia gà tới trước đó nên cái gì đều biết sau đó còn bản thân cam tâm tình nguyện gà cho tới nàng đối vạt sơn nhà không có bất kỳ cái gì trông cậy vào thích mình và đám hầu gái cùng một chỗ chơi đùa tự nhiên thời gian rất dễ chịu cái này toàn ra thật là lâu dài người đến người đi vạt sơn trong thành bảo nhất ổn định hộ không chịu di rời rồi nghĩ tới chỗ nầy cắt nâm hai nhìn xem v ẹ lì xì ổ tư tấm kia khóc sức mướp mặt béo khí nháy mắt không đánh một nơi mà tới làm sao la là ẩn giấu cái gì tiền riêng không có lấy đi sao không cần lo lắng về sau ngươi sẽ chỉ càng nghèo v ẹ lì xì ổ tư đột nhiên gào khóc ta một n g h n kim a cứ như vậy không còn thanh phong lĩnh các kị sĩ nháy mắt nóc trệ liền xem như bọn hắn cũng sẽ không bởi vì một ngàn kim đau đớn lưu nước mắt cắt nâng hai con mắt có chút lóe lên hắn trước kia chỉ là nghe nói qua thanh phong lĩnh đãi n g ộ t mươi phần hậu đãi nhưng thật không nghĩ tới có thể hậu đãi đến loại trình độ này dù sao những n à y kỵ sĩ trang bị đều phi thường xuất sắc hoa sờ nhà n cũng chỉ có chính nam tức trang bị có thể cùng bọn hắn đánh đồng với nhau phải biết hoa sờ nam n tức thế nhưng là cấp m ộ ư ơ i sáu kỵ sĩ mà thanh phong lĩnh hắn và hắn trang bị tiêu chuẩn không sai bị lắm n h i ê n kỷ tại trường ba mươi tuổi kỵ sĩ ngay cả cấp m ư ơ i cũng không có mặc giả bộ như vậy chuẩn bị thực lực và thiên phú lại rõ ràng thuộc về chính hướng tăng trưởng tỷ chỉ có chưa bao giờ bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà dừng lại tấn thăng bước chân người tài năng ở nơi này n i ề n kỷ liền sở đến mười cấp bên cạnh dù sao thanh phong l ĩ n h kỵ sĩ gia đình xuất thân đều rất phổ thông thiên phú có thể có trung thượng đẳng liền đã xem như rất không tệ rồi thực lực kỳ thật chính là tài nguyên tài nguyên cùng trang bị đều như thế đầy đủ tình h n g d ư ớ i còn có thể có nhiều như vậy tiền tài cắt nâng tóc mang thai từ nội tâm a ước hắn kỳ thật đã nghĩ thông suốt thanh phong linh kỵ sĩ tiền lương đại khái đích xác chỉ so với cái khác đại quý tộc tốt một tí kẹo như thế nhưng số tiền này là bọn hắn lấy sau cùng đưa tới tay tiền k hắn g cũng bản không cần kia suy nghĩ đẹp như vậy sự tỉnh có thể sống thành cái dạng gì vẫn là phải dựa vào chính hắn cố gắng sau đó cặp nâng thai rất nhanh liền thu hồi trong lòng mình một chút kia ước ao ghen tị vị kia đánh lâu không xong nước mưa nữ thần trực tiếp tự mình rét tới rồi a quả thực tại khôi hải rõ ràng đối diện hai mươi t ầ n bên kia sơ hở càng nhiều mấy cái đại kỵ sĩ trong nội tâm vẫn có đề phòng cũng không có quá mức tới gần những cái kia phổ thông kỵ sĩ đưa đến cái kia phòng ngự viên trận mắt trần có thể thấy suy yếu với mấy trận kia không khác biệt công kích bọn hắn liền phòng đến luôn cuống tay chân rồi bọn hắn cái này bên cạnh cũng không đồng dạng cho dù có cái gì lỗ thủng cũng bị những cái kia tật phong lang bổ khuyết cực kỳ hoà n mỹ kết quả nước mưa nữ thần vẫn là trực tiếp chạy cái này bên cạnh mà tới nhìn đều không hướng đối diện nhìn một chút Các n â n thai cũng không cảm thấy vị này nữ thần lại bởi vì vừa mới kế hoạch bị đánh phá cứ như vậy chết cắn thanh phong lĩnh người không thả loại kia nghiến răng nghiến lợi loại kia khắc cốt mình tâm v á n hận tuyệt đối là tích lũy tháng ngày kết quả nô、no, hắn lần này triệt để yên tâm bên trong những cái kia cảm giác khác thường thanh phong lĩnh lanh chúa cho mình người như thế hậu đ á i đ á i nộ cũng là có nguyên nhân cho dù hắn người không ở hắn kia vô hình hấp dẫn cựu hận thể chất vậy vẫn đang địch nhân đều là trên mặt đất thần minh đẳng cấp này lời nói làm sao tăng lên trang bị đều không quá đáng hắn loại này tiểu lâu la vẫn là thành, thành thật, thật bản thân phân đấu đi quá d còn phải là chúng ta đò dịt thở dài lãnh chúa người mặc dù không ở nơi này thận nhưng vẫn là rất lâu dài cái này là lần thứ ba a có chỉ tật phong lang nhỏ giọng hỏi chính thức là đò dịt cười cười không chính thức còn gì n ữ a không tật phong lang nhịn không được lui một lần nước mưa nữ thần xui xẻo như vậy ngươi lui cái gì đò dịt nhịn không được nhìn hắn một cái chương sáu trăm bốn mươi bảy là gì né tránh chương sáu trăm bốn mươi bảy là gì né tránh liền xấu s ố quỷ muốn rời xa tật phong lang nghiêm túc hồi phục ngươi đánh cược lại thua rồi đúng không Đò d trên giật không lòng người mang cho hắn. Những này, tật phong lang thật cũng không là ở chơi cái gì không không giải bài mới chơi cái khi, vận tật thật thể thấy tốt đồ vật, thao một chút thích mình. cam ma cảm đem đám hắn. này bọn hắn chính luyện đánh như, cùng Chỉ cho có bạc, có có được cơ. sau là là suy sẽ đồ ở ồ n nhỏ chiến phản ứng không đủ nhanh bị cái đuôi rút lần g thời đối điểm, đủ đuôi ai cái kia cái rút trở ba là l bị Trên cơ bản đều là tương tự đồ chơi nhưng có thể tưởng tượng được những n à y tật phong lan g tại sói đồng đều đã trúng hai đôi u ba về sau còn muốn bất động thanh sắc tính toán một thanh đường sói để cho mình sinh tồn đến cuối cùng loại này tiền đặt cược vốn là không quan hệ đại cục lấy số lượng của bọn họ vậy không quá dễ dàng kể đến nhiều lần như vậy nhưng mà trước mắt vị này lại luôn có thể ngoài ý muốn xuất hiện ở thỏa đáng nhất địa phương ba ba bọn hắn lớn rồi về sau cũng không giống như khi còn bé dễ dàng như vậy bị tính toán ra chiến đấu khuynh hướng bay thẳng lên trời lại xoắn ốc hạ xuống cũng có thể làm đến t r ợ t trái chật trợ phải chật nhanh chật t r ư m loại này ngẫu nhiên là ngay cả ba ba chính bọn hắn cũng không có suy nghĩ qua ngẫu nhiên lựa chọn cho dù là cùng bọn hắn đã rất quen thuộc tật phong lan tự nhiên cũng không còn biện pháp xác định bọn họ điệp rơi nhưng mà vô luận vị này làm sao cải biến chỗ đứng của、mình. h ắ nhưng đều là s m t vị này n a cái tựa hồ chính là loại kia càng thua càng không chịu thua luân nghĩ chứng minh bản thân tuyệt không phải xấu số quỷ loại hình hắn mở miệng nói chuyện thời điểm hệ so sánh so sánh ổn trọng kỵ sĩ đều không khống chế lại nụ cười trên mặt thật sự đò dịt h nói như linh chém sát ta vẫn cảm thấy nước mưa nữ thần tựa như là cái tia có thể hấp thu đến hết thể mặt trái nhân tố tồn tại về sau coi như không chống đỡ được đi cũng có thể làm nước bẩn nữ thần đâu con tia tật phong lan cũng không có do dự quá lâu thích đánh đánh vượt người muốn nhất chính là xoay người vì vua cơ hội chỉ cần vừa nghĩ tới lần tiếp theo hắn cũng là ghé vào đám mây nhìn người khác náo nhiệt cái kia tật phong lang liền k h ô n g chế không nổi chính hắn tại hạ một đợt hóa gió mà lên tật phong lang chuẩn bị tập hợp trước đó hắn dứt khoát một ngày đứng ở hàng phía trước rất nhanh liền được a n bài được rồi chiến đấu chính tự đứng tại các nàng hàng sau thanh phong lính kỵ sĩ、si、cẩn thận hỏi a a đò dịp bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn vậy mà thật sự đi tên gọi bạ và cự lang biến thành trận kia gió lốc tại phóng tới nước mưa nữ thần thời điểm không giống cái khác thật phong lang như thế bị nàng phía ngoài thủy thuấn triệt để ngăn ở bên ngoài mà là không giải thích được bóp ở này thủy thuấn đem phá chưa phá nước mưa nữ thần lại ngay tại thi pháp bổ sung nháy mắt và vào may mắn hắn kinh nghiệm chiến đấu coi như p h o n g phú đi vào liền đem gió lốc chuyển thành vô số đao gió nước mưa nữ thần y phục bị cạo phá ngược lại là rất bình thường dù sao nàng dùng cố thân thể này vẫn là phà theo nước mưa nữ thần điên cùng cầm rú lúc đầu hướng tứ phương mà đi tật phong lan cấp tốc quay đầu chuẩn bị đem chính mình cũng không nghĩ tới bạo vật tiếp ứng đi phi vũ xác nhận trong lòng nghi ngờ đỏ dịt lập tức cao giọng hô lên thanh phong lĩnh các kỵ sĩ cấp tốc ném ra từng cây thật dài lâm vũ cùng lo lắng tật phong lan một đợt công về phía nước mưa ngay từ đầu còn không có làm sao để ý chỉ là điển cùng truy kích bạ vẹo nước mưa nữ thần tại đụng phải cái thứ nhất lông vũ về sau liền lập tức sắc mặt đại biến trực tiếp quay người bay về phía chỗ cao nhất các ngươi các ngươi nàng nói năng lộn xộn thanh phong lính kỵ sĩ tự nhiên nghe hiểu đọ dịt gật gật đầu cùng lãnh chúa nghĩ một dạng bạch long vương cũng không phải là thật sự hoàn toàn không biết gì ta đã nói rồi nếu là hắn, thật tin tưởng ám nữ thần đối với hắn tình sâu mãi mãi mới là thật có bệnh ai cũng đang tình kế nhưng n à y hai coi như thất bại cũng không cái gọi là chỉ có tự mình ra trận nước mưa nữ thần mới là cái kia xui xẻo nhất t h a nhưng p h linh đại kỵ sĩ mà ở nơi h n g c này g đồng xưng trong nhiên hô. Hoặc cái vũ kỵ sĩ? long lực lông vũ n h t o n h n g này, l tới nước mưa nữ thân lúc nàng lại rõ ràng biểu hiện ra e ngại cái này rõ ràng cùng nàng lúc trước người thắng hình tượng không hợp mà làm gì tại tận mắt nhìn thấy qua trận kia phát sinh trên bầu trời thanh phong lính chư thần đối chiến về sau vẫn tại nói thầm bạch long vương càng giống là thuận nước đầy thuyền mà không phải bị mê tại trống bên trong đồ đẩn tất nhiên hắn biết tất cả mọi chuyện đối với mình huyết mạch thật cũng không đến như hoàn toàn không quan tâm hắn liền không khả năng không làm gì cái này cùng hắn thà rằng mang theo tộc đàn di chuyển đến đa nguyên vũ trụ khu vực biên giới long thiết càng là hoàn toàn không phù hợp làm gì thậm chí bởi vậy hoài nghi nổi lên rủ ở khả nghi ả những cái kia gặp phải hắn cũng không phải là cảm thấy mình bằng h ữ lừa gạt hắn mà là có một loại dù ở khan n h i ạ cũng giống vậy bị mê c h e ký ức cùng nhận biết cảm giác tị ạ mặt nhi nữ đông đảo cũng không ít là bị nàng thừa nhận ngũ sắc long sau c h i t ử thân phận bọn họ trứng rồng cũng không còn thiếu sinh mà lại cũng đều ấp trứng ra tới a không có phụ thân ở bên cạnh tuyệt đối không ít có thể sẽ có hại từ tiên tiên thuộc tính không tốt lắm tỉ như loại kia trí thông minh thấp xuống đến giống như g i a thú nhưng tiên tiên có hại đến giống dù ở khan n h i ạ như thế không sống tới một trăm tuổi lòng thật sự không có ai từng thấy hoặc là đây là bạch long vương vì về sau đường cố ý làm ra thiếu hụt hoặc là chính là dù ở k h n n h i ạ cái kia vai trò là mẹ là、lạ. giống đỏ dịt như vậy có tư cách tiến vào thành bảo sách lớn phòng kỵ sĩ bao nhiêu đều lắng nghe qua lão dị dạy bảo tự nhiên cũng nghe qua vị lãnh chúa này chẳng t r ợ n hoài nghi loại này lời nói lão dị không chỉ có hỏi qua gió bao chi chủ cùng dù ở kha nghĩa ngẫu nhiên không biết vì cái gì chạy tới thanh phong l ĩ n h tản bộ bạch l o n g vương lão dị đều mở miệng hỏi qua chỉ là ai cũng không chịu cho hắn đáp án thôi đỏ dịt từng nghe lão dị lãnh chúa nói qua theo ba, ba bọn a b hắn dần dần lớn lên c h ậ m rãi có rồi dã tâm cùng dục vọng hắn liền rốt cuộc không có cách nào ỉ vào bản thân niên kỷ tiệu hồ làm không phải vì bạch long vương bọn hắn cũng sẽ không lại giống trước đó những năm ấy đối với hắn như vậy tràn ngập nhẫn mại tính hắn đã là cái có thể bị động thủ giáo hấn người thanh niên rồi đọc di không muốn nhìn thấy nhất chính là lanh chúa tấm kia xinh đẹp khắp khuôn mặt là tiếc nuối biểu lộ cho nên nàng sẽ bắt lấy mỗi một một cơ hội để đền bù lanh chúa trong lòng tiếc nuối nàng lần này âm âm thành dương thí nghiệm xem như hoàn mỹ thành công chỉ tiếc nàng vậy nhìn ra được nước m ư a n ữ thần chỉ là đối có được bạch long khí tức lông vũ có chỗ cảnh giác nhưng cũng không có thật sự e ngại cho nên bạch long vương thả ở trên người nàng ám thủ nàng cũng chỉ là tìm được một chút xíu g a lông cũng không phải là thật sự toàn khai quật ra rồi về sau còn phải tiếp tục cố gắng trên bầu trời bay múa mấy chục cây lông vũ mặc dù cũng không có lại cho nước mưa nữ thần chế tạo tổn thương nhưng dần dần phóng đại bọn chúng tựa như một nắm đem chống nước quạt lông vũ tử đem những cái kia còn tại loạn tung toé thủy tiên chắn ngoại vi dù sao nước mưa nữ thần bởi vì đối với mấy cái này lông vũ phòng bị quay người bay đến chỗ càng cao hơn trên mặt đất cuối cùng không có nguy hiểm như vậy rồi đò dị con mắt có chút liếc một lần hai mươi ầ n kỵ sĩ khu vực nàng luôn cảm thấy đối phương tìm người tìm quá thuận trước kia đoạn thời gian đoạn sờ nam tức tại hai m tần l ĩ n h biểu hiện còn có những người hẩn nút kia đâu đâu cũng có cái này bên cạnh người có chút quá yếu định nhân không có khả năng không biết bọn hắn ở lại trong đại sảnh như thế nhiều người là ở phòng bị a i còn có đo gì sờ sờ trong tay công cụ bàn lãnh chúa trước đó nói qua nước m ư a n ữ thần lần này chân chính hợp tác n g o ạ i thần cũng không phải là cái k i a đối thái dương trực tiếp hạ thủ g i a hỏa mà là khiến người phi thường chắng ghét nhưng đích sắc rất mạnh mẽ hải dương hệ thần minh hải dương nàng nhịn không được vụn trộm suy nghĩ cái này đối bắc địa người tới nói có chút quá mức xa là chữ bắc địa có lớn nhất hồ rộng nhất nhất chạy xiết dòng sông nhưng thật sự không ven biển phía nam nhi cách biển gần nhất địa phương là cùng vạt g ạ t liền nhau cái kia bên i c ả n h lĩnh muốn đi bờ biển nhi nhìn xem trước tiên cần phải từ vạt g ạ t biên phòng trên mạng chạy một vòng nơi đó tựa như là đò dịt bay đầu nhìn một chút nhà mình lánh địa phương hướng đen đ u ổ i c b phi ạ q u ả n khống địa phương nếu như lại cùng bọn hắn có quan hệ vậy cái này hai bên có thể liên hệ tới cũng là bình thường cho dù ở cùng hàn băng chi chủ tranh phong bên trong thú trận nước mưa nữ thần khống chế băng nguyên vương hậu rổ n còn lẫn vào phong sinh thủy khởi đâu x b phi ạ không phải cũng là bởi vì có rổ sàn tài năng tại bang nguyên tri quốc đặt chân m à chỉ là đò dịt có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì các nàng lanh chúa đối với chuyện này biểu hiện được cực kỳ né tránh cũng không có như quá khứ lớn như vậy thả hùng biệt đâu đánh giá nữ đều ít đi rất nhiều hắn rõ ràng chán ghét như vậy sệ bệ phi hạ chương 648, phạm vi 300 mét m ư a rào xối xả chương 648, phạm vi 300 m é t mưa rào xối xả trốn đến dưới tầng mây phương nước mưa nữ thần cấp tốc khôi phục một chút kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết thương cùng với rõ ràng gặp khó nội tâm về sau lập tức lại đứng lên nàng lạnh l ù n g nhìn chằm chằm phía dưới đám kia bệnh nhân cuối cùng vẫn là giơ tay lên trở về ban sơ phương thức chiến đấu mưa rào xối xả vị này n ữ thần mặc dù không có bao nhiêu thần minh để ý nàng nhưng nhân loại lại đích xác đối nàng có một ít kính sợ mặc dù nàng làm không được để một chỗ triệt để mất đi thủy khí nàng dù sao không phải chân chính thủy thần căn bản không có biện pháp điều động dưới mặt đất thủy hệ mà thế giới này lại bởi vì đại địa chi chủ tồn tại dẫn đến dưới mặt đất thủy hệ mười phần dồi dào trên cơ bản sẽ rất ít xuất hiện sa mạc loại địa phương kia cho dù là khu vực hoang vu cũng sẽ có kiên cường cỏ dại dây rủa lấy sinh tồn nhưng là nàng có thể chết đối người sở hữu Bác đối với ư ơ n hắn mà nói đại địa phía trên hết thẻ sinh vật đều có hắn tồn tại lý do tín đồ có thể mượn nhờ hắn ban cho thần lực thu hoạch được tốt đẹp hơn sinh hoạt nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì bọn hắn đặc biệt thành kính liền dành cho từng ly từng tí chiều cố nếu như muốn đạt được đầy đủ khen thưởng vậy liền để thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn đi thêm s ú c tiến tự nhiên tiến hóa phát triển làm được càng nhiều có thể từ chỗ của hắn lấy được thần lực ban ân thì càng nhiều đến như đại điệu tín đồ làm ra những quốc gia kia hắn cũng không phải là rất để ý dù cho lúc trước hắn khả năng bởi vì một ít nguyên nhân để đại điệu tín đồ xuất thủ đối phó rồi sẽ bệ phỉ ạ vị trí thảo nguyên tri quốc vậy hắn cũng vì này cho ra phong phú khen thưởng chỉ là bởi vì bọn hắn để sẽ bệ phỉ ạ d i ệ t quốc mà không phải bởi vì bọn hắn tại thảo nguyên bên trên xây lại quốc gia nhưng đại điệu t i trục ũ n g sẽ không đối với mình tín đồ muốn tranh đoạt quyền thế loại này sự tỉnh có cái gì bất mãn hắn vậy tin tưởng quyền lực cùng lực lượng mới là bảo vệ được bản thân tín đồ lợi ích dễ dàng nhất làm được phương pháp có thể thủ vững đại địa lời thề trong kia chút một mạc tuyên ngôn tín đồ tự nhiên là hắn yêu nhất mỗi một tòa sinh mệnh đ ể u ngôi có thể được đến hắn thật lòng chúc phúc nhưng đại địa c h i chủ cũng sẽ không đi phủ định một loại khác con đường hắn vốn chính là thích vô vi mà trị loại hình chỉ cần kết quả trả qua phải đi là được rồi nhưng mà có thể trở thành cùng gió báo c h i chủ cùng ám dạ nữ thần đánh đồng với nhau cường đại thần minh đại địa tri chủ tự nhiên cũng có hắn lôi đình tri nộ chỉ là bình thường tới nói rất ít có ai có thể thật sự đem hắn gây ra mà thôi hết lần này tới lần khác nước mưa nữ thần liền làm đến rồi chỉ vì một chút việc nhỏ cùng với nàng cho rằng bất kính không e ngại hoặc là cũng có thể là hy vọng giống gió báo chi chủ biểu hiện một chút sự cường đại của nàng cùng độc lập nước mưa nữ thần đối cùng bắc địa cái này gió báo chi quốc làm hàng xóm vạt g ạ t hạ độc thủ vô cùng vô tận nước mưa bao phủ ở trên thảo nguyên vốn chính là một ngựa đồng bằng bị bắc địa vương quốc cùng băng nguyên phía trên núi cao vách đá vây quanh vạt g ạ t cái nào gánh vác được thủ đoạn như vậy dầm thảo nguyên dần dần hư thối thành bùn số lớn nhóm lớn dê bỏ ngựa hí gào thép chết đi vạt gà người khóc giống cuối cùng đã kinh động trầm mê sinh vật nghiên cứu đại địa chi chủ. sau đó vị này liền dứt khoát lưu loát đem vạt gạch cùng bắc địa vương quốc ở giữa mảnh kia núi cao biến thành thẳng vào sâu trong lòng đất hẻm núi lớn vạt gạch trên vùng bình nguyên nước vậy trực tiếp chút xuống tiến vào đương nhiên đều để hắn không xuất thủ không được đại địa chi chủ liền không khả năng chỉ giải quyết vấn đề không giải quyết làm ra vấn đề người nước mưa nữ thần cho nên dám lên mặt tín đồ quốc gia hạ thủ chủ yếu là bởi vì tín ngưỡng nàng nhiều người nửa đều ở đây phương nam những cái kia mưa r ầ m giả dích hơi nước thành trướng địa phương mà những địa phương này người trên cơ bản vậy đồng thời sẽ tín ngưỡng đại địa chi chủ đối với tự nhiên m ư ơ i phần kính sợ chính nàng cũng không có cái gì trên mặt đất thần đ xem như trời sinh thần minh nước mưa nữ thần thật là toàn tâm đầu nhập vào gió bao c h i chủ trên thần một lòng nghĩ đến lúc đó gió bao giáo hội chính là nàng giáo hội gió bao q u ố c độ chính là nàng q u ố c độ cho nên nàng căn bản không để ý tới tín ngưỡng nàng những người kia chỉ là nếu như bị ai thổi phồng mở c ử trong bụng nàng cũng sẽ ban cho đối phương thần thuật thậm chí không quan tâm rốt cuộc là ai đối nàng tín ngưỡng phải trăng thành kính dạng này thần minh trừ phi cực kỳ cường đại trừ thần thế lực đều sẽ hơi cho một chút mặt mũi tình trạng nếu không tuyệt không có khả năng hình thành giáo hội trừ phi chính nàng tổ chức may mắn nước mưa nữ thần không có nếu không nàng vô luận như thế nào dãy r c ũ nếu g không đường sống. nàng, cùng giữa không k thể chỉ nhỏ chức, nhau hệ h con Tín lẫn quan nào, này tìm tới một một tổ bất mới cuối cái i của cỡ có cứ đồ là ở n nàng có một k h ẩ cơ dốc. hội thở dốc. Nếu như ế u n nói nước mưa nữ thần lúc trước tất nhiên sai đoạn có tám mươi là bởi vì giống vạt gạt c h u y ệ n như vậy làm không chỉ một lần lời nói nàng kia gọi đến những n à y tín đồ chính là kia hai mươi tại loại này thỉnh thoảng liền phát lũ lụt địa phương hết lần này tới lần khác nắm giữ mưa xuống năng lực người tính tình tham lam vô sỉ vì mấy cái đồng tệ liền có thể bức tử người kết quả kia có thể nghĩ tại cái kia các loại lớn nhỏ thần minh đều có rất nhiều thần vực phạm vi có chỗ điệp ra thời đại cho dù là nhất ghét ác như k i ự u gió bao chi chủ cũng rất khó làm liên quan quá nhiều tín đồ thành kính cầu nguyện cũng thực sự có thể để thần minh cảm ứng được có thể k i a là sát xuất sự kiện mà không phải tất nhiên nước mưa nữ thần có thể như vậy không chút kiên kỵ động thủ danh giới cuối cùng coi như cao đại địa chi chủ liền có một chút tình thế khó x ử rồi hắn cũng không thể cầm đồng dạng tín ngưỡng bản thân không có phạm qua cái gì sai tín đồ c h ú t giận nhưng đại địa chi chủ dù sao cũng là vị rất có trí tuệ thần minh hắn trực tiếp nghĩ biện pháp tìm rồi gió bao chi chủ xin giúp đỡ mặc kệ hắn là dùng dạng gì lý do cầm dạng gì lễ vật vốn là đ ố i nước mưa hành vi rất là chướng mắt gió bao chi chủ chẳng những vui vẻ đáp ứng trực tiếp một trận cuồng phong đem vặt g á t đỉnh đầu tầng mây dày đ ặ t tất cả đều thổi đi thậm chí còn công khai nhìn khinh bỉ nàng loại này bất nhân bất nghĩa hành vi còn dư lại chính là thế giới bên ngoài trong tinh không đại đ ị a chi chủ chuẩn bị đ ố i nước mưa nữ thần thần quốc phiến mấy cái lòng bàn tay chuyện bất kể là bởi vì đại đ ị a chi chủ lòng bàn tay quá ác n h ư n g nàng thần quốc thảm tao sụp đổ vẫn là bởi vì gió bao chi chủ đối nàng chẳng thèm nó tới tóm lại nước mưa nữ thần từ đó về sau rốt cuộc không có ở đ nàng cũng không có bao nhiêu cải biến từ nơi này sự kiện liền có thể nhìn ra tại chư thần trước khi vẫn lạc nước mưa nữ thần kỳ thật rất phách lối nhưng mà nàng tại chư thần bên trong lại không tính là thật sự tạ ác dù sao vẫn là có người trước được tội nàng nàng mới bên dưới tử thủ nước mưa nữ thần loại này diễn xuất mặc dù tàn nhẫn một chút nhưng tại cái thời đại cũng không tính được quá mức tựa như to dịu đang nói tạ ác thời điểm ngươi nhất định có thể nghĩ đến nằm bất tận động một chút lại hủy diệt thế giới thần minh đánh đồng với nhau nàng thật không có bản sự kia cũng không còn can đảm kia nếu như nước mưa nữ thần nhằm vào không phải đại địa c h i chủ và gas căn bản sẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy chứ thần cũng chỉ là không thích nàng loại này thích liên lụy người khác cách làm nhưng cũng sẽ không cảm thấy nàng đây là đi lên tà ác con đường liền ngay cả đại đ ị a c h i chủ tại phía nước mưa nữ thần lòng bàn tay sau khi vậy nhất định sẽ xử lý một chút những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì đắc tội thần minh tín đồ dù cho bàn sơ nguyên nhân là bởi vì nước mưa nữ thần một ít hành vi đưa tới những n à y tín đồ bất mãn đại đ ị a c h i chủ bên kia ngược lại là không nhất định sẽ trừng phạt quá mức dù sao hắn từ trước đến nay tha thứ cũng không thấy được nước mưa có cái kia để hắn làm quá nhiều giá trị nhưng đổi thành một chút thực lực chưa đủ nhỏ và vừa thần minh cũng rất khả năng sẽ còn đợi đến nàng vùng song khí lại đi giải quyết vấn đề đương nhiên cái kia khả năng nói chỉ là một chút không dễ nghe lời nói tín đồ khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ thần minh không thể xâm phạm đầu này vốn chính là chư thần cơ bản bản vô luận thiện lương vẫn là tạ ác bọn hắn cũng sẽ không hy vọng thấy có người dám xúc phạm nước mưa nữ thần sở dĩ có thể chế tạo ra để một quốc gia gần gũi sụp đổ tổn thương cơ hồ đều là bởi vì những quốc gia kia sau lương thần minh phản ứng sẽ không giống đại địa tri chủ mãnh liệt như vậy bọn hắn khả năng sẽ còn đoán trách tín đồ ngu xuẩn d những này tín đồ thật chỉ là thuận miệng nói một chút nói chuyện phiếm kỳ thật từ ám giả nữ thần một chút biểu hiện liền có thể nhìn ra tại thần minh nhất là sinh động niên đại nhân loại nhất định phải chú ý cẩn thận nếu như lão gì sống ở niên đại đó thanh phong l ĩ n h đại khái có thể kiến thức đến một nửa trở lên thần minh chân dung đỏ dít còn có đồng bạn của nàng nhóm vẫn cảm thấy thanh phong l ĩ n h thần học k hóa t r ò nên n có nhiều như vậy giờ dạy học cũng là bởi vì nhà mình lánh chúa đối với mình chiêu mèo đùa cho thực lực cực kỳ tự tin bất quá ở thời điểm này lại thật sự cử đi tác dụng lớn dù sao thật phong lang nhóm cũng thỉnh thẳng sẽ đến nghe một chút khóa nhất là những cái kia tính nhắm vào mười phần phòng ngự t r ư ơ n g trình học đứng tại trên mặt đất bọn hắn căn bản không cần đối mặt kia tựa hồ có thể đem người đạp nát mưa to t ậ t phong lang nhóm từ bốn phương tám hướng tụ đến lợi dụng hơn mười đạo cỡ nhỏ cơn lốc quét lên gió bao cùng các kỵ sĩ nhét vào giữa không trung màu trắng l ô n g vũ ở tại bọn hắn đỉnh đầu dẹp ra một tấm ngăn cản mưa to do ô nước mưa nữ thần mặc dù tiếp tục biểu hiện ra một bộ dẫn tím mặt bộ dáng nhưng nhìn xem dưới đ ấ y những cái kia màu trắng l ư n g vũ nàng lại ngay cả ý đồ hướng xuống sông động tắc cũng không có chỉ là đứng tại dưới tầng mây phương tiếp tục trời m độ ẩm chỉ có phạm vi ba trăm mét dù sao chỉ là lâm thời giáng lâm thể có người nhẹ dọn g đ ắ p lại nước mưa nước thần đi đến một bước này quá nhanh cũng quá vô dụng một chút đọ dịt trầm tư nói nhiệm vụ của nàng hẳn là đem hoàn cảnh chuyển thành nước để ở phía trên lược trận tật phong lan g vây quanh cái này ba trăm mét phạm vi giám sát không muốn đứng tại khu vực trung ương có thể sẽ bị mắt gió bao quét đến lãnh chúa nói qua tốt nhất khiến cái này ngoại thần đều có cái biểu diễn cơ hội để đại gia ghi chép một lần tin tức lần này có thể bắt lấy cái đôi của bọn hắn có một nửa dựa vào là là vật khí Chương kỳ quái lưới đao thần khí chương 649, kỳ quái lưới đao thần khí đọ dịt nhìn trên trời kia bị lông vũ cùng phong nhận tầng tầng đ a n dẹp ra tới hoa lệ ô lớn chư thần cũng hẳn là ý tứ này bọn hắn không thể cũng không dám cược tại địa phương khác xuất hiện loại này sự kiện cũng có thể dễ dàng như vậy liền bị phát hiện lần này cũng thật là chúng ta nói đến vẫn là chúng ta nam tức vận khí tốt nhất luôn có thể khiến cái này thần tử ngoại thần lộ ra cái đôi nhỏ à ân cũng không biết phía dưới thế nào rồi nàng cấp tốc hoán đổi bản thân kênh không còn dám tiếp tục phát huy thanh phong lĩnh kỵ sĩ trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao về n à n g câu này khiêu khích lực mười phần nói cái này cùng ngay trước mặt người khác hướng người khác trên vết thương sắt m ố i khác nhau ở chỗ nào dứt khoát xem nhẹ quá khứ để câu nói này biến mất ở trong gió là tốt rồi ngược lại là cái gì cũng không biết vẽ lì xì ổ tư chậm gì gì trả lời một câu hy vọng tất cả mọi người không có chuyện tốt nhất có thể để cho kia đồ vật hoàn toàn biến mất đây là hắn nhất phát ra từ nội tâm chờ đợi vô luận dưới đáy kia đồ vật là cái gì tốt nhất đều tranh thủ thời gian t r ư ớ hết tuyệt đối đừng lại phồn diễn sinh sống rồi hắn thật lo lắng bản thân còn không có sống đến đáng chết ngày ấy liền bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt quái vật hô một tiếng ba ba mà hụ chết c ặ t nâng hai n h ì n thoáng qua bản thân mặt mũi tràn đầy chân thành phụ t h â n trong lòng một điểm cuối cùng nhi ủ r ộ t vậy hoàn toàn biến mất rồi a cầm sinh con dưỡng cái làm sinh tồn thủ đoạn đ e m nhi nữ đều đưa ra ngoài hiến tế người cuối cùng biến thành quái vật sinh dục chi xảo đoán chừng vẽ lì xì、si、ổ tư đ ợ i này đều không muốn tái sinh một đứa bé rồi thật tốt tất cả mọi người có một cái trả qua phải đi kết quả trong mật đạo ngược lại là một mảnh nhẹ nhõm tự tại bầu không khí bạn cùng còn g i n đợi rất lâu đối diện cái kia d ơ cái chén t h ầ i khô cũng không có cái gì quá lớn phản ứng tựa hồ đối bây giờ trạng thái rằng có rất hài lòng nhưng địch nhân hài lòng chính là bọn họ sai lầm lớn nhất vô luận vì cái gì m ạ n thử một chút cái nào c ò n dặn kích động mà nói án giờ cấp tốc mở miệng chúng ta phía trên độ ẩm đang nhanh chóng biến lớn nước mưa nữ thần cũng đã bị buộc lấy dùng t u y ệ t chiêu liền cái kia chỉ cần thời gian đủ ta liền có thể chết đối ngươi c ò n dặn quay đầu nhìn hắn thời gian không có khả năng đủ a liền xem như bình nguyên muốn tạo thành tương đối lớn tổn thất cũng được bên dưới đầy bảy ngày mưa to muốn đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh kia tối thiểu được nửa tháng liền xem như không thế nào yêu động não còng dạn cũng không tin nước mưa có thể kiên trì nhiều ngày như vậy gió bao chi chủ cũng không phải là loại kia chỉ cần có thể đ à o ra phía sau màn hắt thủ liền bỏ m ặ t tín đồ của mình gặp khổ nạn tồn tại hắn đồng dạng đều sẽ trước giải quyết dám ở hắn nơi này phạm tội nhi định nhân lại dùng phương pháp thử lỗi một đầu một đầu tìm kiếm vụ trộm con trộm nhỏ hắn cũng không quan tâm bị hắn tìm tới người có đúng hay không chỉ là có một chút hiểm nghi cũng không phải là thật sự hung thủ loại hình sự tình không có vấn đề không có vấn đề ngươi vì sao lại ở hắn địa bàn sắp đặt tần n ư ớ người đánh trước một bữa lại nhìn có phải hay không là ngươi liền xong việc một con như vậy đầu v ù a xuống đi luôn có thể tìm tới người cũng chính là hiện tại xuất thủ đều là ngoại thần gió báo chi chủ trong lúc nhất thời không có cách nào bắt lấy tung tích của đối phương mới có thể chịu đến bây giờ nếu không có thể lại có thể nhịn hắn vậy không có khả năng nhịn đến bảy ngày sau đó a cho nên á n giờ hữu biểu lộ khó lường nói nước mưa nữ thần sau l ư n g vị kia hẳn là cũng muốn xuất hiện nàng chế tạo chỉ là một tốt hơn chiến đấu hoàn cảnh may mắn những này đều ở đây dự đoán bên trong nàng làm liền làm đi đến lúc đó một đợt giải quyết là tốt rồi mà đột nhiên đối với mình tấm tuấn chỉ, chỉ cái này bên cạnh cái này giống như cũng ở đây chờ hắn xuất hiện mỗi người đều có mục đích riêng minh h i ế u hắn giờ hiệu n h ớ n g lông mày nhiều thường thấy a ách ân còn giản suy tính vài giây vẫn kiên trì hắn ý nghĩ ta vẫn là muốn ra tay thử một chút vậy liền làm thôi tật phong lang vương nô ra to lớn đầu bọn hắn ở phía trên để nước mưa nữ thần chảy máu sự tình phía sau căn bản không cần lo lắng hắn giờ hiệu m á n h nhìn về phía hắn huyết dịch nắm bắt tới tay rồi tật phong lang vương biểu lộ bình ổn nhưng ngữ khí nhưng có chút nhỏ đến sát ai như thế có bản lĩnh mạn có chút hiếu kỳ b à beo ai mấy cái thanh phong lĩnh kỵ sĩ chăm miệng một lời hỏi tại từng cái pháp thuật tiết điểm tung bay tật phong lang cũng nhịn không được ba động một chút kẻ xui xẹo còn có thể như thế dùng sao m ạ n thực tình không nghĩ ra cùng hắn đồng thời xung phong sói ai cũng không có đụng phải một chút xíu tật phong lang vương ngữ khí cổ quá nói nhưng b à beo lại mang đi hai ba dọn sau đó thì sao hắn giờ hiệu đều không thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình bạp à còn có thể thuận lợi như vậy hoàn thành một chuyện có thể sử dụng liền một dọn tật phong lang vương nhịn không được thở g i i còn g i lại nện trên người hắn không có chuyện gì chứ một mực cười tủm tìm nghe m ạ n thu hồi tiêu dung một mặt nghiêm túc hỏi có thể có chuyện gì t ậ t phong lang vương lắc đầu hắn cùng k i a m ấ y mảnh tiểu lóng tiếp xúc nhiều nhất đã bị ném ra nước độc khàn tính đ o á n chừng chính là khó chịu một đoạn thời gian rất nhanh liền có thể tính dưỡng tốt vừa vặn đem k i a đồ vật đưa về thành bảo đi đã đến m ạ n phản ứng nhanh chóng hỏi t ậ t phong lang vương gật gật đầu ừng cuối cùng không có phí công kéo thời gian lâu như vậy vậy ta có thể động thủ a cộng i ả m tinh thần sáng lắng hỏi động đi động đi mạng p t phất, phất tay nhìn xem t ậ t phong lang vương ánh mắt lo lắng mặn vô vô vỏng tay của mình tốt đồ vật đều tại tan đồ đều đâu. nơi này hắn bên kia cũng không còn Màn kia cái gì. Hả? thật ấ n n á lại là nghiêng ngươi cái mở mịt rất gì? đầu qua, ngươi rất là cái gì? Tật phong lang vương có đôi không i loại viện hiểu chế tạo kinh khỉ, bất kể là đối với người cũng cảm chế nhân vĩnh nào. Hắn am thấy, thật tạo bất thật hỷ, h là sự kể k nghĩ tới có một ngày có thể nghe tới m ạ n nói với còm dạn ra loại lời này bất quá m ạ n hẳn là cũng một dạng không nghĩ tới hắn vậy còn mang theo chắc chắn biểu lộ bởi vì trợn biến hóa mà trở nên cực kỳ c ổ quái liền sinh mệnh dược tệ a còm dạn một mặt vô tội trả lời ngươi cho đám kia thánh giáp trùng phun sinh mệnh dược tệ bạn có chút hoài nghi mình lỗ thai hắn nhìn chằm chằm trước người kính tròn con mắt viết đầy hoang mang đám tia mặc dù không bị khống chế nhưng một mực chăm chỉ không ngừng cố gắng cắn một cái hợp kim xuống đến thánh giáp trùng vậy mà thật sự bởi vì còn dạn sinh mệnh dược t ệ mà trở nên xoay quanh thậm chí còn có một ít thánh giáp trùng rơi xuống trên mặt đất Án r ờ i cấp tốc bu lại một bên nhìn tấm gương một bên loay hoay công cụ của mình bản sinh mệnh lực cũng không có biến mất mà là trở nên mạnh mẽ biểu hiện này cũng không giống như bạn chỉ vào kính tròn trong tia chút rơi xuống về sau vậy mà không có truyền thống về bảy trùng thánh giáp trùng nhỏ giọng nói bất quá cho dù hắn nhỏ nữa thanh âm. đối diện quái nhân vậy phát hiện vấn đề chính cẩn thận lại gần nhìn mạn biểu lộ run lên trực tiếp á n lấy tấm thuận ngưng thần phát công từng dây phi c h â m ứng tiếng mà đi k ế t leng k e n từ quái nhân kia làm dẹp trong thân thể đột nhiên vọt ra khỏi hai cái to lớn lơi dao đem sở hữu phi trâm đều càn quét mà đi kỳ quái hắn giờ có chút mê man g cái này vũ khí ta làm sao chưa nghe nói qua to dịu hữu dụng loại này đao phong thần minh sao hắn thần học khóa một mực mát điểm a không có khả năng bỏ qua như thế có cảm giác á c bách vũ khí hắn ô không n ản vọng là bởi vì quá mức tiểu chúng cho nên dẫn đến lào gì không cho bọn g giải gì có cách chỉ có mức cho cho quá thể hy h rời bởi tiểu vì là lào n hiện ắ c Cũng cả chúa qua. ngay cũng không thể ngay cả bọn hắn lánh chúa cũng không thể b ế t ta. Hắn h i tại chỉ có thể càng chú ý một chuyện khác c ò n dàn k ỵ sĩ ngươi ném ra ngoài sinh mệnh dược tề là loại nào có thể hay không đổi một bình không cùng đi lịch tiếp tục phun một lần c ò n dàn móc ra bình dược tề nhìn nhìn h ả đại địa giáo hội vậy ta ném bình láo gì làm hãn rời thật nhanh nhẹn gật đầu c ò n dàn vậy hoàn thành gọn gàng mà linh hoạt đưa tay liền lại phun ra đi một bình a hắn kinh ngạc nói hắn vậy nhận ra trước sau hai bình đều là sinh mệnh dược thể mà thánh giáp trùng kia tựa hồ đã có tính kháng dược biểu hiện cũng cho hắn cực lớn lòng tin lại ném một bình đại điện còn dàn đã suy nghĩ minh bạch vấn đề hắn giờ hữu lắc đầu đã có một chút đầu mối cần thời điểm lại độc thủ hắn nhìn một chút trong tay công cụ bàn như có điều suy nghĩ nói về sau hẳn là hướng bên trong thêm một cái có thể quan sát sinh mệnh lực phải trăng hỗn loạn pháp trận vậy thì phải nhìn chúng ta lãnh chúa bản sự rồi m ạ n cũng không quay đầu lại tiếp lời nói ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào kính tròn bên trong lưới đ a o hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm tự hồ đối diện món đồ kia đích sắc có thể mở ra bọn họ tấm thuẫn nhưng này không có khả năng a bọn họ tấm thuẫn vật liệu đã là trên đời khó tìm tốt đồ vật càng đường sách còn có chư thần chúc phúc trừ phi đây cũng là khái niệm tính thần khí có thể trực tiếp mở ra hết thạy mặc dù cảm thấy trên đời không có khả năng có loại này đồ vật tồn tại nhưng m ạ n hay là có ý định cẩn thận một chút cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn phía sau hắn còn đứng nhiều người như vậy đâu mạn thận t r ọ n g đối sau lưng đánh v õ thế thanh phong lĩnh các kỵ sĩ giật này mình nhưng là đàng hoàng móc ra một cái có một cái mâm tròn lại riêng phần mình lôi đi một cái h a mươi tần kỵ sĩ hắn giờ h i ể u nhìn một chút một mặt mờ mịt lấy t h ế lạ đem hắn kéo đến bên người chương sáu t r ư ơ ban cho bình tĩnh lơi lao chương 650, ban cho bình tĩnh lơi lao lơi lao bàn cho bình tĩnh theo cái nhân gầm lên giận dữ Lam、lục a m l sắc màu xanh đồng lưỡi dao xoay tròn lấy bay về phía phía trước tâm vẫn và n h ừ m m bạn cùng cọm dạn trên thân đồng thời dâng lên một đạo á n h trăng cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau trên thân càng là báo tố ra một đầu tơ máu thằng đến bị người phía sau thiết được bọn họ tâm t h u ẫ n mới b ể thành vô số phiến ngân n g u y ệ t một cái nghe không ra giới tính hư hảo thanh â m êm dịu vang lên nhưng cũng không có làm nhiều truy cứu chỉ là l ệ n h như băng nợ nụ cười một tiếng đây là đệ nhất đao cảm ơn ngài hỗ trợ bình tĩnh nữ sĩ k h á i nhân có người dùng một loại cực kỳ khiêm tốn ngữ khí gửi tới lời cảm ơn đáng tiếc không c h u n g không tiếp tục vang lên bất kỳ thanh em gì hắn có chút t i ế c nối lắc đầu sau đó cấp tốc ngồi thẳng lên càn dỡ n ở nụ cười một tiếng a ta xem các ngươi o、oh. bị đụng bay thân chịu trọng thương mạng cùng c ò n dạn đã đ ầ y máu phục sinh thậm chí ngay cả lần nữa giơ lên tấm thuẫn đều cùng trước đó không hề khác gì nhau nếu không phải là bởi vì vừa mới trận kia s u n g kích để thánh giáp trùng vọt vào đám người hắn đều muốn hoài nghi mình là chúng não cảnh đồng thời ở trong mơ mời một lần thống khổ nữ sĩ rồi lại cảm ứng một lần đối diện kia đình thiên lập địa cự t u ẫ n q tấm tấm u mặc dù nguyên nhân chủ yếu là kia hai kỵ sĩ thật sự rất tướng ngạnh mà phía sau bọn họ những cái kia kẻ phụ trợ phản ứng vậy đủ nhanh thời khắc mấu chốt ném đi mấy bình sinh mệnh dược tề ra tới đập thánh giáp trùng phản ứng t h ầ n một chút tốt xấu đi qua như vậy mấy chục con kết quả một chút động tính đều không làm ra tới nói không chừng còn bị người xem như luyện binh đồ vật đ bọn hắn nơi này bởi vì hắn cùng lai cộp đặc thù liên tiếp cùng thuộc tính mặc dù thánh giáp trùng khái niệm tính trở nên so nguyên bản bọn chúng còn cường đại hơn nhưng trùng h ư ợ c điểm vậy cực kỳ rõ ràng tuyệt không thể bị phá hư sinh tử cân bằng bởi vì lai cộp tồn tại b ọ nhưng là thánh giáp trùng lực phá hoại vẫn là đáng giá tin tưởng vô dụng đồ vật cũng có những thứ khác cách dùng mà lại chỉ cần địa đạo thông suốt bọn họ một chút vật thí nghiệm liền có thể thả ra nhưng bây giờ làm sao bây giờ cũng không thể lại nện một lần lưới đ a o đi quái nhân nhịn không được nhìn về phía trong tay lai cốt hiện tại lập tức hắn cần một cái biện pháp giải quyết nếu không phải là bởi vì ấn ký thành có đại sự xảy ra nhi chính thống khổ nữ sĩ vậy bởi vì tỏ dịu bên kia thần minh chịu đến tổn thất mà cực kỳ phẫn nộ đâu có thể nào chỉ vì muốn để những tên kia chán ghét nhất tạ mồ nạ tỏ sớ m ngày khôi phục cường đại thần lực liền ra tay hỗ trợ đâu đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn hắn cùng b ỏ xây đồn không phải nói là vỏ xây đồn đứa con trai kia chỉ tổng dựng vào tuyến mới có thể có đến cùng vị nữ sĩ này cầu thông cơ hội nhưng thống khổ nữ sĩ từ trước đến nay lo liệu trung lập tư thái không có khả năng một mực giúp bọn hắn mỗi cái đẳng cấp lơi ư lao chỉ có thể dùng ba lần nếu không phải vừa mới bị đối diện những cái kia đ ồ rác rời phát hiện thành rác t r ù n g khuyết điểm hắn làm sao có thể ở thời điểm này lấy ra dùng dù cho không phải mạnh nhất cái t r ù n g loại kia vậy dễ dàng bộc lộ ra một vài vấn đề a càng đ ứ n g sách vừa mới vị nữ sĩ kia đã nhìn tới một lần lập tức liền dùng lần thứ hai lời nói khoái nhân thật có chút nhi lo lắng h ắ n mặc dù không phải loại kia đối mặt mũi nhìn được rất nặng người nhưng ở trải nghiệm một chút sự tình về sau hắn cuối cùng rõ ràng hắn chỉ là để ý có ý, không phải triệt để không có có chút để hắn đi theo hai vị kia đều không tiếp thụ nổi cố sự hắn vậy tuyệt đối không tiếp thụ nổi kia biện pháp duy nhất chính là thiếu chế tạo một chút đ ể tài nói chuyện ra tới t ỷ như bởi vì liên tiếp mấy lần hướng thống khổ nữ sĩ xin giúp đỡ bị ấn ký thành người bên kia ở trước mặt trào phúng loại hình loại này đã từng trong mắt hắn phi thường bình thường cố sự tại một ít tạp toái bên kia cấp tốc liền có thể hóa thành một trận lưu truyền ngàn năm chuyện cười lớn hắn còn muốn tại tò dịu sinh tồn quan minh chính đại đứng tại quyền thế trung ương đâu tuyệt không thể nhường cho mình rơi vào loại kia không chịu nổi hạ tràng hắn lo lắng nhìn thoáng qua lai cụt ngươi xác định thế giới này không có những cái kia đồ vật không có không có lai cụt bực bội phát ra âm thanh chỉ có bạch long cùng bản địa thần minh nhưng vừa vặn kia ngân nguyện kia là sẽ lần còn không có bị xạ đánh bại trước đó thần khí lai cụt không kiên nhẫn mà nói nàng tùy tiện cấp cho thủ hạ dùng thủ hạ của nàng cũng liền tùy tiện cầm chết đến ngoại vực chiến trường bên trên sẽ lần để mắt người ngươi có gì đáng sợ chứ cũng là nàng còn cảm thấy ạ mô nạ to rất không tệ đâu quái nhân phát ra trào phúng lai cụt lạnh lùng nói không dùng thăm dò ta ta mãi mãi cũng sẽ chỉ phục tùng chủ ta ý nguyện quái nhân nhịn không được â m thầm phát ra chế d ê ư ngươi ngược lại là nghĩ tự mình làm chủ đâu đến lúc này ai còn không biết ngươi bên trong có một tia ạ mô nạ tỏ thần thức nhưng hắn cũng biết chuyện này không có cách nào nói dù sao lai cục gặp phải cũng không tính bí mật gì tỏ dịu đám tia thần kinh không bình thường kẻ ngoại lai đã đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ thậm chí còn để một vị nào đó nhỏ yêu tinh n ữ vương viết thành rồi hí kịch khắp nơi chuyển xướng cho nên lai cục dù là đối ạ mô nạ tỏ trọng yếu đến đâu đối phương vậy không có khả năng t ừ a nhận thậm chí còn bị lưu này tới ngoại vực bên cạnh khu vực nhưng xem như ạ mô nạ t ỏ một tia linh hồn ký thác vật cái đồ chơi này lại không thể thật sự có cái gì hư hao đưa tay nhìn một chút trên người mình bọc lấy ra quái nhân không cam lòng nói ta đến cùng lúc nào có thể cởi những này bẩn thỉu đồ vật lai cột không để ý đến hắn không biết mùi vị chỉ là đem chủ đề kéo trở lại bên trên một bước sẽ lần cái này t h ầ n khí đã bị triệt để phá hủy cho dù là nàng đích t h â n tới vậy không có khả năng khôi phục nguyên dạng dựa theo nàng kia không thích tìm phiền t h o á i cho mình tính cách hẳn là sẽ không đối với cái thế giới này có cái gì chú ý nghe nói vị kia chính là cái tia có dư l u n rất thích các con tại trong vũ trụ biến mất Rất tìm nhiều người, đều ở đây tìm hắn đều đâu. đây ở Sẽ l ầ n cũng g i ố n không g vậy. Kìa phải cũng là sẽ lần sẽ trần h thức người sao. Quái nhân vẫn không thể nào khống chế lại chính mình. Hắn là thật ư người ở n vẫn nào g Quái lại sao. là ấ t phiền sẽ l còn có t í n nàng, hắn đánh thánh còn muốn phiền. Ngậy. cũng chần đồ đôi của cái chỉ c kia Lai giết so sĩ với kêu kêu ở kỵ h ờ một giây hay là nói sẽ lần chỉ là thích hắn cũng không phải là thưởng thức hắn ngươi đại khái không biết ở trong đó khác nhau ha áo bào đỏ cũng là có tình cảm dù cho ta cuối cùng lựa chọn vui yêu con đường vậy vẫn biết mình bỏ qua cái gì quái nhân lạnh lùng đáp lại đồng thời cho ra sắc bén p h ả n kích nghe ngươi đối vị kêu bán tinh linh pháp sư rất có hào cảm ạ bất quá ta giống như nghe nói ạ mộ nạ tỏ phân phối những chuyện ngươi làm hơn phân nửa đều là hủy ở trên tay của hắn đâu làm sao là ngươi cùng ạ mộ nạ tỏ có khác biệt ý kiến sao bạn biết rõ ngươi như thế có loại sao lai c ộ c không chút do dự hỏi lại hắn cùng gỗ liền c h i chủ m ạ n nú bị ở truyền kỳ cố sự dù cho ta chỉ lưu tại tỏ dịu ngắn như vậy thời gian đều nghe nói đâu chẳng lẽ hắn còn cho phép ngươi và đem những cái kia tạp chủng đưa đến tỏ dịu bán tinh linh pháp sư kết giao bằng hữ sao bất qu cùng đám k i a t ặ p trùng không phải một mực tại đánh t r ợ có thể chí ít bọn hắn có chừng mực a quái nhân n ở nụ cười một tiếng dù cho đánh được lại náo nhiệt cũng sẽ không tiến vào chúng ta cao nguyên phía trên a lai cốt phát ra tiếng cười nạo cùng quái nhân vừa mới chào phúng hắn thời điểm giống nhau như lúc quái nhân hơi kém cho là mình vừa rồi cười ra tiếng rồi sau đó hắn mới phản ứng được là bởi vì hắn hai bởi vì không chết không sống nguyên nhân nhất định phải thời khắc liên tiếp quan hệ lai cốt cảm thấy hắn vừa mới tình cảm bà động tia dấu ở trong chén cơ hồ đối với ngoại giới hết thể đều không có gì phản ứng ạ mồ nạ tỏ liền sẽ không nghe tới đến như cái này cái chén bản thân có thể hay không nói cái gì vũ yêu tin tưởng chỉ cần tỏ r ằ còn có những cái kia khốn nạn đồ vật cùng tiểu yêu tinh tại lai c u ộ t liền không có quay đầu cơ hội vô luận ở cái thế giới này mưu đồ có thành công hay không cái này cái chén cũng chỉ có thể đi tới một cái thế giới tiếp tục lang thang mà hắn cũng không đồng dạng vô luận bạn đem hắn phái tới phối hợp a mô nạ tỏ là vì cái gì hắn nhưng cũng là có mục tiêu của mình chỉ cần lần này có thể để cho hắn thật sự lấy linh hồn chi lực tiếp xúc đến minh h à vậy hắn liền thật sự không dùng tiếp tục lo lắng bị bạn triệt để vứt bỏ về sau làm như thế nào ứng phó những cái kia tầng tầng lớp lớp kẻ địch rồi nhưng hắn vậy phát hiện cái này lai cột cùng hạ mồ nạ tỏ ở giữa thật có rất lớn ngăn cách dù sao hắn cùng bạn quan hệ trong đó cũng không phải tín đồ cùng vương mà là hám lợi đen l ò n g lao v u yêu cùng không cam l ò n g bạo quân ở giữa hợp tác mà thôi bạn thậm chí còn là thông qua hắn liên lạc với thẻ thự tư sau đó lại cùng hạ mồ nạ tỏ dựng vào bên cạnh nếu như chủ này phó hai còn như quá khứ như thế thân mật k h á n g khít lai cột liền tuyệt sẽ không xuất hiện loại này hiệu lầm quái vật bỗng nhiên tỉnh táo không được không thể dựa theo lẽ thường suy đoán h mồ nạ tỏ loại này đồ vật đương thời không có tin tưởng a mô nạ tỏ tuyệt phẩm lại tin hắn còn có lý trí đời thứ nhất ma pháp lữ thần chính là nhất tươi sáng do nét ví dụ hắn cũng không thể phạm đồng dạng sai lầm lão v u yêu ngẩng đầu nhìn lại sừng sững ở trong đường hầm hai khối to lớn tầm thuẫn phát ra từ nội tâm thở dài một cái thế nào lại đụng phải loại này tiền nhiều còn bỏ được ra hỏa a từ khi cái kia ban tinh linh pháp sư đem đám kia khốn nạn đồ vật đưa đến tỏ dịu to dị toàn bộ thế giới giá hàng đều triệt để thay đổi cái bộ dáng lương thực vải vóc những n à y t ầ n g dưới chót người dùng tài nguyên lập tức bị đánh đến rồi giá tiền cứ thấp cho dù là không người gì lực chi phí xe mạ cũng bị sung kích rất thảm cái này trước kia đều là bọn hắn xe mạ làm được sự t ì n h s ắ t vách kia hai cái lấy nông nghiệp lập quốc phế vật quốc gia còn kém một tí k ẹ o như thế nhi liền bị bọn hắn hô chết rồi kết quả ngược lại bởi vì đám kia t ạ p trùng xuất hiện vậy mà hai quốc gia đều có cơ hội thở dốc giá lương thực mặc dù trở nên cực kỳ rẻ tiền có thể cái kia cũng chỉ là bình thường nhất lương thực trước kia bởi vì dân cao vận chuyển chi phí mà không thể không ép giá mua bán bên trong cao đẳng lương thực ngược lại bởi vì những cái kia tạp trùng tồn tại giá cao bán đi rồi mặc dù thu lợi nhiều nhất vẫn là đám kia tạp trùng không đúng là đám kia tạp trùng thuê ngớ n g ầ n long chỉ cần vừa nghĩ tới trên bầu trời bay khắp nơi múa cự long hoàn toàn xem nhẹ bản thân thuộc tính ngay cả kim trúc long cùng ngũ sắc long đều không ngoại lệ đi làm phu xe cùng thuyền h n h chân dung lão vu yêu đã cảm thấy mệnh hạp của mình khả năng trúng đ ộ n hắn thật sự không thể lý giải vì cái gì đám kia thần trí hỗn loạn ra hỏa thà rằng đem lớn nhất lợi nhuận chia cho cự long cũng muốn mỗi ngày mở bọn họ thuyền hỏng vận những cái kia không đáng tiền lương thực những cái kia cự long cũng giống vậy không biết xấu hổ nhất là lấy thích đánh k i ế p yêu phản s á t cố chủ nổi danh những cái kia ngũ s á t long ngươi ngược lại là xuất thủ a làm gì hí ha hí h ư ở n g liền kiếm lời một chút kia thuê phí đâu những cái kia s o n g đời đồ chơi thế nhưng là dùng đẳng cấp cao nhất ma pháp thuyền tại vận lương ăn đoạt một thanh bọn hắn liền phú giáp thiên hạ đâu so với bọn hắn kia trong xảo huyệt sở hữu đồ vật cộng lại đều đáng tiền căn bản không cần lo lắng mình bị xét nhà trực tiếp chạy đến thế giới khác không phải tốt nhìn xem thế giới này bạch long nhiều tiêu sá Vừa n g hắn ĩ tới triệt mất liền đi điều 3, nhau, Long, Bạch ba b Long, Lao Vu Yêu để hào hứng. nhất giống thế duy nhau, lần đầu tiên nghe được truyền thuyết này thời điểm đặc biệt đi xem liếc mắt mệnh hạ của mình xác định bản thân không có bị cái gì đặc biệt lớn nào cành kéo vào đi chỉ có vui yêu mệnh hạp của mình là bất luận cái gì hạo cảnh đều không thể mô phỏng đồ vật dù sao giả hắn không thể quay về hai năm này thì càng xong đời ẩm ỡ lì thanh danh nếu so với tuyệt đại bộ phận trung lập thần được rồi đâu dù sao tại cái khác hải thần đều mai danh nhận tích thời đại nàng là một cái duy nhất cầu nguyện cầu cứu thời điểm sẽ đáp lại tín đồ tồn tại a làm ai không biết chính nàng căn bản không phải nghĩ như vậy có thể thần minh nếu là muốn diễn người tốt nàng là thật có thể diễn hơn vài chục vật và năm chỉ cần nhìn nàng càng coi trọng cái gì tay trái ẩm ỡ lì tay phải bật long ra cửa lâu đại pháp sứ nhóm trở lại tỏ dịu về sau đại khái sẽ chỉ hoài nghi mình bị ma quỷ kéo vào chín tầng địa ngục hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút đối diện tấm thuẫn trong lòng còn có may mà nói có lẽ cái này hai chỉ là bề ngoài một dạng cũng không thể thế giới này thần minh nhàm chán như vậy đặc biệt xếp thành một hàng đi cho hắn vũ khí bên trên trúc phục ca ngươi đều không nghi ngờ kia tấm thuẫn bên trong còn có ngân n g u y ệ t m ạ n h vỡ thần khí l a i cụp sâu kín hỏi vừa mới bọn hắn xuất ra tấm thuẫn thời điểm trên mặt đất kia vỡ vụ ánh trăng bắn lên đến x u n g tới vũ yêu bình tĩnh nói bằng không ta làm gì nói hắn có tiền đâu lần trước gặp được loại đồ chơi này vất là cái kia cầm tinh kim cho kim long làm gậy mài răng bán tinh linh hắn cũng không phải là bởi vì đối phương có tốt đồ vật mà có cảm giác h ắ n sống lâu như vậy t h ầ n khí loại hình hắn thấy vậy không ít nhưng dùng tốt như vậy vật liệu làm thành chế thức công cụ hoặc là đồ dùng hàng ngày thật sự không nhiều lại cục trần c h ờ một chút mới nghiêm túc nói lão gì m ò n ấn pẹ sinh hoạt quỹ tích rất bình thường cũng không có không giải thích được vết tích hắn bị ngoại giới ảnh hưởng hẳn là đến từ cự long. long có thể cho bản thân người bình thường thủ hạ dùng thân khí mảnh vỡ chế tạo sấp xỉ tại bán thân khí chế thức tâm thuận cái này cái gì long a ngươi nhận biết vị kia nổi danh người hào phóng đều làm không được đi lai c ụ p tức hồn hẹn ngươi hiểu cái gì thật sự cho rằng cự long chỉ có tỏ dịu loại kia sao đó cũng là chín mặt long thần ý ho tạo vật ngươi biết hay không ngũ s á c long cùng kim trúc long tùy hắn máu thịt tạo ra cho nên truy cầu vật chất bảo thanh long còn có yêu tinh long không còn kém rất nhiều thần minh tạo vật đâu có thể nào chỉ có một loại hắn hội hợp sau đó bị chọc giận lai c ụ p liền kịp phản ứng yên lặng ngầm ngược lại may mắn đối diện đám kia phàm nhân còn tại luôn cuốn tay chân đối phó thánh giáp trùng đoán chừng không nghe thấy bọn họ đối thoại đến như vui yêu lai cốt một chút đều không để ý lão gia hòa này lão vui yêu bản thể cùng hộp sinh mệnh cũng còn lưu tại tò dịu đâu thật sự cho rằng dựa vào một tia phân liệt ra tới linh hồn liền có thể trở về vô luận hắn tại ngoại vực l ĩ n h nộ được cái gì cũng đều là hưởng phí tâm cơ dù sao hắn là khẳng định không trở về được lai cốt đối lại sau mưu đồ có thành công hay không hoàn toàn không quan tâm chỉ cần thế giới này không có đám kia nhạy tạp thoái hắn liền có thể vững vững vàng, vàng vàng tiếp tục chờ đợi cho nên hắn mới sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt làm p ụ thuộc phẩm rất tốt mà còn tốt chứ con gian nhỏ giọng hỏi vốn phải là hai người bọn họ chia sẻ cái kia tổn thương nhưng m ạ n đột nhiên nhiều chịu được một phần trăm giây mặc dù chỉ là một máy mắt nhưng lại vậy đủ để bảo đảm m ạ n gánh chịu tuyệt đại bộ phận tổn thương cộng i ả n nhìn xem mạn con mắt lóe qua một tia lo lắng ngươi làm sao đột nhiên không cần lo lắng m ạ n lắc đầu ngăn cản hắn ta ăn l ã n h chúa dùng sinh mệnh quả chế thành khôi phục dược t ể không có gì nhi đại sự nhưng ngươi cộng i ả n cố chấp nói trong thời gian ngắn không thể bị thương nữa a ta biết rõ bạn gật gật đầu cho nên lần sau đổi lấy ngươi tới hắn sờ sờ bờ vai của mình biểu lộ khó lường nói vừa mới ta thật sự cho là mình phải chết đâu còn giản hai người bọn họ thiên phú và tài nguyên cũng không tệ nhất là tài nguyên s o năm đó ạ dịt phu nhân mạnh hơn nhiều hết lần này tới lần khác đến rồi cấp mười hai về sau liền không thấy được con đường phía trước bọn hắn không cảm thấy là của mình tiềm lực đã bị đ à o móc đến rồi cực hạ nghĩ n rồi rất nhiều nguyên nhân về sau mới giật mình giấc ngộ là bọn hắn thời gian trôi qua quá hạnh phúc nhân sinh chỉ cần cố gắng liền có thể đạt được hồi báo loại sự tình này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ lại s ở không tới bên cạnh hạnh phúc mà bọn hắn lấy được thậm chí là vượt xa quá người bên ngoài tưởng tượng thu hoạch mặc dù đây là bởi vì bọn hắn còn có cha mẹ của bọn hắn tại ban sơ làm ra lựa chọn chính xác nhưng vẫn là quá hạnh phúc đến mức vô luận bao nhiêu vất vả bọn hắn đều không cảm giác được bao nhiêu áp lực càng đứng sách cảm nộ cái gì thời khắc sinh tử đại khủng bố còn không có rách ra đâu đ o á n chừng lão gì liền xông lại cứu người rồi nhưng vô luận làm ạ n hay là còn d ạ n tại nghĩ rõ ràng những n à y về sau cũng không có đánh vỡ bản thân bình tĩnh sinh h o ạ tử vô tình nhưng vừa mới tại đối mặt cái kia đáng sợ lưỡi đau lúc bạn không hiểu có loại cảm giác cái này đồ vật có thể để cho hắn cảm giác được bất lực đau đớn cùng với gần tại trước mắt tử vong hắn cũng xác thực thành công rồi người cố ý còn giản đệ thấp thanh n â m trong mang theo nặng nghề lựa giận không không hoàn toàn là m ạ n cấp tốc lắc đầu nhưng vẫn là bổ sung một câu chỉ là đột nhiên xuất hiện trực giác để cho ta có rồi một tia do dự ta không phải ngay lập tức sẽ đuổi theo ngươi mà kia、yeah, khẳng định không phải trải qua suy tính kết quả a hai người bọn họ ai có thể tại làm sao trong thời gian ngắn phân tích chuyện trọng yếu như vậy còn làm ra quyết định a đây chẳng qua là một loại đột nhiên cảm giác có thể m ạ n vậy thật không có muốn đi qua làm nhưng c ứ như vậy một chút vẫn là để hắn cùng cọng dạn đồng bộ suất kém một phần trăm giây sách hơi kém sẽ không mệnh quả nhiên suy nghĩ với hắn mà nói chính là trí mạng phiền phức cọng dạn nghĩ nghĩ nhận đồng gật gật đầu cũng thế ngữ khí của hắn cuối cùng lưu hòa xuống tới từ nhỏ đã đi theo sau lưng lạo dị mạng cùng cọng dạn kỳ thật rất rõ ràng nhà mình lánh chúa một chút kia tâm tư lạo dị một mực là cực kỳ hiếu động cũng tốt đấu tính tình có thể để cho hắn một mực a n phận đợi trong lãnh địa ra cửa cũng phải cấp bản thân dán lên từng tầng từng tầng ngụy trang nguyên nhân trừ bỏ hắn địch nhân s á c thực rất nguy hiểm bên ngoài vậy còn có một bộ phận rất lớn một bộ phận là bởi vì hắn không muốn đem nguy hiểm mang cho người bên cạnh mình nhiều năm như vậy vô luận gặp được sự tình gì lão g ì phản ứng đầu tiên đều là bản thân tự mình đi giải quyết hoàn toàn đã quên trong lãnh địa còn có ba tri tỷ mỹ chế tạo võ trang đầy đủ k ỵ sĩ đoàn hoặc vũ chi quang cái này thật lâu đều không lại bị nhắc tới danh tự kỳ thật liền ký thác lạo dị thuần túy nhất tâm tư hắn hy vọng người mình quan tâm đều ở đây tự mình biết địa phương, khỏe mạnh, vui vẻ, sinh hoạt. dù là tiêu lấy tiền của hắn còn căn bản không thể giúp hắn gấp cái gì m ạ n cùng còm giản cũng không hy vọng bản thân chỉ là bài trí nhưng mà từ nhỏ đã đi theo lạo di bọn hắn cũng có thể cảm nhận được lạo di loại kia thận trọng bảo hộ hoàn toàn không nghĩ tới bất luận cái gì hồi báo chỉ muốn để bọn hắn càng ngày càng mạnh nhưng không có cân nhắc qua cường đại về sau muốn để bọn hắn làm gì lạo di đem hết thẻ mưa gió đều chắn trước mặt mình hắn duy nhất không m u ố n chính là m ạ n cái chết của bọn họ có thể là từ nhỏ có ít lạo di đối với mình người bên cạnh chấp nhất đến làm cho đau lòng người tình trạng cho nên m ạ n cùng còm g ả n ở giữa cũng đã từng trải qua ước định vô luận đối mặt dạng gì khó khăn đ ề u muốn lấy bản thân sinh mệnh làm trọng đây mới là lão gì đối bọn hắn duy nhất kỳ vọng hai người bọn hắn tuyệt không thể hô hào vì lãnh chúa khẩu hiệu làm duy nhất một kiện sẽ để cho hắn đau lòng sự tình vô luận hoàn thành nhiệm vụ gì hai người bọn họ cũng đều sẽ đầu tiên suy xét an toàn của mình đại khái là cảm thấy bọn hắn loại tâm tính này lão gì những năm này vậy dần dần thả bọn họ ra tới làm việc như rồi nếu không đội thành trước kia lão gì sẽ chỉ làm tuyệt đối có an toàn bảo hộ và lời dạ ra cửa Cùng hắn nói là lão dì nghiêm túc kinh doanh lãnh địa không bằng nói là hắn tạo ra cùng mình thân bằng h ả o hữu v i n h viễn làm bạn gia viên mặc dù ngoại nhân xem ra lão dì là một cực kỳ phụ trách lãnh chúa nhưng ở màn bọn hắn những này hết sức quen thuộc trong mắt người của hắn lão dì càng giống là ở chơi một người tên là dễ dở nam tức lĩnh trò chơi hắn đối linh dân cùng thuộc hạ rất tốt tiền cùng tài nguyên cũng đều cho rất sung túc nhưng lão dì chưa từng quan tâm những người này rốt cuộc là hài lòng vẫn là được một tức lại m u ố n tiến một thước tại phát hiện trong thuộc hạ có người cho thể diện mà không cần thời điểm hắn thậm chí đều không thế nào sinh khí chỉ là tiện tay ném ra bên ngoài li đối với mình lãnh địa dốc hết tâm huyết lãnh chúa sẽ không như vậy thờ ơ hán tuyệt đối sẽ bởi vì những người kia không biết xấu hổ không hiểu được cái gì gọi là cảm ơn mà nổi trận lôi đình dù là cái này người thật sự là hắn không thế nào quen thuộc thậm chí cũng có thể căn bản chưa từng gặp mặt chỉ cần thực tình trả giá qua liền nhất định cảm thấy mình đáng giá thu được chút gì nhưng mà cho dù là bản thân nhìn tận mắt lớn lên người xuất hiện tình huống như vậy lão dì cũng không còn cảm giác gì giải quyết vấn đề thời điểm cũng rất nhẹ như mây gió những người này phản bội tại lão dì trong lòng còn không bằng tay lơ bởi vì quá đắm chìm trong áp lực trong khi h u n luyện lấy được gây xương nghiêm trọng nếu không phải tay lơ phản ứng đủ nhanh tại lạo d ì xuất hiện trước đó liền một bình thuốc rót hết nhường cho mình khôi phục lại nhảy nhót tương bừng bộ dáng đoán chừng cái k i a sân huấn luyện lại sẽ bị trọng trang lạo d ì ngược lại không đến nỗi không nhường bọn hắn tiếp tục luyện nhưng nhất định sẽ nghĩ biện pháp để sân huấn luyện phụ trợ công năng mạnh hơn một chút t ỷ như ngoài ý muốn từ giữa không trung rơi xuống thời điểm bên sân sẽ lập tức bay lên một cái thật dày cái đệm ra tới tiếp người đích thật là rất tốt công năng nhưng đối với kỵ sĩ t ớ i nói thật có chút nhi quá an toàn bọn hắn đã rất hiểu tự ta bảo vệ tuyệt sẽ không không bỏ hướng được khôi phục d ự tề nhưng mà tại lạo gì trong lòng h taylor có một phần vạn khả năng sẽ quản g đoạn cổ của mình rõ ràng chính lạo d ì từ nhỏ đã là một tặc có thể dày vò tính tình nhưng đối với bọn hắn lại thật có chút nhi bảo hộ quá độ đừng nhìn mạng cùng còm giản trụ sở không ở thành bảo phụ cận nhưng bọn hắn biết rõ lạo d ì con mắt nhìn chằm chằm vào cái này bên cạnh đâu bọn hắn làm sao dày vò cũng không đáng kể nhưng nếu là chịu một chút tổn thương thành bảo bên kia cũng rất nhanh sẽ đưa tới một nhóm dược tế rất sợ hai người bọn hắn mới có thể có đến coi trọng như vậy thậm chí những cái kia đã từng bị lạo di dạy qua pháp sư học đồ lão dì đều không làm sao để ở trong lòng m ạ n rất rõ ràng lão dì tâm mặc dù rất mềm nhưng trái tim bên ngoài nhưng có một tầng mẫn cảm lại kiên cố sát hết lần này tới lần khác tại hắn trở thành lãnh chúa lại có này a thực lực cường đại về sau rất khó có người lại dùng thuần túy nhất tình cảm đi đối đại hắn rồi dù cho đối lãnh chúa tại tôn kính yêu quý vậy không tránh được xen lẫn một chút tư tâm t ạ n nghiệm có ít người có thể lý giải đồng thời tiếp nhận loại này không đủ thuần túy tình cảm nhưng lão dì tựa hồ làm không được đối với mình bằng hữu yêu cầu nghiêm khắc không phải sai nhưng có đôi khi người quen cho dù là hồ bằng cầu hữu cũng là có cần thiết tồn tại nhưng theo lạo dị càng ngày càng mạnh hắn đối với ngoại giới yêu cầu vậy càng ngày càng cao thậm chí ngay cả đối ngoại giao lưu cũng bắt đầu ẩn ẩn cự tuyệt cái này không đúng vậy không bình thường nếu như nói ngay từ đầu lạo dị dụng tâm vì bọn họ đám người này kiến tạo một cái mỹ hảo lại ấm áp quê hương vậy bây giờ chính là m ạ n mấy người bọn hắn tại toàn lực giữ gìn gia viên bình tĩnh bọn hắn cho nên càng ngày càng coi trọng những học giả kia hình kỵ sĩ cũng là bởi vì cần bọn hắn xem như đạo thứ nhất phòng tuyến để có thể đi đến lạo dị phụ cận người tận lực là loại kia mặc dù không tránh được có chút tiểu tâm tư vẫn còn đầy đủ chân thành tha thiết loại、hình. những cái kia đầy trong đầu làm sao lợi dụng người khác để cho mình trèo lên trên nhìn thấy lạo dì trước hết suy xét vẻ thùy mị của mình môi của mình lưỡi có thể hay không phát huy được tác dụng g i a hỏa phải cố gắng để bọn hắn tận khả năng thiếu xuất hiện ở lạo dì phụ cận chỉ có như vậy lạo dì mới sẽ không biểu hiện được càng lúc càng giống thần minh đây là mấy người bọn hắn trong âm thầm nghiên cứu thảo luận ra tới kết luận là một vị cường đại pháp sư lạo dì đương nhiên là có tư cách cũng có tư b ả n cự t u y ệ t tiếp xúc hắn không thích người nhưng cũng không phải là giống như bây giờ hoàn toàn bài xích nhìn một chút đều cảm thấy phiền trán t r ạ thái bình thường hắn hẳn là cái kia cùng dù ở khan n h i a một đợt khắp nơi ăn cướp tham lam mục nát quý tộc hắn cái kia không có chuyện r à n h d ỗ i đuổi lệ ổng chơi hắn mà không phải hiện tại cái này chỉ nguyện ý cùng gió bao chi chủ có lẽ còn có khác thần minh trạ vịt bệ hạ tiếp xúc đại pháp sư cũng không phải nói thần minh cùng vị kia quốc vương bệ hạ đối mặt lào d ì thời điểm liền không có tư tâm chỉ là mấy vị này dù cho muốn tính toán người cũng sẽ không từ loại kia dục vọng chạy ngang phương hướng vào tay lào gì đối với cái này loại liều trí tuệ chiến tranh vẫn là không có gì phản cảm lúc đầu xét cả là muốn hướng lào gì rắn ôn Cái cũng cái này vốn là cũng nên nàng này là là đ ạ i thịt ổ n quán g c ứ c trách.、Thậm、chí đều đã cầu ý kiến của bọn hắn, thu được công Thậm trưng thu nhất trí hắn, nhận. Nhưng mạn đều đã kiến bọn lại ý b ạ phu nhân nói là gì giờ phút này ở vào một rất giai đoạn mấu chốt nhất định phải do chính hắn nghĩ rõ ràng mới được ngoại giới hết thể can thiệp đều có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau tạo dựng pháp tắc cân bằng Rất rốt rõ triệt. cấp tấu tới, nhiều nên đến liền không nào cũng mình không pháp cho cách hiểu đi đi bởi vì đối với cuộc sư, có đủ là vì cái này chính là tại trải nghiệm này ai nhiều dẫn đến pháp sư đứt gây sau hai nạn bọn hắn còn có thể bằng vào mình thực lực cùng bạch long cùng những cái kia chuyện cũ thế lực cần ẩn chống lại nguyên nhân mặc dù bạch long đích xác biểu hiện được rất khắc chế nhưng ở tại bọn hắn c h i ê m cư ưu thế tuyệt đối tình hùng dưới những này bạch long còn có thể bảo trì lại lý trí không đi tiến công thân ra rất nhiều nhất dạy những cái kia tinh không thành lũy tất nhiên cũng là bởi vì bọn hắn biết mình tỷ lệ thành công phi thường thấp tử vong tỷ lệ ngược lại là rất lớn khả năng duy nhất chính là cho cái khác bạch long chế tạo cơ hội kiếm tiền loại chuyện này không có một đầu bạch long sẽ làm đương nhiên kỵ sĩ cũng có tương tự khảo nghiệm chỉ là không có pháp sư nghiêm trọng như vậy dù sao bọn hắn trên cơ bản đều chỉ cùng đơn nhất thuộc tính pháp tắc có liên quan kỳ thật tại qua cấp m ộ ư ơ i về sau mà bọn hắn kỳ thật liền đã lấy được tình huống tương tự dạy bảo h A dịt phu nhân ở phương diện này là thật rất hiểu mà lại chính lão dị kỳ thật cũng là biết đến không chỉ có lại A dịt phu nhân ạ x ạ làm đại pháp sư cũng ở đây hắn mười cấp về sau nghiêm túc dạy bảo qua nhưng vô luận làm bao nhiêu chuẩn bị tại loại này sự tình thật sự phát sinh trên người mình lúc hắn chính là nghĩ không ra thậm chí bởi vì quá tự nhiên hoàn toàn không có cái gì nổi sóng chập trùng nguyên nhân mà mấy người bọn hắn vậy một chút cảm giác cũng không có hệ hạ t ị t phu nhân nói là bởi vì bọn hắn mấy cái cùng lão d ì liên hệ quá khẩn mật rồi có thể nói là khí vận tương liên cho nên loại này s ắ p xỉ tại pháp tắc khảo nghiệm cũng sẽ đem bọn hắn tính toán ở bên trong vô luận bọn hắn có nhìn hay không đạt được lão d ì vấn đề chính bọn hắn đều có thể biến thành kế tiếp vấn đề t i a là thật sự khiến người nghĩ mà sợ đến phía sau lưng phát lệnh sau đó bọn hắn mới phản ứng đến rồi một sự kiện có thể xem thấu đây hết thầy hạ t h ị phu nhân đoán chừng qua lâu rồi cửa h i này Chắc không đương ợ c cái này 20 năm nàng cơ hội không có nhiên chỉ qua bước chân. Cho nên còn qua nên t ạ cấp 15, hẳn là, là nàng cố ý áp chế kết quả. Chỉ có, đối với mình thuộc áp hẳn mình tính trưởng không nàng trưởng là, là đối ý kết quả. với y u cầu phi h t ư ờ g cao, đối với m ì n hắn năng tin như đến bản thân hài lòng về sau mới tiến dai, chính là trạ vịt hạ. Đương nhiên, lực làm là tự có Cái trước, cấp đầy đủ đợi thể thế. tại trạ mới hài mới dai, kỵ sĩ, sau hạ. h bệ về vịt đền bù bản thân thiếu thốn tốc độ so sánh nhanh xem ra cùng trực tiếp tấn cấp cũng kém không có bao nhiêu nhưng hắn tiến rai về sau pháp tắc chi quang chứng minh thật sự là hắn thật sự lợi kỵ sĩ không giống pháp sư dù là đến rồi cấp 16 vẫn là cần tiêu hao thời gian dài đi học tập kiến thức mới cho nên đại bộ phận kỵ sĩ đều thà rằng đi đến cấp 16 về sau lại trái lại đi đền bù những cái kia tiếp mới dù là làm như vậy chẳng những cần tăng gấp bội thời gian còn phải tiêu hao số lớn tài nguyên có thể đối bọn hắn tới nói vẫn là như vậy càng có tỷ suất chi phí hiệu quả dù sao còn có rất nhiều kỵ sĩ có thể đi đến cấp 16 là tốt lắm rồi đâu còn có nhàn tâm nghĩ nhiều như vậy đâu cũng không thể bọn hắn rõ ràng càng mạnh lại được ở mọi phương diện bị những này tốc thành giá hỏa áp chê a giống hòa sờ nam tức dạng này người tuyệt sẽ không bởi vì về sau hắn sẽ mạnh hơn ta rất nhiều loại sự tình này mà thoái nhượng hắn sẽ chỉ ý đồ bóp chết hết thể hậu hoạn dù sao chỉ cần tại cấp mười thời điểm không có để lại quá lớn t i ế ệ t đối cấp mười sáu về sau cũng không đến như hoàn toàn không thể để ngủ t r ê n lệch như vậy một tí ai để ý nhưng ạ d h ị t phu nhân chọn đi đầu này ổn trọng con đường thật cũng không là cái gì hiếm lạ sự tình nàng có đầy đủ thời gian cùng không gian duy nhất khiến người kinh ngạc chính là nàng vậy mà l ạ g yên không tiếng động đã vượt qua cái này l ạ o quan mà bọn hắn không phải là không có nghĩ đến có khả năng nguyên nhân nhưng bọn hắn luôn không khả năng mở miệch hỏi chỉ có thể để chuyện này mơ hồ đi qua kia、yeah, bọn hắn duy nhất có thể vì lào gì làm chính là chọn toàn lực bảo vệ tốt bản thân không nhường nam tức bởi vì bọn hắn sinh ra cái gì tết m ố i cho nên dù là lại ao ước mạn biểu hiện ra thời khắc sinh tử l i n h lộ c ò n dạn vậy áp chế bản thân đi theo tìm một lần chết xúc động ngoài ý muốn không thể t r á n h né hắn tiếp tục cố gắng một ngày nào đó có thể được đến cơ hội linh quan g lóe lên mà thôi ai còn không có đâu c ò n dạn ổn trọng dơ bản thân thuẫn cho mạn một ánh mắt nếu là người phản ứng chậm nhớ được sau này trở về nâng năm ngàn lần t u ẫ n ước định chính là ước định bất kể là nguyên nhân gì làm trái đều phải cũng h phạt. ị u đến đủ trừng Mạng r túi đầu đáp ứ rồi. rất lại Huấn luyện của bọn hắn thật luyện vất bọn của sự vả, mà không é o dài t ờ i gian rất dài. triệt mang ý nghĩa hắn nửa tháng một lần ngày nghỉ bổng Cũng nửa lần, hắn lần rất một ý phí. để k phải nói hắn có bao nhiêu chân quý cái này ngày nghỉ dù sao hắn thường xuyên không muốn ra ngoài liền lưu tại trong danh o địa bản thân t h ê m luyện có thể tự mình lựa chọn không nghỉ ngơi cùng bởi vì phạm sai lầm không thể nghỉ ngơi cảm giác thật sự hoàn toàn khác biệt chương sáu trăm năm mươi ba lào gì t à i đại khí thô chương sáu trăm năm mươi ba lào gì tại đại khí thô các ngươi đều đến nước này a bị án giờ h i ể u đặt tại cái nào đó quang thuẫn bên trong lấy tesla mỉm cười nói ai giống như đột nhiên trở lại hai mươi năm trước đâu bá tước đại nhân không phải bốn mươi năm trước tiến giai cấp mười sáu sao án giờ tò mò hỏi không phải ta là thê tử của ta lấy tesla lắc đầu ta nhất định là trên chiến trường lĩnh nộ pháp ta ta án giờ có chút rút xuống k h o e miệng hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng nhưng đã bị nâng lên hào hứng lấy tesla lại hoàn toàn không có cảm giác chỉ là tiếp tục cảm khái vạn p h ầ nói n thê tử của ta kỳ thật thiên phu thực lực n ộ tính đều rất ưu tú chính là bởi vì quá yêu ta và bọn nhỏ dẫn đến không có cách nào thoát khỏi trói buộc lĩnh ngộ được nhân sinh vô thường đạo lý nhưng kém chút bởi vì tu luyện không thích hợp kỹ năng mà kém chút không còn mạng n h ỏ n vào k o lại làm cho nàng dọa đến nháy mắt cảm nhận được tử vong khủng bố hiện tại nhớ tới ta còn có thể nhớ được trên mặt nàng m á n h liệt nước mắt cùng đột nhiên cảm ứng được mấu chốt kỳ vượt qua kinh hỉ mà giao thoa rắc rối phức tạp thật sự đẹp đến mức không gì sánh được làm sao lại như vậy mặc dù bị đập vào mặt hôi chua khí hôn một mặt nhưng án dơ hiệu vẫn là rất yếu kỳ ta nhớ được vương thất thức tỉnh pháp trận so với chúng ta lãnh địa còn tinh tế hơn không có khả năng xuất hiện pháp tắc không hợp tình h họ e o làm sao kiểm tra đo lường đều là hủy d i ệ t hệ phát tắc lấy tesla lắc đầu chúng ta lúc trước còn thật cao hứng đâu vương thất trong tay phương diện này kỹ năng nhiều nhất họ e o lựa chọn thời điểm phát tắc chi quăng cũng xác thực đáp lại nàng a kết quả không biết vì cái gì đột nhiên xảy ra vấn đề cuối cùng vẫn là án mẹ tìm được phương pháp cho nàng ăn đại địa giáo hội sinh mệnh quả không phải dù ở khan h y ạ ăn loại kia cao cấp nhất chính là loại kia dính nhất định sinh mệnh khí thức bị đại địa giáo hội lấy cái tương tự danh tự bán giá cao quả chung d a sinh mệnh dược thủy chính là kia đồ vật làm mặc dù họ éo đích xác bởi vậy khôi phục khỏe mạnh nhưng chúng ta vậy không có khả năng đang tìm không đến duyên cớ tình huống dưới nhường nàng tiếp tục tu luyện chỉ có thể mặc cho nàng a i mặc dù đã bỏ đi nữ nhi tiến bộ vốn gì tesla lại thế nào khả năng không khó qua đây dựa theo hiện tại tình trạng này vợ chồng bọn họ rõ ràng là muốn trơ mắt nhìn xem họ ẻo rời đi duy nhất trông cậy vào chính là ạn mẹt ạ i ngày đó đến trước đó có tư cách tiến vào tinh không thành lũy sinh hoạt pháp sư bình thường đều có thể mang hai cái tùy thân người hầu đi lên rất nhiều pháp sư đều sẽ đem điều này danh ngạch lưu cho thân nhân của mình dù sao đi lên về sau trên thân người thời gian liền triệt để đình chỉ lưu đập rồi bất、quá. đ ế nếu rồi như k lưu tại h h à n lũy, đại địa phía trên anmes nhất định có thể có lựa chọn quyền lực nhất là trên lệ ông vị đại lượng tiền t r i ệ u pháp sư hội chọn rời đi về sau thân là vương thất thành viên chỗ tốt lớn nhất chính là ở đây vô luận quyền lực trong tranh đấu ai trên ai dưới cũng không thể có người đem bọn hắn gạt ra v ư ờ n cung nhiều lắm là không phải nhất được coi trọng nhưng là sẽ không có người dám không cho bọn hắn nên có lãnh nộ mà lại trước vị một khi thăng lên bọn hắn muốn bên trên người mới cũng chỉ có thể cho bọn hắn tìm vị trí càng cao chỉ là rất thanh nhàn vị trí thay thế tuyệt không có khả năng không có lý do đem bọn hắn xuống trước lúc đầu con của hắn có thể sống được đầy đủ tiêu sái lấy t à i sẽ lại chưa từng hối hận qua vì trở thành quốc vương quân phó thống xoái mà làm ra những cái kia cố gắng nếu như hắn thành công kia bỏ eo liền có thể dùng một con đường khác bên trên tinh không đi lấy t e t l à vậy tin tưởng cho dù bọn họ hai vợ chồng mất đi sở hữu tài phú cùng địa vị a n m e s cũng sẽ không ghét bỏ đến lúc đó bọn hắn liền có thể nhìn xem nhi tử tại chính mình đ âu hiếm sự nghiệp bên trên thỏa thích hưởng thụ nghĩ tới đây lấy t e t l à trong lòng liền dâng lên một đoàn l ử a giận cái kia dám l ử a gạt hắn lao ra hỏa hắn tuyệt sẽ không bỏ qua lễ ố n g đều đã bắt đầu tiến hành đăng lâm vương vị trước lễ nghi huấn luyện h ắ n cơ hội rất nhanh liền có thể tới đến rõ ràng có tốt như vậy tương lai chỉ vì gia tộc đứng ở cái nào đó vương tử sau lưng liền không tiếc bất cứ giá nào tham dự lao ra hỏa kia thật là điên rồi dù là mặt ngoài hắn không có có thể lệ ổng cũng có thể không ở mặt ngoài t r ê n lần hắn a lấy tesla không hiểu lắc đầu thanh phong lĩnh ba vị kỵ sĩ quan sát một hồi lấy tesla bá t ư ớ c biến hóa đa đoan biểu lộ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt người sở hữu chú ý á n giờ có chút để cao giọng nhi hô lên t h á n h giáp trùng có thể gây nên tâm tình chập trờn để các người nhớ tới trong lòng không cam lòng nhất tâm hồi ức dẫn dụ các ngươi đối người bên cạnh hạ thủ không muốn bị ảnh hưởng đến lấy tesla manh g i ậ t mình tỉnh lại ta lại chúng chiều rồi sau đó hắn quay đầu quét mắt liếc mắt đám người không hiểu hỏi các ngươi làm sao một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến h n giờ hữu nâng lên một cái cánh t một đầu tinh xảo dây xích tay tại cổ tay bên trên chiếu sáng rặng rỡ cao cấp nhất tinh thần phòng ngự trang bị mỗi người đều có lấy tesla bừng tỉnh đại ngộ nhét sò phi ạ đương thời hắn còn tại trong quân đội thời điểm nghe nói qua gia tộc này năng lực đặc thù vậy cầm qua phát xuống đến phòng hộ phối sức nhưng dù s a o hai mươi năm trôi qua nhét sò phi ạ vậy thành thành thật thật đi băng nguyên bên trên chế tạo rất nhiều người đều quên đeo cái kia trừ tinh thần phòng hộ không có gì tác dụng đồ trang sức bao quát chính hắn vậy dùng p h ụ hợp hình trang bị phòng vệ làm thay thế không nghĩ tới thanh phong lĩnh người một mực không có thu lại qua lấy tesla lất đầu bọn họ xác thực không dùng tại ở những thứ này dù sao thanh phong lĩnh kỵ sĩ trang bị trên cơ bản đều là xuất từ lào dị c h i thủ căn bản sẽ không xuất hiện thuộc tính xung đột khí tức h ỗ n loạn tật xấu nhưng người khác lại không biện pháp chỉ có thể lựa chọn hy sinh một bộ phận thuộc tính lấy bảo trì chỉ chỉnh thể hài hòa không có cách đến rồi cao tầng chiến đấu một chút vi d i ệ u không hài hòa đều có thể dẫn đến sau cùng thất bại không phải chúng ta chiến tranh đúng không mạn ám chỉ lấy tesla đương nhiên nghe hiểu được chư thần cần nhiều thời gian hơn càng nhiều địch nhân khí tức đến tìm kiếm ẩn giấu tại cái khác địa phương cùng loại tồn tại cho nên đều giữ vững trầm mặc ngay cả xuất hiện thần lực phản ứng thời điểm gió báo chi chủ cũng không có xuất hiện bác địa thế nhưng là gió báo cốc độ bình thường tới nói vị tia tính cách táo bạo thần minh hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở đây mới bình thường thanh phong l ĩ n h l a n h chúa mặc dù nguyện ý vì bảo vệ mình quê hương cùng chư thần hợp tác nhưng hắn không cần thiết hoàn thành chư thần sứ mệnh đối diện tất nhiên muốn kéo dài thời gian k i u thanh phong l ĩ n h cái này bên cạnh khẳng định nguyện ý cuối cùng của cuối cùng vẫn là được chư thân đích thân tới đến xử lý những vấn đề này đối diện rõ ràng cũng biết những này nhưng bọn hắn còn tạ i kéo đoán chừng đã sớm nghĩ kỹ chạy trốn đường cho nên mới như thế không quan tâm chỉ là dựa theo một ít tức định vẫn chưa thể đi mà thôi lấy t e s l à hiểu nhưng hắn rõ ràng hơn tại hoạt sở tỏa thành bên trên phương phía dưới đều khai chiến tình hùng dưới chính hắn trong nhà hẳn là cũng đến rồi được nhân dù là chuẩn bị lại đầy đủ vợ con đều ở đây bên kia hắn khẳng định vẫn là không có cách nào an tâm、Hamilton. hắn nhìn thoáng qua riêng phần mình tách ra vây quanh mấy cái thánh giáp trùng tỉ mỉ suy nghĩ đối sách các kỵ sĩ ngựa khí có chút không lưu loát mạn vậy đi theo ngẩng đầu nhìn qua sau đó lập tức c a o mày hô to chú ý các ngươi vậy dược tế tiết tấu không thể lãng phí mỗi lần cơ hội mặc dù m u ô i cái kỵ sĩ trong tay đều có mấy chục bình sinh mệnh dược tế nhưng từ đại địa giáo hội mua trở về chỉ có gần một nửa mặc dù bây giờ thanh phong lính cùng những cái kia giáo hội đã tại mặt ngoài hòa giải lão gì nam tức cũng dám đại lượng mua vào giáo hội sản phẩm nhưng hắn cũng vẫn là rất cẩn thận dù cho mỗi đám đều tự mình trắc nghiệm bộ phận vẫn là sẽ phối hợp bên trên một chút bản địa sản xuất ra dược may mắn đã có mấy cái pháp sư học đồ thành công tiến giai có thể giúp hắn giải quyết trước mặt cơ sở trình tự là gì chỉ cần tiến hành sau cùng chế tác là tốt rồi gần nhất hai năm này thanh phong lĩnh có thể thu đến pháp sư học đồ trở nên nhiều lên rồi nguyên nhân chủ yếu chính là cùng sau l ư n g l à o gì thật có thể tiến giai pháp sư học đồ số lượng vốn là rất ít không thể tiến vào vương cung học tập trên cơ bản tiến giai hy vọng không lớn lắm nhưng trong này cũng có một bộ phận là cần một chút đặc biệt tài nguyên cùng với pháp thuật năng lượng dư thừa hoàn cảnh sinh hoạt mới có hy vọng người vương cung bên kia công bằng vô cùng tàn nhẫn sẽ không bởi vì này chút hải tử có đặc thù nhu cầu liền cho bọn hắn lưu đãi sẽ chỉ ở xác định gia đình của bọn hắn không có cách nào hỗ trợ đền bù những này t r ê n l ệ n h về sau đem bọn hắn bài xích bên ngoài đối với mấy cái này học đ ồ tới nói hy vọng duy nhất chính là đi theo một vị chân chính pháp sư làm học đồ quý tộc lãnh địa mặc dù rất vui vẻ nên bọn hắn cũng sẽ để pháp sư cho bọn hắn một chút dạy bảo nhưng mục đích chủ yếu là để bọn hắn trở thành dược tề hoặc là trang bị chế tạo công nhân cũng không khả năng tốn hao như vậy lớn liền vì bồi dưỡng một cái pháp sư chí ít tại hiện tại trạng thái này pháp sư cũng không có chân quý đến loại Kỵ sĩ có nhiều năm như vậy đoán chừng chỉ có lạo di nơi này chỉ cần là bản thân cố gắng học tập lại không cái gì tâm tư khác đám học đồ liền có thể làm từng bước trở thành pháp sư thanh phong linh trong thành bảo pháp thuật năng lượng dồi dào đến mức độ khó tin dù sao lạo di rất am hiểu chế tác pháp trận lại rất bỏ được dùng tiền mà vô luận chế tác loại hình gì phát trận hắn cũng có ở phía trên tăng thêm năng lượng mà c kín mỗi cái pháp trận chỉ là mang đến một chút xíu nhi năng lượng phản ứng hàng trăm hàng ngàn cái cùng tiến tới đó chính là ngay cả hút khẩu khí đều là pháp thuật ngùi đây là ạ x ạ làn đại pháp sư chính miệng nói chương 654, anh dũng người chiến tranh chương 654, anh dũng người chiến tranh h ạ n g như tần thanh bảo kỳ thật cũng không có lấy tesla bá tức tưởng tượng khó khăn như vậy anh dũng người hệ vlin cổ t ạ tại địch nhân lao ra ngay lập tức liền trực tiếp cơ cự kiếm n ê n đón tiếp lấy tại thân phận đã bại lộ về sau nàng tự nhiên không cần lại che giấu mình đặc biệt phương thức chiến đấu cho nên đánh lên thật là đại khai đại hợp điện quang bắn ra bù phía đứng ở phía sau sổ phỉ hạ hoạt sơn nhìn được một mặt mong mỏi một cái tay đặt tại bội kiếm bên hông bên trên không ngừng vớt ve tựa hồ rất muốn có một cái địch nhân nhường nàng có thể thử một chút thân thủ và lời dạ như có như không phải xem nàng liếc mắt vị này hoạt sơn tiểu thư cũng đã chính thức chuyển chức anh dũng kỵ sĩ đồng thời học xong một chút cơ sở kỹ năng kỵ sĩ tại cấp mười trước đó cải biến bản thân thuộc tính kỳ thật không có ảnh hưởng gì dù sao kỵ sĩ hạch tâm còn không có cố định xuống cải biến lộ tuyến thậm chí nhận chức cái khác nghề nghiệp vậy nhiều lắm thì lãng phí trước đó nhiều năm như vậy cố gắng mà giống sổ phỉ a loại này bản th chuyển tới anh dũng kỵ sĩ lộ tuyến khẳng định rất dễ dàng nhiều lắm là cần cải biến mình một chút chiến đấu quen thuộc tỷ như thói quen phòng thủ p h ả n kích người nhận chức anh dũng kỵ sĩ lời nói liền phải trả giá cái giá không nhỏ đến cải biến khả năng bị hệ vấn lìn của s tá coi trọng sophie ạ khẳng định có rất nhiều nơi phù hợp anh dũng kỵ sĩ tiêu chuẩn phiên thoái duy nhất đại khái chính là trước đó vì những cái k i a quân thức sở trường làm được chuẩn bị cần triệt để hủy bỏ setka rất nhiều chuyện cũng sẽ cùng nàng tỷ này nói cho nên sophie ạ lúc trước phát ra mời vã lời dạ vô cùng rõ ràng chắc hẳn lúc kia tiểu cô nương đã bắt đầu đi ra khỏi con đường của mình bằng không mà nói nàng sẽ không như vậy tự tin vã lời giả rất rõ ràng sophie ạ có nhiều chỗ không quá bình thường nhưng nàng tại xác định cô nương này sắp rời đi bắc địa vương quốc về sau liền lựa chọn t r ầ mặc m dù sao nàng biết đến anh dũng chi chủ biết đến rất rõ ràng vậy còn nguyện ý tiếp nhận sophie ạ trở thành bản thân chuyên môn kỵ sĩ khẳng định có h ắ n lý do Thựa tàn nhất nhất sinh vật. Thựa như đương thời, tại xử lý như thế nào trên sự tình, như, nhân khái nhẫn sinh như như sự nam An đương nào Dư mềm mại đó đại ác, ác loại, là lý vậy v Y xử là bạn vốn là đã từng là một thành viên của bọn họ hệ hạ diệt phu nhân cũng không có triệt để từ bỏ cái này b ạ n gái nàng đã từng cũng ở đây trong lòng chào phúng qua những người kia hành vi cho tới hôm nay chính nàng vậy ở vào đồng dạng vị trí bên trên v á l ờ i ra đột nhiên có thể hiểu được loại kia vi d i ệ u thỏa hiệp không phải là bởi vì đối phương có những cường giả khác bảo đảm mà là đích xác có thể thông cảm được còn có có thể tại sự không hề bắt thời điểm có n ư ờ i người kia thả cũng liền thả nhưng nếu là cái gì cũng không có người ai dám giao cái này chết đâu đây chính là có khả năng lập út một quốc gia tà giáo đồ đây chính là trưởng thành hoặc là t h à một cái sao. Vã l giả t mang lòng theo mũ đỏ cỡ nhỏ sinh vật ở hắn cái bóng bên trong loáng thoáng xuất hiện eblin cox tạ sẽ đối với hắn cảm giác hứng thú xác thực có thể lý giải vị này chiến đấu phương thức cũng rất điên cuồng trên tay đao cụ cờ ý luôn luôn có thể ở bất khả tư nghị phương hướng xuất hiện dù cho mặc lực phòng ngự rất mạnh c h ô i giáp etlin c ổ sạ trên thân cũng nhiều mấy chỗ vết thương bất quá cái này không chỉ có là cái k i a kỳ quái sinh vật công lao còn có cái k i a ngẫu nhiên nhảy ra mũ đỏ tiểu quái vật chế tạo tổn thương hàng tầng người nơi này mặc dù đã sớm làm xong x ả ra vấn đề chuẩn bị nhưng phần lớn người đều là coi là cái k i a cổ quái đứa bé lại biến thành quái vật vã lời dạ cũng không ngoại lệ nàng toàn thân trên dưới hiện đầy quang minh tạo vật làm gì trên tay luôn có một chút không biết đến từ đâu nhưng cực kỳ cường đại vật liệu bất quá lần này vã lời dạ bao nhiêu có như vậy một chút nhi suy đoán dù sao trong thành bảo đích s á c thỉnh thoảng sẽ c ó vài ngày như vậy rõ ràng mưa rầm giả d í c h không khí lại đặc biệt tinh khiết khô giáo mà lại màn bọn họ tấm thuẫn chế tắc quá trình nàng cũng là tận mắt chứng kiến qua một mực cố gắng phấn đấu hy vọng có một ngày có thể trở thành lạo di dựa vào vạ và lợi dạ kia hai ngày cảm giác thật là ngũ vị t ạ p trần nàng hoài nghi mình phát xuống lời thề còn có hay không khả năng thực hiện một ngày may mắn lạo di cũng giống vậy sẽ lâm vào nhận biết chướng ngại hiện thực để vạ lợi dạ lần nữa khôi phục đấu trí mà lại nhìn thấy trước mắt cái này không biết là làm sao từ cái k i a hóa thành cho tận đứa bé trong thân thể lao ra quái nhân vã lời dạ vậy ẩn ẩn cảm thấy lao dì mặc dù tại một loại nào đó phương diện lên được đến rồi thần minh thừa nhận nhưng cũng không có cường đại đến có thể bị xem là đồng loại những cái k i a tán đồng càng có thể có thể chỉ là đối tân sinh lực lượng thưởng thức lao dì đương thời phân tích có thể sẽ xuất hiện địch nhân lúc có thể hoàn toàn không có nói tới tương tự sinh vật vã lời dạ chuẩn bị những cái k i a quang minh kỳ vật cũng không có bao nhiêu phản ứng e t h n c o tạ rõ ràng biết đến càng nhiều nếu không nàng sẽ không ở quái nhân này xuất hiện ngay lập tức liền xông đi lên tác chiến vã lời dạ sờ sờ tay mình trên cổ tay dây leo cố gắng áp chế tóc mình bên trên no g ngoe muốn động mitro phân nhánh không biết vì cái gì mitro đối cái kia tên kỳ quái cảm thấy rất hứng thú nàng lại sơ soạn mình một chút bên thai nhật rượu thạch khuyên thai khi đó có lúc không cảm giác nóng rực chứng minh kẻ trước mắt này vẫn là thuộc về thế lực t à ác mitro vì sao lại đối một cái sinh vật t à ác cảm thấy hứng thú vã lời dạ cảm thấy bản thân khẳng định có địa phương nào không có chú ý tới nàng cần mới hào hào ngẫm lại a l m e dùng ngón tay điểm một cái đứng tại trước người mình nữ sĩ cánh tay làm cái gì hãng tần bá tức phu nhân bất mắn hỏi mụ mụ n g ư ơ i không nên cùng cả si mị đoạt công tác tốt sao anmes nhỏ giọng nói hắn đều muốn chọc g i ậ a khóc cường tráng cao lớn kỵ sĩ ôm tầm chắn của mình ngay mặt sắc yêu buồn nhìn xem bá tước phu nhân hắn đã tiếp nhận rồi bản thân đi theo tiểu chủ nhân quanh năm suốt tháng không ở nhà cũng không thể mang theo hắn đi một ít địa phương hiện thực có thể anmes thật vất vả trở lại rồi vẫn còn có người cùng hắn đoạt việc làm mấu chốt cái này cướp hắn còn không dám mở miệng nói chuyện thực sự là phòng ngự kỵ s、si、ĩ không phải liền là động tác chậm một chút mà sao có thể khi dễ như vậy người bá tước phu nhân trần chờ vài giây c ả sĩ m ỉ đen thui con mắt lớn nháy mắt nổi lên á n h nước ngươi tới ngươi tới bá tước phu nhân nháy mắt bại lui nàng thật sự không muốn nhìn thấy một cái ngũ đại tam thô nam nhân khóc sức mướt bộ dáng vẫn là đối nàng khóc cùng c ả sĩ m ỉ trao đổi vị trí về sau bá tước phu nhân mới quay đầu nhìn về phía anmes ngươi kiến thức tương đối nhiều biết rõ đây là cái gì đồ vật sao nguyên bản là một loại gọi ả n h linh à, còn có mũ đỏ âm ảnh nguyền rửa sinh vật a m e s cau mày nói nguyên bản bá tước phu nhân kinh ngạc hỏi hiện tại thế nào hẳn là bị cái gì đồ vật chế tắc thành rối khôi lỗi a n m e s nhìn chằm chằm m liếp ắ t vẫn là lớp đạo âm ảnh xiềng k h n đoán xích Nói đến, từ cái h anh có có c dũng người thể đối phó đồ ảnh n linh n không sau lương xuyên qua mà ra trực tiếp xông về hệ vlincos tại trái tim anh dũng người cấp tốc chuyển động trong tay mình chọc kiếm lợi dụng trôi kiếm c h ặ n lại rồi xiềng xích sau đó một tay nhất chuyển dùng thân kiếm ngăn cản ảnh linh đ ao thậm chí còn đồng thời sử dụng kiếm nhọn c h ặ n lại rồi mũ đỏ bén nhọn mắm n mạnh! bớt. Thật Hạc như tần t thao phát tác, c trong lòng phát ra thán. Nàng có thể tẹt định, cho dù là、so、lấy tẹt là còn mạnh hơn xác Nàng còn là có so dù lấy là mấy vớt i đại a cũng cách không nào ph may mắn ở chỗ này chính là nàng b á tước phu nhân thì thào nói nếu là phụ thân ngươi lưu tại nơi này hiện tại đoán chừng phải biến thành thị siên nhi vẫn là đẫm máu mặc dù cha mẹ của hắn tình cảm rất tốt nhưng ngẫu nhiên ạn mẹ vẫn là sẽ n h ị n không ngừng hoài nghi một lần toàn bộ nhờ hai vị này miệng hắn quay đầu nhìn thoáng qua thanh phong lĩnh vã lời d a ánh mắt lại một lần chạy trốn vã lời d a tiểu thư giống như có lời gì muốn nói hắn nhẹ nói ta mời nàng tới rồi ạn mẹ rất rõ ràng mẫu thân mình chắc là sẽ không ngừng cho mình bởi vì bất cứ chuyện gì t h á t ly vòng phòng hộ cái t i ê chị có thể mời đối phương tiến đến nàng có thể b á tước phu nhân sảng khoái gật gật đầu thanh phong lĩnh người đều là có thể câu thông admes nếu có một ngày ngươi định cho ta mang cái nàng dâu trở về và l ờ i ra loại điều này có thể sẽ l ẹ y s ở ti a loại kia thì thôi ta sợ mội mội của ngươi sẽ chết sớm admes kết thân mẹ lộ ra một cái cực kỳ ôn nhu m ỉ m cười mụ mụ và l ờ i ra tiểu thư không phải kiểu mà ta yêu thích không dùng thăm dò rồi muốn ngươi làm gì b á tước phu nhân khó chịu nói thầm một tiếng ta có thể hứa hẹn chắc chắn sẽ không mang một cái ngươi không thích cô nương trở về còn chưa đủ được không thậm chí có thể là ngươi thích nhất loại hình a admes cực nhanh đáp lại、ừ. kỳ thật ta thích nhất họ ẹo bá tước phu nhân không hưng lắm nhìn hắn một cái cho nên xem như họ ẹo mụ mụ thống khổ nhất chính là mình nữ nhi mang về một cái giống như người con rể đừng làm điều ác con của ta ngươi liền độc thân được rồi cho nên hắn mụ mụ thật sự vô cùng thích hợp làm hắn mụ mụ chương sáu trăm năm mươi lăm ta có thể xem nhẹ ai chương sáu trăm năm mươi lăm ta có thể xem nhẹ ai vã lời dạ nhìn xem hướng nàng vẫy gọi ạn mẹt trần trờ hai giây cuối cùng vẫn là cực nhanh đi tới sau đó cái này khách nhân đợi khu vực trừ toàn tâm toàn ý chú ý nhà mình lao sư sổ p h ì a bên ngoài liền chỉ còn lại có sẽ lẹt sợ tì a cùng bỡ lờ ở hai cái có chống cự nổi hay không bạn không bạn người sẽ lẹt sợ tì a nhịn không được nhìn chằm chằm vã lời g i ạ mở mịt bóng lưng xinh đẹp n h ì n qua ta coi là n g ư ơ i đã bỏ đi ạn m ẹ pháp sư bỡ lờ ở tò mò hỏi từ bỏ không có nghĩa là ta không hiếu kỳ h ắ n chọn a i sẽ lẹt sợ tì a mắt cũng không chấp trả lời đơn thuần thạp ê hai người lẫn nhau ghét bỏ nhìn thoáng qua lại bởi vì loại này ăn ý biểu hiện chán ghét bay đầu lại mặc dù riêng phần mình đều có mình ý nghĩ cùng nhưng khó nhất vô điều kiện liên hệ tin tức chính là đối phương nhưng mà ngay tại lúc này bọn hắn nhưng lại không thể không bị dựa theo cùng một cái thế lực an bài chỗ đứng nếu như bợ lại ở không bởi vì những chuyện kia thỏa hiệp nhượng bộ lời nói vậy hắn hai đoán chừng căn bản không có cách nào trung đụng như thế hòa thuận nhưng theo tình thế phát triển xác định sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức sức s b ọ nếu hắn chính hai cho phong hệ sở thuộc, nhưng bọn hắn học tập pháp tắc thần thuật, có thể cũng không phải chưa định hình thái, cũng không định tắc trong xương người. bọn cũng cùng trên mạng. từng cũng trường. n từ cốt, tập một loại Gió, có cái có cố có cố là là là lập Dù đều sở như chỉ vì gió báo chi chủ bên ngoài những cái k i ê u biểu hiện liền cho là hắn đích thật là như thế tính cách tuyệt đối sẽ xui xẻo nước mưa nữ thần chính là cái điển hình ví dụ nàng một mực ý đồ dựa theo bản thân hiệu rõ đi cùng gió báo chi chủ ở c h u n g tự nhiên không chiếm được cái gì chính diện đáp lại lao dĩ cái này chỉ nhận biết gió báo chi chủ chừng hai mươi năm người đều so nước mưa nữ thần mạnh đó cũng không phải nước mưa nữ thần không đủ thông minh nàng mặc dù cực đoan vô sỉ nhưng đầu góc là thật rất linh hoạt bằng không vậy không có khả năng làm nhiều như vậy nhìn như chuyện ngu xuẩn vẫn còn có thể còn sống ở thế nước mưa nàng gió bao chi chủ nhìn xem mặt khác trong gương tung bay ở giữa không trung nước mưa nữ thần cuối cùng trả lời láo gì một ít n g h i hoặc cũng không có hứng thú hiểu ta nàng xem bên trên không phải ta mà là gió bao pháp tắc người phát ngôn là ai đều có thể nàng mong muốn cũng chỉ là sinh ra một vị mưa gió chi chủ hoặc là nói cường đại hải thần là tốt rồi như thế xem như hải thần chi mẫu một cái pháp tắc mới người sáng tạo nàng tự nhiên là sẽ đi vào cường g i ả hàng ngũ ta cự tuyệt đối với nàng mà nói chính là hủy diệt tương lai của nàng ngăn cản nàng con đường cho nên làm gì không nên nhìn nàng trên miệng nói cái gì muốn nhìn nàng làm cái gì ngay từ đầu đến bây giờ bất kể là hàn băng c h i chủ vẫn là hiện tại những ngày hợp tác với nàng ngoại thần đều là tại ta thần quyền phạm vi bên trong giày vò hàn băng c h i chủ còn có thể thông cảm được hiện tại những ngày đâu v o ạ t sơn thành bảo sự tình cho nên bại lộ dễ dàng như vậy là bởi vì chính h ạ t sơn cũng không hy vọng tiếp nhận kết quả như vậy hắn chỉ là muốn rất nhiều nhưng không tính là quá mức tham lam trả giá này ai nhiều nhưng phải mang theo gia tộc đi đến t u y ệ t lộ dù cho nước mưa k h ô n g chế hắn k h ô n g chế lại nghiêm mật hoa sơn vậy dùng cuối cùng một hơi đem tin tức chuyển tới rồi thế nhưng là tại cái khác khu vực nhất là tài phú chi chủ k h ô n g chế phạm vi bên trong nguyện ý chân tâm thật ý hợp tác với các nàng người nhất định rất nhiều có quyền lợi cùng tài phú tự nhiên là muốn vĩnh sinh có rất dài sinh mệnh vậy làm sao có thể không đi hưởng thụ nhân sinh thanh xuân cùng khỏe mạnh liền lại biến thành bọn họ truy cầu nhân loại luôn luôn trả giá một trăm điểm cố gắng đã muốn đạt được một vạn điểm hồi báo có thể liền ngay cả thần minh đều rất khó chiếm được như thế kết xù hồi báo a trừ phi ở nơi này một vạn điểm hồi báo về sau có hay không ngọn nguồn vực sâu đang nhìn hắn ta rất thích nhân loại nhưng lại không nguyện ý cùng bọn hắn tiếp xúc gần gũi cũng là bởi vì cái này nhân loại cái quần thể này là thật rất tốt gió bao chi chủ thở dài mới tiếp tục nói dù cho ở xa thần quốc cũng có thể nhìn thấy nhân loại chủng tộc h ỏ a d i ễ m thiêu đốt mỹ lệ đến mức nào rộng lớn nhưng đổi thành cá thể lại mỹ lệ rất nhiều xấu xí càng nhiều ta chỉ nghĩ quan sát từ đằng xa bất quá làm gì không nên coi thường nước mưa nàng bại lộ chỉ là bởi vì không cách nào khống chế bản thân đối với ta trả thù cũng không phải là nàng không làm được không phải sao lão gì trần trờ nhìn hắn một cái dù nói thế nào đó cũng là thần minh ta ngay cả cấp mười sáu cũng không có ta có thể xem nhẹ ai nếu không phải là các ngươi cho hứa hẹn ta đều sẽ không để cho người đi hoạt sởn thành bảo mạo hiểm lớn như vậy không nhìn chính ta chỗ nào đều không đi mà chớ nhìn hắn trước kia dùng mạo hiểm giả kia hình tượng ra cửa tàn bộ nhưng đó là bởi vì lúc kia địch nhân của hắn còn không có tăng lên đến bây giờ cao như vậy cấp độ lúc trước cám g i nữ thần cùng tài phú chi chủ chỉ là đối với hắn có bất mãn nhưng bản thân không muốn tự mình xuất thủ tia không dùng được thủ đoạn gì lấy lạo d ì thân ra hắn khẳng định không sợ phạm nhân nhìn trộm nhưng đổi thành nước mưa nữ thần dù là đối phương chỉ có thể tính nửa cái thần minh hắn cũng sẽ không ra ngoài mạo hiểm đừng nhìn hiện tại nước mưa có thể an phận ngồi s ồ m ở giữa không c h u n g chờ đợi mới nhân vật mở ra kịch bản nhưng nếu là phát hiện lạo d ì tự mình trình diện vị tia có thể trực tiếp từ bỏ bộ phận này thần lực toàn lực cho hắn đến nổ lớn nổ không chết hắn cũng được nổ tàn hắn chính lạo dị vậy tin tưởng hắn trong lúc lơ đãng phá hư bao nhiêu nước mưa nữ thần như đồ thậm chí, một ít đối ám dạ giáo hội cùng tài phú giáo hội chế tạo phiền toái nhỏ đều ngoài ý muốn liên lụy đến rồi nước mưa bên kia kết quả này liền ngay cả chính ám dạ nữ thần n h ấ t lên thời điểm đều cảm thấy rất kinh ngạc mặc dù nàng đích sắc đã sớm đ ố i nước mưa nữ thần có đề phòng nhưng thân là cường đại thần minh tại có một lòng bàn tay liền có thể đem nước mưa sở hữu thủ đoạn tất cả đều đập nát tự tin lúc nàng không có khả năng liền như vậy hơi nhỏ sự kiện đều chú ý có thể lão d ì cộng lại cũng liền h ã n hại ám dạ giáo hội năm sáu lần trong đó có ba lần đều là trực tiếp cắt nước mưa nữ thần ám tử lão dị sau này vậy kịp phản ứng hắn tìm những cái kia giáo hội phiền khẳng định không thể quan g minh chính đại tìm vậy dĩ nhiên là tìm kiếm đối phương làm điểm không tốt đến tiến hành lợi dụng những n à y điểm không tốt đích sắc có ám dạ giáo hội không nghĩ tới nhưng càng có có thể là vốn là chuẩn bị kỹ càng khiến người lợi dụng lỗ thủng chỉ là nước mưa nữ thần còn chưa kịp dùng thậm chí ngay cả chế tạo lỗ thủng người đều chưa kịp rút đi liền bị gấp gáp tìm phiền toái l à o gì bắt gọn rồi mặc dù mất mặt đích thật là ám dạ giáo hội thậm chí tài phú giáo hội nhưng chân chính thảm tao tổn thất vẫn là nước mưa nữ thần dù sao nàng có thể đào góc tượng thật sự không có nhiều lạo gì tại nghĩ rõ ràng điểm này về sau liền triệt để trung thực、rồi. cái này cùng trước kia không giống đây là sự thực sẽ có thần minh d á n g lâm chỉ vì trừng trị hắn gió bao chi chủ hóa thân tiểu phong toàn nhi tại lao d ị trước mặt lung lay tầm vài vòng tựa hồ có chút mê man hỏi ngươi cảm thấy bây giờ bản thân là thu l i ế m ngươi không đúng chỗ nào lao d ị bất mãn hỏi ngươi dám đuôi thần biểu thị bất mãn chính là vấn đề lớn nhất ta đứng ngoài quan sát t r ạ m vịt từ trong lòng phát ra cảm thán hắn biết mình có hy vọng trở thành thần minh nhưng ở thật sự đi đến con đường kia trước đó hắn tuyệt sẽ không tại chư thần trước mặt như thế cản rỡ đây là bọn hắn từ nhỏ khắc ớn tại trong xương q ố c đồ vật có mạnh đến đâu còn không có thoát thai hoán cốt trước đó t r ạ v ị t cũng không có biện pháp như vậy mà đơn giản thoát khỏi loại kia phát ra từ nội tâm kính sợ cảm giác có thể làm gì hắn là thật không quan tâm đồng thời cho là mình lúc nói chuyện rất có lễ phép thái độ hết sức chăm chú chính là hắn đối thần minh kính sợ có thể làm gì cái này nhiều lắm là có thể gọi tôn trọng a cùng thân giảng lễ phép kỳ thật chính là đem thần minh kéo đến cùng hắn ngang nhau vị trí bên trên đâu t r ạ v ị t khẽ thở dài may mắn gió bao chi chủ cũng không phải là thật sự để ý hắn chỉ là một thời gian không nghĩ rõ ràng là gì thái độ đến cùng có tính không là kính sợ thần minh cái đồ chơi này là thế nào làm được lao g ì vừa chỉ chỉ một mặt khác trên gương ảnh linh cùng mũ đỏ âm ảnh sinh vật cũng có thể bị chế tắc thành khôi lỗi sao mà lại vì cái gì chế tắc thành khôi lỗi về sau còn có thể bảo trì âm ảnh bản chất cũng không thể là to dịu vị kia còn không đến mức ngay cả sẽ lần vỡ vụn thần khí đều như thế chú ý đi lại nói nàng vậy không đáng đem âm ảnh sinh vật chế thành khôi lỗi a đừng nhìn ảnh linh lúc ở bên ngoài rất phép lối nhưng bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị âm ảnh giới bắt về một khi trở về bọn hắn nhất định phải hoàn toàn phục tùng tại âm ảnh giới chủ nhân mệnh lệnh thậm chí ngay cả tính tình đều sẽ trở nên phổ thông. những n à y âm ảnh sinh vật trên thân những cái kia che kín gai nhọn rác tay trong ngoài đều như thế chỉ có hàn thiết dành cho đâm nói mới có thể để cho bọn hắn tùy thời bảo trì cảnh giác không bị âm ảnh giới kéo trở về không phải nàng gió bao chi chủ lắc đầu ám giả nữ thần nói cái này ảnh linh mặc dù rất mạnh nhưng không có loại kia thuần túy hắc cám cảm giác có thể là rất sớm trước kia ngay tại tinh giới lang thang ảnh linh trong bộ lạc một viên đ o á n chừng là triệu hắn đi ra về sau tái thiết kế hắn vi phạm khế ước trực tiếp xóa đi thần trí cái kia mũ đỏ hẳn là cái này ảnh linh khế ước giả nếu không sẽ không cùng khí tức của hắn như thế hòa hợp lão dị nghĩ nghĩ sau đó xác định ạ mô nạ tỏ cùng họ xảy đồn đều là có thể làm ra loại chuyện như vậy thần minh thẻ thự tương ngược lại là không nhất định hắn bình thường lựa chọn trực tiếp xé bỏ khế ước sẽ không như vậy quanh c o lòng vòng sau đó hắn thở dài ám giả nữ thần đã có thể thông qua ngân n g u y ệ t mảnh vỡ cảm ứ n g được tỏ dịu ngân n g u y ệ t đối diện hắc á m chi l ư c sao nàng đích sắc làm được rất xuất sắc nhưng là quá xuất sắc một chút nhưng mà lão dị vẫn là không có nói r a miệng hắn có thể nói cái gì đây đối với ám g i nữ thần tới nói là đủ để cho nàng từ một cái thế giới cường giả đi hướng đa nguyên vũ trụ cường giả đại sự trong lòng chính nàng rất rõ ràng bản thân muốn mạo hiểm lao d ì dạng này ngoại nhân căn bản ngay cả ngăn trở dừng lý do cũng không có còn cuối cùng nàng có thể hay không bị chia thành ngân nguyện cùng đ ê m tối hai bộ phận vậy liền mỗi người một ý theo nàng đi thôi chương 656, t r o n g v ư ơ n g cung cũng có người xấu thôi chương 656, t r o n g v ư ơ n g cung cũng có người xấu thôi lao d ì lại liếc mắt nhìn trong gương ảnh linh đây mới là hắn cần chú ý đối tượng ảnh linh k h ô i lỗi loại này đồ vật cũng không phải là luyện kim năng lực xuất chúng liền có thể chế ra bằng không mà nói cái tia chỉ có thể gọi có thể dung nhập t h m ảnh đạo tặc chân chính đáng sợ chỉ là tốc độ cùng vũ khí h o ặ vậy hắn g căn bản không có khả năng giống như bây giờ chỉ dùng linh xào chiến kỹ đối kháng loại chấn động này càng sấp xỉ hơn tại pháp tắc phương diện rung động chỉ có cùng loại với cử tri hệ vlin cổ xa mới có thể sử dụng ra tới cho dù là lão di cũng rất khó đảm bảo chứng nhận có thể để một cái ảnh linh loại tồn tại này từ bỏ lợi dụng âm ảnh che chở dù sao sắc trời đã c h ậ m rãi b i ế n tối thái dương chỉ còn lại có ánh c h i ề u tà lao dì quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ có chút n h ư ớ n g l ô n g mày một vệ giống đùi mù một dạng trăng khuyết đã động ở đỉnh núi đúng rồi ngân n g u y ệ t hàng năm tĩnh mịch này g kết thúc rồi sắp nên đón nàng lấp lánh nhất thời gian nếu như tỉ mỉ quan sát thậm chí có thể ở dạng sáng cùng hoàng hôn lúc đều có thể thấy được nàng bất kể là cái nào thế giới mùa thu trăng sáng tựa hồ cũng phá lệ sáng tỏ đâu lao dì nhẹ giọng hỏi ta có thể xác nhận là đây không phải máy móc cảnh diễn xuất lao dì kỳ thật rất rõ ràng mặc dù rõ bao chi chủ bọn hắn đối với hắn biểu hiện được rất thân mật nhưng là một mực tại ý đồ đào móc hắn bí mật dù cho biết rõ lao dì đã thuộc về thế giới này đồng thời đối với cái thế giới này có rất sâu tình cảm nhưng bọn hắn vẫn sẽ phòng bị dù sao dù cho không lọc thủy cự long huyết mạch hắn cũng chỉ sẽ đứng tại nhân loại một phương này chỉ là hiện tại nhân loại cùng thần minh cũng không có danh giới cuối cùng bên trên xung đột còn tại tề tâm hợp lực đối phó những cái kia ngoại lai định nhân nhưng này không có nghĩa là bọn hắn có thể một mực tiếp tục như vậy Cái nhưng à y k ô n n g gì, có tựa h lào gì c ù h ắ những biểu i nhiều địa phương khác nhau đồng dạng. Tất cả mọi người là người biết ai liên người lợi đại khái giống nhau thời điểm, ệ chuyện, hệ n mình cũng phương nhau đồng dạng. cũng không chính mình đến không nhìn. cùng trường nhau ra rất ra địa đem mở khác hết thể cho thể ích h có cả Có Tất lập là sẽ ở u u hảo h ở c là được c rồi. Bao quát bây giờ Bao bây quát ò này cảm chỉ mình m thấy nhất định sẽ chỉ vì nhân vì sẽ loại mà chiến vị bệ hạ, rất có thể cũng càng c hạng, thể h trạm vịt rất từ bệ sẽ từ, từ càng, chạy càng xa, cuối cùng, chỉ ích chân thành này, biến thần minh thần. Nhưng những xa, xét suy triệt lợi một vị để không biết bao nhiêu năm về sau mới có thể phát sinh sự tình đối với còn không có quen thuộc thời gian lúc nhanh lúc chậm tiết tấu lạo gì tới nói còn không có suy tính tất yếu dù cho trong lòng thỉnh thoảng sẽ hiện hiện một chút cảm giác hắn cũng có thể nhanh chóng bỏ qua kế hoạch trăm năm với hắn mà nói đều có một chút thật bất khả tư nghị dù cho hắn đã dùng hai mươi năm dạy và xong lúc đầu chuẩn bị dùng nửa cái thế kỷ hoàn thành kế hoạch chư thần kỳ thật một mực rất muốn biết rõ lạo gì những cái kia rất có ngoại vực đặc sắc trang bị chế tắc phong cách đến từ phương nào c ự long loại này tồn tại dù là sống mấy văn năm cũng rất ít có thể ổn định lại tâm thần chậm rãi nghi cứu những này nhỏ đồ vật mà hình người long loại này t chỉ là từ mặt bên biết rõ một chút cự long tin tức chư thần tự nhiên là càng khó lấy lý giải rồi cho dù là bọn họ tin tưởng l ã o dị phẩm tính nhưng bọn hắn vậy lo lắng l ã o dị có thể hay không đột nhiên có một ngày biến thành bọn hắn hoàn toàn không nhận biết tồn tại cho nên đối l ã o dị hữu hảo là thật nhưng đối với hắn phòng bị cũng là thật sự mà từ tiếp nhận rồi bản thân cự long hậu duệ thân phận về sau l ã o dị trực giác lại càng đến càng nhạy cảm cho dù là gió báo chi chủ cái này căn bản nhìn không ra biểu lộ hóa thân hắn cũng có thể cảm giác được một chút vi diệu tình cảm biến hóa lão dị tại lần thứ nhất xác nhận mình ở cảm nhận được thần minh nhận ẩ n cảnh giới lúc trực tiếp dâng lên vẻ hương phấn về sau liền rõ ràng chính mình huyết mạch đ o á n trường rất đ i ê n mặc dù bên ngoài rất phù hợp xí thiên sứ một chút biểu hiện nhưng trong xương cốt lại là càng nguy hiểm càng hương phấn nếu không phải biết rõ hình người long loại này tồn tại sớm tại thiên đường sơn bị trật tự thần chiếm lĩnh đã có từ trước lão dị đều muốn hoài nghi mình trong huyết mạch thiên sứ phía kia không phải xí thiên sứ mà là chiến đấu thiên sứ nhưng thiên sứ là một loại chỉ có thể cùng cái khác tồn tại sinh sôi hậu đại đặc biệt tồn tại có thể là bởi vì bọn họ thuộc tính quá thuần túy cho dù là thuộc tính cũng không xung đột thiên sứ cũng không cách nào cùng đối phương tương dung làm một thể hình người long tất nhiên có xí thiên sứ huyết mạch liền không có cách nào lại dính líu vào thiên đường sơn chiến đấu thiên sứ máu thịt rồi có thể xí thiên sứ lao d ì nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra nhà nào huyết mạch như thế thích khiêu khích luôn không khả năng là sa đ o ạ xí thiên sứ món đồ kia sa đ o ạ về sau căn bản cũng không có cảm giác gì khí quan thậm chí so ác ma còn muốn ma quỷ so ma quỷ còn muốn ác ma bất quá một cái có thể coi trọng cự long xí thiên sứ vốn là không quá bình thường cho nên muốn không ra lão di cũng liền dứt khoát bỏ qua nhưng hắn cũng không muốn bỏ mặc bản thân loại này khác thường cảm xúc cho nên hắn ngược lại có chút tranh né hiện thực dưới loại tình huống này lão di liền không có tất yếu tại cùng gió bao chi chủ giữa bọn hắn chế tạo một chút kẽ hở cùng h i ể u lầm gọn gàng dứt khoát nói ra bản thân cái k i a thần khí mảnh vỡ đã từng người sở hữu là tốt rồi dù sao máy móc cảnh chủ thần tử vong sự kiện cực kỳ đáng chú ý cho dù là tin tức không linh thông thế giới này thần minh bao nhiều cũng biết một chút tin tức mà máy móc cảnh rất nhiều chuyện không phải đương sự mộ là căn bản không rõ rõ ràng tình trạng ngoại nhân sẽ chỉ biết rõ, tử vong ma mộ. cho dù là chủ thần chính là một đài vỡ vụn máy móc mãi mãi cũng không có khả năng khôi phục nguyên dạng cho nên máy móc cảnh xuất phẩm hàng xì cổ tàn thần khí đều là nhất làm cho người yên tâm dù sao chủ nhân đời t r ư ớ c khẳng định chết hết không có khả năng đột nhiên sát chết vùng dậy đạt được tin tức gió báo chi chủ rõ ràng thật cao hứng nguyên lai、like、ngươi cái k i a là máy móc cảnh a chết không được ngươi như vậy nhỏ liền có thể dùng lào gì bất đắc gì cười cười gió báo chi chủ hoàn toàn chưa từng hoài nghi hắn đang nói láo đương nhiên gió báo chi chủ sẽ biểu hiện được như thế bằng p h ẳ n g chủ yếu là bởi vì này đoạn thời gian ở chung để hắn hai ở giữa có rồi đầy đủ hiểu rõ có thể dạng này tín nhiệm vậy đầy đủ chân quý lạo gì, tự nhiên cũng không có biện pháp bởi vì đối phương tại thân phận cùng trên lập trường né tránh mà có cái gì bất mãn hắn hiện tại chỉ có thể may mắn mình đã tránh né trên thế giới này chín mươi chín phần trăm ân tình qua lại không cần suy xét quốc gia nào cái gì thế lực cái gì giáo hội có chuyện lạo gì có thể trực tiếp tìm đúng mặt chủ tử lạo gì đột nhiên ngồi ngay ngắn làm sao thân khí mảnh vỡ không thể từ nhỏ đã dùng sao Có không nghề h nghiệp lực đầy n nên đẳng cấp tại cấp một mươi trở lên người lạo dị kinh ngạc nhìn về phía trà vít kia vương cung pháp trận không có phản ứng sao đây chính là trên linh hồn tổn thương theo lý mà nói đối v ư ơ n g thất thành viên có che chở trách nhiệm pháp trận không có khả năng không có phản ứng vậy còn có cái gì tốt nói trong vương cũng có người xấu thôi chạ vì không đếm x ử a tới đáp lại đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ nếu như pháp trận có thể đem sở hữu vấn đề đều giải quyết hết cũng sẽ không có nhiều như vậy quốc vương không giải thích được phạm xuẩn không phải pháp thuật thủ đoạn có đôi khi là không có cách nào điều tra ra không muốn né tránh hiện thực l à o gì hỏi được phi thường trực tiếp ta chỉ muốn biết nguyên nhân cái này đối ta tới nói cũng rất trọng yếu dù sao ta thành bảo vệ toàn bộ nhờ pháp trận khống chế người xem làm gì c h ạ p vì suy nghĩ một chút vẫn là biệt khuất nói nói thật muốn để một người linh hồn s ó i mòn không bị phát hiện đơn giản nhất kết quả chính là dùng địa phương khác chạy qua đến suối nước đền bù thiếu thốn phát trận vậy không có khả năng thời thời khắc khắc giám sát lấy người sở hữu chỉ có bọn hắn tiến vào một chút mấu chốt tiết điểm thời điểm tài năng bị kiểm tra đo lường đến mà lại vậy nhất định là khe quét mà qua mặc dù kia h a o là rách giới có thể dù sao cũng là đợi a chỉ cần chính rổ sần không lên tiếng căn bản không dễ dàng như vậy bị phát hiện ồ nhà cũng là lão gì rốt cuộc mới phản ứng ngoại trừ ngươi con cái bên ngoài bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề này vì không để cho người chú ý phía sau màn hát thủ khẳng định không thể đại lượng sử dụng mấy người linh hồn lực đi giúp dỗ s ẵ n cho nên cha vịt những cái kia không bị coi trọng nhi t ử nữ nhi còn có bọn họ đời đời con cháu khả năng đều bị qua một tay cái này đích sắc không phải người khác cần lo lắng sự tình bình thường người cũng không còn như thế nhiều trực hệ hậu duệ có thể dùng đến lựa trời qua biển lao gì nghĩ nghĩ đột nhiên lắc đầu cười cười cho nên n g ư ờ i cuối cùng lựa chọn lệ ô n g cũng là xác định vị này mới là không hề có chút quan hệ nào người cha v ị hư lạnh một tiếng không là bởi vì chỉ có hắn mới có thể tại ta triệt để thanh lý vương cung về sau không bị gió lốc quét đến một chút không có bất kỳ tổn thất nào lao dì c h ừ n g mắt nhìn cũng là mẫu thân hắn cùng người đệ đệ kia đoán chừng phía sau màn hấp thủ nhiều lắm là lợi dụng một chút còn không đến mức để ở trong lòng sau đó hắn có chút xích lại gần chà vịt kia là ai đâu ta thật sự rất hiếu k ỷ đây chính là ngươi một tay trưởng k h ố n g vương cùng từ xưa đến nay chưa bao giờ một vị quốc vương có thể giống như ngươi nắm hết quyền hành cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể mượn dùng ngoại lực chà vịt ngắt lời hắn nói như đinh chém sát nếu là lúc trước chính bọn hắn liền hạ thủ ô tinh giới trong thành lũy lao dì dây hiểu chỉ ô n cần không thể triệt để chặt đức phía trên kia những cái kia trường sinh bất lao cờ ư giả liền không khả năng từ bỏ đ ố i đại địa phía trên không chế coi như không phải là vì quyền lợi cũng được vì tài nguyên cùng nhân thủ a chỉ có thuộc về bọn hắn trận doanh người một mực liên tục không ngừng mang theo tài nguyên gia nhập đó mới có thể bảo chứng bọn hắn tại thành lũy sinh hoạt không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cự long không còn tài nguyên còn có thể liền ăn tại thành lũy bọn hắn cũng không phương đi đoạt lao gì ngay từ đầu cũng không tin tinh không trong thành lũy thời gian có tốt như vậy qua nếu quả như thật rất dễ chịu bạch long tuyệt sẽ không bản thân làm tổ rồng đoạt hai cái thành lũy tới thoải mái một lần mới là phong cách của bọn hắn đến như đánh được hay không vậy cũng phải đánh trước hai lần thử một chút lại nói cự long chưa bao giờ t i tả không lấp hai đầu mệnh đi vào bọn hắn chắc là sẽ không chịu t u a điều này cũng đích x á c để lão di giải khai trong lòng một chút nghi hoặc t ỷ như đương thời t r ả vịt đem vương vị cướp đến tay bên trong về sau hắn những cái kia vô dụng huynh đệ là thế nào liên lạc với mấy cái kia nước láng giềng bắt đầu gây sự nhi nếu như bọn hắn sớm đã có bản sự này t r ả vịt không có khả năng không có chút nào phòng bị đây chính là chân chính lao ấm ức dù cho ý đồ lợi dụng người khác vậy không có khả năng thật sự hy sinh như vậy lớn mà lại nhìn bác địa vương quốc ở thế giới phong tỏa về sau lịch sử có chút vương vị thay nhau rõ ràng rất là đột lại vẫn có một ít tương tự quy tích đoán chừng cũng là bởi vì trong tinh không n ú n g tay mặc dù đại địa phía trên người không có cách nào từ trong tinh không cầm tới chỗ tốt gì có thể chỉ cần hắn không từ bỏ tiến vào tinh không suy nghĩ liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng cùng trái phải có lẽ tại lúc mới bắt đầu nhất những này tiến vào tinh không vương thất thành viên cùng pháp sư đích xác tại bất đắc di trở nên tình huống giới muốn vì gia tộc vì quốc gia làm chút gì nhưng thời gian có thể để cho nhất nóng bỏng huyết đô biến thành băng lãnh tự nhiên cũng có thể để vốn là không có ấm áp như vậy sạch sẽ máu trở nên càng ngày càng bẩn lao gì ngay từ đầu chỉ là có một chút hoài nghi nhất là tại ạ xạ làn luôn một muốn đi bạch long bên kia thiết lập mới thành lũy về sau chờ đến rổ sần sự tình ra tới trạ vịt nhu đồ này ai nhiều năm băng nguyên chi quốc triệt để pha sinh bắc địa vương cũng vậy mà không có tới một lần đại thanh tây lào g ì hoài nghi đối với mình thì có tám chín thành đích sắc tin cho nên hắn hoàn toàn không có cảm thấy trạ vịt lựa chọn con đường thành thần là một loại ý tưởng đột phát đoán chừng vị này vốn chính là tại hai con đường ở giữa do do dự dự vô tận thọ mệnh cho trạ vịt đầy đủ thời gian tới làm cái lựa chọn này sau đó đến từ một ít người lại nhiều lần tính toán để hắn đối với mình hướng tới rất nhiều năm bắc địa quốc vương thân phận thử mị cũng không tiếp tục nghĩ cùng đã từng tổ tiên có liên hệ gì rồi nhưng Chà c Vịt ũ người không còn dự đ bình thường ở gia tộc đại pháp sư cùng không có quan hệ máu mủ giữa bằng hưu vẫn là chọn cái gọi là người một nhà dù sao cái này đồng thời vậy quan hệ gia tộc đại pháp sư mình và người nhà an toàn vô luận hắn có bao nhiêu tiểu tâm tư cũng sẽ không đem mình một đợt thắng hại mà lại dạng này đại pháp sư bình thường đều là thông qua gia tộc tầng tầng khảo nghiệm mà đến sẽ không tùy tiện xảy ra vấn đề bằng h ư u cũng không một dạng nhất là đã có bản thân nhà bằng h ư u tinh không thành lũy sở dĩ có thể trong vương cung gây sóng gió kỳ thật cũng là nguồn gốc từ đường dây này có thể phụ trách quản lý vương cung pháp trận đại pháp sư làm sao cũng phải là ạ xạ làn đẳng cấp này khẳng định có đi tinh không thành lũy tư cách có thể có cơ hội nâng cao một bước cũng không còn mấy cái pháp sư hội cự tuyệt Cho chả dù là vịt, ũ nhưng g k có b mà nếu n n cái như tắc này. về sau khống chế vương cung pháp trận chính là gì đây hết thể liền triệt để kết thúc rồi bao quát sắp đến tương lai nếu như trạ vịt cùng ạ xạ lặn không có đi ra khỏi con đường của mình kia ở thế giới một lần nữa cởi mở tinh không thành lũy người có thể trở lại đại địa về sau khả năng sẽ còn đối lệ ổng cùng gì làm chút gì vượt bọn hắn rời đi vương vị cũng là có khả năng có thể trạ vịt chẳng những vẫn còn thậm chí còn có khả năng trở thành mới thần minh dù cho lại bị quyền lực cướp no góc đại pháp sư nhóm cũng không đến nỗi mất đi sở hữu trí thông minh bắc địa vương quốc vẫn là sẽ vĩnh viễn tồn tại cũng không lại là quá khứ bắc địa rồi đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là trong vương cung không có cái gì có thể để cho lệ ổng mất lý trí hát thủ lão dì nhìn thoáng qua ủy lại hắn nơi này không chịu trở về trạ vịt bệ hạ nhịn không được hỏi ngươi cảm thấy lệ ổng có thể k h ô n g chế ở đào của mình sao dù ở khan y a ở đây trạ vịt lẽ thẳng khí hùng mà nói dù ở khan y a lão dì sắc mặt cổ quái lặp lại một câu trạ vịt đối với hắn lộ ra một cái cực kỳ vô tội tiêu d u n g có đôi khi lão dì kỳ thật cũng không muốn biểu hiện ra hắn đối một ít ra hỏa hành vi dây hiểu dù sao cái này chứng minh hắn thật sự rất có lòng tự giác nhưng mà đây quả thật là không có biện pháp sự tình t ì như giờ này khắc này hắn cũng rất tin tưởng t r a vịt làm như vậy là còn muốn g õ đám kia lão r a hỏa một thanh dù ở khan y ạ có thể đại biểu hắn nhưng dù sao không phải hắn muốn để một vị bạch long nữ sĩ ra c h à o cứu người vậy thì phải từ ra cửa nước t r ả tiền bắt đầu tính Lão cho gì, ta cái này năm, biết ọ n hắn mang t ớ lợi i nhuận, năm. theo khứ quá kịp b rõ lào gì vậy rõ ràng hắn muốn làm gì t r a vịt cực kỳ bằng p h ẳ n g nợ nụ cười nhưng bọn hắn nhưng vẫn là vì tình không trong thành lụy những lao r a hỏa kia không biết lúc nào tài năng thực hiện chỗ tốt phản ộ i ta vô luận ta đối rộ sằn sùng ái bên trong là không phải xen lẫn cái gì khác đồ vật chỉ ít ta đích sắc công khai cho thấy ta đối cô gái này có trọng có thể không ai vì ta dừng tay thậm chí cũng không có ám chỉ qua ta một lần kia、yeah, ta cho bọn hắn những cái kia chỗ tốt tự nhiên là nên lui về cho ta lão gì trần trờ gật gật đầu hắn cảm thấy không có gì sai nhưng vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào bất quá cái này cùng hắn cũng không còn bao nhiêu quan hệ liền tùy tiện bọn hắn đi thôi các ngươi đang nói cái gì bởi vì lão gì một câu lọc gọc mất nét một đoạn thời gian gió báo chi chủ lần nữa khôi phục tinh thần ta vẫn cho là thần minh chủ thể cùng hóa thân là đa tuyến trình đồng thời hoạt động lao dì chuyển hướng hắn một mặt tò mò hỏi vì cái gì ngươi h ỏ i ít chuyện bên này hóa thân còn có thể đình chỉ suy nghĩ không muốn biết do còn cố hỏi làm gì gió báo chi chủ t h ở d à i hiện tại tất cả mọi người vội v à n g đâu hắn ở đây không có nghĩa là hắn ngay ở chỗ này nhưng nơi này hắn là một cái duy nhất có thể tạm thời ngủ một giấc không có cách ai bảo thế giới còn tại hạn chế bọn họ hành động cho nên tháp cao chi chủ là thật xảy ra chuyện lao dì xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ a a g i báo chi chủ kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết lao g ì chỉ chỉ phía trước k i a một dài trượt kính chạm đất vừa mới hoạt s ờ n nhà cái k i a béo nhi t ử nói lời rất thú vị gió bao chi chủ nợ nụ cười một tiếng ngươi xem khi hắn xác nhận đương thời sở hữu ngăn cản hắn cho mình tăng thêm ma pháp tháp chi chủ cái này phong hào người đều thật là vì tốt cho hắn chỉ là chính hắn không phục không tin về sau dù cho ra mặt dày như tháp cao cũng sẽ chán t r ư ờ n g một đoạn thời gian a hắn thậm chí lẽ ra có thể lý giải ám dạ vì cái gì hận hắn tận sơn rồi đối đa nguyên vũ trụ có một chút hiểu rõ người cũng sẽ không cảm thấy ma pháp tháp chi chủ là một tốt thần trước t nháy nháy gió bao chi chủ lắc đầu mặc dù chúng ta thực sự cần một cái hắn loại tồn tại này nhưng thật không có nghĩ tới để hắn tất nhiên hôi phi yên diệt cái nào thế giới không có tà ác tồn tại đâu hết thể khôi phục bình thường về sau thế giới tất nhiên sẽ lấp đầy t r ố n g không là hắn cũng không còn cái gì không tốt tốt xấu là hiểu rõ tồn tại lạo dị gật gật đầu không có lại nói cái gì ám d ạ g i ó b a o chi chủ thở dài một cái nếu như không cùng hắn đến gần là tốt rồi sao có thể bởi vì người khác đối hắc ám cùng ngân n g u y ệ t lý giải mà ảnh hưởng đến con đường của mình đâu lạo dị không tỏ rõ ý kiến cười cười hắn cũng không cảm thấy ám dạ nữ thần ý đồ nhìn trộm tỏ dịu ngân n g u y ệ t cùng hắc ám con đường là bởi vì gió b a o chi chủ nói tới nguyên nhân chí ít không hoàn toàn là nhưng gió báo chi chủ nếu là cần phải nói như vậy vậy coi như nàng đúng không người cũng tốt thần cũng tốt đều sẽ đối với mình người có lọc kính ám giả nữ thần nói thế nào hắn đem chủ đ ề lôi trở về lại đi vòng bèo chạ vít đoán t r ư ờ n g phải nhẫn không nổi nữa có một nơi cách đoạn thời gian liền sẽ báo hỏng một cái ảnh linh gió bao chi chủ có chút do dự nói nếu như là bọn hắn vừa lúc bị ám ảnh ô nhiễm thời điểm hạ thủ vậy đem hắn nhóm chế tắc thành khối lỗi cũng không cần thuần phí âm ảnh chi lực đủ t à ác là được cái gì địa phương lào dị cảm thấy mình giống như nghe nói qua nơi này một loại gọi ảnh nhiệt hình người thằn lằn lồng giam bên ngoài g i bao chi chủ có chút một mực cùng hát cám có quan hệ nhưng không thuộc về hát cám dù sao nàng là nói như vậy chương sáu trăm năm mươi tám ám giả nữ thần mục tiêu chương sáu trăm năm mươi tám ám giả nữ thần mục tiêu lao dỉ cố gắng tại chính mình trong trí nhớ đ à m móc cuối cùng rốt cuộc tìm được điểm như vậy nhi manh mối sắc mặt hắn cổ g á i nhìn về phía trong gương sát ý tung hoành thủ đoạn sắc bén ả n h linh h ả nếu như là nơi đó vị này cũng thực sự đáng giá ám giả nữ thần chú ý một lần có ý tứ gì gió báo chi chủ phản ứng bén mẹ hỏi ảnh nghiệt là ở tỏ gì xuất hiện quan minh trước đó liền tồn tại sinh vật bao quát h n h trăng cho nên bọn hắn giống như xạ hy vọng thế giới kia một lần nữa trở lại hắc cám trong h ữ n lộn đương thời kém một chút nhi liền thành công đáng tiếc bởi vì càng t i ê n hướng về giá thu thiên tính nhược điểm bị bắt lại cuối cùng bị vây ở một cái cỡ nhỏ trong không gian thứ nguyên xa nha mặc dù cũng không nguyện ý trả một cái giá thật lớn đến cứu vớt những n à y quá khứ minh hữu nhưng là không hy vọng có người ở nàng thời điểm không biết đối bọn hắn làm chút gì bao quát đem bọn hắn phóng xuất cho nên lâu dài phái thuộc về của nàng ảnh linh qua bên kia giám sát nàng ảnh linh cùng phía ngoài ảnh linh khác nhau ở chỗ nào sao g i báo chi chủ cấp tốc bắt được trọng điểm ảnh、linh. Kỳ thật chính là một khi t cổ bị kéo về đi bọn hắn liền rốt cuộc không phải là bọn họ mỗi cái thế giới gì pháp tắc âm ảnh giới đều có bản thân chủ nhân tỏ dịu đương nhiên là có cho nên bị tỏ d ị âm ảnh giới bắt về hành linh chính là xạ v i n h viễn nô lệ cho dù hắn còn có được tình cảm cùng yêu thích nhưng tất cả những thứ này cũng phải thu được xạ cho phép nếu như x a nói thuộc về của nàng ảnh linh vĩnh viễn không thể ăn chuối tiêu kia chính là hắn là một h ậ u tử vậy hắn cũng sẽ không lại ăn một ngụm bởi vì ảnh linh cũng là hắc cám sinh vật chỉ là tốc độ cực nhanh lực sát thương cực cao nhưng cũng không thể hóa thành ấ m ảnh cho nên thời gian d à i đợi tại kia phụ cận bị ảnh hưởng ảnh linh liền có thể bị bắt đến thậm chí bị chế tắc thành thành cội lỗi là ý tứ này sao chạ viết nhịn không được hỏi hắn thậm chí thận trọng né tránh ô nhiễm phóng xạ loại hình từ ngữ nhưng thân là bạch long đồng bạn chạ vịt đối loại hiện tượng này hết sức quen thuộc đều không cần nhiều lời liền có thể rõ ràng xảy ra chuyện gì lão gì đối hắn nhẹ gật đầu không sai chạ vịt chú ý chỉ là địch nhân trước mắt nếu như đổi thành hắn ứng đối nên dùng phương pháp gì cho nên hắn càng quan tâm hiện tại hoàn toàn không quan tâm ảnh linh có đúng hay không tự nguyện đi cái kia xui xẻo địa phương bị ô nhiễm có thể gió báo chi chủ lại không thể không quan tâm dù sao ám giả nữ thần đang làm cái gì sự t ì n h bọn hắn kỳ thật đều biết hắn trần cho hỏi cho nên cái này ảnh linh cũng tỏ giữa ảnh giới đồng căn đồng nguyên đồng thời cũng có vị kia xa nữ thần lực l ư ợ thật sao mặc dù gió bao chi chủ vẫn là không muốn đem cùng mình một đợt phấn đấu cho tới hôm nay tiểu bội bội nhìn được quá rõ nhưng hắn đã không có biện pháp lại nói cái gì ám giả nữ thần t r ò nên n đối với tỏ giữ hai vị k i a thần mặt trăng như vậy cảm thấy hứng thú chỉ là bởi vì bị năm đó tình cảm gây khốn thậm chí đương thời nàng sẽ đối với cái k i a kẻ ngoại lai tràn ngập hứng thú vậy không nhất định là bởi vì tình yêu đương nhiên đằng sau khả năng cũng ít nhiều có rồi một chút dù sao lúc trước ám giả nữ thần thương tâm vẫn là rất chân thật nhưng âm ảnh giới lực hấp dẫn đoán chừng vẫn là lớn nhất cái kia ám giả nữ thần cho nên đối với tỏ dịu đôi kia song sinh thần mặt trăng cảm thấy hứng thú cũng là bởi vì cái này hai phần đặc biệt triệt đ ể cũng là chân chính nguyên sơ quang minh cùng nguyên sơ hắc ám mà ám giả nữ thần mặc dù có được hai vị một thể lực lượng nhưng nàng chấp trưởng nguyên sơ quang minh c h i lực lại cũng không hoàn toàn thậm chí chỉ có thể coi là từ thái dương bên kia bắn ra tới được quang minh c h i lực đây cũng là sẽ lần so sở hữu thần mặt trăng đều cường đại duyên cớ tỏ dịu nguyên sơ tri lực bản thân liền là lệnh hỗn độn hắc ám phía bên kia ánh trăng chính là cái này thế giới bản chất nhất bên trên quang minh cho nên thế giới kia căn bản không có gì đứng đắn trên ý nghĩa tốt thần nhìn xem trả qua phải đi đều là kẻ ngoại lai trong xương cốt chính là lạnh lùng yên tính máu cái kia cao vậy mà hy vọng tỏ dịu thần minh quan tâm đại địa phía trên nhân loại hắn thật sự là cả nghĩ quá rồi tỏ dịu chư thần cho dù là từ sẽ lần trên lực lượng kéo xuống đến những cái kia vậy không có khả năng thực tình cảm thấy bởi vì cái kia bất diệt c h i hỏa xuất hiện tài năng sinh ra sinh linh cùng bọn hắn có cái gì trực tiếp liên hệ cũng không đủ chỗ tốt dựa vào cái gì để bọn hắn cho một chút ngoại lai sinh vật yêu quý đâu nghiêm chỉnh tỏ dị thiện lương thần minh chính là loại kia tại tận mắt nhìn đến một ít bi ai đau đớn về sau nguyện ý xuất thủ giải quyết vấn đề loại hình nhưng để bọn hắn không có chuyện rảnh rỗi bất quá cuộc sống của mình đi cảm n g ộ ngoại lai tiểu côn trùng đau đớn dựa vào cái gì a cùng đại bộ phận sinh linh tất cả đều là cùng mình đồng nguyên mà ra thần minh khác biệt to dịu bên kia duy nhất có khả năng có một ít huyết mạch tương liên cảm giác chỉ có thể là thái dương thần ạ mồ nạ tỏ cùng đại địa nữ thần vẫy s á c h ta nhưng cái này hay đều là nhất lích kỷ vậy nhất tự ta loại hình to dịu t r ừ n coi như ngẫu nhiên nguyện ý đem chính mình con mắt đặt ở đại đại bên trên nhân loại trên thân rất có thể thấy không phải một ít ưu điểm mà là bọn hắn chán ghét nhất tạ mồ nạ tỏ cùng váy sách da đặc tính vậy sẽ chỉ để bọn hắn càng không nguyện ý vô duyên vô cớ đi cứu vớt a i thậm chí có mấy vị thần minh nguyện ý chú ý một lần nhân loại nhìn được vẫn là quá khứ vị kia đ ờ i thứ nhất ma pháp nữ thần không hiểu thấu bị xạ cùng sệ lần kéo ra đến chân chân chính chính người tốt sở mít thúy mặt mũi còn dư lại cũng chỉ có bị ao từ thế giới khác hỗ trợ về xui xẹo thần minh cùng với những cái kia tại khác vũ trụ phong thần thiên tính không có lạnh lùng như vậy ngoại thần nguyện ý là một chút xíu nhân sự cuối cùng còn có những cái kia bị ao lợ hoặc là từ thế giới loài người tuân theo tín ngưỡng con đường phải cùng nhân loại mật thiết tương quan tín ngưỡng thần thường n g à y cần thiết hai cái này vậy đủ rồi đứng đắn ra đại sự tỉ như xã lại muốn tiêu gì thế những này trên cơ bản cũng không thể xuất hiện đây vốn chính là một cái lớn nhất quang minh chính là ưu ám lạnh tanh ánh trăng thế giới toàn bộ nhờ chính sẽ lần cố gắng mới có nhiều như vậy s ố sách chủ tử đứng đắn có sinh mệnh thế giới thần mặt trăng dù cho không phải sau sinh ra cái k i a cũng khẳng định so thái dương thần yếu rất nhiều dù sao chỉ có thái dương thần tính cách so sánh ổn trọng ôn hòa thế giới hắn có thể cho phép lúc đầu chỉ thuộc về bản thân quang minh phân ra một bộ phận hình thành ánh trăng cho nên ám giả nữ thần nếu quả như thật muốn trở thành e m ảnh giới c h i chủ nàng nhất định phải trước đem bản thân hai loại năng lượng giao hòa kia một bộ phận được chia rõ rõ ràng ràng rõ ràng bằng không mà nói sơ ý một chút khả năng liền làm ra đến cái thứ ba nàng còn không phải cái này ba loại hình thái đều cực kỳ hòa hài nàng ám giả nữ thần đã nghĩ ra được có thể tại lần nữa phát sinh bực mình sự tình thời điểm có thể nhường nàng cùng liên lạc với bên ngoài cũng có thể nhường nàng có địa phương có thể tránh e m ảnh giới cũng không muốn không hiểu thấu sáng tạo ra một cái đối thủ một mất một còn ra tới cũng, cũng ó chút là ám giả h nữ thần chỉ là hy vọng nhường cho mình làm những chuyện này thời điểm lý do nghe lãng mạn một chút cho nên đem hết thể dã tâm cùng dục vọng đều ẩn nút lên nhưng nàng làm cái gì làm sao làm lại đều không có giấu giếm mấy vị khác hoặc là có thể nói gió báo chi chủ bọn hắn đã sớm đối ám giả nữ thần lý do có hoài nghi có thể đối bọn hắn tới nói căn bản không có gì khác biệt có giã tâm cũng không phải là sai mà lại ám giả nữ thần hiếu thắng muốn một mực rất rõ ràng cho nên bọn hắn cũng lười cùng nàng so đo đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không ra tay giúp nàng dù cho đã từng thân mật k h á n g khít nhưng bây giờ chư thần vậy rõ ràng lựa chọn riêng phần mình đường bất kể là đem chính mình cùng thế giới ý chí gắt gao khóa lại thái dương thần vẫn là chỉ nghĩ tới quá khứ những tháng ngày đó gió bao chi chủ hoặc là cái kêu ý đ ổ lý giải đại đại ệ u bên trên những sinh vật kia đại đ i ệ chi chủ cùng với không cam tâm vậy không nguyện ý lại bị đa nguyên vũ trụ ảnh hưởng bản thân ám g i nữ th nhưng bọn hắn vậy không có khả năng tại một lần nữa tiến tới với nhau nhưng mà nếu quả như thật coi là bởi vì càng chạy càng t à n liền có thể phân liệt giữa bọn hắn tín nhiệm cùng liên hệ lợi dụng mấy vị khắc thần minh h i ể u lầm đối trong đó một vị hạ thủ tia thật là cả nghị quá rồi bọn hắn chỉ là không muốn ảnh hưởng lẫn nhau cũng không đại biểu quên quá khứ nhiều năm như vậy giao tình lao gì đọc hiểu rõ bao chi chủ cảm xúc về sau tự nhiên cũng không có hứng thú lại đi nâng lên tỏ gì xong nguyện đến cùng nguy hiểm cỡ nào loại sự tình này bọn hắn coi như biết rõ cũng sẽ không đi ngăn cả ám giả nữ thần một mặt quan tâm nhìn xem trong gương chiến đấu song phương c h ạ à vịt n h ì n không được mở miệng lần nữa hỏi thăm l à o gì, cái này anh dũng người có chút quá cường đại à. l à o gì có chút không biết nên hình dung như thế nào hệ vilin cổ sức t ạ tồn tại ngược lại là gió bao chi chủ gọn gàng mà linh hoạt cho trả lời nữ nhân này hoặc là cùng anh dũng chi chủ có một chân hoặc là giữ lại hắn thế tục huyết mạch trong thân thể có thân huyết mặc dù không phải anh dũng chi chủ hóa thân nhưng là có thể phát huy ra hắn tám mươi sức chiến đấu rồi một cái có thể gánh chịu loại đẳng cấp này phủ xuống thân thể vốn là hẳn là thế giới này đứng đầu nhất chiến lược một trong cho dù là ta nàng cũng có thể đánh mấy cái qua lại hoặc là nói n g ư ơ i dù ở kha nị hạ gặp được nàng khả năng hạ chẳng liền làm ơn tất đ ừ n g nói ra này chủng loại so lời nói tôn kính gió báo chi chủ một mực cố gắng né tránh cùng gió báo chi chủ trực tiếp đối thoại chạ m vịt vẫn là không có thể chịu ở không có cách thân phận của hắn thật sự rất xấu hổ dù sao xem như tôn kính gió báo chi chủ nhất quốc chi quân hãng ạ i gió báo chi chủ trước mặt h ắ n là giống nghiêm chỉnh t í n độ như thế cung cung kính, kính mới đúng có thể hết lần này tới lần khác chạ vịt cho dù ở không có lựa chọn phong thần con đường thời điểm đầu gối cũng không còn đánh qua cong chương sáu trăm năm mươi chín gió báo chi chủ lực trúng kích chương sáu trăm năm mươi chín gió báo chi chủ lực trúng kích chính trạ vịt vậy tin tưởng có thể để cho hắn lấy bắc địa quốc vương thân phận bảo trì ngay cả phổ thông tín đồ cũng không sánh nổi tín ngưỡng đích thật là gió báo chi chủ khẳng khái tha thứ cho nên dù cho qua nhiều năm như vậy cho hắn chế tạo phiền thoái đại bộ phận đều là gió báo tương quan quý tộc hắn vậy chưa bao giờ công khai đối gió báo giáo hội biểu hiện ra một chút bất mãn thậm chí hắn cũng có thể lý giải gió báo chi chủ tại xử lý sức sơ gia tộc thời điểm cũng không có làm quá mức cũng không có xử lý những cái kia đi theo sức sơ gia tộc làm việc phổ thông giáo chúng cho n càng càng ê dù, dù hắn g gần năm đối với người nào cũng dám nói chưa bao giờ làm trái qua gió bao chi chủ giáo nghĩa cũng không có dao động qua tín ngưỡng nhưng t h a vịt vậy tin tưởng những cái kia gió bao chi chủ tử trung tín đồ đối với hắn bất mãn tuyệt đối có lý do mà cho dù như vậy cũng chỉ là qua loa che chở mình một chút những cái kia làm việc hơi xảy ra chút nhi cách nhưng không có thật sự xúc phạm pháp luật cùng giáo nghĩa tín đồ thậm chí vậy dựa theo quy tắc trừng phạt nghiêm khắc này chút bị bắt lại chân ngựa thần quan kỵ sĩ gió báo chi chủ thật sự làm được rất khá nhưng mà t r ạ vịt thậm chí càng đi bản thân phong thần đường cái này so với quá khứ càng thêm là rút tuổi dưới đáy nổi sự tình a mặc dù hắn bên n g o à i không có thay đổi bắc địa vương thất tín ngưỡng càng không có ý đồ ảnh hưởng bắc địa quý tộc cùng người bình thường có thể chạ v ị trong lòng rất rõ ràng nhưng ấ t đ h có n ư mà sự quan lộ tia thẻ ni á vận mệnh hắn là thật nhịn không nổi nữa cùng những người khác khác biệt chạ vịt rất rõ ràng thần minh trong miệng có lẽ khả năng bằng không sẽ tạo thành đáng sợ g i ư ờ n g nào kết quả ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực trang tảng đá đâu gió báo chi chủ có chút xoay một vòng nhi nho nhỏ gió xoáy nhi bên trong xuất hiện hai viên nhan sắc càng đậm một chút gió ổ giống một đôi mắt một dạng c h ớ p chớp ta chạ vịt l ú n g túng ha to miệng nhưng vẫn là không có thể nói ra lời gì chỉ là l ú n g túng đứng ở đó trận gió trước sắc mặt trắng bệnh bên thai từng đỏ nô rất có bạch long khí chất chỉ ở tầm thường nhất địa phương tài năng nhìn ra rốt cuộc là tâm tình gì gió báo chi chủ phê bình nói cùng bạch long vương thật có chút nhi giống trách không được trước kia ngươi được xưng là bạch long quốc vương thời điểm tên kia một chút cũng không có phản ứng lào gì nhịn không được nhìn thoáng qua gió báo chi chủ kia hai cái danh tự mặc dù trật tự từ bên trong chỉ kém mấy chữ mẫu nhưng ý tứ nhưng căn bản không phải một chuyện a một là sở hữu bạch long vương một là có được một đầu bạch long quốc vương bất quá lấy ngũ sắc long tính tình bản tính cái này xác thực cũng là dễ dàng gây nên bọn hắn bất mãn danh hiệu gió báo chi chủ sẽ nói lời này đoán chừng cũng không chỉ là bọn hắn hiểu lầm mà là cái kia bạch long vương đã từng thật sự làm qua cái gì biểu thị công khai chủ quyền sự tỉnh vâng không lấy gió báo chi chủ tính cách sẽ không như vậy t h o á ra nhưng mà lão gì quan tâm hơn chính là một vấn đề khác bạch long vương nơi nào sẽ có biến hóa hắn một khi tâm tình chập trần quá lớn trong lòng có cái gì áp lực cho đôi u nhi liền sẽ định ở nơi đó bất động Gió báo chi chủ trả lời rất nhanh chính hắn vậy không khống chế được loại biểu hiện này coi như ngẫu nhiên muốn thử biểu hiện mình lưu ý tia cái đôi u cũng sẽ có chút run run cảm xúc so sánh khoan khoái lời nói cái đôi u sẽ còn lúc g ầ n lúc hiện cho nên những năm này hắn đều là dùng nhân loại hình thái đến cùng chúng ta giao lưu sau đó liền bị tiến hành lợi dụng nếu là hắn không đổi thành hình người thật đúng là không nhất định sẽ bị nước vơ ử cắt nàng tính toán thế giới này thần minh hoặc hoàn toàn những cái kia đã sớm tại thiên thai ban sơ thời điểm liền bỏ mình xấu nhất cũng bất quá là nước mưa cùng tháp cao loại này càng thiên hướng về vì tư lợi không biết xấu hổ loại hình kỳ thật vẫn là có một chút d a n h giới cuối cùng cho nên lão gì đối gió báo chi chủ l ợ i này coi như công nhận ngược lại là hắn minh minh tâm thiện lương đầu góc tinh khiết lại tại gió báo chi chủ l ợ i còn chưa dứt thời điểm cực nhanh nghĩ tới một chuỗi g i i có thể bị thương chết người xe lửa ô, ô ô ô lái qua liền xong việc dù sao không ai có thể nhìn thấy trong đầu hắn suy nghĩ lung tung lạo gì mang theo một mặt bình tĩnh nụ cười ôn nhu nhẹ giọng hỏi người đối t r ạ vịt con đường tương lai là có ý tưởng gì sao không có gió bao chi chủ gọn gàng dứt khoát mà nói kia cũng là chính hắn sự tình cùng ta có quan hệ gì hắn lại đối một mặt mê mang t r ạ vịt nháy néy mắt ta đ ố i tín đồ cách nhìn một mực chưa từng thay đổi hướng ta khẩn cầu che chở hướng ta khẩn cầu lực lượng sau đó chỉ là dùng đơn giản nhất tín ngưỡng đến trao đổi ta cũng sẽ không đáp lại nhưng ở gặp được chân chính t a i nạn lúc ta nguyện ý che chở những này trong lòng còn có may mắn phổ thông tín đồ chỉ có tín ngưỡng ta tôn kính ta chỉ mong ý dùng hai tay của mình đi tranh thủ tương lai của mình người ta mới nguyện ý túi đầu nhìn một chút dù cho bọn hắn cho rằng tương lai phải đi truyền bá ta giáo nghĩa nhưng thực tiễn giáo nghĩa quá trình kỳ thật cũng là một loại cách sống ta cho nên trừng phạt bọn hắn là bởi vì bọn hắn đọc lấy ta giáo nghĩa luôn mồm làm theo con đường của ta lại chơi ta không thích nhất thấy sự tình kia、yeah, kỳ thật cũng là đối với ta vũ n ụ so với cái kia không biết ta không thích ta người còn muốn hỏng có thể nếu là bọn hắn tại đi đường ngày thời điểm đột nhiên cảm ứng được những thứ khác phát tắc cái khác thần minh con đường muốn cách ta mà đi ta cũng sẽ không nhiều làm cái gì chỉ là không còn cho phép bọn hắn mượn dùng ta lực lượng ở trước đó hắn dựa vào cố gắng dựa dẫm vào ta đổi lấy lực lượng cùng thuộc tính ta đều sẽ không dễ dàng thu hồi cho nên chắc vi ta tại sao phải để ý ngươi muốn dẫn đi một đám vốn là đối với ta đường không có hứng thú người đâu cái khác thần minh muốn áp chế tín đồ của ta buộc bọn hắn đ ổ i tin vậy ta tự nhiên sẽ cùng ta có quan hệ thế nào mặc dù ta một mực lưu tại bắc địa vương quốc có thể cũng không phải là bởi vì các ngươi là của ta tín ngưỡng nước ta mà là bởi vì cái này khu vực đích sắc có rất nhiều ta muốn biết kết quả sự t ì n h sẽ phát sinh hắn dừng một chút lại cay độc bổ sung một câu chỉ cần ngươi về sau đừng công bố mình là gió bao sợ thuộc đó chính là đối với ta lớn nhất báo đáp đừng đem bản thân coi quá nặng lớn liền ngay cả quyển t r ụ c núi cái kia chơi tín ngưỡng đều không để ý tín đồ có phải thật vậy hay không tôn kính yêu quý hắn đâu ngươi đều như thế lớn nhân kỷ làm sao còn có thể bị mục sư tẩy nào như thế ngây thơ làm gì thật có chút nhi muốn cười nhất là khi nhìn đến trạm vịt kia biến hóa đa đoan biểu lộ về sau bất quá ngươi cũng xác thực hẳn là nhường cho mình thủ hạ học một ít giáo hội chúng ta những mục sư kia công phú gió bao c h i chủ vẫn còn tiếp tục ta ngẫu nhiên đều muốn biết rõ bọn hắn nói cái kia là ai dù sao không phải ta ta không có nhiều như vậy yêu cầu cũng không còn vĩ đại như vậy muốn thật sự gánh không được ta khẳng định trước bảo đảm chính mình t u y ệ t không có khả năng bước lên thần hồn câu diệt nguy hiểm che chở một đám phủ phiếm tín đồ sinh mệnh nhưng người muốn đi tín ngưỡng con đường lời nói đích sắc cần bản sự này người một nhà không được chỉ có thể hướng ngoại nhờ giúp đỡ lời nói hầu hạn o vô tận cũng tỷ như tri thức tri chủ hắn cho nên sẽ lưu lại hôm nay cái này thai hoàng ẩm cũng là bởi vì đương thời cần những n à y lưỡi rực rỡ hoa sen đại học giả hỗ trợ bằng không mà nói chỉ bằng hắn ban đầu kia đơn thuần chỉ muốn thu thập đủ thế giới thậm chí toàn bộ đa nguyên vũ trụ thư tịch giáo nghĩa cái nào phạm nhân sẽ để ý tới hắn nha là những học giả kia nhóm hướng ngoại tuyên dương chỉ cần có tiền liền có thể từ tri thức giáo hội nơi đó đạt được tươi mới nhất thú vị tin tức thích hợp bọn hắn nhất kỹ năng những cái kia vương thất quý tộc mới bắt đầu nguyện ý chống đỡ hắn hành động mà lại quyền t r u n g núi ban đầu thu thập được thư tịch vốn chính là những n à y đại học giả c ô n g hiến hắn vì mình con đường tiếp nhận rồi có dã tâm tùy tùng tự nhiên là được tại không có cách nào thỏa mãn những n à y dã tâm cùng dục vọng thời điểm chịu đến phản vệ người nói đúng không chavit chavit nhẹ gật đầu ta biết rõ cho nên ta tuyệt sẽ không đi trở thành vương quyền quý tộc chi thần con đường gió báo chi chủ nợ nụ cười một tiếng nếu không ta tại sao phải nói thật với ngươi đi con đường kia không phải tên điên chính là ngu xuẩn nhưng có cũng bình thường nhiều lắm là không quá thế giới ý chí k i a quan chết mau một chút hắn do dự một chút nhưng vẫn là lại bổ sung một câu quan trọng nhất là thế giới này vị thứ nhất quốc vương còn tồn tại đâu đi đường này người tuyệt đối sẽ đập đầu chết À. trạ vịt cảm thấy mình trên lưng chạy xuống một hàng mồ hôi lạnh trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không ra thần minh dẫn đường sao l à o dì vẫn còn ngồi được vững thái độ bình tĩnh hỏi chẳng lẽ là anh dũng c h i chủ h á n chỉ có thể nói là thế giới này vị thứ nhất kỵ sĩ đoàn t r ư ở n g gió báo c h i chủ nghĩ nghĩ mới do dự nói kỵ sĩ cơ bản tiến công trận pháp đều là hắn đương thời chế tạo ra p h o n g ngự không phải là đương thời những đối thủ của hắn mời pháp sư cùng học giả ghim hắn những công kích này pháp trận nghiên cứu ra được gió báo tri chủ nhìn vẻ mặt hiếu kỳ cả người đều lại gần lạc gì nhịn không được bật cười ngươi chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền rõ ràng cái thứ nhất quốc vương là ai à. toàn bộ thế giới là từ bờ biển cao điểm bình nguyên bắt đầu phát triển lao di lộ ra một cái cứng đờ mỉm cười ám dạ sở thuộc minh nguyện vương nước không sai gió báo chi chủ khoái trá nợ nụ cười phương nam t r ư quốc lấy nữ vương vi tôn có thể cũng không chỉ là bởi vì ám dạ giáo hội thiên hướng về nữ tính chương 660, chết muốn tiền thanh danh chương 660, chết muốn tiền thanh danh gió báo chi chủ cực kỳ kiêu ngạo nói ám dạ đích xác ngạo mạng nhưng nàng có tư cách này tại hết thể vừa mới nảy sinh nếu như o c l ú dựa theo chúng ta mấy cái phong cách làm việc khẳng định liền đến không kịp lao gì kinh ngạc hỏi ngay từ đầu liền có kẻ ngoại lai sao không sai người được mùi nhi đã tới rồi không có cách dù sao cũng là tại đa nguyên vũ trụ biên giới sinh ra thế giới mới gió báo chi chủ thở dài mà lại chúng ta loại này toàn bộ thế giới cũng bất quá có mấy cái hành tinh mấy chục cái vi tinh t i ể u tinh hệ trên cơ bản đều là chính đa nguyên vũ trụ chậm rãi diễn sinh ra đến chúng ta có là thế giới ý chí không phải sáng thế thần đương nhiên rất tốt không có người nào có thể k h ô n g chế tương lai của chúng ta có thể vậy mang ý nghĩa chúng ta không có người bảo vệ sinh săn toàn diện nhưng cũng không có bất kỳ ưu thế nào thậm chí ngay cả che giấu mình thực lực cũng không có quan trọng nhất là vận khí không tốt loại k i a đẳng cấp thần minh chiến tranh sẽ không là đột nhiên phát sinh bọn hắn rất sớm trước đó là ở chỗ này từng có xung đột Bạch Long. đa nguyên vũ trụ bên trong cự long nhất là loại này q u ầ n thể hành động bầy rồng có thể bị hấp dẫn tới kỳ thật cũng là bởi vì khu vực kia khả năng hấp dẫn đến bọn hắn lực chú ý cự long kỳ thật rất thích đi c h ỗ đó loại cao đẳng cấp chiến trường tham gia náo nhiệt làm gì ngươi nên có thể nghĩ đến a trên cái tinh cầu này đều có thể nhặt được đại lượng có thể sử dụng thần khí m n h vỡ chiến trường bên trên hoặc là phụ cận trong tinh không tuyệt đối có thể để cho bọn này lòng kiếm b ộ t rồi bọn hắn vốn chính là bị tiền tài hương vị hấp dẫn mà đến đừng nhìn bạch long vương thành thành thật thật ngồi s ổ m ở đại địa phía trên nhưng ta tuyệt không tin tưởng hắn ở bên ngoài không có thu thập những n à y đồ vật chuẩn bị ở sau hắn một mực không nóng này ra ngoài nhất định là cái kia trang bị một mực tại phát huy tác dụng À! lão gì ngươi còn nhớ rõ ngươi lão sư kia đã từng phi thường muốn biết thượng cổ mà pháp di t h í c à? lão gì thật nhanh gật gật đầu những cạm b ấ y kia ban đầu những này giống cạm b ấ y một dạng địa phương sẽ xuất hiện nhưng thật ra là bạch long vương vì phòng bị có người tìm tới hắn tại trong tinh không an trí những cái kia trang bị mà làm ra bất quá cũng thật có người đang tìm các pháp sư mặc dù bởi vì cự long chiến tranh cùng thần minh vẫn lạc hai trận thai nạn chết rồi không ít cờ giả nhưng sống sót vậy c h ỉ ít có một nửa mà lại bọn hắn m u ố n là cùng bạch long liền có thâm cựu đại hận đi tìm đối phương tàng bảo địa vậy lẽ thằng khí hùng bạch long vương ngươi cũng biết hắn cái gì đều không ăn bao quát khí mặc kệ đám k i a tính toán hắn bảo tàng người đến cùng phát không có phát hiện chân chính yếu điệu hắn cũng có thống hạ tử thủ thậm chí không tiếc dùng một chút hắn xem ra không có giá trị nhưng lực sát thương rất lớn thần khí tàn p i ế n làm cạm bẫy nguyên liệu chủ yếu nhưng thân là bạch long hắn vẫn làm có thể thu về chuẩy nhưng mà làm các pháp sư xác định mình bị hãm hại về sau phản ứng đầu tiên chính là đem cái cạm bẫy kia tăng thêm một chút tay chân ai đụng đều sẽ đ ổ bạch long vương nằm mơ cũng đừng nghĩ thu hồi những thần khí kia mạnh vỡ cứ như vậy bọn hắn song phương tới tới lui lui d à y vào rất lâu sau đó những cái kia bị tầng tầng tăng giá cả cạm bẫy liền thật sự biến thành gần chi tắc chết di tích đến cuối cùng còn có một chút lý trí bọn hắn ai cũng không dám lại xích lại gần những khu vực kia liền bị chúng ta lấy ra dùng thật sự dùng rất tốt mặc dù có chút kẻ ngoại lai cũng không tin tưởng chúng ta thế giới này thượng cổ pháp sư có cái gì tốt đồ vật nhưng bọn hắn tin tưởng có thể bị thượng cổ cự long điên cùng tranh đoạt nhất định là hiếm thấy c h ấ t bảo vô luận ngươi và bọn hắn nói thế nào bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng kia trong di tích chỉ có cảm bấy đáng t i ề n nhất lạo gì nháy máy mắt đây là tại cùng ta nói sao chạ vịt đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía hắn ngươi gần nhất đích xác đối những cái kia quá cảm thấy hứng thú gió bao chi chủ thành thật đáp lại ta biết rõ ngươi cũng không có cái gì lòng tham lam những ngươi yêu kỳ vậy qua vu minh hiển ta vốn là nghĩ được tại thích hợp thời điểm nhắc nhở ngươi một tiếng lao dì gật gật đầu không cần lo lắng cho ta sẽ phạm xuẩn ta là ở hiểu rõ hết thảy đồng thời rõ ràng bên kia nguy hiểm về sau mới có hứng thú vì cái gì cha vi tình táo hỏi ạ xạ làn cũng sẽ không tiếp tục nói thầm món đồ kia rồi lao sư hắn lao dì biểu lộ phức tạp cười cười hắn muốn tìm di tích lại không phải vì phát tài mà là vì tri thức mà lại hắn đối ma pháp hứng thú so sánh chuyên chú vào pháp thuật bản chất phương diện đó đương nhiên sẽ không đối loại kia v ự a bộn u pháp thuật cùng pháp trận gặp nhau cùng một chỗ về sau chất hỗn hợp có cái gì hứng thú với hắn mà nói có thể ở pháp t ắ c phương diện t r ư ờ n g khống pháp thuật điệu ly dùng ngoại vật lấy được cảm giác thành tựu mạnh hơn nhiều nhưng ta không giống a ta rất thích nghiên cứu những cái k i a thú vị nhảy thoát phù văn bởi vì một cái ngoài ý muốn nhảy vọt cùng một cái khác phù văn kết hợp với nhau về sau hình thành cổ c á i giao văn siên thế giới này còn có so với cái k i a di tích mới mẻ hơn thú vị sao gió bao chi trục không tỏ do ý kiến nói chỉ nói một bộ phận nguyên nhân nhưng đích thật là dẫn đến như ngươi vậy lựa chọn lý do như vậy tùy ngươi đi đi dù sao ngươi biết vô luận trả giá giá lớn bao nhiêu lấy được cũng chỉ là một cái vắng vẻn nền tảng là được bạch long vương vậy không đốc hắn đều là từ địa phương khác làm đến vứt bỏ công trình kiến trúc sau đó bỏ thêm một chút liệu những công trình kiến trúc kia khẳng định không đáng giá bao nhiêu tiền điểm này hai n g ư ờ i hẳn là đều nắm chắc lão dì hơi n h a o mắt lại lộ ra vô tội lại đơn t h u ầ n mặt cười cha vịt nhìn được toàn thân giật mình lần trước ngươi đối với ta như vậy cười vẫn là bởi vì cùng dù ở khả nghi à một đợt đạp nát vương hậu đương thời vị kia vương hậu mà pháp vườn hoa ngươi biết ta trả giá cái gì đại giới mới làm yên lòng giận điên lên nữ nhân sao lão dì mê man nghiêng đầu một chút một đứa con trai cha vịt nháy mắt khi đến nói không ra lời hắn gái kia trước vương hậu đích thật là bởi vì sinh đứa bé thứ hai mới tạ thế dù sao lúc kia mặc dù hắn cũng không có biểu hiện ra đối lệ ổng coi trọng nhưng là đích s ắ c vụn trộn quan sát một lần con trai của chính mình nữ trạng thái cho dù hắn động tác nhỏ nữa có thể chỉ cần chuyển động liền không g ạ t được nhưng mà bất mãn của hắn y càng thêm không g ạ t được hiện tại những cái kia đối lệ ổng đối trọi gây gắt quý tộc có chút thật là bởi vì trả giá quá nhiều thu không trở lại cho nên vợ đã mẹ không sợ rơi hy vọng cuối cùng cố gắng một chút dù sao lệ ổng có lẽ các phương diện đều phù hợp trạ vịt yêu cầu nhưng h ắ n dù sao đợi tại trong cung đình thời gian tương đối ngắn. không nhất định có thể chịu được những cái k i a đến từ thân tình khảo nghiệm mà bất mãn của hắn ý tại hắn còn chưa có bắt đầu thanh lý quý tộc cùng trong cung đình những cái k i a lưu lại lúc cũng cho một ít gia tộc một cái nói không chừng ta cũng có khả năng cơ hội bất kể là vị kia vương hậu cùng nàng gia tộc bản thân nổi lên tâm tư vẫn là có người hy vọng các nàng sớm làm thái vị tóm lại dù cho có rồi một vị qua thức t ì n h quan mặc dù thiên phu không thế nào đủ nhưng tốt xấu đứng thẳng công chúa vương hậu vẫn là lần nữa mang thai cha vị thật không nghĩ tới nàng sẽ như vậy xuân hắn cho nên có thể có nhiều như vậy hải tử xuất sinh cùng thân thể của hắn long hóa có rất lớn quan hệ nhưng đem đối ứng cho hắn sinh con cũng xác thực rất nguy hiểm mỗi một lần mang thai đều là một trận đánh c ự c nhất là hắn càng ngày càng mạnh về sau nếu như không phải những ngày vương hậu gà tiến đến yêu cầu duy nhất chính là có cái hậu đại c h à vịt đều muốn bản thân ăn thuốc chấm dứt kỳ thật hắn rất sớm trước đó đã muốn làm như thế nhưng lại bị dù ở k h ả n h ì ạ khuyên căn rồi hai người bọn họ trước đó vậy cân nhắc qua đi phong thần con đường vậy liền tuyệt không thể có tương tự tin tức lan truyền ra ngoài thần minh nếu như không phải xảy ra vấn đề gì bình thường không có ai muốn cho mình thêm một cái tuyệt dục tri thần danh hiệu nhất là lúc kia bọn hắn còn đối thần mình không quá hiểu rõ trong nội tâm có rất nhiều may mắn đương nhiên sẽ không từ bỏ xem ra thuận tiện nhất quý tộc vương quyền con đường vậy thì càng muốn biểu hiện ra chính mình là một cái gia tộc khí phách nhất thiết phải cam đoan người khác vừa nghĩ tới hắn trà vịt liền có thể liên tưởng đến một cái gia tộc khổng lồ may mắn may mắn những này n g ố c bức tâm tư đều chỉ có hắn cùng chính dù ở kha n g h i a biết rõ nếu không hắn nhất định sẽ bị lạo d ì chế rêu đến thiên hoàng địa lão trà vịt biết rõ lạo d ì vì cái gì như vậy c h à o phúng hắn bởi vì cái này vương hậu một mực biểu hiện được đầy đủ trọng đầy đủ thực tế đối với mình nữ như vậy đầy đủ quan tâm bảo vệ lại thêm gia tộc các nàng vậy coi như đầu góc minh mẫn cho nên c h a v ị t đã từng lấy vì đây chính là hắn đời cuối cùng vương hậu hắn thậm chí cảm thấy mình có hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy một vị y ê u nhã già đi vương hậu trước đó chỉ có lệ ổng thân tổ mẫu nuôi khiến cho hắn từng thấy qua tuổi bốn mươi bộ dáng kết quả cũng liền qua cái ba mươi đây là bởi vì cái này vương hậu xuất thân gia tộc sống lưng chẳng phải thẳng cho nên dù cho dâng lên số lớn tiền tài về sau cũng chỉ dám hướng hắn đưa ra thành hôn trong vòng ba năm có cái hậu đã yêu cầu chavit vì thế còn thật lòng để sự vụ q u a n cho nàng điều trị hai năm thân thể cũng không phải hắn đối cái này vương hậu có bao nhiêu hài lòng chính hắn cũng không muốn bị người nói khắc vợ a thật vất vả thật vất vả kết quả là biến thành đầy đất lông gà đại khái là bởi vì cảm thấy t r ạ m vịt đối nàng rất hài lòng đi thậm chí nguyện ý bởi vì nàng bị hủy diệt ma pháp vườn hoa đi trách cứ dù ở khả nghị a nhưng mà bất kể là ai vườn hoa hắn cũng có làm như thế a chỉ là ở trước đó những cái kia vương hậu trên cơ bản sẽ không bởi vì này chút sự tới tìm hắn sau đó tự nhiên là không có sau đó vì không nhường tiểu gia tộc này quá mức bành trướng c h a vi không thể không tại đã muốn kết thúc trên vương vị lúc sinh sống tái giá một cái thê tử trở về bất quá lần này hắn lựa chọn một cái bởi vì hoạn có bệnh nặng khẳng định sống không được lâu đ â u đại quý tộc nhà cô nương như vậy mới có thể để cho hắn rời đi vương vị thời điểm không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau dù sao cha mẹ của nàng nguyện ý móc ra đại bút đồ cưới đều chỉ là vì cho nàng lưu lại một cái bắc địa vương hậu danh hiệu không có trông cậy và qua có khác thu hoạch chính là chạ vi chết muốn tiền thanh danh bởi vậy trở nên càng thêm vang dội mà thôi chương sáu trăm sáu mươi mốt ai sẽ để hắn đến chương sáu trăm sáu mươi mốt ai sẽ để hắn đến đều nói lào gì những năm này tính tính tốt rất nhiều khá lắm ê hắn xem ra hòa khí chỉ là bởi vì đến lúc này đã không có bao nhiêu người còn có thể chạm đến danh giới cuối cùng của hắn rồi tựa như những cái kia luôn luôn cầm lão món pẹt gia tộc làm ví dụ quý tộc ai dám đem chuyện này cầm tới trước mặt hắn nói mà lại bất kể là ai đều sẽ theo bản năng đem lão gì bưng lấy rất cao hắn càng cao lại càng chứng minh tiền nhiệm m ò n pẹt b á tức thất bại cho dù là chạ vịt bên người những cái kia đã từng cùng món pẹt quan hệ không tệ thù hạ đối với chuyện này cũng không còn biện pháp nói thêm cái gì nếu không làm sao bây giờ ra ngoài chứng cứ có sức thuyết phục món pet chỉ là làm hơi quá nhưng không tính lớn sai sao căn bản không có khả năng liền ngay cả t r ạ vịt ra mặt đều không dùng người chết chỉ cần phạm sai lầm lại không có đầy đủ để thế nhân nhớ công tích vậy liền không có bị tha thứ giá trị trừ phi lạo di đi hướng nhân loại phản diện nhưng mà t r ạ vịt cũng tốt những cái kia vụ n trộm vì món pet bất bình lao nhân ra cũng tốt cũng không thể có ý nghĩ thế này lạo di đã cường đại đến không có ai sẽ hy vọng hắn là địch nhân trình độ cho đến hắn những cái kia thuộc hạ từng bước từng bước rời đi thế giới này m ò n vẹt bá tước đoán chừng cũng liền hoàn toàn bị trói lại xỉ nhục đài rốt cuộc xuống không nổi kỳ thật cha vịt cũng biết những chuyện này cùng lão d ì không có bất cứ quan hệ nào đứa nhỏ này mặc dù không thích hắn cái kia xui xẻo lại thiên vị đã có một chút nao tàn phụ thần nhưng là không đến mức hy vọng hắn để tiếng xấu muôn đời đáng tiếc thế giới này tóm lại là thắng nhà ăn sạch mỗi người đều sẽ theo bản năng đem cường giả nói thành là vĩ quan chính tồn tại kia đã từng đắc tội h ắ n người cho dù là hắn cha ruột cũng giống vậy phải là mặt trái vai diễn may mắn lão dị bản thân không có loại đau này đánh rắn dập đầu ý nghĩ. món b ẹ t ba tức mới có thể sử dụng một cái lao hồ đồ hình tượng tồn tại ở thế gian băng không mà nói chỉ cần hắn t ạ i những cái kia ý đồ thổi phồng hắn mặt người trước để lộ ra một chút xíu ý tứ cha vịt đã từng thị vệ trưởng đoán chừng liền phải biến thành so hà băng không so băng cầu vương còn muốn ngu xuẩn còn muốn á c độc tồn tại cho nên lào gì những năm này là thật một chút không có gì dễ nhớ thủ hắn cũng sẽ không đi ra c ử a cấp người nhà đạo nhi tự nhiên không có chân chính địch nhân bên ngoài những người kia nhiều k h ô n khéo a chứ thần giáo chút từ không thèm để ý chút nào tiện tay phái mấy tên thủ hạ liền dám tập kích lào d ì l ã n h địa đến bây giờ như vậy liền đối dưới tay hắn hạ thủ đều muốn n m ặ t mấy vòng nhi tìm mấy cái dê thế tội ngay cả xuất hiện đỉnh cấp chiến l ự c đều muốn ngụy trang thành đôi đầu thủ hạ coi như không tiếp xúc qua lào d ì không biết hắn rốt cuộc là đẳng cấp gì còn giả cũng có thể từ nơi này một số chuyện bên trong cảm lộ đến lào d ì không dễ t r e o chọc đi đến tình trạng này chỉ cần không có xung đột lợi ích ai cũng có thể là lào d ì bằng hữu cho nên hắn một chút kia bực mình tính tình áp độc nhỏ tất cả đều hướng về phía bọn hàn đến, đến rồi hơi không cẩn thận liền có thể bị nghẹ nhưng chạ vịt vậy rõ ràng là bản thân mở miệng trước tìm cha nhi chịu phun thiên kinh địa nghĩa hắn chỉ có thể bực bội phun khẩu khí biểu hiện trên mặt phong phú tới cực điểm gió báo chi chủ cũng không nhịn được nợ nụ cười một tiếng hắn còn đặc biệt cười ra tiếng chạ vịt nhịn không được ở trong lòng sách một tiếng cái này hai quan hệ sẽ tốt thật sự là chuyện đương nhiên sự tình tất cả đều là có thủ tất báo gia hỏa thuận miệng báo thủ bấm một cái chạ vịt gần nhất từ huyệt hắn để ý cái gì dù ở k a n ý ạ liền sẽ nhắc tới cái gì xem như bạn tốt lạo gì đương nhiên biết g i bạch lòng nữ sĩ gần nhất y u sầu về sau lão dí liền lại quan tâm nổi lên bản thân kia một giải sắp xếp trong gương hình ảnh gia hỏa này làm sao như thế bảo trì bình thản hắn đ a o mày nói lại kéo dài thời gian cũng không rất giống nói a và sơn thành bảo bên kia phe mình đã đại hoạch toàn thắng phía trên nước mưa nữ thần cùng phía dưới thầy khô bẩn cái chén đều ở vào phòng ngự tư thái lúc nào cũng có thể bị đánh mặc dù p h à m nhân tại đối mặt cùng thần minh tương quan sự tình lúc hơi cẩn thận một điểm là bình thường tiêu hao chiến vậy không có khả năng đánh tới ưu thế rõ ràng như vậy thời điểm còn không hướng chết rồi bóp mà h a m tần thành bảo bên này chiến cuộc mặc dù có thể nói thành là song phương bình tây nhưng mà phe mình còn có nhiều cường giả như vậy tại vây xem trạng thái đâu chỉ cần e v e l i n cổ t a nói một tiếng lập tức liền có thể vây chết cái kia ảnh linh càng đứng sách vị này anh dũng người trên thân còn tùy thời có khả năng giáng lâm một vị anh dũng chi chủ cho nên tình trạng trước mắt quân địch lại mang xuống rất có thể liền muốn cả bàn đều thua Phí đi lâu như vậy khí lực hơi ra một chút đầu gió cũng chỉ là ả mộ nạ tỏ cùng nước mưa nếu như thông đồng nước mưa thật sự là lào di suy đoán vị kia hắn hẳn là đã sớm không nhịn được mới đúng kỳ quái vì cái gì còn không xuất hiện tại sao phải xuất hiện g i bao chi chủ thản nhiên hỏi、à. a lào gì bỗng nhiên kịp phản ứng các ngươi đã chặn lại được hắn rồi thế giới này có thể xuất hiện ả mô nạ tỏ loại này ngoại lai、like、thái dương thần gió b a o chi chủ ung dung trả lời dù sao thật ngốc đến mức sẽ từ bỏ chúng ta thái dương đuổi theo theo loại này bừa bộn đồ chơi người không ai sẽ quan tâm bọn họ lựa chọn nhưng chưa từng có xuất hiện qua hải thần lại không được nhất là tại phương nam ám dạng i á o hội cùng đại địa giáo hội thế lực tương đối cường đại bờ biển khu vực loại tín ngưỡng này tuyệt không thể giao p h ó cho kẻ ngoại lai、like. hắn cười lạnh một tiếng lào gì ngươi ở đây bắc địa vương quốc loại này pháp luật pháp quy thậm chí tăng lên con đường đều rất quy phạm quốc gia lớn lên căn bản không có biện pháp lý giải bờ biển những người kia tâm tư muốn đi hải lý kiếm sống người chỗ nào cũng có bọn hắn cũng xác thực kiếm được tiền nhưng mà ám dạ n g chỉ có thể xem như minh nguyện cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng đại địa cũng chỉ có thể giữ gìn gần b i ể n cầu sinh người bọn hắn mong muốn có thể để cho bọn hắn ở trên b i ể n tùy ý sinh tồn thần minh căn bản không có cho dù bọn họ một mực tại âm thầm khẩn cầu dạng này thần minh xuất hiện cũng chỉ có thất bại lao gì nhịn không được quay đầu nhìn về phía hắn cho nên ngươi lựa chọn rời xa biển cả đi tới băng nguyên phụ cận nếu như gió báo chi chủ hóa thân xuất hiện ở bờ biển hắn tuyệt đối là dễ dàng nhất có thể bị những cái kia tín ngưỡng kéo xuống hải dương cái này thần chức tồn tại to dịu vị kia gió báo chi chủ mặc dù thất đức lại âm hiểm nhưng hắn cũng không phải chỉ vì cùng hàn băng thiếu nữ cùng hải dương nữ thần câu kết làm bậy mới có tư cách chạm đến kia hai cái thần quyền gió bão vốn là cùng hai cái này thần chức quan hệ mất thiết bất quá gió báo chi chủ xem ra thật sự một chút hứng thú cũng không có là gì do dự vài giây vẫn là không có mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng nhưng gió báo chi chủ lại đoán được hắn đang suy nghĩ gì chỉ cần không trêu chọc đến hắn lạo di nhưng thật ra là rất dễ hiểu người tiểu phong toàn nhi trên không trung tung bay hai lần mới cười t ủ n g tìm nói ngươi sẽ không là cảm thấy ta như vậy kiên định cự tuyệt là không muốn cùng đại địa còn có ám dạ c ư ớ p đoạt tín ngưỡng à? lạo di ngượng ngùng cười cười tuyệt đối không phải a gió bao chi chủ trong giọng nói bao hàm ý cười tín ngưỡng đối với chúng ta ba cái tới nói chỉ là lợi dụng so sánh t h u ậ n tay tài nguyên nhưng cũng không phải là chúng ta cường đại tư bản nếu như ta muốn ám dạ cùng lớn địa chi sẽ muốn cầu các nàng tín đồ hơi động một chút lưu cho ta ra nhất định không gian ta là thật sự không nhận ý sau đó hắn kia hai cái giống con mắt một dạng vòng xoáy liền quay tròn chuyển đến mặt hướng chạm vịt kia một mặt có mấy lời tại ngươi trở thành thần minh trước đó ta vẫn là có thể nói một tiếng lựa chọn kỹ càng con đường của mình về sau tuyệt đối không được lòng tham không muốn do dự cho dù là tùy tiện liền có thể lấy được cường đại thần trước cũng muốn suy xét bản tính của mình có thích hợp hay không bằng không mà nói cũng không phải là ngươi trưởng không cái kia thần trước mà là cái kia thần trước trưởng không ngươi nếu như ta đi phía trên đại dương vậy ta tính cách vậy nhất định sẽ bị hải dương hệ pháp tắt cải biến gió đích sắc cũng có bạo lực một mặt nhưng kia là bạo ngược không phải hung ác càng không phải là chết cắn không hé miệng đương nhiên ta đối hải dương pháp tắc lý giải khẳng định không thế nào đúng nếu không ta cũng sẽ không vì vậy mà lùi bước nhưng ta đối với mình rất hiểu rõ cũng sẽ không đi đón tay những cái tia bản thân căn bản làm không rõ ràng tâm lý lại có phản cảm sự tình cha vịt lắng nghe nghiêm túc nghĩ đến cuối cùng đứng lên đ ố i gió báo chi chủ thật sâu túi người chào đa tạ dạy bảo của ngài tôn kính gió báo chi chủ ta nhất định sẽ làm tốt sở h ư u chuẩn bị tâm lý lại đi lựa chọn con đường của ta gió báo chi chủ hơi n ú c n í c h một chút tựa như là tại thỏa mãn gật đầu m ộ dạng nhiều năm như vậy tịch mịch tinh không cuối cùng có cơ hội nên đón người mới hy vọng ngươi có thể sớm ngày đăng lâm thần t o ạ n đừng để chúng ta thế giới vị cuối cùng thần minh lại là hàn băng chi chủ loại kia đồ vật lao gì s ừ n g sốt một chút n g á y mắt bắt được trọng điểm vị kia là ở hàn băng chi chủ phối hợp xuống bị bắt lại nước mưa n ữ thần là lại đem con trai mình bắn đi thật sao ngươi quả nhiên rất hiểu những chuyện này gió bao chi chủ xoay chuyển trở về ám dạng a y từ đầu nhắc tới những thứ này thời điểm ta và thái dương thần đều cảm thấy không có khả năng coi như không nói hàn băng chi chủ là chính nàng sinh ra nhi từ loại chuyện này đi thân thể kia bên trong không phải cũng c o nàng một bộ phận sao bán như vậy t r i ệ để nàng đương thời trả ra đại giới chẳng phải toàn thua thiệt tiến vào nhưng ám dạ kiên trì chúng ta tự nhiên cũng liền nghĩ biện pháp tìm hàn băng chi chủ hàn huyên trò chuyện kết quả tên t i ê u nghe xong đã cảm thấy ám dạ nữ thần nói rất đúng nước mưa nữ thần nhất định là muốn đem thân thể của hàn b á n cho ngoại thần như vậy chính là đối với hắn đứa con bất hiếu này tốt nhất giáo huấn thuận tiện còn có thể trả thù một lần lợi dụng hàn băng chi chủ bố cục bạch long vương cha vịt nháy n h y mắt t a hắn cảm thán vô cùng là có khí bất lực do báo chi chủ nhịn không được nhịn sang ngươi vậy nghe xong đã cảm thấy là có chuyện như vậy đây là lòng dạ hẹp h ỏ i tới trình độ nhất định người bình thường thao tác cha vị t h a n h thần nói kỳ thật cũng không phân nam nữ già trẻ chỉ là hai vị kia càng hiểu do nước mưa nữ thần bản tính thôi hắn thận trọng nhìn thoáng qua gió bao chi chủ mới thăm dò tính nói ngài cho nên không có cảm giác này đại khái là bởi vì nước mưa nữ chính thần tướng tốt nhất một mặt đều lấy ra xem cho ngài m à thái dương thần mặc dù làm việc kín đáo nhìn như phòng thủ giọt nước không lọt nhưng có thể rõ ràng nhìn ra vị này chính là thật sự quang minh lỗi lạc gió báo chi chủ khả nghi do dự vài giây đồng hồ sau đó mới mở miệng nói hiệu nói vượng nghĩ như vậy chỉ là bởi vì ta tương đối bình thường ta cảm thấy chỉ cần có ít như vậy đầu góc thần liền sẽ không làm loại này tự đoạn đường lui chuyện ngu xuẩn nhi đem hàn băng chi chủ đưa cho người khác đối nàng có chỗ tốt gì đây không phải là một điểm cuối cùng nhi cơ hội cũng không có mà chạ vịt muốn nói lại thôi l à o gì ngược lại là chẳng hề để ý nói lời nói thật ngươi xem ngươi đều có thể nói ra nàng còn một chút bình thường loại lời này rồi ở trong mắt chúng ta nước mưa nữ thần đầu rồi cùng thủy cầu nhi không có gì khác biệt chứ nước không có bất kỳ cái gì đ ổ v ậ n không cần suy xét cái gì lo gì, chỉ cần hướng kém cỏi nhất ngu xuẩn nhất địa phương nghĩ là tốt rồi chạm vịt kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt sau đó lộ ra giật mình biểu lộ đem lời thu về không có ý định đâm lạo gì đau nhức điểm giống lạo gì dạng này người hẳn là ghét nhất nước mưa như thế cầm nữ xem như công cụ thậm chí còn tại không muốn dùng về sau xem như phế vật lợi dụng ra hỏa đi người làm sao so với ta còn chán ghét nàng gió báo chi chủ lại không kịp phản ứng tò mò hỏi âm thanh lắc đầu nàng danh giới cuối cùng quá thấp mà lại mỗi lần dày vò sự tình đều đối ta lãnh địa có một ít ảnh hưởng không tốt thậm chí so với lúc trước động thủ thật tìm rồi ta phiền t h i ám dạ cùng tài phú hai cái giáo hội mang đến cho ta phiền phức đều nhiều hơn chạ vịt giật giật nhưng vẫn là bỏ qua lắm m u ộ n một cánh tay chỉ vào trong gương chiến đấu tràng diện lo lắng hỏi kìa hai địa phương này làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ gió báo chi chủ không đếm x ỉ a tới trả lời tất nhiên đến rồi chiến thắng thời cơ vậy liền trực tiếp xuất thủ a đều không phải đồ đẩn sẽ thuận theo tự nhiên vậy là tốt rồi chạ vịt có chút thở ra một hơi vậy cái này hai cái địa phương người hẳn là liền an toàn c h a v ị t rất rõ ràng bất kể là lấy test lạ vẫn là thanh phong l í n h mấy cái kia chỉ huy tiếp thu được mệnh lệnh đều là tận lực kéo dài thời gian mà không phải nhất định phải kéo tới lúc nào lấy s ở lạ vịt vợ hai kinh nghiệm chiến đấu đều đầy đủ phong phú thanh phong l í n h mấy cái kia lại không có cái gì chiến công nhu cầu vậy bọn hắn liền có thể làm được quyết định thật nhanh c h a v ị t cuối cùng có thể trầm tĩnh lại rồi hắn còn phải đứng vững cuối cùng ban một cương vị đâu lệ ổng trước mắt vẫn là vương tử thức dự bị nhất định phải thông qua trí ít ba tháng cùng vương thất pháp trận rèn luyện vô luận lệ ổng trước kia là không phải sinh sống ở trong vương cung qua chỉ cần hắn đã từng thời gian dài rời đi vương quốc kia muốn kế thừa vương vị nhất định phải một lần nữa lại cùng vương thất pháp trận liên tiếp một lần chỉ có như vậy huyết mạch của hắn tin tức mới có thể đạt được pháp trận công nhận cũng mới có thể chậm d ã i thay thế đi chạ vịt lưu tại trong pháp trận khí t ứ c đương nhiên điều kiện tiên quyết là lệ ổng ở bên ngoài d ạ y vào nhiều năm như vậy huyết mạch chưa từng đi ra vấn đề gì chạ vịt đương thời cũng là đi qua bước này hắn còn có chút lo lắng mình cùng dù ở khả nghi ạ đồng hóa có thể hay không ảnh hưởng đến huyết dịch may mắn hắn chỉ là thể chất cùng thuộc tính có thay đổi huyết mạch vẫn là ban đầu huyết mạch con của hắn mặc dù nhiều bao nhiêu thiếu cũng đều thừa kế một chút cự long đặc tính nhưng bình thường thay thế đi đều là mẫu hệ huyết mạch đây cũng là vương cung pháp trận ảnh hưởng lệ ổng thì càng không cần lo lắng cái vấn đề này phụ thân của hắn là một cái duy nhất không có thay đổi huyết mạch thuộc tính người mà lại lệ ổng cũng là trong vương cung xuất sinh đã sớm tại trong pháp trận lưu lại ơ n ký pháp trận tại một lần nữa kiểm tra đo lường máu của hắn về sau hội hợp quá khứ kia một phần tiến hành so với nếu như thay đổi quá lớn cái kia cũng sẽ không thừa nhận lệ ổ n quyền kế thừa cũng chính bởi vì duyên cớ này vương thất mới căn bản sẽ không tiếp nhận những cái kia tại vương cung bên ngoài xuất sinh hải tử cho dù bọn họ thiên phú lại xuất sắc cũng chỉ sẽ đem bọn hắn an bài đến bảng chi bên trong đi những làm này mặc dù coi như lối một ít hải tử không quá công bằng có thể đây mới là bắc địa vương thất tiếp tục nhiều năm như vậy cam đoan lại nói có lỗi với những hải tử này hẳn là cha mẹ của bọn hắn cùng vương thất có quan hệ gì lại không phải vương thất cưỡng chế yêu cầu đem những n à y hải tử sinh ở pháp trận phóng xạ phạm vi bên ngoài không có vương thất sẽ cải biến đầu này thiết luật cho nên vô luận tình thế có bao nhiêu gấp áp ba tháng này rèn luyện kỳ đều không thể nghi ngờ tại vương vị quyền kế thừa bên trên một năm chờ đợi thời gian đầy đủ lòng trời lở đất rồi cũng là nói mặc dù bây giờ lệ ổng đã bắt đầu tiếp quản một bộ phận chính vụ nhưng hết thể quyền lực còn thuộc về trà vít chỉ cần còn làm một ngày bắc địa quốc vương cha vít i liền sẽ không nhẹ dịch xá vứt bỏ bản thân quốc dân càng đừng xách hai cái này chiến trường bên trên người tham dự tuyệt đại bộ phận đều là chạm sau l ư n g hắn người dù cho các thần minh có khác tính toán cha vít i cũng sẽ không hy vọng là dùng bản thân quốc dân mệnh tới làm cái này thẻ đánh bạc còn tốt gió bao chi chủ mấy vị này thần minh danh giới cuối cùng không có thấp như vậy trước mắt cũng không có cái gì bất đắc dĩ cha vít i chắc là sẽ không giống lào gì như vậy ngây thơ c h ỉ ít tại nối thần minh trên thái độ hắn có bản thân lý giải dù là hắn cũng muốn trở thành thần minh vương thất bí ẩn nhất chân tàng bên trong có mười mấy vạn năm trước đến gần đây sở hữu cùng thần minh tương quan tuyệt mật ghi chép cho dù là gió bao chi chủ tại thời điểm cần thiết cũng sẽ lựa chọn t r ư ớ c từ bỏ nhân loại cái này kỳ thật không có gì sai nhưng ít ra chứng minh tại chư thần trong mắt nhân loại mãi mãi cũng là có thể bỏ qua tồn tại mật thất kia cho nên một mực có thể che giấu là bởi vì một cái chuẩn quốc vương chỉ có thể đi vào một lần tại pháp trận cuối cùng đón nhận huyết mạch của hắn tin tức về sau sẽ ở đêm khuya đem hắn dẫn vào mật thất không nhìn xong bên trong sách liền không thể ra cửa nhưng xem xong rồi về sau mặc kệ hắn có cái gì lĩnh mộ có thể hay không ốn cong t h à n h thẳng cũng đều sẽ không lại cho hắn quay đầu xem cơ hội đương thời dễ dở sẽ xui xẻo kỳ thật cũng là bởi vì gặp một cái đọc sách không đủ tỉ mỉ hết lần này tới lần khác lại qua vụ mẫn cảm gia hỏa nếu như nói mười mấy vạn năm trước đám tiền bối có thể gặp được đến gió bao chi chủ như vậy danh giới cuối cùng cực cao không phải vạn bất đắc gì sẽ không bỏ rơi che chở nhân loại tín đồ thần minh liền đã rất thỏa mãn lời nói kia、yeah. trải nghiệm chư thần vẫn l à tai nạn đã học được không hướng thần mình xin giúp đỡ bản thân bảo vệ mình đ á n quốc vương không có ai muốn trở lại mấy chục vạn năm trước cuộc sống của bọn hắn đích sát so trước kia vương thất chẳng những m u ố n khổ tâm chuẩn bị kỹ nghị kỹ cân bằng thần tử quan hệ trong đó còn phải tỉ mỉ chế tạo quốc vương lệ thuộc trực tiếp bộ đội nhưng người nào nguyện ý đem đã nắm ở trong tay quyền trượng lại cho ra ngoài đâu mười mấy vạn năm trước quốc vương có thể hay không có thể giống như hắn dù là phía trước là gió báo chi chủ đích thân tới còn có chỗ ngồi có thể ngồi chính là bởi vì mình cũng làm qua dạng này quốc vương t r ạ vịt mới có thể đối với mình đã từng tưởng ừ n g t tượng k h ị t mũi coi thường dù là không có vị kiên sẽ vĩnh hằng tồn tại đệ nhất nữ vương hắn vậy không có khả năng bản thân tặng đầu người mà lại so với nghe qua coi như l à gì chạ vịt trong lòng nghĩ được liền sâu nhiều ám giả nữ thần đem chuyện này giấu sâu như thế chưa từng để đám kia ngang ngược cản r ỡ ám nguyệt tên dương có đúng hay không cũng ở đây chờ một cá biệt bản thân triệt để đặt ở nhân loại phía bên kia cũng chứ thần là địch quý tộc cùng vương quyền c h i thần ai dám loạn ra mặt ai sẽ chết không nơi tán g thân vô luận về sau hắn có thể hay không biến chí ít bây giờ chạ vịt cũng không tính liền đem bản thân đặt tới thần minh trên lập trường đi về sau sẽ như thế nào hắn không biết nhưng bây giờ hắn vẫn cá nhân hắn sẽ còn vì nhân loại an nguy mà đề phòng những này thần minh âm thầm tính toán vì mục tiêu vĩ đại tương lai tốt đẹp hy sinh một nhóm người loại chuyện này chứ thần tuyệt đối làm được ra nhưng mà chư thần h lại là một chuyện khác bọn hắn sẽ chủ động đem lúc đầu người không liên hệ ném vào vượt sâu chỉ là vì có thể để bọn hắn giống một cướp nội lực cho nên gặp được cùng thần minh tương quan sự tình phải tất yếu liên tục suy nghĩ tuyệt không thể nhường cho mình trở thành thần minh đao trong tay đâm hướng toàn nhân loại mặc dù những n à y thần minh mục tiêu nhất định là vì thế giới tương lai tốt đẹp hơn cái này mỹ hảo thậm chí khả năng sẽ còn bao quát nhân loại nhưng cũng rất có khả năng không bao gồm bây giờ nhân loại tổn thất nặng nề đến trăm không còn một nhưng sống sót nhưng có thể người người như dòng loại sự tình này không thể nào là bây giờ người nguyện vọng dù là hắn có thể là cái kia một cũng không nên cầm toàn bộ nhân loại sinh tử tồn v o n g đi cược không chỉ là bắc địa vương thất sẽ ở vùng trộm dậy bảo chuẩn quốc vương bất kể là cái gì vương thất cho dù là những cái kia giáo hội nước cũng sẽ làm tương tự chỉ dẫn trải qua nhiều năm như vậy giáo hấn tất cả mọi người rõ ràng muốn để quốc gia tiếp tục tồn tại liền phải thời thời khắc khắc ghi nhớ đứng tại nhân loại bên này thân minh suy tính vĩnh viễn sẽ không làm ỗ i cá nhân thậm chí mỗi cái quốc gia vận mệnh nhưng làm quốc vương bọn hắn không đi cân nhắc lời nói tiêu diệt quốc diệt chủng tương lai ngay tại phía trước trở lấy bọn hắn cái này so cái gì cũng có thể làm cho người tỉnh táo cho dù là vừa mới hăng hái giành lại vương vị hắn bông xuống phòng bị chạm v ị t lại có gây sự nhi tâm tình hắn nhìn thoáng qua biểu lộ bình thản lạp di mỉm cười mở miệng l ã o di ngươi có phải hay không rất muốn nhìn tất tất, tất. đô đô túc túc trong thư phòng đột nhiên bạo phát ra cực kỳ cổ quái tiếng cảnh báo rất nhanh màu bạc trắng pháp trận chi quang liền xuất hiện ở nơi đó một cái thủy tinh cầu chui ra liên cuồng ở giữa không trung đ o c anh ra lại xảy ra chuyện gì rồi vừa cho mình làm việc tốt ly an an ủi chạm vịt một mặt mộng bức hỏi lạo gì trừng mắt nhìn trong lúc nhất thời lâm vào mê mang bất quá chỉ là khốn hoặc vài giây đồng hồ hắn liền khôi phục tỉnh táo đưa tay đem thủy tinh cầu mời đến bên cạnh mình chương sáu trăm sáu mươi ba vận mệnh tương liên thủy mạch nhìn kỹ hai mắt lạo dị mới câu mày nói đây là ta để xuống đất thủy hệ bên trong thủy tinh cung điện tại báo cảnh khả năng có người nào ý đ ồ từ dưới đất tiến vào ta lãnh điệu hắn đứng lên hướng mặt ngoài nhìn t h o á n g qua setka nhìn xem ba cái tiểu long ở nơi nào để bọn hắn lập tức trở về đến thành bảo hoặc là đi bộ lào nơi đó vâng ngoài cửa chuyển đến setka đáp lại nước sâu gió báo chi chủ đột nhiên hỏi một tiếng bao sâu chạm vịt ngược lại là nghĩ tới dù sao đây là dù ở khan h i ả công lao cô nương kia làm việc nhi thời điểm hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy người hai ngàn mét phải có rồi hắn chậm gì gì mà nói lạo gì nơi này hàn tuyển chính là chỗ này a đến hàn tuyển gió báo chi chủ nói thầm một tiếng đột nhiên nợ nụ cười chẳng lẽ cùng các ngươi sát vách tòa kia lớn băng sơn một cái lai、like、lịch là sao lạo gì có chút không muốn lên tiếng dù sao tại khảo sát qua tòa kia lớn băng sơn về sau h ắ n kỳ thật cũng có cảm giác tương tự bằng không hắn vậy không có khả năng trực tiếp từ bản thân lãnh địa truyền thống đến lớn băng sơn bên trên một chút pháp thuật tiết điểm khu vực cùng hắn nói, nói là bởi vì pháp trận mượn dùng hàn băng chi lực cùng hình thành lớn băng sơn là cùng vừa đến nguyên chỉ bất quá lạo gì bên này là ảnh hưởng tương đối nhỏ phân nhanh thôi lớn băng sơn có thể bị băng nguyên tri quốc phân chia ra đến hàn băng c h i chủ cũng là gia lực gió bao c h i chủ càng nghĩ càng buồn cười trong giọng nói tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác nếu là hắn không nguyện ý ai có thể đụng loại này thuần túy hàn băng tạo vật ta bất quá là bởi vì rổ sần cái tia nước mưa nữ thần d á n g lâm thể vậy mà lấy được băng nguyên tri vương coi trọng cảm thấy quốc gia kia người không thể tin hàn băng tri chủ muốn cho bản thân lưu đầu đường lui mới dễ dàng như vậy hoàn thành cái này giao nhận mà lại các ngươi còn thông minh đem nơi này quyền chủ đạo giao cho lạo di túi đầu lây hay o thủy tinh cầu láo di bồn u chồn hỏi một câu đương nhiên là có quan hệ a gió bao chi chủ cười hì hì trả lời không có người nào dám ở ngươi quản khống khu vực chơi cái gì chạm yêu trừ ma cho xiếc mấy đại thân điện còn có những cái kia cỡ lớn mạo hiểm đoàn đều không được đem dùng lớn băng sơn phụ cận người đánh thành t à giáo đồ thậm chí bởi vì ngươi khẳng khái ngay cả bóc lột phổ thông mạo hiểm giả đều làm không được cũng không đủ lợi ích có thể phân tự nhiên mà vậy liền không khả năng phái người vạn g i m bôn ba lao lực chỉ là kiếm lời vất vả tiền loại sự tình này chân chính cỡ lớn thế lực chắc là sẽ không làm b â n g không người lãnh đ ị a bên cạnh mạo hiểm giả kia doanh địa cũng sẽ không tốt như vậy quản lý hắn băng chi chủ ngược lại là đối với lần này rất hài lòng cho nên dù là ngươi lão là từ hắn những cái kia chó con trong miệng đoạt đầu người hắn vậy một chút đều không để ý lão gì kinh ngạc n g ầ n đầu các ngươi quan hệ đã tốt đến ngay cả lời này đều có thể nói nếu không làm sao bây giờ do báo chi chủ bình tĩnh trả lời chúng ta thế giới khẳng định phải có tà thần xuất hiện trước mắt ba vị chỉ có hắn còn có thể câu t h ô n g một chút ngươi không phải vẫn cảm thấy nước mưa còn có một bộ phận đầu góc lão gì trào phúng mà nói có đầu h óc hay không đều không ảnh hưởng nàng đã cùng ngoại thần đánh dấu lên vẫn là loại kia muốn lật út chúng ta thế giới thanh lý sở hữu thần minh để thế giới thay cái tạo vật chủ ngoại thần mặc kệ đối phương có đúng hay không còn vọng quá mức tin miệng nói mê sảng nàng khẳng định cũng nghe nàng là đ ị c h nhân không cần thiết suy xét phải t r ă n g bình thường lao di n g n g đầu chậm rãi há miệng lại bị đột nhiên đứng lên trạm vịt cắt đ ứ t phát huy chỗ trống quốc vương bệ hạ một mặt lo lắng hỏi làm gì ngươi còn chưa nói dưới mặt đất đến cùng xảy ra chuyện gì rồi ta không có cái kia ăn ý a xin nhờ lời nói rõ một chút lao gì một mặt không cao hứng v u a xuống thủy tinh cầu hàn băng chi chủ hẳn là tại lớn băng sơn dưới đáy hàn tuyền bên trong bị tập kích bọn hắn ở bên kia đậu thủ rút ra phụ cận thủy m ạ n h thời điểm rút đến trong nhà của ta đến rồi ngươi không phải biết rõ ta nuôi rất nhiều hàn băng cá mà hàn băng năng lượng cùng thủy hệ có thể lượm biến được hỗn loạn về sau tự nhiên đ ố i bọn chúng có ảnh hưởng vừa mới kia cảnh báo chính là thủy tinh cung gửi tới bảy cá tử vong dự cảnh ta cũng không còn biện pháp a ta có thể làm cái gì trạ vịt do dự hai giây mới nói ta nhớ được ngươi cái kia thủy tinh cung có thể di chuyển đến lớn băng sơn phía dưới ngươi nghĩ làm gì l à o gì một mặt cảnh giác nhìn về phía hắn ta không tin ngươi không muốn nhìn xem cái này phía sau màn hát thủ bộ dáng cha vịt b i ể u lộ nghiêm túc ngữ khí nghiêm túc mặc dù hoặc sờ nam tức đích thật là bản thân đi làm đường có thể lúc đầu con đường kia chỉ là có chút lệnh h ắ n tùy thời đều có thể trở lại trên đường lớn không có bị nghiêm lệnh cấm chỉ tự nhiên là bởi vì này loại cách làm không tính lớn sai địch nhân của địch nhân không nhất định là bằng hữu cũng khó nói vẫn là địch nhân nhưng nhất định có thể lẫn nhau so tay chút nhất là tại đối phó cùng một cái địch nhân thời điểm đều không cần giao lưu ăn ý xuất thủ là tốt rồi cho nên hoạt sơn nam tước vốn là thật có thể mang theo gia tộc của hắn dung nhập quốc vương quân trà vịt kỳ thật rất hy vọng dạng này gia tộc nhiều một chút mỗi một cái hoạt sơn đều là vương thất đánh vào biên cảnh cái đinh vì không làm thương hại tiền đ ô của mình bọn hắn nhất định sẽ gấp chằm chằm biên cảnh bá tước hành động hắn quốc vương quân kỳ thật chính là to to nhỏ nhỏ hoạt sơn tạo thành bên trong có không ít người đều có thể nói không quá q u ý củ có thể ai lại tại ở đâu chỉ cần không dâm d a n h rơi cuối cùng thành công chính là trọng yếu nhất kẻ sau màn làm như vậy hố không chỉ là láo gì nam tước một người còn thuận tiện hố rơi mất bọn hắn bắc địa một cái ưu tú nguồ lĩnh thực lực cường đại gia tộc rất nhiều có thể bình thường gia đình quý tộc lại càng dễ xuất hiện lạo gì loại này lựa chọn cuộc sống tự do hải tử căn bản không có khả năng toàn tâm toàn ý đi quốc vương quân chịu khổ bị liên lụy hệ hạ thịt các nàng không phải là không tốt nhưng loại này có đường n u ô i người kỳ thật cũng không tốt trường khống chavin nhưng thật ra là thật sự rất để ý và s ờ n gia tộc sự t ì n h hạn tùy ý vị kia anh dũng người hệ vilin cổ s a tà mang đi còn dư lại h à s ờ n chính là vì để những người khác tương tự gia tộc nhìn thấy bắc địa vương thất thành ý chỉ cần đã từng vì quốc gia làm ra qua cống hiến vương thất tuyệt sẽ không chém tận giết tuyệt bằng không mà nói thân là quốc vương sao có thể tùy ý bản thân quốc dân sói mòn đâu đây chính là gần một trăm chức nghiệp giả rời đi mà đây là đối sinh con dưỡng cái cảm thấy rất hứng thú ra tộc ta bọn hắn đại biểu cũng không chỉ là chính bọn hắn số lượng kia là tầng tầng lớp lớp tương lai bác địa thức tỉnh pháp trận một năm cũng bất quá liền ra vài trăm người có thể trở thành chức nghiệp giả đã ít lại càng ít chavid hận cái kia phía sau màn hát thủ hận đến hàm răng đau hắn đương thời kỳ thật cũng là có thể lựa chọn đi lệ ống con đường này nhưng tiếp nối là trước lúc này hắn liền đã lấy vợ sinh con mà hắn trưởng từ trưởng nữ mặc dù trong mắt hắn rất không tệ nhưng người ở bên ngoài xem ra Cũng k hắn, thế thế hắn, hắn, hắn, hắn thậm chí ngay cả bảo hộ chính mình nhi tử quyền lợi cơ hội cũng không có liền trực tiếp bị đưa lên nhất định phải lấy vợ sinh con lấy cân bằng các đại quý tộc bởi vì hắn đột nhiên thượng vị mà hốt hoảng cục diện mà khi đó cho dù hắn đối với mình năng lực tự tin đi nữa cũng được cần quân đội cùng các đại quý tộc phối hợp tài năng đánh bại ngoại địch xâm lấn bây giờ t r ạ vịt ngẫu nhiên hồi tưởng quá khứ thậm chí còn có một tia may mắn may mắn những người kia bởi vì không cam tâm mà làm ra loại cục để t r ạ vịt hiểu được có được bạch long cũng không có nghĩa là hắn vô địch thiên hạ muốn để hắn chết không nơi tán g thân chỉ cần mấy cái ngu xuẩn là được rồi nhưng hắn chắc chắn sẽ không cảm kích những thứ ngu xuẩn kia huynh đệ càng không khả năng để vương vị chạy tới những người kia hậu duệ tri thủ khi đó hắn vốn là tại nhường cho mình nhi từ cùng cái nào đó đại quý tộc thông ra đối phương nếu như nguyện ý đưa ra đến một vị thiên phú trắc tuyệt nữ nhi vậy hắn thậm chí nguyện ý nhường cho mình nhi tử lui lại một bước dù sao hắn vọ mệnh đủ dài có thể đợi được đôi này tiểu phu thê hoặc là con của bọn hắn sinh ra tới một cái thích hợp người thừa kế lệ ổng không phải liền làm à. đáng tiếc hắn yêu mến nhất nhi tử hoàn toàn không cho hắn cơ hội này kia、yeah, cha vịt cũng chỉ có thể từ bỏ con đường này lựa chọn bản thân d à y vào rồi xem như quốc vương hắn nhất định phải nắm giữ một cái phù hợp tốt nhất là gia tộc khổng lộ dù sao các đại kỵ sĩ lựa chọn độc lập sinh hoạt lừa nhắc lưu lại hậu đại người thật sự rất nhiều còn có những pháp sư kia cơ hội đều đem gia đình xem như vương hữu cho nên bất kỳ cái gì vương thất đều là thà rằng dùng tiền nuôi những cái kia xem ra không có tác dụng gì bằng chi hậu duệ cũng muốn để quốc dân biết rõ gia tộc khổng lồ c h ỗ t ố t c h à vịt như vậy yêu tiền đều có thể không chút do dự đem cùng kho nhồi vào mặc cho những mầm mống kia nữ phồn diễn sinh sống đâu cũng là vì quốc gia kéo dài a cho nên tổn thất giống mặt s ờ n dạng này gia tộc thật sự để hắn đau lòng không thôi nhưng hết lần này tới lần khác hắn cái gì đều không làm được ngay cả cho phía sau màn hắt thủ mấy cái lòng bàn tay cũng được nhìn chư thần có nguyện ý hay không hắn đương nhiên rất muốn đi nhìn một chút đối phương bây giờ tham trạng Thuận tiện nhìn xem, c ó t h ể hay k h ô n g t h u ậ n t a y đập hai lòng b à n tay xả đi hẳn tuyển h đầu mường chương sáu trăm sáu h ư ơ i h ố n vậy nhất định sẽ đi n h đ hẳn tuyển đầu h mường thật thật nhưng bản thể ngay tại tinh giới cùng ngoại vực ở giữa khe hở nơi đó chắn người hóa thân lại được đợi tại đại địa phía trên để phòng vắn nhất thực tế phân không già không nhi rồi hắn khẳng định cũng có khác con mắt có thể dùng mà dù sao tại hàn băng chi chủ bên kia xuất hiện đều là chân chính thần giáng thân trừ phi tất yếu gió bao chi chủ bình thường sẽ không làm không lễ độ như vậy sự tình mà lại mẹo lúc học thả con chim nhỏ ở một bên đứng ngoài quan sát loại sự tình này hắn cũng làm không ra ai biết con nào mẹo đột nhiên móng vất thiếu hắn con mắt nhóm mặc dù không nói được nhiều chân quý vậy chưa nói tới tình cảm gì nhưng này cũng là tùy ý hắn thúc đẩy mấy vạn năm mấy chục vạn năm bén oan không phải vạn bất đắc dĩ hắn vẫn sẽ không tùy ý hy sinh gió bao chi chủ tất nhiên biểu hiện ra nguyện ý đồng hành thái độ lão gì chọn lọc tự nhiên thuận nước đẩy thuyền làm đoán được bản thân hàn t u y ề n rốt cuộc là từ đâu tới về sau lão gì mặc dù còn có thể mặt không đổi sắc trong lòng lại giống như là bị m è o cào rồi rất muốn ngay lập tức đi đánh vaccine dù sao hàn t u y ề n nếu là xảy ra vấn đề hàn toàn bộ lãnh địa năng lượng thể hệ đều phải đại động cũng không phải nói hắn không thể rời đi cái này hàn băng năng lượng lão gì sở hữu pháp trận đều là làm hai tay chuẩn bị năng lượng tinh thạch cũng đều dự trữ được rồi liền ngay cả hàn bán vị diện bên trong đều thả mấy cái nhà kho năng lượng tinh thạch chuẩn bị bất chắc nhưng hắn sở dĩ có thể giống như bây giờ phách lối lợi dụng pháp trận đại bộ phận nguyên nhân là nguồn gốc từ hàn băng chi lực không dùng thì phí một khi cái này nơi phát ra bị cắt đứt lão di cũng được bắt đầu tiết kiệm sinh hoạt rồi thẳng đến thế giới cởi mở ngày ấy đột nhiên nhảy dù vô số đại lao bóc chết cái kia tháp cao c h i chủ hắn có thể một lần nữa hạnh phúc vui vẻ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp ma pháp tháp bản vẽ lão di đều chuẩn bị mấy phần đâu trong lãnh địa sở hữu pháp trận đều bị hắn an bài dự bị trốn ố i đâu có thể lão di tuyệt đối không nguyện ý trung gian bán hết hàng a hắn cũng không phải trả không nổi không bỏ ra nổi chính là truy cầu cả một đời tỷ suất chi phí hiệu quả người lại xa xỉ cũng là có hạ n độ hắn đối với mình rất hiểu rõ mặc dù sẽ không vì tiết kiệm tiền không ra điều hòa không khí nhưng là tuyệt sẽ không đem cách đoạn thời gian mới đi vào một lần cửa gian phòng mở rộng bốn mở năng lượng tinh thạch có thể so sánh tiền điện đắt hơn rồi lại nói ai có tùy tiện dùng năng lượng mặt trời còn bỏ được đi dùng trả tiền điện a nếu có người vì vậy mà nói hắn quả nhiên là long thiên tính kia l ã o gì tuyệt đối sẽ t i ê u ngạo thừa nhận hắn chính là chuyển nhân của rồng cho nên hắn thật sự rất muốn tận mắt nhìn hàn bằng chi chủ bên kia tình trạng cố gắng bảo vệ tốt bản thân vui vẻ nguồn suối lao dĩ cứu cứu người muốn đi đâu theo một tiếng khét ưu thư phòng đại môn bành bị phá tan một người cao lớn cường tráng bóng người vào vào đã thoát ly thời kỳ thiếu niên hình tròn dáng người sơ bộ có rồi bạch lòng tiêu chuẩn thân thể chỉ là cùng tỷ lệ rút nhỏ mấy vòng lý ly n g n bước vịt con chạy bộ vào nàng không chút do dự đánh về phía làm gì ta cũng muốn đi ngươi vậy quán u ô n g c h i ề u nàng gió báo chi chủ nhàn nhạt đánh giá trong thư phòng bọn hắn đương nhiên đều biết cô nương này ở bên ngoài nghe xong toàn bộ hành trình rất rõ ràng bọn hắn chuẩn bị đi đâu lào gì không n ú c n í c h tí nào tiếp nhận chừng nặng một tấn tiểu cô nương quay đầu đối gió bao chi chủ cười cười nếu như không có các ngươi tại lý lý căn bản không cần phải nói phía trước thăm dò lời nói toa kia thủy tinh cung điện vốn chính là các nàng khu du lịch chạ vịt một tiếng nhi cũng không dám lên tiếng dù sao hắn sẽ không cảm thấy hai vị này trong lời nói cái kia nhóm cùng hắn có quan hệ gì gió bao chi chủ cũng không thèm để ý lý lý xuất hiện hắn ngay cả bạch long vương loại kia ra hỏa đều tiếp nhận rồi làm sao lại bãi xích một đầu còn chưa trưởng thành tiểu long nhưng hắn vậy không có khả năng đối lý lý có bất kỳ hảo cảm tựa như cho dù hắn kết bạn tốt đối đại chạ v ị đối với hắn tương lai đưa ra thiện ý nhắc nhở nhưng hắn cũng không thèm để ý chính trạ vịt nghĩ như thế nào hắn nói hắn là tốt rồi trạ vịt có nguyện ý hay không làm cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì nhưng nếu như nếu đổi lại là làm gì hắn nhất định sẽ làm được càng nhiều nhắc nhở càng thêm tha thiết đối với sống quá lâu thấy quá nhiều chư thần mà nói yêu phòng đồng thời hơi chiếu cố một lần nóc nhà quạ đen không có vấn đề nhưng để bọn hắn đi yêu mến những cái kia quạ đen cũng không có khả năng mà trạ vịt thậm chí còn chỉ có thể coi là cái hàng xóm hàng xóm ở chung quan hệ tốt không tốt toàn bộ nhờ duyên vận dù sao trạ vịt cùng hắn không có cái gì quen biết hời hợt trở lên duy vận nhưng tóm lại là hàng xóm có sông chết liên quan đại sự phát sinh hắn vậy chắc chắn sẽ không k h ô nói g n một lời một chút đều không quan tâm tốt xấu sẽ thăm hỏi một lần để điểm nhi kiến nghị nhất là nếu như hàng xóm chế tạo có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn thời điểm vậy hắn khẳng định phải tích cực chủ động một chút hắn là thật không muốn tái xuất một cái tháp cao chi t r ụ như thế đồ vật rồi mà t r ạ vịt nếu như đi đến đường nghiêng có thể chế tạo phiền phức rõ ràng so tháp cao chi trục ò n nhiều hơn có dã tâm không có vấn đề gì nhưng khống chế không nổi dã tâm của mình cùng tham lam cũng rất có khả năng khi tiến vào bọn hắn cộng đồng ở núi cao về sau dẫn đến sơn băng địa liệt cho nên bọn hắn cuối cùng sẽ không cho tháp cao chi chủ lưu lại lên núi thông đạo có thể tại ngay từ đầu cái kia cửa và o ở nơi nào bọn hắn cũng không phải không có giống đối đại t r ạ vịt như vậy cáo chi một tiếng đáng tiếc là tháp cao chi chủ rõ ràng chỉ muốn muốn nhảy dù đỉnh núi không h ứ n g thu giống từ chân núi trèo lên trên may mắn trước mắt t r ạ vịt cũng không có loại kia ý tưởng đ ư ợ phát gió báo chi chủ cũng không còn nói thêm gì nữa mặc cho lần này xuất hành nhiều hơn một cái chiếm chỗ tiểu long t r ạ vịt thẳng đến ngồi ở thủy tinh cung điện bên trong thời điểm mới hiểu được gió báo chi chủ vì sao lại đưa ra dị nghị Lào dì ngồi ở kia cái ở có thượng ể bay bay tới t lui như lão d ì nói nơi này là đám rồng nhỏ khu du lịch tiến vào lì lì cơ hồ không có chút gì do dự liền ghé vào trung hương phòng còn cực kỳ thuận tay đem một cọng lông nhung nhung màu hồng bút bê lây đến rồi bản thân rưỡi vớt nhưng hắn hơi cho nghĩ tất nhiên hiện tại chỉ có một lý lì cùng đi theo kia thật không có tất yếu còn đợi tại thường dùng vị trí bên trên đúng không kia vểnh lên tại trước mắt hắn đại bạch cái mông thật sự quá trói mắt bất quá c r ạ vịt vậy rõ ràng láo gì vì cái gì an bài mình ngồi ở cái này ở vào trung gian lệnh phải xô pha nhỏ bên trên cái này thủy tinh cung điện bên trong vẫn còn có trọng lực phát trận mặc dù chỉ tác dụng ở trung gian cái này một bộ phận khu vực nhưng trà vịt vẫn cảm thấy lào gì tại đại khí thô người bình thường tỉ như hắn tiết kiệm như vậy người sẽ chỉ a n bài mấy mảnh d ắ n chắc dây xích làm dây an toàn xác định tất cả mọi người vào chỗ về sau lào g ì trong tay thủy tinh cầu rào rạt nổi lên hào quang màu xám thủy tinh cung pha không nói lên trực tiếp vượt lên rồi gần năm ngàn mét khoảng cách đến rồi một cái linh tinh tản i n h t ra ánh sáng nhạt dưới mặt đất động đá vôi mặc dù là cự ly ngắn thuấn gì nhưng đối với ngồi ở thủy tinh cung người mà nói vẫn là một loại trùng kích cực lớn nhưng bọn hắn vị trí khu vực bởi vì có trọng lực cân bằng pháp trận cơ hội không có bất kỳ cái gì xung kích cảm giác mà lại không biết lão gì là thế nào dày vò pháp trận này thủy tinh cung điện di động vô thanh vô tức không có một chút gọn sóng chạp vít nhìn thoáng qua mấy cái kia khắp nơi loạn đập lông nhung đồ chơi nếu không có những ngày đồ vật tại hắn thậm chí đều muốn coi là cung điện hoàn toàn không hề đ ỡ qua chạp vít nhìn thoáng qua ghé vào trọng lực pháp trận bên ngoài một chút đều không bị ảnh hưởng chính khoái trá chơi bở bộ lý lý đối cô nương này trước mắt trưởng thành có rồi một chút khái niệm xem như trời sinh liền có thể tại tinh không bên trong sinh tồn cự hình sinh vật bạch long đích sắc có thể không bị trọng lực vấn đề bối rối nhưng không có nghĩa là loại này xung kích đối bọn hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng chỉ là theo bọn họ trưởng thành bọn hắn đối loại này xung kích sức thừa nhận cũng liền càng cao nhưng bất đồng l o n g cho dù ở đồng dạng n i ê n kỷ có thể thừa nhận lực trùng kích độ vậy không giống đồng dạng là thời thanh thiếu niên hắn gặp phải dù ở khả nghi ạ thậm chí đã sắp muốn tới thanh niên kỷ cũng không bằng bây giờ lì lì mặc dù là bởi vì dù ở khả nghi ạ tiên thiên có hại nhưng lì vẫn là quá khỏe mạnh một chút mà dù ở khả nghi bởi vì trời sinh lười biếng lý lì là ba đứa hải tử bên trong yếu nhất chạ vịt nhịn không được nhìn thoáng qua l ạ o d ì bất kể là những người đeo đổi kia vẫn là bạch long cùng tật phong lan g đứa nhỏ này tựa hồ cũng nuôi cực kỳ xuất sắc thậm chí ngay cả động thực vật hắn đều có thể dưỡng đến biến dị l ạ o d ì chẳng lẽ là trời sinh bồi nuôi lớn sư sao đại địa giáo hội làm sao dám đắc tội hắn a đại địa chi chủ biết rõ những sự tình này sao dựa theo hắn từ trước đến nay phong cách lạp di cái này thành thự đều rất lớn địa chi chủ cầm tòng thần vị trí ra tới mời đâu nói không chừng những cái k i a đại địa tế ti cũng là bởi vì biết rõ điểm này mới liều mạng đắc tội là gì không biết mình tại bị âm thầm dế chú ý lào g ì thấp thẳng đến đầu thật lòng quan sát thủy tinh cầu bên trên năng lượng ba đậu người ở đây tìm cái gì cha vịt tò mò hỏi hàn tuyền nơi phát nguyên hoặc là nói hàn băng chi chủ vị trí khu vực là một thời thời khắc khắc di động thứ nguyên không gian lào g ì cũng không ngẩng đầu lên trả lời nhưng đại địa phía trên không có bất kỳ cái gì thiên nhiên thứ nguyên không gian có thể độc lập tồn tại vậy liền sẽ lưu lại một cái cùng ngoại giới tương liên khí khẩu sẽ không di động thứ nguyên không gian cái này khí khẩu tự nhiên sẽ biến thành n ô n c u n g đại địa n ú i liền n c ù g n h a u t h ờ i gian lâu dài, lâu t h ậ m chí s ẽ từ từ đ e m chính m ì n h t r i ệ t để đ dung nhập kiệm vẫn núi, chính là lãng phí chương sáu trăm sáu n h ư ơ i lăm à dùng vĩ lực chế tiết kiệm vẫn là lãng phí. phí đó cũng là chân chính vĩ lực gió b a o c h i chủ bất mãn nói mặc dù thật sự là hắn thủ xảo có thể định vị một cái có đại môn thứ nguyên không gian lại đem kéo tới phía trên vùng bình nguyên cố định trụ cuối cùng thúc giục nữa động cả hai kết hợp chung một chỗ vậy nhưng vốn là muốn tiêu hao thời gian vạn năm mới có thể làm đến sự tình hơn nữa còn là tại loại này thế giới bắt đầu bại xích thần minh c h i lực thời điểm cho dù là c h i thức c h i chủ làm đến mức này cũng cần không ít thời gian tài năng bổ về lần kia tiêu hao nếu không phải là bởi vì vội vã trở về tính dưỡng hắn làm sao bị tín đồ của mình che đậy đến loại trình độ này hắn giống như không phải hoàn toàn không nghĩ tới a Chà vịt nhịn không được xen vào một câu trên cơ bản không đều ở đây hắn dự đoán bên trong mà làm tốt chuẩn bị xấu nhất không có nghĩa là hắn liền thật sự muốn nhìn đến cái này kết quả xấu nhất gió b a o chi chủ bình tĩnh trả lời thật muốn ngay từ đầu đã cảm thấy nhất định sẽ đến một bước này hắn làm sao như vậy khẳng khái hắn nhưng thật ra là đầy cõi lòng hy vọng tiến vào ngủ say kết quả sau khi tỉnh lại phát hiện mình chế tạo vĩ nghiệp đã bỏ đầy ký sinh trùng lao di nợ nụ cười lời này cũng không sai ai tại bắt đầu trước cũng sẽ không là vì cái kia kết quả xấu nhất cố gắng phân đâu a g i báo chi chủ lắc đầu nếu như nói ở trước đó Còn có thần mình cân nhắc cơ thần mình dụng nhân loại tín ngưỡng, kia về sau, trên cơ bản liền triệt qua sau, kia lợi loại về đơn ể khôi phục được tín ngưỡng bản chất. được đ ngưỡng tín bản thuần giao dịch n g ư ơ i cung cấp ta cần tín ngưỡng hoàn thành ta ban bố nhiệm vụ vậy ta liền lấy ra một chút thần lực xem như trao đổi tại ngươi còn n g u y ệ n ý trả giá t r u n g thành thời điểm dành cho che chở rời đi về sau liền các loại nói tạm biệt ai cũng không giữ lại mặc dù làm như vậy có thể để cho chúng ta lấy ra lợi dụng tín ngưỡng lực không quá đủ nhưng ít ra sẽ không xuất hiện tri thức chi chủ loại kia khấu cảnh chư thần cũng là muốn ra mặt Các người rõ ràng tri thức chi chủ nhìn như bình tĩnh tự nhiên biểu hiện phía dưới đến cùng đến cỡ nào quẫn bách phẫn nộ sao hắn sẽ không bỏ qua một cái d á m ngay mặt nhục nhã hắn người thậm chí không tiếp túi đầu trước ta chớ nhìn hắn thực lực không bằng ta mà dù sao là pháp sư xuất thân còn là một chân chính học giả lạp gì n g ư ơ i nên rõ ràng pháp sư trời sinh tiêu ngạo câu nói này tính chân thực a ta cũng không cảm thấy pháp sư có gì đáng tự hào lạp gì ung dung nói không đều là một cái lỗ mũi hai con mắt đều ở đây trong nhân thế dãy r u ộ sao a gió bao chi chủ trào phúng nợ nụ cười một tiếng không thèm để ý công n h i n cải biến khái niệm lạp gì b ấ t quá, hắn cũng có t h ể rõ tri tầng tầng chi thức tri chi chủ chỉ là giả vờ ra mặt dạy còn muốn công khai khiêu khích loại sự tình này không phù hợp lào di đã từng phong cách mặc dù có thể lý giải nhưng gió báo tri chủ vẫn có một chút sợ hay thắc phục người bình thường đến rồi lào di loại địa vị này đều biết trở nên quá kiêu ngạo cái này rất bình thường chư thần kỳ thật cũng sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này bọn hắn có chờ đợi phạm nhân trưởng thành tính nhẫn m ạ i trạp v ị tương thời vừa kế thừa vương vị đánh bại sở hữu xâm phạm ngoại địch về sau vậy ngang ngược cản rỡ thật lâu chỉ cần theo thời gian c h u y ể n rời trở nên thành thục về sau rõ ràng cái gì gọi là hòa khí phát tài tôn trọng lẫn nhau danh giới cuối cùng vậy là tốt rồi đại gia liền trả có thể trở lại bình thường tiết đấu đương nhiên nếu như người nào đó một mực tìm không thấy g ọ n cái kia cũng có những thứ khác biện pháp giải quyết chư thần chỉ là có tính nhẫn lại không phải chỉ có tính nhẫn、mại. giống lao gì loại này tại thần minh lý niệm bên trong thậm chí cũng không thể tính thành niên hài tử hắn biểu hiện được c u ầ n ngạo một chút nhiều dẫm mấy lần thần minh d a n h giới cuối cùng kỳ thật đều không ai sẽ thật sự kêu đánh kêu giết đương nhiên đây hết thể đều phải là ở lao gì có tư cách tiến vào con mắt của bọn họ về sau trước đó ám giả nữ thần những thủ đoạn kia kỳ thật ngược lại là bởi vì đối lao gì không thèm để ý mới có thể xuất hiện vốn chính là nàng thuận miệng nhắc tới nhưng nàng tín đồ lại cực kỳ coi trọng kết quả cho nên làm lao di thật có thể đứng ở hắn nhóm trước mặt về sau ám g i nữ thần ngược lại bỏ qua tiếp tục tìm lao di phiền t o á i suy nghĩ hơn nữa còn sẽ thản nhiên yêu cầu tín đồ quên nàng đã từng nói lời một lần nữa tìm về đối lao di tôn kính thoạt nhìn là ám dạ nữ thần t ạ i tự v à mặt trên thực chất là bởi vì nàng lần này mới thật sự thấy được lao di nhưng mà lao di mặc dù trong xương cốt chưa từng thỏa hiệp nhưng là trên cơ bản sẽ không làm một chút nhàm chán khiêu khích thật giống như hắn đã từng chịu tội rất tốt giáo dưỡng nhưng đối với nhân loại rất hiểu rõ g i bao chi chủ cũng rất tin tưởng ở tại bọn hắn thế giới này gia đình quý tộc lớn lên hai tử không có khả năng đạt được tương tự giáo dục lấy kỵ sĩ làm chủ thế giới thói quen là mạnh được yêu thua một khi biểu hiện ra yếu thế thái độ cũng sẽ bị bọn rình dập cùng nhau tiến lên g ặ m nuốt sạch sẽ cho nên cho dù là trạ vị thông minh như vậy người cũng được tại đứng ở đó cái lẫn nhau ngăn được tất cả mọi người được tiết chế dục vọng của mình cùng d i tâm ước thúc tính tình của mình cùng tính cách cao độ sau một khoảng thời gian tài năng chậm giãi thích lứng xuống tới có thể l à o gì lại là trời sinh liền biết được những thứ này đây cũng không phải là bởi vì hắn trời sinh thiện lương nguyện ý thiện trí giúp người chân chính thiện lương người gặp được chuyện phản ứng việt sẽ không giống làm gì một chút như vậy liền nổ bọn hắn đều sẽ trước nhịn một chút vậy dĩ nhiên là sẽ cho người được một tấc lại muốn tiến một thức cơ hội cho nên dạng này bên người thân mãi mãi cũng là sự t ì n h lúc nào nhìn hắn đều là loạn thất bát tao lao đầu tử lại tại suy nghĩ lung tung vụ trộm đào hắn bí mật lao d ì cảm thấy gió bao chi chủ tại quan sát hắn ánh mắt vụ trộm nếp h miệng cười híp mắt ngầm đầu lần này đoán chừng muốn nhảy xa xôi chuẩn bị sẵn sàng à. thủy tinh cung bên trong lông nhung đồ chơi lần nữa thủy ý bay muốn một trận về sau lúc đầu tia sáng rất là nhu hòa thủy tinh cung nháy mắt sáng như ban ngày c h ạ vịt kinh ngạc nhìn quanh phát hiện lần này điểm rơi hẳn là lớn núi băng nội bộ khu vực thủy tinh cung cho nên như thế sáng sủa là bởi vì phía ngoài tầng băng bị một chút tinh thạch sáng lên chiếu dọi sau xuất hiện phản xạ hiện tượng bất quá hắn so sánh kỳ quái là tất nhiên đều muốn đến lớn băng sơn ngươi tính nhiều như vậy làm gì l à o gì mặt mày hất lên ngữ khí lạnh lùng vô tình hồ kỵ sĩ ngươi có phải hay không đang m a n g ta chạ vịt bén mẹ hỏi có thể ngươi thật sự nên m a n g a ta cứu cứu l ý l ý buông nàng xuống phấn cầu đông ngắt nửa người quay đầu nhìn hắn thật tốt suy nghĩ một lần cũng sẽ không hỏi ra loại vấn đề này ba ba cũng sẽ không như thế lời hải cho nên ngươi sẽ c h ạ vịt không hề lay động thẳng đâm lì lì uy hiếp phép khích tướng đối với ta vô dụng nha ta còn không thành niên có thể không nhìn tới lì lì hư l ạ n h một tiếng quay đầu trở lại không nhìn hắn nữa c h ạ vịt nghiêng đầu suy nghĩ một chút đột nhiên khỏe miệng co giật một lần hắn ấn một chút chán của mình ngự khí hơi choáng ngươi thật đúng là mẹ ngươi cô nương t ố t ta lì lì ba ba thật sự lại nhìn bố lào sẽ đánh hắn cái mông đi hắc hắc lì lì phát ra khéo léo tiếng cười không chút do dự hỏi cho nên vì cái gì lão dị cứu cứu phải mắng ư ơ i đâu thứ nguyên nhảy vọt cũng có vô hình quỹ đạo cùng tiết điểm Có chút t i ế nô làm sao á n quấn cái này ta biết rõ bản thân bay trở về lí lụy cơ híp mắt trả lời chính là thời gian dài một chút chúng ta trước kia bay qua bảy ngày bảy đêm đâu từ lớn băng sơn dưới đáy chạ vi không hiểu hỏi trên mặt đất cùng dưới mặt đất không phải một chuyện gió báo chi trục không có thể chịu ở ngươi khi tất cả địa phương cũng có thể làm cho lớn như thế phòng ở thông qua còn muốn n g ả y mấy lần a trà vịt như không có chuyện gì xảy ra sửa lại chủ đề gió báo chi chủ l ư ờ i nhắc lại đi phản ứng đến hắn loại người này cũng liền thích hợp làm cái ngẫu nhiên trò chuyện hàng xóm sắc mặt tốt cho thêm một chút cũng dễ dàng xảy ra vấn đề may mắn có lạo gì tại mới khiến cho chư thần tin tưởng c ử long cũng không đều là bạch long vương loại này thuộc tính nếu là chỉ có trà vịt sách bọn hắn đều phải khủng long không động não liền động thủ đ ị n nhân kỳ thật đáng sợ nhất vậy phiền nhất thần tối thiểu ba lần lạo gì nhìn một chút thủy tinh cầu có chút thở hát ra hàn bằng chi chủ chủ điều khiển quyền vẫn còn dù cho bên trong không hề nhanh khách hắn vẫn đang không ngừng di động ta cần trước tính toán hắn di động quen thuộc lại cân nhắc thủy tinh cung nhảy vọt khu vực mặc dù có thể có sai sót nhưng không thể vượt qua năm ngàn mét bằng không mà nói thủy tinh cung nhảy vọt độ chính xác không đủ dùng ta lúc đầu chế tác cái này đồ vật thời điểm mặc dù tận lực hướng được rồi làm cái kia cũng sẽ không cân nhắc đã có một ngày cần truy thần mình quên la chạ vịt trong lúc nhất thời đột nhiên mất đi hứng thú nói chuyện hắn thật sự không biết rõ làm gì đến cùng có biết hay không mình ở nói cái gì chương ù n g với ắ n m treo ở bên miệng sáu trăm sáu mươi sáu lạo gì đáng yêu chỗ chương sáu trăm sáu mươi sáu lào gì đáng yêu chỗ chương sáu trăm sáu mươi sáu lào gì đáng yêu chỗ gió báo chi chủ cùng t r ạ vịt riêng phần mình trầm mặc bọn hắn luôn cảm thấy lào gì lời nói không đúng chỗ nào nhưng giống như lại rất có đạo lý có thể nghe chính là như vậy cảm giác khó chịu gió báo chi chủ ngược lại là rất nhanh liền bỏ qua rồi những cái kia có không có trực tiếp bắt được trọng điểm lào gì, không nên đem có thể truy tung đến thần minh chỗ ở cung điện nói đến như vậy không có giá trị kia để nghe được thần minh cũng sẽ cảm thấy mình có chút không đáng tiền liền xem như hắn muốn trực tiếp xông vào hàn băng chi chủ hành cung bên trong cũng không còn dễ dàng như vậy a mấy cái kia có thể vào đều là trực tiếp bị hàn băng chi chủ tự mình kéo vào đi gió báo chi chủ đương nhiên cũng biết lạo d ì mặc dù có thể thoải mái như vậy chỉ là bởi vì tòa này thủy tinh cung vài chục năm nay đã cùng đầu này hàn băng thủy mạch tạo thành nhất định liên hệ cho nên hắn có thể sử dụng cung điện chuyên môn không chế hoạch tâm tìm tới căn nguyên nơi nếu đổi lại là hắn không trung mây trắng hành cung lạo d ì tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy liền có thể làm được nhưng lấy lạo di biểu hiện liền có thể nhìn ra chỉ cần cho hắn cơ hội hắn cũng không phải hoàn toàn làm không được loại kia xem ra nhẹ nhõm tính toán trên thực chất dính đến pháp thuật lý niệm cực kỳ tinh thâm mà lại tiêu hao sức tính toán cơ hồ có thể cùng thần hòa đánh đồng với nhau từ điểm này gió báo chi chủ hoàn toàn có thể xác định liền xem như l o n g duệ lào dị vậy tuyệt không có khả năng là bạch long nhà bạch long mặc dù âm hiểm xảo trá nhưng bọn hắn trí lực thuộc tính nhưng không có như vậy cao bạch long vương mặc dù có thể cùng ám dạ cùng nước mưa đánh có đến có v ề hoàn toàn là bởi vì hắn đủ hỏng d a n h giới cuối cùng đủ thấp da mặt đủ dày mà không phải hắn thật có thể đem hai vị này mỗi một bước đều tính tới rồi mà ra hỏi q bọn hắn ự lực c cực c kỳ ư luôn có bản thân biện pháp tìm ra một đầu thuộc về bình đường mà lại tại đối đãi người của mình thời điểm nhân loại luôn luôn sẽ lan quên đã từng giáo huấn nhưng đối phó cùng trung địch nhất lúc bọn hắn lại có thể nhớ ký quá khứ cho vịt l nên lào di mới đáng yêu như thế cho dù là đã từng đi tìm hắn phiền thoái ám dạng nước thần cũng sẽ không phủ nhận đứa nhỏ này phẩm tính cao quý chí ít đứa nhỏ này trước đến nay sẽ không cảm thấy mình gặp phải hết thệ là bởi vì vận mệnh giàn vặt cũng sẽ không oán trời trách đất hắn cũng sẽ đối những cái kia tìm hắn để gây sự lòng người sinh không thích sau đó cố gắng phản chế nhưng lão dì cũng sẽ không nói sở dĩ sẽ xuất hiện loại chuyện này là hắn số mệnh không tốt hắn sẽ cố gắng tranh thủ mình có thể tranh đến hết thảy đối với những cái kia mất đi hắn có thể sẽ t i ế t đ ố i nhưng sẽ không cảm thấy là vận mệnh bất công ngoài miệng mặc dù cũng sẽ p h ả n nàn nhưng thật sự gặp được sự t ì n h lão dì đệ nhất lựa chọn tuyệt đối không phải cầu người cầu thần hắn đối với mình mẫu thân cũng không có bao nhiêu dựa vào tính lớn nhất kỳ vọng chính là mẹ hắn mẹ có thể khỏe mạnh an toàn đời ở bên cạnh hắn tại lão dì rời đi đã từng nhà về sau hệ ạ d ị t muốn đưa tay giúp nhi t ử một tay đều phải bản thân chủ động tìm cơ hội lao dị đ ố i nàng t h ỉ n h cầu đều làm một chút nếu có thể có thể hay không dạy một chút thủ hạ của ta cơ bản kỵ sĩ chuẩn tắc ly ly ba ba bọn hắn không hiểu nhiều thế tục quy củ ta dạy không tốt mụ mụ có thể hay không giúp ta một chút đây không phải không tốt mà lại cũng rất thân cận nhưng đây không phải dựa vào cùng ý lại rất khỏe mạnh m ẹ con quan hệ nhưng là chính là ạ d ị t như vậy tâm tính bằng thẳng đối hài t ử không chỗ nào cầu mụ mụ mẹ con bọn hắn tài năng thân mật như vậy vô gian g i bao chi chủ ở trên mặt đất thấy được quá nhiều đồ vật hắn biết rõ lao dị dạng này mà lao gì dạng này lãnh chúa cùng pháp sư vậy không có khả năng lại có cần tín ngưỡng thần minh khả năng không quá ưa thích lao gì hải tử như vậy dù sao bọn hắn dù cho bị buộc đến cực hạn cũng rất khó đem chính mình hết t hệ ký thắc vào thần minh trên thân nhưng gió báo chi chủ bọn hắn lại thật sự rất thích bọn hắn là thần minh lại không phải cha ruột mẹ ruột chẳng lẽ còn muốn tay nắm tay d ậ y những người này là một chút chỉ cần nghiêm túc một chút cố gắng một chút liền có thể hoàn thành sự t ì n h sao cha ruột mẹ ruột đều không nhất định có cái này thời gian dối đâu liền xem như những cái kia tín ngưỡng thần bọn hắn cũng là muốn cho mình kiếm lời tranh l trao p h à n g nhìn t h ả i khóc hô h à o đ o ạ n tuyệt c ù n g nhân loại qua n hệ t h â n mật. c o i n h ư h ắ n có thể thủ v ữ n g b ả n tâm k h ô n g bị t í n n g ư ỡ n g qua trao phúng nhìn thoáng qua t r à o phúng gió báo chi chủ mới quay đầu trở lại lần nữa căn dặn l ạ o di không nên đem cùng thần minh tương quan sự tình nói đến nhẹ nhàng như vậy g i nhớ rồi dù cho bị ngươi phá giải thần minh xem thường cũng có khả năng dự tính người đột nhiên sinh lòng bất mãn lạp di mê man ngầm đầu n ữ khí có chút t buồn a cái này ngươi đã làm được rất tốt rất cẩn thận rồi gió báo chi chủ lập tức suy nghĩ minh bạch lào gì đang lo lắng cái gì chúng ta đều rất rõ ràng ngươi cũng không có khiêu khích tâm tư ở cái thế giới này không có thần minh hoài nghi thái độ của ngươi lại nói chúng ta đã quen thuộc từ lâu nhân loại loại kia lúc hữu dụng thần minh không thể xâm phạm vô dụng thời điểm thần minh có thể sẽ xâm phạm chúng ta đức hạnh cả kia loại ngu xuẩn đều không thèm để ý đâu có thể nào sẽ quan tâm ngươi ít như vậy bật vặt có thể những cái kia n o ạ i thần không giống g i báo chi chủ khe thở dài một cái làm gì dù cho chúng ta phòng bị lại tốt cũng không còn không bọn i ngoại thần tiến vào chúng ta thế giới. Hiện tại sở dĩ thông dong như vậy là bởi vì muốn tiến nơi phải cái ệ n ngăn cản thần chúng thong rong như muốn thần mình đều là đúng nơi này không hận. pháp hữu thế thù gì có cầu, có sở sở sở đều vào ta vậy, vì vào là là mà dĩ b hắn vậy nhất định phải tuân thủ thế giới ý chí quyết định quy tắc cho nên làm việc không có cách nào như vậy không chút kiếm kỵ có thể thế giới cởi mở về sau thì không được chúng ta thực lực hoàn toàn không đủ để ngăn cản những cái kia có thể tùy tiện vượt qua tinh không đi tới dị thế giới cường đại thần lực chỉ có thể nghĩ biện pháp bóp chết so sánh mấu chốt phát tắc có thể những cái kia lạnh như băng h tám chúng ta những n à y nguyên sinh thần minh một khi chạm đến ngay lập tức sẽ mất đi tự ta lại chỉ có thể để cho bọn hắn đi có thể sử dụng hàn băng chi chủ chiếm cứ trung gian khu vực đã là chúng ta toàn lực mà làm kết quả rồi chi tiết tháp cao hoặc là nói tháp cao cái kia phụ tá chết được quá ngoài ý m u ố n có thể c h ư thần vẫn lạc thai t ư ơ n g ai cũng đều không nghĩ tới đâu lúc đầu tháp cao kia thần chức liền dễ dàng gây nên vấn đề nhưng này ra hỏa nếu là tại tháp cao cũng không phải không có cơ hội tại thời khắc cuối cùng đến trước đó vứt bỏ cái này thần chức nhưng mà trận kia ngoài ý mớn cũng cùng pháp sư có một ít quan hệ lao dĩ nghĩ, nghĩ liền hiểu các pháp sư khẳng định hy vọng hắn tranh thủ thời gian chết mặc dù ạ xạ lan một mực tại tìm kiếm tinh không ma pháp di tích có một ít vấn đề có thể đại địa phía trên ma pháp di tích cũng không có thật sự triệt để mai danh ẩn tích lại thêm những thần khí kêu mảnh vỡ bên trong truyền tới tri thức dù cho trung gian xuất hiện qua đứt gãy các pháp sư cũng biết bản thân lúc đầu có thể có được ma pháp tháp tốt như vậy công cụ hết lần này tới lần khác có một cái thừa dịp loạn thượng vị ma pháp tháp c h i chủ để bọn hắn lúc đầu có thể mặt mày dạng dỡ pháp sư con đường triệt để đánh cái c h ế t khấu cũng không biết là không phải là bởi vì cái kia kẻ ngoại lai nguyên nhân tháp cao c h i chủ đối ma pháp tháp khái niệm đặc biệt toàn diện bao trùm xuất rộng đến bao hàm hết thể dùng ngao nguyên tố xem như năng lượng nơi phát ra kiến trúc các pháp sư làm sao d ạ y vọ đều trốn không thoát hắn kia hào hào thế giới cuối cùng cũng liền trực tiếp hào, hào khai chiến xem ra thật vẫn hơi kém thành công mặc dù cuối cùng bóp chết chỉ là cái kia phụ tá nhưng nhưng cũng để các pháp sư có tương lai tiên tiên nếu là sống đến bây giờ pháp sư thời gian tuyệt đối sẽ không tốt như vậy qua do báo tri chủ tất nhiên chỉ ra màn này liêu sẽ vứt nổi thành công tự nhiên là đối phương đã có kế hoạch sơ bộ t h ư ợ n h ư tỏ dịu những cái kia ma pháp nữ thần cử tri có đôi khi cho dù bọn họ cường đại hơn nữa vậy không kháng nổi vận mệnh con đường quyết định l à o gì đột nhiên cười cười chết được vậy rất tốt dù là ám giả nữ thần liền đứng ở trước mặt hắn hắn cũng dám nói như vậy hắn hiện tại đã hoàn toàn không tin ám giả nữ thần đối cái kia tháp cao phụ tá là thật tâm thực lòng thích chân chính ám giả nữ thần là cái kia hoài nghi thân phận của hắn lai lịch liền lập tức hạ thủ y đổ lại bắt lấy một cái kẻ ngoại lai cái kia kẻ giả tâm nàng nhớ mãi không quên thực tình tiếp nối là cái kia não người hải lý cùng thần minh có liên quan tri thức nếu như tên kia vẫn còn nhưng chúng ta lúc trước là suy nghĩ hai cái bên trong tốt xấu có thể lưu lại một cái bằng không mà nói hạ tại lao dì trong tay thủy tinh cầu phía trên đã xoay quanh một vòng chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy thủ hộ hàn băng chi chủ mệnh mặc dù hắn cũng không phải không được có thể h ắ n liên lụy thật sự quá dậu bạch long vương vì cái gì những năm này trở nên như vậy thong dòng không phải liền là biết rõ thế giới này tà ác bên cạnh chỉ có hắn cái này thân nhi tử có thể chiếm cứ mã nước mưa tên i kia thật sự giúp bạch long vương thật lớn một chuyện không kỳ thật càng phải nói là ám d ạ n h ư n g này cái thời điểm ám d ạ đã bởi vì mất đi âu yếm nam nhân mà lâm vào tâm tình chập trờn h á cám bên cạnh lãnh khốc một mặt dần dần chiếm thượng phong có thể bởi vì việc này phát tiết nội tâm tâm tình tiêu cực một lần nữa tìm về ngân nguyệt kia một mặt bọn hắn cũng rất thỏa mãn căn bản không thể nào cùng nàng so đo Trường 667, may mắn không có lông dài Trường 667, may mắn không có lông dài Trường 667, may mắn không có lông mắn, có dài. May mắn, bọn hắn cái này bên cạnh còn có một cái đem rủ ở khan nghị ạ cái này chân chính long vương hậu bị dịch lôi đi chả vít hai bên cũng coi là đánh cái ngang tay gió báo chi chủ vừa ngắm liếc mắt chả vít hắn nhất định sẽ đối ra hỏa này rất tốt tuyệt sẽ không để hắn bị bạch long vương lôi đi lãng phí phe mình tốt đẹp ưu thế sau đó hắn mới tiếp tục dặn dò làm gì ngươi bây giờ có thể xuất hiện ở ngăn cản ngoại địch chiến trường bên trên dù cho cuối cùng bọn hắn hay là có thể lưu tại chúng ta thế giới này vậy không thể là vì những chuyện này cùng ngươi làm khó dù sao cho đến trước mắt c h i ế m thượng phong vẫn là chúng ta thế giới mở lại về sau đến bao nhiêu kỳ thật cũng không đáng kể pháp tác h u y n h hướng chúng ta chính là kết quả tốt nhất ưu thế lớn nhất nhưng tựa như ngươi trước kia không thích bởi vì một chút miệng lưới gây nên h i ể u lầm cũng không muốn bị người liên lụy đến thay người chia sẻ cừu hận một dạng ở phương diện này ngươi cũng được cẩn thận dù sao đầu góc đã không phải là quá khứ cái kia l à gì đã có thể làm đến ở trong đầu mình nhanh chóng qua một lần trong lời nói của đối phương cất dấu ý tứ dù là cần tra tìm số lớn thí dụ mâu đến so sánh đó cũng là một nháy mắt liền có thể hoàn thành công tác cho nên hắn lập tức rõ ràng rõ báo chi chủ là ám chỉ cái gì hắn biểu hiện được quá mạnh quá bình tĩnh rất dễ dàng để ngoại thần nghĩ lầm hắn về sau là có thể ảnh hưởng đến thế giới này tương lai cái chủng loại kia c ư giả kia、yeah, tự nhiên là sẽ bị lợi dụng một chút nhỏ nhặt không đáng kể mượn cớ diện trừ hậu hoạn mặc dù lao gì đối thế giới mở lại về sau chính hắn thực lực có thể có một cái bay vọt thức tiến bộ kết quả này có chỗ vững tin nhưng hắn cũng xác thực không có hứng thú đứng tại hàng trước nhất làm người khác biết đắm vẫn là bởi vì loại chuyện nhỏ này hắn không cảm thấy bản thân thật sự thiên phú dị bẩm đến loại trình độ kia có thể gió báo chi chủ tựa hồ cảm thấy hắn là có thể là thế giới này pháp sư đích sắc bởi vì chuyển thừa đứt gãy bị ảnh hưởng phát huy hoặc là nói một ít thông minh pháp sư bởi vì không thể không cùng những người khác cộng đồng ở tại cùng một cái trong thành lũy cho nên lựa chọn dấu r ố t dù sao tháp cao chi chủ đối pháp sư căm hận cùng k h ô n g chế từ đầu đến cuối tồn tại lào gì có thể chỉ muốn nhìn thấy nổ tại tháp cao trụ sở trên không pháo hoa cho nên hắn lập tức lộ ra chân thành nhất tiêu dung ta biết rồi cảm ơn ngài nhắc nhở ta về sau nhất định sẽ chú ý Gió bao chi bao chủ t r ê nhưng k ô n trung dựng, dự, ngựa khí khoái chả nói, thật cũng có thể là ta quan loạn, g trả thật thể ta dạo khoái khi kỳ h có là tâm sẽ bị loạn, nhưng, ta là thật mất là không hy vọng đang i ngươi và ngươi lãnh và đ ị Mặc dù h ắ nhiều n khi c ũ sẽ không thưởng n nhân nào loại là thế nào còn sống. n đang g t h ư thức phong cảnh thời điểm đều sẽ trong lúc lơ đãng nhìn thấy thứ gì thân minh chỉ là ngưỡng giới hạ cao sẽ không tùy ý gieo rắc cái tâm nhưng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy những cái kia náo tâm đồ chơi có thể cho dù hắn thân ở trên không trung trốn ở tùy ý du tẩu trong mây trắng nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ bị đại đ i ệ bên trên chuyền tới o á n khí ảnh hưởng đến ngược lại là lão gì cái này lãnh địa thật sự rất sạch sẽ đương nhiên dù cho lão gì cách đối nhân xử thế như thế bằng phẳng thân mật trong lãnh địa vậy vẫn sẽ có người có mang h o à n khí nhưng này loại có tại nhưng không gặp thời mùi thanh căn bản không có gì tồn tại không gian gió thổi qua sẽ không có gió bao chi chủ có thể vững tin coi như hắn ở đây phủ lên mấy trăm năm hẳn là cũng sẽ không cảm nhận được những cái kia vô cùng vô tận đoán niệm đương nhiên thần minh nhất định sẽ thời thời khắc khắc tiếp thu được đến từ các địa phương tâm tâm nhiệm n i ệ m có thể kia là bạn thể cần suy tính vấn đề cùng hắn cái này lấy chiến đấu và thanh lý làm chủ yếu chức trách hóa thân có quan hệ gì dù là cảm thấy từ chủ thể bên kia truyền tới khịt mũi coi thường tiểu phong toàn nhi vẫn cảm thấy tự mình làm rất đúng trạng vi đ ố n tại ghế s a lon của mình bên trong lâm vào giải kiểm tra hắn ngược lại sẽ không bởi vì gió bao chi chủ tại lạo gì trước mặt cùng người khác bất đồng biểu hiện mà thay đổi bản thân đối thần mình cách nhìn nhưng hắn lại bởi vậy đẩy ngã đại bộ phận ám giả nữ thần t h ầ n thiết tại chư thần bao quát các pháp sư tài liệu bí mật bên trong đều đem ám giả nữ thần hình dung là một cái cảm xúc biến hóa cực kỳ nhanh chóng rất dễ dàng bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng tồn tại thậm chí nói nàng là chư thần ở trong tình cảm nhất dư thừa cái kia đương thời tháp cao chi chủ lần thứ hai thất bại cũng chính là chúng thần vẫn lạc lần kia thảm bại nghe nói tập kích pháp sư chính là lợi dụng ám dạ nữ thần bởi vì một ít sự t ì n h mà lên táo bạo có thể gió bao chi chủ cùng lạo dị trong miệng vị này ám dạ nữ thần không hề giống một cái có thể dễ dàng như vậy liền bị điều động cảm xúc thậm chí đối với cái khác thần minh dâng lên sát ý thần minh、yeah, xem ra thật sự là hắn hẳn là sớm một chút đi tinh không trông được nhìn chẳng những muốn đi bọn hắn bắc địa vương thất thành lũy còn phải đi bạch long trong x ả o huyệt nhìn l ư ế p mắt dù ở khan ỵ ạ cùng hắn nhắc qua mặc dù trong tinh không bạch long coi như trung thực nhưng ngay từ đầu đại gia địa bàn còn không có xác định được thời điểm cũng không còn thiếu tập kích một mình sinh hoạt pháp sư mặc dù những cái kia không có pháp thuật phản ứng sách vợ quyển t r ụ c đối bạch long tới nói cùng rác rưởi không có gì khác biệt nhưng chỉ cần cái này đồ vật phía trên có chữ viết những lời ấy không chắc có một ngày liền có thể xuất ra đi bán vào dòng cho nên mỗi đầu bạch long trong nhà kho đều sẽ có số lớn giấy chất tư liệu bị thích đáng bảo tồn dù sao tinh không nhà kho đều là chân không giữ tươi lại không cần bọn hắn lãng phí pháp lực có dù ở k h ả n n g h ạ tại chạ vịt đoan chừng mình có thể dùng một cái so sánh giá cả thích hợp đem những này bạch lòng trong mắt rắt rưởi cấp bách đợi phế vật lợi dụng sách vợ thu mua trở về đến như đến lúc đó thấy thế nào đây không phải là còn có ạ xạ l ạ n a chạ vịt tin tưởng ngay cả tinh không di tích loại này đổ vật đều nguyện ý tin tưởng ạ xạ làn nhất định sẽ đối với mấy cái này sách vợ có hứng thú một lần cuối cùng vượt lên rồi lao di nhẹ dọn nhắc nhở lại về sau ta liền sẽ trực tiếp bắt thời cơ xông vào hạn g tuyển đầu g ư ờ n mặc dù có trọng lực p h á p trận nhưng các ngươi vẫn là chú ý một chút sau đó hắn có chút để cao g i ọ n g nói lý li đem những cái k i a đồ chơi thu lại muốn làm chính sự rồi chạ vịt bỗng nhiên ngầm đầu sau đó phát hiện đầu kia hệ bài ú t s ắ p bây giờ tiểu bạch long đung đưa nắm lấy mấy cái k i a lông đ u n g đồ chơi nhét vào một cái không biết lúc nào mở ra tránh ra bên cạnh khẩu trong ngăn tủ kia ngăn tủ hẳn là trực tiếp phong kín tại thủy tinh cúng trên v á c tường cực mỏng mặt ngoài là một mặt bốn góc điêu khắc hoa hồng tấm gương bị lý li nhét vào lông đồ chơi cùng cái này thật mỏng ngăn tủ sự t r ê n h lệch để chạm vịt nhịn không được ho hai tiếng ngay cả không gian thiết bị đều có địa phương lão gì là thế nào có ý tốt nói cái này thủy tinh cung hắn chế tạo không có quá dụng tâm vậy hắn nếu là dụng tâm có thể làm thành cái dạng gì đây còn có vừa mới kia một đường tại sao phải mặc cho những này lông nhung đồ chơi cả phòng bay loạn a dù thế nào cũng sẽ không phải vì để cho lì lì nhìn cái thoải mái a chạm vịt thường xuyên sẽ cảm thấy mình và lão gì ở giữa ngẫu nhiên xuất hiện những cái kia không hợp nhau không chỉ có là bởi vì bọn hắn một là kỹ sĩ một là pháp sư hắn cùng ạ xạ l ạ n ở giữa cũng sẽ có một chút tương hô ở giữa vô pháp cầu thông không thể nào hiểu được nhưng cùng lạo di loại này vậy hoàn toàn không giống a chạ v ì tin tưởng coi như ạ xạ l ạ n ngồi ở hắn trên vị trí này cũng giống vậy lại bởi vì lạo di những này tao thao tắc mà không biết làm sao người ở đây đi thần minh trên mặt đất hành cung trên đường rất có thể liền muốn gia nhập một trận thế giới này đẳng cấp cao nhất chiến tranh thời điểm vì cái gì còn muốn suy xét một đầu tiểu lòng phải trăng chơi đến vui vẻ quan trọng nhất là những cái kia thỉnh thoảng sẽ bị ném t i ế n trọng lực phát trận lại bị ly ly dùng chóc đuôi nhi vụn trộm móc ra đi lông đồ chơi thế nhưng là thường xuyên từ hắn thậm chí gió bao chi chủ bên người sắc qua hắn nhiều lần đều hơi kém n h ị n không được trực tiếp xuất thủ đánh bay những cái kia mặc dù không nặng nhưng thể tích thật lớn đồ chơi dù sao mắt nhìn thấy liền muốn b ọ t tới trên mặt hắn rồi nhưng lý trí nói cho hắn biết tại pháp sư tỉ mỉ chế tạo qua trọng lực trong pháp trận không có khả năng xuất hiện loại này dị thường đụng nhau sự kiện không nhìn gió bao chi chủ chấn định như vậy hệ so sánh hắn hóa thân cơn lốc nhỏ còn muốn lớn hơn lông nung đồ chơi bay thẳng quá khứ hắn đều không có tránh thoát khỏi mạ thật sự là hắn không thế nào để ý mặt của mình khả năng bảo vệ được thời điểm vẫn là sẽ bảo, đảm một bảo đảm. nhưng làm tràng diện làm cho náo nhiệt như vậy là gì hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào trà vịt cũng không có suy nghĩ quá lâu lý lì vừa đem tiếng ngăn tủ k h é p lại thậm chí còn từ bên trên kéo xuống một khối tấm dài đem mặt kính toàn bộ che khuất về sau thủy tinh cung điện liền phát ra thanh âm ông, ông nó tại hấp thu bổ sung năng lượng trà vịt đối thanh âm này rất quen thuộc mỗi lần văng lên đều là đúng tiền hắn ba o uy hiếp lại phải cho p h á p trận bổ sung tinh thạch sau đó tự động xoay tròn bên trong thủy tinh cung điện liền thẳng tắp bắn ra một đạo cường quang xoay chuyển đại khái góc m ư ơ i năm độ về sau cường quang chiếu xạ địa phương liền xuất hiện một đạo màu xá thủy tinh cung điện không chút do dự nhảy lên một cái vọt thẳng tới nguyên lai là cứng rắn mở cửa a cha vít ý niệm trong lòng còn chưa rơi xuống đất thủy tinh cung đã theo một trận tiếng oanh minh đập xuống đất c h ắ c không được lạo gì để lì li thu thập đồ vật cha vít nhìn xem bốn phía không ngừng run run vết tượng còn có nằm dạp trên mặt đất theo sàn nhà có chút phập phồng bật lòng cuối cùng rõ ràng trận này nhảy vọt không dễ dàng sau đó hắn lại nhịn không được nhìn lì li liếc mắt đứa bé kia đã đình chỉ run run lấy một loại không thể tưởng tượng hình thái nằm sấp ổn có thể cha vít liếp nhìn trọng lực pháp trận bên ngoài mặt đất hắn lao d ì sở dĩ đồng ý ly ly cùng theo đến tựa hồ cũng không phải không có suy nghĩ qua ô thế mà đến rồi khách mới một cái nghe rất bứt lạnh nhưng lại bởi vì hồi âm xuất hiện khác thường không linh cảm thanh â m vang lên còn mang theo cung điện a làm sao không ra gió báo chi chủ trần trờ một chút mới hỏi hàn băng ngươi không phải lại xảy ra vấn đề a gió b á o hàn băng chi chủ kia không linh mở mị thanh â m đột nhiên r a nhập một tia vội vàng sao động phá vỡ kia kỳ quái bầu không khí mặc dù băng lanh cùng đội vàng sao động đặt chung một chỗ cũng rất quái dị có thể chí ít so vừa mới loại kia cảm giác quỷ dị tốt lắm rồi lão dị sờ sờ cổ tay của mình xác định bản thân không có đột nhiên mọc da lông dài đến về sau mới may mắn thở ra một hơi hắn ư g 668, vô băng i chi trục không biết là bị ai lừa gạt thành rồi đổ đần nói chuyện giọng nói ngữ điệu cực kỳ quái dị lão dị n g h e được tựa hồ cũng có vô hình lông tơ dựng đứng lên nhưng mà hắn không có cách nào thực lực chứng minh bản thân dùng mình mặc dù cũng từng muốn giải đến uy võ hùng tráng một chút không còn giống đã từng cái k i a trên nước nhân ra xuất thân hải tử nhưng cũng tiếc chính là thế giới này dài ra một bộ người da trắng gương mặt hắn vẫn không có tóc ngược lại là dung mạo rất nồng đậm dù cho mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng sẽ không k h ô n giải g thích được bay xuống lão d ì lúc đầu tưởng rằng hắn tập trung đến rể dợ gia tộc cùng mòn b ẹ t gia tộc riêng phần mình n h ư thế tê giác đại hắn nha đầu chọc chiếm đa số mòn b ẹ t ba tức một nhà tóc ngăn chiếm đa số không phải là bởi vì bọn hắn thích mà là bởi vì d i ả i liền sẽ giục tóc duy nhất ngoại lệ chính là lão dị còn có phạt g i sơ cha ruột mặc dù lạo dị không thích hắn thế nhưng sẽ không phủ định hắn cơ hồ thừa kế cha mẹ song phương sở hữu ưu điểm thân thể cân xứng thân cao đầu nhỏ ngũ quan lập thể hết lần này tới lần khác hình dáng nhu hòa tóc mặc dù không có lạo dị như thế vừa thô lại cưng cõi vẫn là mòn b ẹ t gia tộc kia của cái tóc nhưng ít ra có thể nhu thuận dài đến phần lưng mòn b ẹ t gia tộc người đoán chừng nhìn thấy hắn thời điểm tựa như thấy được bản thân hy vọng cho nên đối với hắn đều rất nhiệt tình lạo dị tóc đương nhiên càng tốt hơn có thể mòn pẹt gia tộc người căn bản không có biện pháp nói ra nếu là ta thật tốt ngôi cũng có thể dưỡng thành hắn như thế loại hình nói h á n tóc kia xem xét chính là kế thừa từ hạy adit là phi thường đ i ể n hình dễ dở bóng loang săn g l o á n g t h ấ t đầu chính là một tòa thác nước lớn đối với mò ấn b ẹ t nhà người mà nói vẫn là ạ lệ loại kia chỉ có thể bị quy quy củ cụ bực ở sau lưng cho dù ở không trung bay múa cũng chỉ là một thanh nhỏ cái t r ộ i bộ dáng mới là chính bọn hắn người nhưng tương tự dù cho mò ấn b ẹ t gia tộc người sinh sống ở bắc cảnh như thế rét lạnh địa phương bọn hắn cũng sẽ không giống cái khác người địa phương dài như vậy ra lại nồng lại dày lông tơ ngược lại là dễ dở các nam sĩ mặc dù sinh sống ở trung bộ khu vực lại đều toàn thân lông sủ bất quá bọn hắn càng gần gũi tại lông nam lao gì cả cuộc đời trước bạn cùng phòng bên trong liền có bạn học như vậy có thể là hắn tư tưởng tương đối bảo thủ mặc dù rất ao ước loại này xem ra cũng rất người khỏe mạnh nhưng hắn lại một chút đều không thích du học sinh nhóm loại kia quá rầm rạp thân thể cũng có thể là bởi vì đến bọn hắn loại này mỹ viện học tranh sơn d ầ u người da trắng so với trước nước ngoài học tiếng trung cùng cổ đại sử nước mình người lẫn vào lợi hại hơn d u y ê n cớ để hắn tiếc nuối là dù cho đến nơi này cái thế giới hắn cũng chỉ thỏa mãn một nửa nguyện vọng cuối cùng có rồi một đầu làm sao chế tạo cũng không có bất cứ vấn đề gì tốt tóc xem như văn nghệ thanh niên dù là lao gì lại tiết kiệm hắn cũng là muốn thử một chút nhường cho mình nhiều lông tư nhiều màu một chút nhưng mà thức đem lại thêm nhuộm tóc khảo nghiệm có chút quá nặng đi hắn mau mau không chịu tiếp nhận trực tiếp lựa chọn c h u ố n mất so với ngũ quang thập sắc lạo di vẫn là phát ra từ nội tâm giữ lại tóc nhưng mà đến nơi này đời hắn có thể đánh một cái búng tay liền để tóc của mình so kẹo cầu vồng còn muốn rực rỡ hoàn toàn không cần lo lắng tóc tổn thương vấn đề mà lại thậm chí không cần bụ nhuộm kết quả hắn ngược lại cảm thấy lúc đầu tóc cũng rất tốt hoàn toàn mất đi đã từng loại kia ngon ngoe muốn động giống như cái kia không cam lòng không muốn qua lại xoắn suýt người c dù cho đã sớm biết người sinh ra chính là yêu tự tìm phiên phức nhưng lão dì tại xác định mình cũng là này chủng loại hình thời điểm vẫn là h o à n g hốt mấy phút hắn tiếp n u ô i lớn nhất chính là của hắn da rẻ vậy mà từ bóng loáng không dính nước hơi vàng biến thành để vớt mèo dẫm lên trên đều muốn trượt trắng ngà ngay cả cái lỗ chân lông đều nhìn không thấy món b ẹ t g i a tộc mặc dù cũng rất trắng nón nhưng bọn hắn da rẻ xem xét chính là loại kia vỏ cứng dù cho không có l ô n g da cũng có một loại miếng vỏ cứng dù cho không có đông cuối cùng mới tỉnh ngộ ra đến đây là thiên sứ huyết mạch đ ặ tính hắn cái này thiên sứ lao tổ tông hoàn toàn không quan tâm hắn thừa kế cái, cái gì huyết mạch thiên phú. cái gì di truyền đặc tính nhưng đối với bề ngoài yêu cầu lại cực kỳ kiên định nhất định phải đầy đủ hoàn mỹ vô khuyết cho nên vô luận l ã o d ì làm sao dày vò phơi bao nhiêu thái dương đánh bao nhiêu k h u n g cuối cùng đều sẽ khôi phục lại hình thái hoàn mỹ nhất ngay cả lỗ chân lông cũng không cho h ắ n lưu thì càng đừng để cập vết xẹo rồi ai trong không khí thật là q u ẩ n cũ v vì cái gì đều không người nói tiếp l ã o d ì k h ẽ thở dài một cái vừa dùng một chân dẫm lên không biết lúc nào r ô i đến bên cạnh hắn nuôi rồng bên cạnh sợ lấy bản thân vậy ngay cả nổi da gà đều không dạy nổi thủ đoạn chạm vít nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút vẫn là lựa chọn ngồi ở trên vị trí của mình khéo léo duy trì an t ĩ n h trạng thái gió báo chi chủ trầm mặc mấy giây mới t r ầ m gì gì hỏi bên ngoài đều là ai vậy vì cái gì không nhường chúng ta thấy rõ ràng hàn băng chi chủ vị trí hẳn là băng thiên t u y ế t địa khắp nơi đều là sáng t r ư n g băng lăng tử mới đúng hết lần này tới lần khác bọn hắn sau khi rơi xuống đất chỉ có một mảnh trầm tĩnh h ắ t cám đây nhất định không bình thường dù sao coi như trước đó đám người kia thích thừa dịp h á cám gây sự nhi lạo gì thủy tinh cung điện lại là đèn đuốc sáng chưng a hàn băng chi chủ cái này h vậy hơi nghĩ rồi một chút biện pháp nhắc nhở bọn hắn nơi đây có biến nhưng cũng không có người muốn nghe hiểu hắn nhắc nhở l à o gì làm ộ t câu cũng không muốn nói hắn chưa từng nghĩ tới đánh bại hắn chỉ cần một vị hoàng đế bệ hạ điện đầu quan là được đại khái là đem t à thần cùng loại sinh vật này liên hệ với nhau thời điểm để hắn luôn có loại quen thuộc vừa xa lạ luôn c ũ n g cảm giác dù sao hàn băng chi chủ cũng không còn đem bọn hắn những này nhân loại nhìn ở trong mắt rõ ràng chỉ là tại nói chuyện với gió bao chi chủ vậy liền để cái này giao lưu trở về đến thần minh kênh được rồi làm gì tự giác hắn không có bản sự kia bất quá hàn băng chi chủ tại bóp lấy c u ố n học dọa người về sau tựa hồ cũng không muốn lại mở miệng trong không khí lâm vào cháy bỏng bầu không khí may mắn vẫn là có thần mở miệng thật là gió báo a người biếng mở mịt lại dẫn một tia khiêu gợi thanh âm vang lên ám ám dạ gió báo kinh ngạc hỏi người làm sao vậy địch nhân ở chỗ nào nô các ngươi làm sao lại đến không phải tại giám sát bên ngoài cái kêu kêu cái gì á mồ nạ tỏ thủ hạ sao ám dạ nữ thần không có trả lời ngược lại quay đầu hỏi bọn hắn nơi này hàn tuyền cùng lạo gì thành bảo nơi đó hàn băng hồ tương liên chân đến chúng ta gió báo chi chủ trả lời thành thật đến như kia hai cái ngoại lai đ ị c h nhân mặc dù không có đẻ chết bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không còn cái gì d â y d ù a đường sống bọn hắn bây giờ còn chưa trốn đoán chừng cũng ở đây chờ ngươi nơi này kết thúc chúng ta không phải đã nói tận lực lựa chọn khu trục mà không phải để bọn hắn tại chúng ta thế giới vẫn lạc đến mức ảnh hưởng đến cái nào đó khu vực pháp t ắ t tin tức mà vậy ta cũng chỉ có thể để chúng ta bên này người tiếp tục kéo dài thời gian chờ quá nhàm chán phát hiện cái này bên cạnh có động tĩnh ta liền đến nhìn hai mắt ô nước mưa cái kia đồ đê tiện cũng ở đây sao ám giả nữ thần un dung nói ra thô tục làm gì khen nâng lên đầu phát hiện cùng mình đối mặt chạm vịt vậy cũng giống như mình con ngươi trên mặt đất c h ấ n thế này sao lại là ám dạ nữ thần sẽ nói ra lời nói a nàng mặc dù miệng không ngừng người nhưng càng thích y ê u n h ã dùng không bẩn thiệu ngôn ngữ nói ra khiến người nhất khắc cốt mình tâm ác độc nữ liệu trên cơ bản sẽ không dùng đơn giản như vậy nói tóm tắt lại sáng tỏ chữ thô tục con mắt nước mưa kích thích đến ngươi sao gió bao cân nhắc đặt câu hỏi n ữ khí là từ đến chưa từng có cẩn thận làm gì bao nhiêu vậy đoán được một chút giờ phút này đợi ở bên ngoài hẳn là ám g i nữ thần cái tia đen nhánh tướng mạo nhưng da hỏa này đen giống như có chút của cái cũng không còn cái gì chỉ là từ nơi này chút ra hỏa trong miệng nghe được một chút khiến người không thoải mái cố sự ám giả nữ thần nhìn như bình tĩnh trả lời để cho ta có một loại muốn đem hết thể đều là tùng để hết thể đều hóa thành hư vô xúc động cái gì a gió bao chi chủ có chút nghĩ mãi mà không rõ có cái gì có thể so sánh chúng ta thế giới quan trọng hơn đâu thái dương không trả như thường lệ dâng lên đ â u mà ra hỏa này bên ngoài truyền đến bành một tiếng nghe giống như là có cái gì cổng cảnh đồ vật bị đá bay là một gọi bỏ xầy đồn ra hỏa phải tới ám g i nữ thần ung dung nói nghe nói là một cái mất đi thế giới của mình hải thần a là gì tại bên cạnh ngươi a hắn hẳn phải biết đây là ai dù sao gia hỏa này biểu hiện được thật điên vọng giống như báo cái danh tự ta liền nên quỳ xuống đồng dạng vườn cười một cái chó nhà có tang cũng dám phách lối như vậy gió báo chi chủ thận trọng xích lại gần l ạ o gì, ngươi đều biết cái gì mau nói một lần hy lạp thế giới bỏ xây đồn l ạ o gì có chút khẩn trương tranh thủ thời gian tổ chức được rồi ngôn ngữ nhanh chóng cho đáp lại hy lạp là ban sơ thế giới một trong bởi vì hy lạp chư thần làm được quá mức mà bị phá hủy nhưng bọn hắn cũng xác thực rất mạnh ở núi ô liềm phụ thậm chí bị thiên đường sơn thu nạp rồi chủ thần dè ớ s nghe nói tại ngủ say nhưng một mực còn sống họ s a y đồn là dè ớ s hai cái ca ca một trong thực lực xác thực rất cường đại nữ nhi của hắn chính là ấn ký thành vị kia thống khổ nữ sĩ mặc dù không biết nguyên nhân nhưng từ trước đến nay mặc kệ n h à n sự chỉ để y ấn ký thành thống khổ nữ sĩ lần này vậy tham dự đối với chúng ta dưới thế giới tay sự kiện vì phụ thân của nàng ám dạ nữ thần có chút hăng hái hỏi không có khả năng lao dì khẳng định nói nàng mặc dù tha thứ muốn đem nàng đưa cho thế giới khác thần minh thông ra phụ thân nhưng tuyệt sẽ không cùng họ xây đồn quan hệ tốt đến có thể giúp hắn cướp đoạt một cái thế giới trình độ nếu như xuất hiện chỉ có thể là bọn hắn có chung một cái mục tiêu hoặc là họ xây đồn lấy ra có thể để cho thống khổ nữ sĩ đều động tâm c h ỗ t ố t nhưng này trên cơ bản không có khả năng thống khổ nữ sĩ là thuần túy trung lập nàng không muốn tin ngựa không muốn mỹ danh chỉ tin cậy lưỡi đao của mình bất quá một khi nàng thật sự bị trọc giận nàng cũng là loại kia sẽ không chết không thôi tính cách cái kia cũng không sai ám giả nữ thần tâm tình tựa hồ được rồi một chút mặc dù bây giờ là đ ị c h nhân vốn di sau cũng có thể ngồi cùng một chỗ trò chuyện chút đâu g i báo chi chủ đông nhiên chuyển hướng làm gì hai cái hóa thành ánh mắt gió xoáy nhi điên cùng xoay tròn nhảy vọt xem ra hắn cũng không tán đồng chương 669, t h a m dò xoắn suýt ấm dạ chương 669, t h a m dò xoắn suýt ấm dạ chương 669, t h a m dò xoắn suýt ấm dạ thống khổ nữ sĩ cũng không thích cùng ngoại nhân kết giao trừ phi có người nguyện ý cho nàng làm phân bón hoa lao dì suy nghĩ một chút vẫn là trả lời chí ít cho đến trước mắt cùng nàng có chỗ trao đổi thần minh đều là kết cục này vậy cũng đúng khắc thần minh trước chọc tới nàng a ám g i nữ thần tựa hồ cũng không công nhận lao dì lời nói đích xác lao dĩ cũng không tính đối với chuyện này nói dối càng đ ừ n g sách tung bay ở đỉnh đầu hắn gió bao chi chủ kia gió xoáy nhi con mắt đều muốn chuyển thành loé sáng t r o n g chóng nhưng nàng chưa từng từng đáp lại bất luận kẻ nào giao lưu thỉnh cầu sẽ chỉ ở muốn giết chóc thời điểm xuất hiện ở ngoại thần trước mặt nàng rất thần bí ta đối nàng hiểu rõ cũng chỉ là nông cạn nhất một chút giới thiệu nhưng là biết rõ nếu như muốn nhường nàng cùng ngươi giao lưu ngươi phải đi trước đắc tội nàng ta không cảm thấy đây là cái gì công việc tốt mà lại chỉ là bởi vì cảm thấy nàng diễn xuất cùng ngươi tâm ý liền đi tìm một cái không muốn cùng ngươi nói chuyện người nói chuyện tiếm kia không phải liền là quấy dối sao ngươi lá gan còn là lớn như vậy、à? l à o gì ám giả nữ thần lạnh như băng đáp lại cũng không thể nhường ngươi không giải thích được đi tìm chết ta l à o gì mười phần thành khẩn m ẫ u c h ú t là ngươi chết không sao không muốn liên lụy những người khác ca ta còn còn trẻ như vậy còn có nhiều như vậy tốt đẹp thời gian chưa từng có thật không hy vọng bởi vì này a không giải thích được lý do gặp nạn ta biết rồi ám giả nữ thần cũng không có sinh khí n ữ khí của nàng ngược lại trở nên bình hòa rất nhiều ta cũng chính là thuận miệng nói một chút ta biết nàng là dạng gì nhi a l à o gì nắm lấy thủy tinh cầu tay có chút dùng một chút khí lực họ xây đồn thủ hạ quả nhiên một cái so một cái vô dụng đoán chừng đã đem chuyện gì nói hết ra bao quát thống khổ nữ sĩ vì sao lần này sẽ phối hợp bản thân cha ruột hành động hắn cuối cùng rõ ràng bản thân vừa mới vì sao lại có loại kia cảm giác của cái coi như gió bao chi chủ không nhắc nhở lão di cũng có thể nghe ra loại kia thăm dò ân ám giả nữ thần loại trà này thuật thậm chí còn không bằng ạ lệ slap bà mà hai vợ chồng này hai đương thời ngay cả năm tuổi lão di đều tính toán không được một cái thờ phụng vũ lực thế giới tất nhiên sẽ tận lực tránh quá lượng sử dụng trà thuật cùng xem thuật dù sao một khi lật xe hạ tràng cũng không phải bị n ụ c mạ ậu đà liền có thể hoàn tất đương nhiên khẳng định còn có nhưng cơ bản đ vẫn là so nghiêm chỉnh huấn luyện tại chén trà cùng ao sen ở trong kiếm ra đến các cường giả kém một chút nhi nhưng so với bọn h ắ n đến cũng càng không đáng chú ý ám giả nữ thần không có chuyện rảnh rỗi học những thứ này làm gì nàng thế nhưng là cường đại thần lực vì trà mà trà sao k ê u hoàn toàn không có ý nghĩa a dù sao cũng phải có chút mục đích bất quá liên nàng hiện tại loại thủ đoạn này căn bản đối lào dị không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sinh sống ở nghệ thuật viện trường học sát vách vẫn là nhà trường nghệ thuật lạc di chính là nước trà cùng trong nước bùn lao ra cá lọc lưới đừng tưởng rằng bất hòa nữ hải tử liên hệ sẽ không vấn đề nam nhân trà lên xen lên so nữ nhân ác hơn nhiều dù sao muốn tại nghệ thuật trên đường bộ bộ sinh liên vậy thì phải đạp lăn vô số người cạnh tranh mà bọn hắn một khi từ cạnh tranh bên trong lập bại cũng không phải phổ thông viện trường học loại kia n g ư ờ i lương một năm trăm l vạn ta cũng chỉ có một phần mới t r ê n lệch mặc dù chưa chắc người người đều có thể đi đến ngày kiếm lời hai trăm linh tám vạn cấp độ nhưng ít ra ba mươi tuổi trở ra liền có thể nói một câu ta rất nghèo tiền tiết kiệm mới hơn một triệu a mà lại rõ ràng đã từng vẫn là cùng bản thân tranh đoạt cùng một khối bánh mì người trong nháy mắt người khắc thẳng tới mây xanh bản thân lại ngay cả đoạt khối kia bánh mì tư cách cũng không có loại này t r ê n lệch là có thể muốn mạng bao quát lao di bọn hắn những bức họa này vẽ kỳ thật cũng giống vậy lao di mặc dù không thể tính là đồng học ở trong lẫn vào kém nhất tốt xấu cũng có thể tại trong đại thành thị có rồi một chỗ cắm rủi nhưng lúc kia hắn một vị nào đó đồng học vẽ đã t r ă m vạn một t â m rồi mà vị bạn học này vẽ đã từng cùng lao di bày ở cùng một cái trên hành lang đồng thời lấy được đánh giá cùng hắn không có gì khác biệt chơi nghệ thuật cần nhất kỳ nộ g cùng mắt xanh bất kể là xử lý cái nào một hàng cho nên vì một cái cơ hội trà cùng xen đều chỉ có thể xem như nhất thủ quy củ thủ đoạn ở loại địa phương này kiếm ra đến l à m gì, mặc dù cũng không phải là rất hiểu lòng người dù sao thật sự là hắn không có cùng ai xâm nhập kết g i a o qua đều là quen biết hời hợt mà thôi nhưng hắn đ ố i đến từ người xa lạ đột nhiên lên tiếng cực kỳ mất cảm loại k i a vi d i ệ u không hài hòa vừa xuất hiện trực giác của hắn ngay lập tức sẽ báo cảnh ám dạ nữ thần gia hòa này không có chuyện rảnh rỗi liền thích khảo nghiệm người chưa từng quản người khác có phải hay không nghĩ cùng nàng liên hệ chỉ cần nàng cảm thấy đối phương có cái k i a giá trị nàng liền sẽ không ngừng thăm dò thẳng đến bản thân hài lòng mới thôi lạp di cũng không có hứng thú phối hợp nàng chơi trò chơi này hắn đôi ám dạ nữ thần không chỗ nào cầu mặc dù tại xác định đối phương đưa ra những vấn đề này thời điểm đảo cạm bẫy hắn cũng không có lựa chọn đi vòng qua mà là đem cạm bẫy điển về sau trực tiếp dấm lên hắn tuyệt sẽ không hướng ám dạ nữ thần biểu thị bản thân cung kính cùng t h u ậ n theo nếu không về sau thời gian cũng đừng qua rồi còn tốt nàng trí ít có thể cảm giác được lão di mềm cái đinh sau đó bản thân bất mãn rời đi đây chính là lão di không có cách nào thật sự hận nàng nguyên nhân dù cho đối lão di trực tiếp cùng lạnh lẽo cứng rắn không hài lòng ám dạ nữ thần cũng sẽ không bởi vậy cùng hắn không chết không thôi v n g tha cũng rất gọn gàng mà linh hoạt chỉ là lần sau gặp phải thời điểm. nếu như nàng lần nữa ý tưởng được phát vậy liền sẽ còn một lần nữa nhưng mà tại làm chính sự nhi thời điểm nàng lại rất đáng tin cậy tựa như giờ phút này cho dù là ở vào hắc cám trạng thái thái độ kiêu căng khó thuần đôi cái gì đều bất mãn nhưng nàng vẫn là không có nắm lấy lào gì không thả mà là tại thăm dò kết thúc về sau lập tức bắt đầu tổ chức ngôn ngữ cùng gió báo chi chủ nói lên nàng lấy được tình báo rất rõ ràng dù cho ngoài miệng đối gió báo chi chủ đến không thế nào hài lòng nhưng mà thực tế ám dạ vẫn là thật cao hứng đến rồi một người có thể cùng nàng trao đổi thần minh bất quá hàn băng chi chủ nàng không vui lòng phản ứng cũng bình thường đại địa đâu vị t i a không có khả năng không đến a lào gì trong nội tâm có lại nhiều nói t h ầ m hắn vậy không có khả năng đánh gây trọng yếu như vậy đối thoại chỉ có thể chở mặc nghiêm thai lắng nghe thống khổ nữ sĩ sở dĩ hợp tác với bọ xây đồn là vì trả thù tỏ dư tinh linh phụ thân con lòn cùng với ử x ạ cùng xạ tình nhân lào gì bỗng nhiên ngầm đầu cái gì tinh linh phụ thân con lòn gió báo chi chủ có chút mê hoặc vị t i a không phải là cho tới nay mặc kệ tinh linh bên ngoài sự tình m à thống khổ nữ sĩ vì triệt để phong ấn bị nàng giết chết cổng truyền tống tri thần cho nên bắt được mấy cái tỏ dư tinh linh công chúa dùng linh hồn của các nàng cùng máu thịt làm khóa cửa á mặc giả công Gió không không rằng lời. Tỏ dịu, có rất nhiều tinh linh công chúa. Gió báo chi chủ không tỏ rõ ý kiến nói. minh hai cái tinh linh công chúa liền chơi nữ thần bình tĩnh Hắn thần công viên trình. trả Tỏ rất tỏ chúa. chủ cho chúa báo vì gì rõ dịu, có có cái ý sẽ m dù là nông thôn tiểu thế giới nhưng bọn hắn cũng đã được nghe nói tỏ dịu tinh linh cố sự mấy trăm triệu tinh linh liên tiếp vương thất một đợt đem mình chơi xong đều có đâu cũng không còn thấy có dưới lọn phát cái gì tính tình ta cũng là nghĩ như vậy ám dạ nữ thần đột nhiên n ở nụ cười một tiếng nhưng cái này không giống nhau lắm nghe nói là vĩnh tụ đạo tinh linh công chúa là tinh linh thần hệ dòng chính hậu duệ chết rồi linh hồn liền trực tiếp tiến thần quốc cái chủng loại kia mà lại các nàng tỷ tỷ chính là vì thủ hộ tinh linh thần quốc mà ngay cả linh hồn đều mất mát tinh linh thần hệ đối với các nàng chết sống vẫn còn tương đối để ý lời giải thích này rõ b a o chi chủ có thể hiểu được hắn cấp tốc bày tỏ đồng ý kia là được quản không thể để cho người một nhà thất vọng đau khổ lao dì mặc dù lưu lại một cái lỗ thai ngay hắn hai giao lưu nhưng trong nội tâm nhưng vẫn là lâm vào mê mang xạ tình nhân đây là cái gì thế kỷ cho đùa chẳng lẽ hắn nhiều năm như vậy tỉnh táo suy nghĩ mới là giả hắn kỳ thật vẫn là đắm chìm trong bản thân đ a n dệt kỳ huyễn trong chuyện không, không đúng lao dì rất nhanh liền có phán đoán thật sự là hắn sống ở trong hiện thực dù sao nếu như là nằm mơ hắn không có cái kia đan dẹp ra loại tình tiết này đ â u hắn là người đứng đắn hiện thực đều sẽ so tưởng tượng càng hoang đường hắn không phải đã sớm rõ ràng điểm này sao lão d ì ngoan cường g ơ lên lưng và thắt lưng sau đó lập tức thân thể không xuống mở ra dưới mông ghế s a lon bên cạnh bảng từ bên trong kéo ra khỏi một cái lại d à y vừa mềm mềm tấm thảm một mặt bình tĩnh đem mình bao lên đến sau đó lại thuận tay móc ra cái hình bầu rục sủi c ả o gối ôm ôm vào trong lòng đóng lại bên cạnh tấm nhấn trên lan c à n cánh hoa nước ấm ghế xô p a không tiếng động biến thành d lão gì từ từ nằm xuống bất quá để tỏ lòng đối thần minh tốt k í n h hắn chỉ là nửa nằm ôm sủi cào gối đầu n ắ m ở trước ngực nơi bóp ra tới nếp nhăn vừa lúc chặn lại rồi mặt của hắn bên cạnh quan sát hắn cái này liên tiếp động tác t r ạ m vịt nghiêng đầu suy nghĩ một chút dứt khoát lựa chọn làm theo một lần cùng hắn nghĩ một dạng ghế s a lon của hắn công năng một dạng đầy đủ chỉ là gối ôm là hình bầu dục mà lại có chút ngăn không được mặt của hắn nhưng t r ạ m vịt cảm thấy không trọng yếu dù sao cho dù hắn nghe xong toàn bộ hành trình vậy khẳng định mẹ không hiểu sẽ không xuất hiện bất kỳ không cần thiết biểu lộ nhưng hắn có thể khẳng định cái này nhất định là cái quá trình dài dàn g dặc bằng không lạo gì sẽ không làm được trực tiếp như vậy gió báo chi chủ cùng ám giả nữ thần nhất định sẽ lặp đi lặp lại một lần nữa kiểm nghiệm xác định mỗi một đầu cũng không có vấn đề gì mới hắn đột nhiên có chút nâng người lên nhìn c h ầ m c h ầ m lạo di nhìn thoáng qua nếu như cái này hai bắt đầu tầng sâu trao đổi lời nói kia là cùng ai tại đối đáp án không thể nào là vừa mới bị ám giả nữ thần đ ạ p bay à. hắn ánh mắt rất trực tiếp lạo di thu được tín hiệu bực bội cho hắn so thủ thế người một nhà cha vi sửng sốt một chút mới phản ứng được là cùng ngoại thần thông đồng thế giới này người vậy làm sao chết đều là hẳn là liền xem như đầu hàng kẻ ngoại lai cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy mình tình cảnh nguy hiểm dù sao hắn gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa người chết kia nha kẻ phản bội ai cũng xem thường cho dù là hàn băng chi c h ủ băng cầu thấy được cũng sẽ ở chân hắn bên cạnh khóc lóc om sòm nước tiểu lấy biểu khinh thường l à o d ì sở dĩ làm như vậy là hắn đã nghe hiểu ám giả nữ thần đang xoắn suýt cái gì nàng đích sắc rất thích đau đớn nữ thần loại kia phong cách làm việc nhưng nàng lại không cách nào tán đồng đối phương tàn nhẫn thì như trộm nhà người ta thần tử làm thành hình người xiên xích ám g i nữ thần là loại kia ngoài miệm kêu vang trên thực chất làm việc lại lo lắng nặng nề loại hình nàng liên đối giao nước mưa nữ thần kẻ như vậy đều muốn cho đối phương lưu một cái cơ hội hối hận đâu